Chương 189, tiêu diệt quái điều, chương 189, tiêu diệt quái điều. Tiếp lấy Tần Mặc thì chắn con quái điều này bên cạnh, quái điều hiểu rõ Tần Mặc thực lực là tương đối mạnh, có thể cho dù như thế, hắn vậy chạy chính mình, hội bị thương ý nghĩ thẳng tiếp một chút tử đánh tới, tại khí lưu phía trên. Khí lưu ngay lập tức bắn ra ra bắn ra lực lượng vậy đánh tới Ngô Thiên chân mấy người bọn hắn trên thần, trước đây mấy người bọn hắn thể lực liền đã không nhiều lắm, lại bị đập trúng lần này, bọn hắn thì càng biến đổi thêm khó khăn. Tần Mặc nắm đấm lại, lần nữa gia tăng một chút lực lượng của mình, con quái điểu này một bên cánh cũng bị Tần Mặc cắt đứt ba cục xương. Quái điểu vậy phát ra hết thảm một tiếng, tiếp lấy hắn liền cùng Tần Mặc kéo ra một khoảng cách, hắn quay đầu nhìn bên cạnh mình hai cái cánh. Không ngờ rằng Tần Mặc lực lượng đã vậy còn quá mạnh, tuy tuy tiện tiện đem hắn cánh cho biến thành bộ dáng này. Tần Mặc cũng tại lúc này thở phào nhẹ nhóm, hắn cứ như vậy nhìn chăm chú trước mặt quái điểu. Quái điểu lại hư lạnh một tiếng, cho dù hôm nay hắn sẽ chết tại Tần Mặc trong tay, hắn vậy nhất định phải cùng Tần Mặc bên này người đồng quy vu tận. Chỉ thấy con quái điểu này lại hướng phía Ngô Thiên Chân mấy người bọn hắn lao đến. Đến con quái điểu này bên cạnh sau đó, hắn liền trực tiếp dùng hắn cánh hướng phía Ngô Thiên Chân mấy người bọn hắn đi qua. Lô Thiên Chân mấy người bọn hắn lông mày níu thật chặt, Tần Mặc vậy thẳng tiếp một chút tử chặt tới quái điều trên cánh mặt, Tần Mặc thoáng một cái lại đem quái điều một bên khác hai cái cánh cho chém đứt. Không có một cánh, cái này quái điều căn bản cũng không có cách lại rìn giữ bay lượn, lại thêm hắn một bên khác cánh cũng đã tàn phế, cho nên hắn thì thẳng tắp hướng trên mặt đất rơi quá khứ. Tại sắp rơi xuống lúc, quái điều còn đặc biệt kích động hắn một cái khác cánh, hắn một cái khác cánh trực tiếp đánh tới Ngô Thiên Chân bốn người bọn họ trên thân. Lô Chân lão Dương cùng với bản tử cùng Lương sư ra hướng thẳng đến trên mặt đất rơi xuống qua khứ. Đợi đến Tần Mặc phản ứng lúc, mấy người bọn hắn đã hướng trên mặt đất rơi xuống. Tần Mặc trong lòng lộ bộ một tiếng, có thể Tần Mặc hiểu rõ bọn hắn đã hướng phía dưới rơi mất, chính mình ở tại chỗ này vậy căn bản cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tần Mặc vậy dứt khoát hướng thẳng đến phía dưới nhảy tới. Nhưng một mình hắn căn bản cũng không có cách đỡ được nhiều người như vậy, cho nên Tần Mặc liền dứt khoát kéo lại cách mình gần đây bà tử. Tần Mặc lại quay đầu nhìn chăm chú một bên khác tảng đá, Tần Mặc dùng tảng đá kia đến giảm sóc một chút bọn hắn tốc độ rơi xuống. Cũng không lâu lắm, bản tử cùng Tần Mặc thì bình yên rơi xuống. Tần Mạc cũng tại lúc này quay đầu đưa ánh mắt đặt ở xung quanh, hắn lại chú ý tới cách đó không xa này con quái điểu. Mặc dù nói này con quái điểu hiện tại đã không có cánh, Thế nhưng hắn còn cũng chưa chết đi, Tần Mặc hừ lạnh một tiếng, "Đã ngươi con quái điều này nghĩ như vậy muốn cùng chúng ta đồng quy vô tận, vậy ngươi liền trực tiếp mai táng ở chỗ này đi." Thì này những lời này, Tần Mặc liền đi thẳng tới con quái điều này bên cạnh, tiếp lấy Tần Mặc thì vung động thủ bên trong Thiên Thần kiếm. Này con quái điểu không có biện pháp gì, chỉ có thể dùng hắn cánh để ngăn cản Tần Mặc thoáng một cái vậy trực tiếp đem hắn cánh cho chặt đứt. Hắn hai cái cánh hiện tại cũng đã hết rồi, hắn vội vàng dùng hắn móng vuốt hướng phía Tần Mặc vô tới, hắn cũng là hơi có chút sắc bén Tần Mặc dùng trong tay Thiên Thần kiếm chắn trước mặt. Hắn mong đuốt bắt được tần mạc thiên thần, trên thân kiếm có thể tần mạc thiên thần kiếm cũng không có bất kỳ cái gì hư hao, tần mạc lại là một cước đạp đến quái điểu trên thân. Tần mạc lực lượng sát thực tương đối khủng bố, cho nên này con quái điểu liền bị tần mạc cho đá bay ra ngoài đánh tới bên cạnh trên tảng đá. Tần mạc lại tới cái này quái điểu bên cạnh, từ trên xuống dưới hướng phía quái điểu bộ tới. Không thể không nói tần mạc lực lượng vẫn tương đối cứng ép, thoán một cái đánh vào này con quái điểu trên thân sau đó, con quái điểu này trên thân ngay lập tức xuất hiện một đạo vết thương. Tần cũng tại lúc này nhẹ nhàng nôn thở một hơi, tiếp lấy tần mạc trong mắt thì xuất hiện cười lạnh nét mặt. Cũng không nhìn một chút chính ngươi có hay không có thực lực kia. Tần Mặc dùng sức một chút, con quái điều này đầu liền trực tiếp bị Tần Mặc cho chặt thành hai nửa, con quái điều này vậy náa trên mặt đất. Đinh, tiêu diệt sinh vật mộ huyệt thành công, lấy được đột thượng, Lôi đỉnh chi nộ. Lôi đỉnh chi nộ, lẽ nào vật này ý là mình có thể chịu hắn lôi đỉnh sao? Tại trong lòng của mình suy tư một chút, Tần Mặc lại đưa ánh mắt đặt ở con quái điều này trên thi thể, con quái điều này thi thể là một cơ quan chế tạo ra, chẳng qua Tần Mặc làm lúc rất hiếu kỳ, hắn vì sao lại có tâm trạng, nhưng nghĩ đến tình cảnh hiện tại, Tần Mặc không tiếp tục quản nhiều như vậy. Tần Mặc thở phào nhẹ nhõm lại quay đầu, đưa ánh mắt đặt ở xung quanh, không có qua bao lâu thời gian, Hắn liền gặp được cách đó không sang Lô Thiên Chân cùng Lao Dương. Tân Mặc ngay lập tức cười cười, hắn hướng thẳng đến Lô Thiên Chân đi tới vô vô Ngô Thiên Chân mặt. Lô Thiên Chân cùng Lão Dương hiện tại đã hôn mê, do dự một chút Tần Mặc liền trực tiếp đem hai người bọn họ cho lấy được trên một tảng đá lớn mặt. Tân Mặc lại đưa ánh mắt đặt ở trên người bàn tử. Xem trước một chút có thể hay không đem Lô Thiên Chân cùng Lao Dương cho đánh thức đi. Bàn tử đáp một tiếng, tiếp nhìn hai người bọn họ cũng đưa ánh mắt đặt ở Lô Thiên Chân cùng trên người Lão Dương, hai người bọn họ cũng tại đây là không ngừng hô hoán cùng Lão Dương. Nhưng vào lúc này, Mặc đột nhiên chú ý tới Ngô Thiên Chân trạng thái hình như có chút không đúng. Tần Mặc nhìn bà tử, Người trước ở chỗ này giúp ta chú ý một chút xung quanh động tĩnh, đừng cho bất cứ người nào qua tới quấy rời ta." Bà tử mặc dù không biết Tần Mặc muốn làm gì, nhưng mà Tần Mặc đều đã nói như vậy, hắn chỉ cần làm theo là được rồi, cho nên hắn thì đáp một tiếng, Tần Mặc cũng tại lúc này nhắm mắt lại. Không có qua bao lâu thời gian, Tần Mặc liền đem chính mình long khí rót vào Ngô Thiên Chân trong thân thể. Tần Mặc cứ như vậy cẩn thận quan sát đến, không có qua bao lâu thời gian Tần Mặc thì tiến vào Ngô Thiên Chân trong ý thức. Ngô Thiên Chân hiện tại đang một trong quan tài nằm ngửa, hắn dùng lực nghĩ muốn đẩy ra trước mặt mình quan tài, có thể là lực lượng của hắn có chút ít. Căn bản cũng không có cách rời ra. Hoa bỏ ra rất nhiều sức lực, nô Thiên Chân lúc này mới đem trước mặt mình cái này quan tài mở ra, hắn thở phào nhẹ nhõm tiếp lấy hắn thì trực tiếp đi ra ngoài. Do dự một chút, hắn liền cầm lấy bên cạnh một đuốc hướng phía phía trước đi tới, có thể một lát sau, hắn liền phát hiện nơi này cấu tạo có chút quen thuộc. Nơi này không phải Hải Đệ Mộ sao? Ta sao lại sẽ xuất hiện ở cái địa phương này? Nô Thiên Chân có chút không hiểu dùng cây đuốc trong tay của mình chiếu sáng xung quanh nơi này, nhưng hắn xác thực không biết vì sao hắn sẽ ở cái địa phương này ở lại, cho nên hắn cũng chỉ có thể ở chỗ này không ngừng nhìn. Lô Thiên Chân nghe được cách đó không xa một thanh âm chương 190, ngộ hiểm, chương 190, ngộ hiểm. Lô Thiên Chân do dự một chút, hướng thẳng đến bên ấy chạy tới. Một lát sau, hắn thì thấy đến bên trong một đám người, hắn phát hiện ngay cả trường Kỳ Lân vậy tại trong những người này. Trương Kỳ Lân vì sao lại ở chỗ này? Lô Thiên Chân có chút không hiểu, ở chỗ này nói một mình, tiếp lấy hắn liền lại nhìn chăm chú trước mặt những người kia, bọn hắn dường như đang thương lượng muốn không nên mở ra một vật. Nhưng vào lúc này, Lô Thiên Chân không cẩn thận phát xảy ra điều gì tiếng vang, bọn hắn cũng đều đưa ánh mắt đặt ở trên người Ngô Thiên Chân. Có người, đi qua nhìn một chút là tình huống thế nào. Bọn hắn những người này toàn bộ cũng gật đầu một cái, tiếp lấy bọn hắn thì hướng thẳng đến Ngô Thiên Chân đi tới, Ngô Thiên Chân thì là tại lúc này vội vàng núp ở một sau cửa đá mặt. Mấy người kia thì là trực tiếp tiến vào một cái khác mộ thất bên trong. Có thể để Hạo Thiên thật không nghĩ tới là, cũng không lâu lắm hắn liền gặp được Nô Tam gia. Nô Thiên Chân trong mắt mang theo vẻ mặt kinh ngạc. Vì sao hắn Tam thúc hội ở cái địa phương này đâu? Nô Tam ra vậy hướng thẳng đến cái đó mộ thất đi qua. Do dự một chút, Nô Thiên Chân vậy hướng phía bên ấy đi tới, hắn đưa ánh mắt đặt ở cái đó trên cửa đá, lúc này hắn đột nhiên nghe được bên cạnh một thanh âm. Ngươi vì sao lại ở chỗ này? Lô Thiên Chân trong lòng lộ bộ một tiếng, hắn quay đầu gặp được sau lưng mình Ngô Tam Gia, hắn thì mở to hai mắt nhìn. Có chuyện gì vậy? Vừa mới Ngô Tam Gia không phải tiến vào cái đó trong cửa đã sao? Vì sao hắn sẽ ở sau lưng của mình đâu? Ngô Tam Gia cười lạnh một tiếng, liền trực tiếp vươn tay, nắm Lô Thiên Chân cổ. Lô Thiên Chân vội vàng giãy rồi lấy. Tam thúc ngươi đang làm gì? Ta là chân thật ta. Có thể Ngô Tam Gia căn bản cũng không có quản hắn nhiều như vậy, chỉ là dùng sức bóp lấy Lô Thiên Chân, cùng lúc đó trên mặt của hắn vậy mang theo biểu tình dữ tợn. Trần Mặc nhìn thấy một màn này thì quát lạnh một tiếng. Lâm Hạ Tần mặc liền lấy ra đến rồi chính mình Thiên Thần kiếm, bỗng chốc hướng phía Ngô Tam gia vào tới. Ngô Tam gia không nghĩ tới Tần Mặc hội xuất hiện ở đây, hắn trực tiếp bị Tần Mặc đu bay, ngã trên mặt đất, tiếp lấy hắn thì nhìn chằm chằm Tần Mặc. Lại tới một cái chịu chết. Tần Mặc híp mắt, hắn quay đầu nhìn một bên Ngô Thiên Chân, Ngô Thiên Chân trực tiếp ngồi trên mặt đất, miệng lớn hô hấp lấy không khí mới mẻ. Ngươi đừng động thủ với hắn, hắn là tam thúc của ta Tần Mặc lập đầu. Đây không phải ngươi tam thúc, này là ác ngộng. Mặc nói xong đưa ánh mắt đặt ở trên người Ngô Tam gia. Ngô tam gia nghe được Tần Mặc nói như vậy thì cười to một tiếng. Hắn nhịn không được gật đầu một cái nhìn Tần Mặc. Không ngờ rằng ngươi tiểu tử này còn là thấy qua việc đời, thế nhưng cho dù ngươi nhận ra ta là ác ngục lại có thể thế nào, ngươi cảm thấy ngươi có thể ngăn cản được ta sao? Nói đến đây câu nói, hắn thì hướng thẳng đến Tần Mặc lao đến, chỉ trong chốc lát hắn liền đi tới Tần Mặc bên cạnh, tay hắn vậy trực tiếp biến thành một móng vuốt, hướng phía Tần Mặc vồ tới. Bên cạnh Ngô Thiên Chân nhìn thấy một màn này thì mở to hai mắt nhìn, hắn có chút không hiểu nhìn xem lên trước mặt tình hình. Có chuyện gì vậy? Tần lại không kia cái thời gian cùng Ngô Chân giải thích nhiều như vậy, chỉ là dùng trong tay mình Thiên Thần kiếm, cùng Ngô Tam gia móng vuốt đối với đụng một cái. Nô Tam gia bị Tần Mặc công kích đến lần này, thì hướng thẳng đến phía sau lui quá khứ, lông mày của hắn vậy nhíu thật chặt, trong mắt mang theo không hiểu nét mặt, nhìn Tần Mặc. Tiểu tử này lực lượng vì sao lại mạnh như vậy? Tần Mặc nhìn Nô Tam gia cười lạnh một tiếng, này lại hắn thì hướng thẳng đến Nô Tam gia vào tới, cùng lúc đó, Tần Mặc danh khí vậy tiết lộ ra. Cảm nhận được này long khí, Nô Tam gia thì hiểu rõ ra. Nguyên lai là bởi vì người trên người long khí, ngươi tiểu tử này đúng là rất khủng phố. Trong huyết những sinh vật này toàn bộ đều là thiên âm tính sinh vật, mà vật chứa lại là dương cương chi khí, cho nên bọn hắn mới có một ít sợ sệt long khí. Có thể cho dù như thế Bọn hắn vậy tuyệt đối không thể cứ như vậy nhặt vua. Lô Tam gia đứng lên, trên người hắn dọc theo chính là xuất hiện nồng đậm hắc khí, nhưng hắc khí này hướng thẳng đến Tần Mặc tập kích đến. Kiếp mắt sau đó, Tần Mặc thì nhắm mắt lại, chỉ thấy một ít long khí vậy theo trên người Tần Mặc tán phát ra, những thứ này long khí chỉ riêng mang là màu vàng kim. Màu vàng kim khí thể trực tiếp cùng cái đó màu đen khí thể đối với đụng vào nhau, hai bên cứ như vậy không ngừng trong không khí đang xen. Chú ý tới dạng ngày một màn, Lô Tam gia liền không nhịn được cảm thấy có chút bực bội. Trước đây hắn còn muốn nhìn chính mình hắc khí có thể đem Tần Mặc nuốt chửng lấy rơi đâu, thế nhưng không nghĩ tới Tần Mặc long khí so với hắn hắc khí càng hơn một bậc. Vậy phải làm sao bây giờ mới tốt, nếu muốn là tiếp tục như vậy đi xuống, hắn có thể không nhất định có thể đánh thắng được Tần Mặc ca. Tần Mặc đưa ánh mắt đặt ở trên người Ngô Thiên Trần. Ngươi ở chỗ đó thật tốt đợi là được rồi, đừng tới đây. Ngô Thiên Trần đã hiểu Tần Mặc ý nghĩa thì đáp một tiếng, hắn hiểu rõ đối phương lại là một cái ác ngộng, cũng liền mang ý nghĩa chính mình không nhất định có thể đánh thắng được hắn. Đã như vậy thì giao cho Tần Mặc đến đây đi, với lại vừa mới trong lúc giao thủ, Ngô Thiên Trần có thể nhìn ra Tần Mặc thực lực là muốn so cơn ác ngộng này hơi mạnh một điểm. Nơi này là ta chế tạo ra ảo cảnh, ta cũng không tin tại ảo cảnh của ta bên trong. Ta còn không có cách nào đối phó được ngươi." Lô Tam gia cứ như vậy âm trầm trầm trầm vào Trần Mặc, sau một khắc hắn thì hướng phía Trần Mặc lao đến. Trần Mặc cũng không có nói nhiều, chỉ là ngưng tụ lực lượng của mình, vừa mới hệ thống mới ban thưởng cho hắn một đạo kỹ năng, hắn còn chưa từng dùng qua đạo này kỹ năng đâu, cũng không biết đạo này kỹ năng uy lực thế nào. Lôi đỉnh chi nộ. Trần Mặc tiếng nói rơi xuống sau đó, này trong không khí liền trực tiếp chuyển đến oanh tanh âm ầm ầm. Lô Tam gia trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ, trong mắt của hắn mang theo khó có thể tin nét mặt nhìn Trần cái này làm sao có khả năng? Một người bình thường lại có thể triệu hoán đi ra lôi đỉnh. Còn không có đợi đến Nô Tam Gia phản ứng, Tần Mặc này lôi đỉnh chi lực liền trực tiếp đánh tới trên người Ngô Tam Gia. Ngô Tam Gia trực tiếp ngã trên mặt đất, trên người hắn vậy xuất hiện một ít cháy đen dấu vết. Tần Mặc nhẹ nhàng nôn thở một hơi, cầm trong tay Thiên Thần kiếm chỉ lên trước mặt Nô Tam Gia. Ta khuyên ngươi tốt nhất là ngoan ngoãn tu khu chịu trói đi, bằng không ngươi có thể sẽ chết tại ngươi trong giấc mộng của mình mà. Ngô Tam Gia phẫn nộ nhìn Tần Mặc, nhưng mà hắn người nhắc cùng Tần Mặc giảng nhiều như vậy, chỉ là lại hướng phía Tần Mặc va chạm đi qua, đồng thời trên người hắn hắc khí cũng biến thành một chỉ quái thú hình dạng. Con quái thú kia trực tiếp vươn hắn hai cái tay hướng phía Tần Mặc boss quất hư, thế nhưng Tần Mặc chỉ là một kiếm liền trực tiếp đem cái này quái thú giải quyết, nhưng lúc này Ngô Tam gia đã tới Tần Mặc trước mặt. Phi xa tẩu thạch. Chương 191, vậy liền hủy diệt đi, chương 191, vậy liền hủy diệt đi. Chúng quanh những kia đá vụn trực tiếp chậm rãi đi tới Tần Mặc bên cạnh vây súng quanh Tần Mặc, đợi đến Ngô Tam gia đánh tới Tần Mặc trên người lúc, những thứ này đá vụn toàn bộ cũng công kích đến trên người Ngô Tam gia. Nô Thiên chân như mày, nhưng hắn đã có thể đã nhìn ra, trước mặt cái này xác thực không phải hắn tạm thúc. Hắn hiện tại việc cần phải làm chính là ở chỗ này ngoan ngoãn đợi, đỡ phải Tần Mặc đưa ánh mắt đặt ở cách đó không xa, trên người Ngô Tam Gia cười lạnh một tiếng, Tần Mặc liền cầm lấy trong tay Thiên Thần kiếm hướng phía Ngô Tam Gia bổ tới. Ngô Tam Gia nhìn thấy Tần Mặc như vậy, liền trực tiếp dùng Hán Hắc khí cùng Tần Mặc đối với đụng vào nhau, Tần Mặc cái kia Thanh Thiên Thần kiếm chặt tới trên người hắn Hắc khí phía trên, trên người hắn Hắc khí liền bắt đầu đầu động. Cũng không lâu lắm, Ngô Tam Gia Hắc khí liền bị Tần Mặc Long khí chế trụ. Nhìn thấy một màn này, Tần Mặc thì nhướng mày, sau đó Tần Mặc liền tùy ý lắc đầu. Hay là không muốn nhận thua sao? Đã như vậy, vậy ta liền trực tiếp đem ngươi cho đánh tan đi. Nói đến đây câu nói, Tần Mặc liền đi thẳng tới Ngô Tam Gia bên cạnh. Tần Mặc dùng khuỷu tay mình hướng phía Lô Tam Gia đánh qua, Nô Tam Gia thì là hướng phía bên cạnh đạp một bước, né tránh một chút, Trần Mặc hư lạnh một tiếng thì nói thẳng, "Không gian ngưng tụ thuật." Tần Mặc tiếng nói rơi xuống sau đó, Nô Tam Gia thì cảm thụ đến chính mình thân thể nhận lấy tần Mặc hạn chế, trong mắt của hắn mang theo biểu tình khiếp sợ. "Cái này làm sao có khả năng? Dù nói thế nào cũng đúng thế thật ta chế tạo ra không gian, ngươi tất nhiên có thể đủ khống chế ta chế tạo ra không gian." Tần Mặc nghe được hắn nói như vậy thì nhướng mày, mang trên mặt khinh thường nét mặt. "Ngươi cái kia sẽ không cho rằng tại ngươi chế tạo trong không gian, ta thì không làm gì được ngươi đi, ngươi thật sự chính là người si nói mộ. Tần Mặc hừ lạnh một tiếng, tiếp lấy Tần Mặc liền lại là một cước đá vào trên người Ngô Tam Gia. Ngô Tam Gia bị Tần Mặc cho đạp bay ra ngoài đánh tới bên cạnh trên tảng đá, theo tảng đá tu xuống, hắn lại ngẩng đầu nhìn chăm chú Tần Mặc, Tần Mặc lực lượng vậy quá mạnh mẽ đi. Tần Mặc cũng tại lúc này bay đến giữa không trung, chỉ thấy trên người Tần Mặc ngay lập tức xuất hiện một đạo long khí. Đạo này long khí ngay lập tức tạo thành một con rồng hình dạng, hướng phía cách đó không xa Ngô Tam Gia đụng đánh tới. Ngô Thiên Chân là từ đến cũng chưa từng nhìn thấy tình cảnh như vậy, cho nên hắn liền trực tiếp ngay tại chỗ, trong mắt vậy xuất hiện khó có thể tin mặt, Tần Mặc trên người lực lượng đã vậy còn quá mạnh sao? Con rồng này trực tiếp đánh tới trên người Ngô Tam gia, Ngô Tam gia sắc mặt lần nữa trở nên thương tái một chút, khỏe miệng của hắn vậy treo lấy một tiêu huyết dịch, chỉ thấy hắn đứng người lên nhìn chăm chú Trần Mặc. Đã như vậy, vậy liền hủy diệt đi. Chỉ thấy rất nhiều màu đen khí thể theo trên người Ngô Tam gia tóe phát ra. Màu đen khí thể rất nhanh liền đi tới Trần Mặc bên người, Trần Mặc gặp được này hồi lâu khí thể thì nhíu mày, nhưng mà Tần Mặc cũng không có để ở trong lòng. Ta ngược lại muốn xem xem ngươi khí này thể có bao nhiêu lợi hại. Trên người Trần Mặc vậy tán phát ra rất nhiều long khí, cùng hắn này màu đen khí thể đối với đụng vào nhau. Hai loại khí thể cứ như vậy trong không khí chậm rãi giao hội. Lô Tam gia âm trầm trầm trầm vào Tần Mặc, hắn cũng không tin trên người hắn những thứ này, màu đen khí thể làm không qua tần mặc long khí. Không có qua bao lâu thời gian, bọn hắn hai bên khí thể liền trực tiếp bắn ra ra. Tần Mặc bị khí này thể cho công kích sau khi tới, thì hướng phía phía sau lui hai đợt, nhưng mà Tần Mặc rất nhanh liền ổn định thân hình, với lại trên người Tần Mặc cũng không có xuất hiện cái gì thương thế, thế nhưng Ngô Tam gia thì không đồng dạng, Nô Tam gia lần nữa bị Tần Mặc đánh bay đi. Đứng lên sau đó, Nô Tam gia thì âm trầm trầm trầm vào Tần Mặc. Là ngươi Nói đến đây câu nói, Lô Tam gia thân thể liền trực tiếp biến thành một chỉ quái thú hình dạng. Con quái thú kia toàn thân màu đen, thoạt nhìn vẫn là tương đối đáng sợ. Thì sau đó một khắc, con quái thú kia thì hướng thẳng đến tần Mặc lao đến, Trần Mặc hư lạnh một tiếng, không ngừng cùng con quái thú kia ở chỗ này đối bính. Một bên khác, Nô Thiên Chân vậy nắm lên nắm đấm, hắn sao cũng không nghĩ tới, Nô Tam ra vậy mà sẽ trở thành con quái thú kia hình dạng. Thế nhưng lại nghĩ tới chính mình cũng không phải là của mình, tam thúc, Nô Thiên Chân tâm thì để xuống. Không có qua bao lâu thời gian, Trần Mặc liền lại lập dũng chốc chặt tới cái đó quái thú trên người, cái đó quái thú trên người ngay lập tức xuất hiện một vết thương, đồng thời cũng có màu đen khí thể theo trên người hắn xuất hiện. Nguyên lai like là như vậy a. Tần Mặc lẩm bẩm lầu bầu nói xong, tất nhiên chính mình đã thương, hắn rồi sẽ chạy ra màu đen khí thể, cũng liền mang ý nghĩa chỉ cần này màu đen khí thể biến mất, kia quái thú này thì không phải là đối thủ của mình. Tần Mặc đưa ánh mắt đặt ở trước mặt cái này quái thú thân thượng, hạ một khắc Tần Mặc liền đến, đến quái thú bên cạnh, Tần Mặc cũng tại chính thức không ngừng đối bính nhìn quái thú. Quái thú đúng là đánh không lại Tần Mặc, cho nên cũng không lâu lắm hắn liền bị Tần Mặc đánh bay đi. Tần Mặc từ trên xuống dưới đâm vào đến cái này quái thú trong thân thể, cái này quái thú cũng tại lúc này phát ra hét thảm một tiếng, cùng lúc đó trên người hắn vết thương kia lại có màu đen khí thể tuôn ra. Tần Mặc nhíu mày, tiếp lấy trong mắt của hắn thì xuất hiện nụ cười thản nhiên. Không gì hơn cái này. Con quái thú kia lại tại lúc này trực tiếp quay đầu, đông chóp hướng phía Tần Mặc căn tới, Tần Mặc thì là giẫm lên quái thú trên người. Con quái thú kia bây giờ căn bản thì không có cách nào động đậy, Tần Mặc dùng trong tay Thiên Thần kiếm không ngừng công kích tới trước mặt quái thú. Một lát sau, quái thú này thì không chịu đổi, hắn ngã trên mặt đất. Tần Mặc trong mắt mang theo đắc ý nét mặt, tiếp lấy hắn thì nhìn một bên khác Ngô Thiên Trần. Lại chờ một lát ta mới giây. Nói xong Tần Mặc liền trực tiếp bay đến giữa không trung, cùng lúc đó trên người Tần Mặc xuất hiện lần nữa một đạo cường hãn long khí. Hứng Một đạo cự đại long ngâm thanh theo Tần Mặc trong mồm tán phát ra rồi, đạo này long ngâm thanh trực tiếp đánh tới con quái thú kia trên thần, con quái thú kia trong nháy mắt thì ngược lại ngay tại chỗ, biến thành một cô hắc khí. Cũng sớm đã đã cho ngươi cơ hội, ngươi không muốn chạy trốn rời nơi này, bây giờ bị ta trực tiếp cho tiêu diệt hết, ngươi sẽ hối hận. Tần Mặc lắc đầu, sau đó hắn thì quay đầu đưa ánh mắt đặt ở một bên khác trên người Ngô Thiên Chân. Ngươi cảm giác thế nào? Ngô Thiên Chân tùy tiện khoát khoát tay, hắn thở phào nhẹ nhõm sau đó thì nói với Mặc. Ta hiện tại sát thực không có chuyện gì, nhưng ngươi không có bị thương a. Vừa mới Tần Mặc bị những hắc khí kia cho bao trùm, Cho nên hắn vẫn còn có chút lo lắng ờ mặc. tần mặc lớp đầu Tất nhiên không có chuyện gì vậy chúng ta thì nhanh đi ra ngoài đi và tử bọn hắn chỉ sợ còn đang lo lắng chúng ta đấy chứ 192 đây là địa phủ chương 192 đây là địa phủ đầu Thiên chân không tiếp tục nói nhiều tậ mặc vậy trực tiếp rời đi nơi này cũng không lâu lắm tần mặc thì mở mắt ra bên cạnh bàn tử cũng tại lúc này cao hứ lên người lại ra người nhanh làm ta sợ muốn chết trước đây bọn hắn lần này bốn người này thì chỉ còn lại hắn tậ mặc kết quả tần mặt vừa mới cònsứ sợ ở chỗ đó tậ mặc cười lấy nhìn bàn tử tốt ta không có chuyện gì Vừa mới nơi này cũng không có xảy ra cái gì bất ngờ. Này thật không có." Tần Mặc đáp một tiếng. "Không có chuyện gì là được, chúng ta trước tiên đem Lô Thiên Chân cùng Lao Dương cho đánh thức đi." Nói xong Tần Mặc liền trực tiếp đi tới Lô Thiên Chân cùng Lao Dương bên cạnh, vô vỗ hai người bọn họ gò má. Nô Thiên Chân cùng Lao Dương lúc này mới vừa tỉnh lại, hai người bọn họ như mày, có chút mê man nhìn xung quanh. "Đây là địa phương nào a?" Lao Dương không hiểu nhìn Tần Mặc, Tần Mặc bất đắc dĩ thở dài một hơi nói với Lao Dương. "Quên sao? Chúng ta đã vừa mới rơi xuống đến này đến hạ, về phần nơi này là địa phương nào, chúng ta cũng không rõ lắm a." Tần Mặc thì là ở cái địa phương này cẩn thận quan sát đến. Bên cạnh Ngô Thiên Chân nhíu mày nói với Tần Mặc: "Vừa vận tượng trong giấc ngộng. Đó không phải là mộng, là ta tiến vào ác mộng của ngươi trong, nếu như không phải ta đem ngươi cho tỉnh lại, chỉ sợ ngươi thì muốn vĩnh viễn chìm ngủ ở nơi này." Tần Mặc nhìn chăm chú Ngô Thiên Chân, Ngô Thiên Chân nghe nói như thế liền trực tiếp ngây ngẩn cả người, trong mắt của hắn vậy mang theo biểu tình kiếp sợ, hắn sao cũng không có nghĩ đến việc này vậy mà sẽ là như vậy. Mặc lắc đầu, chẳng qua Tần Mặc cũng không có lại nhiều giảng, chỉ là quay đầu nhìn một bên khác bản tử cùng La Dương. "Chúng ta vội vàng tìm một cái, xem xét bên này có cái gì đường ra đi." Ban Tử cùng Lão Dương thì là trực tiếp gật đầu một cái, bọn hắn cũng tại lúc này chú ý tới xung quanh nơi này trên mặt đất là có rất nhiều thi cốt. Nơi này vì sao lại có nhiều như vậy xương a? Lão Dương nhíu mày, lúc này Ngô Thiên Chân vừa tốt chú ý tới cách đó không xa một bia đá, hắn hướng phía bia đá đi tới thì hiểu rõ ra. Nếu như ta đoán không lầm lời nói, những người này chính là trước kia lại tới đây tìm kiếm mộ huyệt cái đó quân đội, cái này trong quân đội người ở bên trong toàn bộ cũng chôn vùi tại nơi này. Bàn Tử mở to hai mắt nhìn. Đây cũng quá để người cảm thấy chấn kinh rồi đi, Nguyên đến những sự cố này toàn bộ đều là như thế tới. Nhìn thấy bên cạnh cái này hòn đá sao? Những đá này toàn bộ đều là phía trên chạy xuống thủy, sau đó một giọt một giọt hòa với các đá tích rơi trên mặt đất, chậm rãi hình thành cao như vậy một cây cột. Chỉ là cái này cái cây cột, chỉ sợ cũng muốn hơn ngàn năm, thậm chí trên vạn năm tích lũy. Lúc nói lời này, Trần Mặc thì vỗ một cái trước mặt này cây cột. Nô Thiên chân gật đầu một cái. Đúng vậy à, trước đây ta còn tưởng rằng vật này sẽ chỉ ở số rất ít chỗ xuất hiện, không nghĩ tới cái mộ huyệt này bên trong lại cũng có. Đây không phải rất bình thường sao? Chúng ta nơi này vốn chính là chỗ ở dưới đất, cho nên mới sẽ có cái này. Tượng là nghĩ đến cái gì? Tần Mặc liền lại đưa ánh mắt đặt ở mấy người bọn hắn trên thân, mang trên mặt nụ cười thản nhiên. Các ngươi còn nhớ chúng ta vừa mới bắt đầu bước vào đến trong này gặp phải cái đó tông từ sao? Tông tử bên cạnh có một cái hộp, trong hộp chính là có liên quan tại nơi này miêu tả. Chỉ sợ nơi này chính là địa phủ. Bàn tử như mày. Lời này là có ý gì? Nơi này làm sao lại là địa phủ? Các ngươi còn nhớ hay không được vừa mới bắt đầu chúng ta đến lúc gặp phải cái đó suối nước nóng, cái đó suối nước nóng là màu vàng, thủy là bởi vì bị làm nóng nguyên nhân, cho nên mới sẽ trở thành cái đó màu sắc, lại thêm lẫn vào nhất định cắt đá lưu lại thác nước. Những tia nước suối là từ trên thác nước chảy xuống, này tức là hoàn toàn. Đến ở địa phủ thì là địa phương này, cũng liền mang ý nghĩa chúng ta lập tức liền có thể tìm thấy cửa vào. Nghe được Tần Mặc nói như vậy, mấy người bọn hắn ngay lập tức bừng tỉnh đại ngộ, bên cạnh Ngô Thiên chân vậy có chút kinh ngạc nhìn Tần Mặc. Không ngờ rằng phân tích của người đã vậy còn quá đúng. Tần Mặc đáp một tiếng. Đã như vậy, vậy chúng ta mọi người thì vội vàng tìm một cái cửa vào đi, sau đó lại lại nhìn một chút bên trong rốt cục có cái gì đồ vật. Tần Mặc nhìn chăm chú trước mặt mấy người này, hắn hiểu rõ nơi này, nhìn lên tới xác thực rất ta dị, nhưng mà trong này cụ thể là cái gì tình huống? Bọn hắn mọi người vậy cũng không rõ lắm, cho nên bọn hắn nhất định phải cẩn thận tìm kiếm mới được. Có thể chúng ta trang bị vừa mới đều đã mất đi, chúng ta trong tay cũng không có đèn, làm sao tìm được a? Tần Mặc cười cười làm hạ Tần Mặc thì theo trên người mình lấy ra một chút thiết bị ném cho hắn. Cầm đi. Gặp được Tần Mặc những thứ này đèn tin đèn, bọn hắn đã cảm thấy hơi kinh ngạc, bản tử cũng tại lúc này vỗ vỗ Tần Mặc bà vai. Tần Mặc huynh đệ ngươi có thể à, mặc kệ là dạng gì tình huống, ngươi đều có thể kịp thời lấy ra một ít tiếp ứng vật phẩm. Mặc tùy tiện khoát khoát tay. Được rồi, đừng tiếp tục nói nhiều, vội vàng trước tìm một cái đi. Mấy người bọn hắn không có tại nhiều lời, chỉ là ở chỗ này chậm rãi tìm được, một lát sau, bạn tử thì không cẩn thận bị một vật cho trượt chân, hắn quay đầu nhìn bên cạnh người kia. Đây không phải vừa mới bắt đầu ở phía trên cái đó thi thể sao? Bạn tử nhíu mày, vội vàng hướng phía phía sau lui hai bước, tần mặc đưa ánh mắt đặt ở cái đó trên thi thể, "Đã một tiếng. Đúng vậy à, người này cũng trực tiếp bị bỏng chết rồi, chẳng qua các ngươi cũng đừng quản nhiều như vậy, hắn cũng đã chết, cũng sẽ không đối với chúng ta tạo thành nguy hiểm gì, về phần thái ra bọn hắn những người kia cùng chúng ta càng thêm không có quan hệ. Chính là bọn hắn có thể tìm tới cái gì cửa vào sao?" Lão Dương đưa ánh mắt đặt ở trên người Trần Mặc, Trần Mặc lắc đầu. Cái này ta cũng không rõ lắm, ta chỉ biết là trước đó cái đó quân đội đi khẳng định là con đường này, nhưng mà có hay không có hắn con đường của hắn có thể tiến vào này trong hệt mộ chúng ta vậy không rõ ràng, nhưng chúng ta duy nhất cần phải làm là tiếp tục hướng mặt trước đi, nếu là thật sự đợi đến phía sau gặp phải, vậy liền rồi nói sau. Bản tử mấy người bọn hắn đắp một tiếng liền không có lại nhiều dạng, bọn hắn cũng tại đây là đang nơi này tìm kiếm lấy, một lát sau bản tử thì không cẩn thận giẫm lên một xương. Chẳng qua bản tử cũng không có để ở trong lòng. Lô Thiên Chân vậy ở cái địa phương này nhìn, đúng lúc này Ngô Thiên Chân đột nhiên nghe được bên cạnh có một thanh âm, hắn ngay lập tức đưa ánh mắt đặt ở bên ấy. Nhưng hắn lại chú ý tới nơi này, tốt tượng cái gì cũng không có. Đây là có chuyện gì a? Tìm vời một chút Ngô Thiên Chân đã cảm thấy có thể là ảo giác của mình, cho nên hắn liền không có nghĩ nhiều nữa, chỉ tiếp tục hướng mặt trước đi. Cũng không qua bao lâu thời gian, đột nhiên có một cái bộ xương hướng phía Ngô Thiên Chân tập kích đến. Chương 193, Âm binh xuất đạo, chương 193, Âm binh xuất đạo. Lô Thiên Chân không cẩn thận liền bị đối phương đụng ngã trên mặt đất, tiếp lấy Ngô Thiên Chân thì vội vàng hét to một tiếng. Cái đó Bộ Sương cũng tại lúc này dùng hai tay của hắn bóp lấy Ngô Thiên chân cổ. Tần Mặc đưa ánh mắt đặt ở nơi này, tiếp lấy Tần Mặc thì vội vàng đi tới Ngô Thiên chân bên cạnh, một cước đạp đến cái đó Bộ Sương trên thân, cái đó Bộ Sương vậy trực tiếp đánh tới cái đó trên tịch bích, vỡ vụn thành bột. Tần Mặc chần mày cau lại, nhưng vào lúc này chúng quanh những kia xương toàn bộ cũng động. Tần Mặc híp mắt, nhìn tới lần này tình huống có chút vượt quá dự liệu của mình a. Ngô Thiên chân cùng lão Dương bọn hắn cũng có chút sợ sẽ đi tới Tần Mặc bên người, tử càng là hơn nhịn không được mắng lên. Thật sự là xuôi quẹo. Không ngờ rằng ở chỗ này lại cũng có thể gặp được những bộ xương này, những binh lính này không phải đều đã chết ở chỗ này sao? Bọn hắn tại sao lại đột nhiên đứng lên? Chỉ sợ là chúng ta không cẩn thận xúc động cái gì cơ quan. Tần Mặc lắc đầu, bàn Tử nghĩ tới chính mình vừa mới dấm lên cái đó xương, trên mặt của hắn thì xuất hiện biểu tình ngượng ngùng, ho nhẹ một tiếng cùng trước mặt mấy người nói xong. Thật có lỗi a, ta nghĩ có thể là bởi vì ta. Tần Mặc nhìn một chút bàn Tử, chẳng qua Tần Mặc cũng không có giảng nhiều như vậy, chỉ là ở chỗ này cẩn thận quan sát đến. Một lát sau, Tần Mặc liền gặp được cao lớn nhất một bộ xương, với lại trên người hắn còn mặc một giáp thậm chí còn có một cái mũ giáp. Cái khác những kia bộ xương trên người vậy có lẽ có một ít cải giáp mày vỡ, nhưng mà trên cơ bản là một chồng xương. Tân Mặc nhìn bên cạnh mấy người này, nếu như ta đoán không lầm lời nói, bên ấy cái đó hẳn là quỷ tướng quân, chờ một lát ta đi đối phó cái này quỷ tướng quân, đến tại mấy người các ngươi thì đối phó cái khác những kia bộ xương đi. Thế nhưng ta nghĩ những binh lính này nhìn lên tới cũng có một chút dùng mình a. Lão Dương lúc nói lời này vội vàng trà sát cánh tay của mình, rõ hắn nổi da gà càng ngày càng cao. Tân Mặc híp mắt, hiện tại không có thời gian nghĩ nhiều như vậy, mấy người các ngươi cẩn thận một chút. Mấy người bọn hắn thở dài một hơi liền trực tiếp đáp một tiếng, bọn hắn cảm thấy cũng đã đến trình độ này, bọn hắn vậy không cần thiết nói lại khác, chỉ cần thật tốt đối phó trước mặt những binh lính này là được. Tần Mặc không tiếp tục quản bọn họ, vì Tần Mặc biết mình địch nhân là cách đó không xa cái đó Quỷ tướng quân. Tất nhiên nơi này có nhiều như vậy âm binh, vậy thì do ta tới thay người thu đi. Nói đến đây câu nói, Tần Mặc liền lấy ra đến rồi Thiên Thần kiếm chỉ vào cách đó không xa Quỷ tướng quân, Quỷ tướng quân nghe được Tần Mặc nói như vậy thì phát ra hử lạnh một tiếng. Tần Mặc trong mắt xuất hiện vẻ mặt kinh ngạc, hắn không ngờ rằng này Quỷ tướng quân đã vậy còn quá mạnh, còn có thể phát ra âm thanh. Tần Mặc cũng không có dạng nhiều như vậy, chỉ là đi tới Quỷ Tướng quân bên cạnh, tiếp lấy Tần Mặc thì dùng trong tay Thiên Thần kiếm hướng phía Quỷ Tướng quân đập tới, Quỷ Tướng quân dùng xương cốt của hắn cùng Tần Mặc đối với đụng một cái. Tần Mặc hướng phía phía sau lui hai bước, hắn lại đưa ánh mắt đặt ở này trên người Quỷ Tướng quân, hắn phát hiện này Quỷ Tướng quân cốt trên đầu cũng không có xuất hiện dấu vết gì. Làm hạ Tần Mặc thì như mày, tình huống này hình như cùng chính mình tưởng tượng có chút không cùng một dạng a. Trước đây hắn còn muốn nhìn này Quỷ Tướng quân đều đã ở chỗ này thời gian dài như vậy, nói không chừng xương của hắn cũng sớm đã hủ hóa, thế nhưng hắn lại còn có thể sử dụng ra mạnh như vậy lực lượng. Sắp thực có thể Uy Đoan Quân nghe được Tần Mặc những lời này thì nhìn chăm chú Tần Mặc. Hắn ngược lại là không ngờ rằng Tần Mặc ở trước mặt của hắn lại còn dám phách lối như vậy. Đã như vậy, vậy hắn liền để Tần Mặc hiểu rõ sự lợi hại của hắn. Nghĩ như vậy, Quỷ Tướng Quân thị bỗng chốc đi tới Tần Mặc bên cạnh, hắn cũng tại lúc này duỗi ra chân hướng phía Tần Mặc đạp tới. Tần Mặc hướng phía bên cạnh rời dần mình, lại tránh được Quỷ Tướng Quân tấn kích, tiếp lấy Tần Mặc thì xoay người một cái, dùng trong tay Thiên Thần kiếm hướng phía Quỷ Tướng Quân tới. Quỷ Tướng Quân cánh của hắn, chặn lại Tần Mặc Thiên Thần kiếm. Mặc dù nói cái này Quỷ tướng quân xương đúng là rất cứng rắn, thế nhưng Tần Mặc thoáng một cái hay là tại cánh tay của hắn phía trên lưu lại nhất định dấu vết. Tần Mặc trên mặt xuất hiện nụ cười nhàn nhạt, nhạt, nhìn chăm chú Quỷ tướng quân. Quỷ tướng quân nhíu mày, nhìn Tần Mặc hừ lạnh một tiếng sau đó, hắn liền đi tới Tần Mặc bên cạnh, hắn cũng tại lúc này dùng cánh tay của hắn khuỵu tay hướng phía Tần Mặc đánh tới. Đồng thời hắn vậy vươn hắn một cái khác ngón đứt, muốn trực tiếp bắt lấy Tần Mặc bả vai. Nhưng mà Tần Mặc tốc độ phản ứng vẫn tương đối nhanh, cho dù hướng phía, phía sau con một hạ thân, lại tránh được tướng quân trên nụ nhạt, nhạt nhìn Quỷ Quỷ đoàn quân tâm hiện tại cũng biến thành cảnh giác, bởi vì hắn hiểu rõ Tần Mặc thực lực đúng là rất mạnh, chỉ là theo Tần Mặc tốc độ liền có thể nhìn ra. Tần Mặc thừa cơ hội này quay đầu đưa ánh mắt đặt ở cách đó không xa Ngô Thiên Chân mấy người bọn hắn trên thân, Tần Mặc phát hiện Ngô Thiên Chân mấy người bọn hắn còn có thể đối kháng bọn hắn đối thủ. Chỉ cần mình trong thời gian ngắn có thể đem cái này Quỷ tướng quân giải quyết là được rồi. Nghĩ như vậy Tần Mặc liền lại nhìn chăm chú Quỷ tướng quân, Quỷ tướng quân trong mắt vậy chính mang theo gán hận nét mặt, bởi vì hắn hiểu rõ hắn xác thực đánh không lại Mặc, nhưng bất kể như thế nào, hắn đều phải phải ở lại chỗ này cùng Tần Mặc đối chiến. Tần bắt lấy một cơ hội Thì di động đến này Quỷ tướng quân ngoài ra một bên, Băng Tinh Ngưng kết thuật, Tần Mặc tiếng nói rơi xuống sau đó, Quỷ tướng quân bên cạnh thì xuất hiện rất nhiều băng tinh, những thứ này băng tinh cũng tại lúc này trực tiếp chói buộc lại Quỷ tướng quân nhường Quỷ tướng quân không có cách nào di động. Quỷ tướng quân cũng tại lúc này dùng sức công kích tới xung quanh những thứ này băng tinh, thế nhưng Tần Mặc công kích đã đúng hẹn mà tới. Phi sa tẩu thạch, Trung quanh tảng đá trực tiếp bị Tần Mặc cho biến thành đá vụn, hướng phía cái đó Quỷ tướng quân áp tới, quỷ tướng quân trực tiếp bị Tần Mặc cho công đến, cho nên tướng quân thì nằm trên đất, trong mắt của hắn vậy mang theo khó có thể tin nét mặt. Không ngờ rằng tần mạc thực lực vẫn rất cứng ép, đây đúng là nhường hắn cảm thấy có chút kinh ngạc. Tần mạc nhìn thấy quỷ tướng quân bộ dáng này thì cười lạnh một tiếng, sau đó tần mạc liền tùy ý lắc đầu. Nhìn tới thực lực của ngươi vậy không gì hơn cái này a. Nói đến đây câu nói, tần mạc đem hắn long khí cho rót vào ở trong tay thiên thần kiếm phía trên. Thiên thần kiếm ngay lập tức tán phát ra năng lượng to lớn, tần mặc huy động thiên thần kiếm, thiên thần kiếm hướng phía quỷ tướng quân đánh tới. Quỷ tướng quân vội vàng hướng phía bên cạnh lộn một chút, này thân hình vừa đứng vững, hắn nhẹ nhàng thở một hơi lại đưa ánh mắt đặt ở trên người tần mạc. Tần mạc trong mắt mang theo nụ cười thản nhiên. Chương 194, Tự thân khó bảo, chương 194, Tự thân khó bảo. Tiếp lấy Tân Mặc liền tùy ý bắt đầu. Không gì hơn cái này. Ủy tướng quân cũng ý thức được mình quả thật đánh không lại Tân Mặc, hắn quay đầu nhìn phía bên mình Âm binh. Không thể không nói, dưới tay hắn những thứ này Âm binh hay là rất mạnh, cũng có thể là ngô thiên chân mấy người bọn hắn yếu nhược, cho nên dưới tay hắn những thứ này Âm binh là có thể chiếm được thượng phong. Tân Mặc nhìn thấy bản tử, lập tức liền muốn bị một cái trong đó Âm binh đánh trúng, thì vội vàng chắn trước mặt mật mật, một cước đạp đến cái đó Âm binh trên tay. Cái đó Âm binh cũng tại lúc này hướng phía phía sau lui lại mấy bước, tiếp lấy hắn thì nhíu mày nhìn chăm chú Trần Mặc, không nghĩ tới tiểu tử này thực lực vẫn rất cứng ép. Cách đó không xa Quỷ Tướng quân hừ lạnh một tiếng, tiếp lấy hắn liền trực tiếp ngã xuống Trần Mặc trước mặt, nhìn chăm chú Trần Mặc. Trong miệng hắn còn không ngừng phát ra thanh âm kaka, Trần Mặc là có thể nghe hiểu. Đối thủ của ngươi là ta, tại sao phải đi đối phó cái khác Âm Minh đâu? Trần Mặc trực tiếp hồi phục. Bởi vì ngươi căn bản là đánh không lại ta, cho nên ta đối với ngươi cũng là chẳng thèm ngó tới, đã như vậy, vậy ta tội gì mà không bảo hộ một chút đồng bạn của ta đâu? Có bản lĩnh ngươi liền trực tiếp để ngươi những kia âm binh một đối một, đừng cho bọn hắn ở chỗ này khi dễ như vậy đồng bạn của ta. Nghe được Tần Mặc nói như vậy, cái đó Quỷ tướng quân liền trực tiếp hư lạnh một tiếng, hắn lười nhác cùng Tần Mặc nói nhiều, cho nên hắn liền lại hướng phía Tần Mặc lao đến. Tần Mặc lắc đầu, cười lạnh một tiếng sau đó, Tần Mặc liền sử xuất lực lượng của mình, hướng phía Quỷ tướng quân đánh qua. Quỷ tướng quân cũng tại lúc này bị Tần Mặc cho công kích hướng phía phía sau lui rất xa một khoảng cách, này mới đứng thân hình. Quỷ tướng quân hiện tại vẫn cảm thấy có chút bội, cho nên hắn đều không ngừng đối phó nhìn Tần Mặc, Không thể không nói, Hai người bọn họ đúng là cao thủ so chiêu, tại hai người bọn họ đối kháng đối phương lúc, này trong không khí đều không ngừng truyền đến một hồi lại một trận khí lưu, nhuận bàn tử mấy người bọn hắn cảm giác được hết sức khó chịu. Bàn tử mấy người bọn hắn liếp nhau một cái sau đó thì nhẹ nhàng nôn thở một hơi, nhìn tới bọn hắn nhất định phải phải kiên trì lên mới được a. Nhưng vào lúc này, nô Thiên Chân kèm chút bị một cái trong đó âm binh cho đánh chúng, cũng may lão Dương tốc độ phản ứng tương đối nhanh, kịp thời kéo một chút nô Thiên Chân cánh tay. Nô Thiên Chân trong mắt mang theo cảm kích nét mặt, nhìn chăm chú lão Dương. Cảm ơn ngươi, nếu như không phải ngươi, chỉ sợ ta vừa mới liền bị cái đó âm binh cho công kích đến. Lão Dương tùy tiện khoác khoát tay giảng lời nói thật, hắn cảm thấy này ngược lại không có gì lớn, rốt cuộc bọn hắn tất cả mọi người là cùng lớp, tất nhiên có thể đủ xuất thủ cứu một chút Ngô Thiên Chân, vậy hắn tội gì mà không giúp đỡ đâu. Cẩn thận một chút, trung quanh những thứ này âm binh sát thực rất đáng sợ. Lão Dương nói đến đây câu nói thì nắm chặt chùy thủ trong tay mình, cái khác hai người là giống nhau. Ngô Thiên Chân có chút lo lắng nhìn chăm chú cách đó không xa Trần Mặc, cũng không biết Trần Mặc bên ấy có thể hay không đối kháng được cái đó quỷ tướng quân. Ban Tử nhìn thấy Chân ánh mắt liền không nhịn được lườm một cái, làm hạ hắn thì nói thẳng, tôi đi ngươi, chúng ta mấy cái đều đã tự thân khó bảo. Ngươi lại vừa còn muốn ở chỗ này quan tâm Tần Mặc đâu, thật tốt nhìn xem tốt chính mình đi." Nghe được bàn tử nói như vậy, Lô Thiên Chân lúc này mới thở dài một hơi gật đầu một cái, kỳ thực bàn tử lời nói này vậy xác thực không sai, thực lực của hắn cùng Tần Mặc so ra kém quá nhiều rồi. Làm Hạng Lô Thiên Chân liền lại đưa ánh mắt đặt ở những thứ này trên người Âm Bình. Một bên khác Tần Mặc vậy không ngừng công kích tới Quỷ Tướng quân, không thể không nói cái này Quỷ Tướng quân xương quá thật làm cho Tần Mặc cảm giác được có chút kinh ngạc. Vì Tần Mặc Thần kiếm trình độ sắc bén hắn sớm đã biết, cho nên hiện tại nhìn thấy chính mình không có cách nào tổn thương được cái này Quỷ Tướng quân, Tần Mặc trong lòng thì tuyệt đối có chút vô cùng lo lắng. Suy nghĩ hồi lâu, Tần Mặc liền đem chính mình Trừ Ma Pháp Trượng lấy ra. Đã như vậy, kia cũng chỉ có thể dùng một chiêu kia. Nói đến đây câu nói, Tần Mặc thì bay đến giữa không trung, Tần Mặc cũng tại lúc này giơ lên trong tay mình Trừ Ma Pháp Trượng. Tần Mặc Trừ Ma Pháp Trượng cứ như vậy tán phát ra, năng lượng to lớn cảm giác được cố năng lượng này sau đó, cái đó Quỷ Tướng Quân trong mắt liền mang theo biểu tình khiếp sợ, hắn không nghĩ tới Tần Mặc thực lực đã vậy còn quá mạnh. Tần Mặc cười lạnh một tiếng, Tần Mặc cũng không có cùng cái này Quỷ Tướng Quân nhiều lời, chỉ là chậm rãi nhắm mắt lại. Cũng không lâu lắm, Quỷ Tướng Quân chỉ nghe thấy vênh thanh em ngủ, trong lòng của hắn vậy lộp bộ một tiếng. Bởi vì hắn có thể cảm nhận được cỗ lực lượng này tuyệt đối không yếu. Lôi Đình Chi Nộ. Một lát sau, cỗ lực lượng này thì hướng thẳng đến Quỷ Tướng Quân đánh qua, Quỷ Tướng Quân bị tần mặc cỗ lực lượng này cho công kích, sau khi tới hắn liền trực tiếp ngã trên mặt đất, cùng lúc đó hắn lại quay đầu nhìn trên người mình. Hắn phát hiện cánh tay của mình phía trên đã trở thành một mảnh trái đen. Đây là có chuyện gì? Quỷ Tướng Quân trong miệng lần nữa phát ra thanh âm ka ka. Tần Mặc nhìn chăm chú này Quỷ Tướng Quân. Mặc dù nói bình thường công kích sắt thực không có cách nào tổn thương được ngươi, thế nhưng này Lôi Đình Chi lực tương đương với tự nhiên năng lượng. Quỷ Tướng Quân có chút phẫn nộ mắt nhìn tần mặc. Tần Mặc cũng không có cùng Quỷ Tướng quân đều nói, chỉ là lại giơ lên trong tay mình cái này trừ ma pháp trượng. Một bên khác Ngô Thiên Chân cũng là chú ý tới tình trạng như vậy ngay sau đó, hắn thì nuốt nước miếng một cái. Tần Mặc lại có thể chịu hắn đi ra, lôi đình xác thực rất đáng sợ. Bàn tử nghe được Ngô Thiên Chân những lời này thì cười cười. Ngươi cũng không phải không biết Tần Mặc, ngươi bây giờ mới biết Tần Mặc rất khủng bố sao? Chúng ta có Tần Mặc bằng hữu như vậy, đúng là rất may mắn. Nói ra những lời này, bản tử lại lần nữa hướng phía một âm bin đánh qua, ước định cũng không có lại nhiều dạng, có thể là vì Tần Mặc hiện tại có thể đánh thắng được cái đó quỷ tướng quân, cho nên tinh thần của bọn hắn vậy phóng đại. Bên này Tần Mặc lần nữa triệu hoán đi ra một đạo xâm xét, chỉ tiếc này kinh lôi vẫn tương đối tiêu hao Tần Mặc năng lượng, cho nên Tần Mặc triệu hắn đi ra này hai đạo cũng có chút không chịu nổi. Tần Mặc lại nhìn chăm chú cách đó không xa Quỷ tướng quân. Kỳ thực này trên người Quỷ tướng quân đã có tốt mấy nơi cũng trở thành màu đen, cho nên Tần Mặc hiện tại vậy căn bản cũng không cần lại lo lắng. Đi tới này Quỷ tướng quân bên cạnh sau đó, Tần Mặc đều không ngừng công kích này Quỷ tướng quân. Quỷ tướng quân hiện tại đã đánh không lại Tần Mặc, rốt hắn đã bị Tần cho bị thương thành bộ dáng này. Nhưng là Quỷ tướng quân tại đối phó lúc, hắn có thể cảm nhận được Tần Mặc thực lực hình như cũng không có mạnh mẽ như vậy. Nhị đối vừa mới những tia kinh lôi đối với tần mạc hao tổn năng lượng sát thực thật lớn. Quỷ tướng quân trong mắt mang theo vẻ mặt kinh hỉ lại nhìn chăm chú tần mạc, đây có phải hay không là cũng liền đại biểu cho hắn có thể đối kháng tần mạc đây. Chương 195, cả nhánh quân đội, chương 195, cả nhánh quân đội. Coi như sau đó một khắc, tần mạc trên người long khí thì toàn bộ cũng đánh tới trên người quỷ tướng quân, quỷ tướng quân lần nữa ngã trên mặt đất, hắn có chút không phục nhìn tần mạc. Đây là có chuyện gì a? Vừa mới tần mạc trên người không phải đã không có bao nhiêu lực lượng sao? Làm sao lại lần nữa bắn ra cường đại như vậy long khí đâu? Nhìn thấy Quỷ tướng quân này vẻ khinh phục, Tần Mặc thì bỗng chốc bật cười nói thật, Tần Mặc vẫn đúng là muốn bị Quỷ tướng quân làm cho tức cười. Quỷ tướng quân nhìn thấy Tần Mặc bộ dáng này, nắm đấm thì nắm thật chặt trên mặt của hắn, mang theo phẫn nộ nét mặt. Tần Mặc đây là có chuyện gì a? Tần Mặc lại nhìn chăm chú Quỷ tướng quân, tiếp lấy Tần Mặc thì lắc đầu, hắn cũng tại lúc này lại ngừng tụ năng lượng của mình, sử dụng chứ ma pháp trượng tới đối phó này Quỷ tướng quân. Tần Mặc đem chính mình long khí rót vào bên cạnh ma pháp phía trên, Tần phát hiện này ma pháp là có thể phóng đại tần Mặc năng lượng. Đợi đến này ma pháp phía trên năng lượng tràn đầy sau đó, Tần Mặc thì bỗng chốc vung ra tay bên trong trừ ma pháp trượng, trừ ma pháp trượng phía trên lực lượng toàn bộ cũng đánh tới trên người Quỷ tướng quân. Quỷ tướng quân bị Tần Mặc cho công kích đến này, một lúc sau thì càng biến đổi thêm hư nhục rồi, hắn trừng trong mắt nhìn Tần Mặc, Tần Mặc cười to một tiếng, nhưng mà Tần Mặc cũng không có cùng này Quỷ tướng quân nói nhiều như vậy, chỉ là bỗng chốc lại tới Quỷ tướng quân bên cạnh. Tần Mặc cứ như vậy không ngừng công kích tới Quỷ tướng quân chỉ là chỉ trong chốc lát, Quỷ tướng quân thì không chịu nổi. Quỷ tướng quân cũng tại lúc này nhíu thật chặt lông mày. Tần Mặc nhướng mày. Xem ra sau này có cái này trừ ma pháp trượng, cũng không cần tổn thất chính mình quá nhiều năng lượng. Quỷ tướng quân gầm thét một tiếng, trên người hắn thì xuất hiện rất nhiều hắc khí. Những hắc khí này hướng thẳng đến Tần Mặc bắn ra đi qua, Tần Mặc long khí cùng hắn hắc khí đối với đụng vào nhau, trong không khí ngay lập tức chuyển đến kịch liệt tiếng nổ tung. Cùng lúc đó, cái đó quỷ tướng quân cũng bị Tần Mặc đánh cho bay ra ngoài, ngã trên mặt đất. Nhìn thấy quỷ tướng quân bộ dáng này, Tần Mặc thì nhướng mày, Tần Mặc thân thể cũng tại lúc này chậm rãi rơi xuống dưới đáy, tiếp lấy Tần Mặc liền lại nhìn quỷ tướng quân. Nói thật, quỷ tướng quân hay là không thế nào phục tức giận, hắn lại quay đầu đưa ánh mắt đặt ở trong đó trên một tảng đá mặt, hắn trực tiếp hấp vào tảng đá kia bên trên, tảng đá kia cũng tại lúc này bay đến Tần Mặc bên cạnh. Tần Mặc dùng cánh tay của mình ngăn cản một chút, hướng phía phía sau lui hai bước, rất nhanh Tần Mặc thì ổn định thân hình. Tần Mặc lại nhìn chăm chú Quỷ tướng quân, Quỷ tướng quân cũng tại lúc này nhìn Tần Mặc trong miệng không ngừng phát ra thanh âm ka ka. Ngươi tiểu tử này thực lực sát thực rất mạnh, chỉ tiếc lần này ta bên này có nhiều như vậy ư mình, các ngươi có mấy người nghĩ muốn đối phó ta cái này cái quân đội, cũng không nhìn một chút chính các ngươi có hay không có cái năng lực kia. Tần Mặc nhướng mày, nay Quỷ tướng quân sát thực tương đối khủng bố, thế nhưng Tần vậy căn bản cũng không sợ sệt. Liên như một quân đội lại có thể thế nào, chúng ta này mấy cá nhân thực lực ở chỗ này bày ta cũng không tin. Ngươi cái này quân đội thật sự có thể làm gì được chúng ta?" Cười lạnh một tiếng sau đó, Tần Mặc thì lắc đầu, Tần Mặc cũng tại lúc này không ngừng ngưng tụ năng lượng của mình. Tần Mặc năng lượng trực tiếp tán phát ra, cùng lúc đó Tần Mặc lại quay đầu nhìn bên cạnh trừ ma pháp trượng. Tiếp xuống có thể dùng đến chỗ của ngươi có thể không nhiều lắm, đã như vậy, vậy ngươi liền giúp ta chấn áp một chút xung quanh những kia âm minh đi." Nói đến đây câu nói, Tần Mặc long khí liền trực tiếp theo này trừ ma pháp trượng phía trên tán phát ra, không ngừng ép ở xung quanh những kia trên người âm mình. Mặc dù nói này khí đúng là vô hình vật, thế nhưng những kia lại có thể rất rõ ràng cảm nhận được động tác của bọn hắn đều hướng chịu tới nhất định ảnh hưởng. Bọn hắn cũng cao mày lên, đưa ánh mắt đặt ở trên người Tần Mặc, vậy phải làm sao bây giờ mới tốt Tần Mặc trên người Long Khí đối bọn họ tạo thành ảnh hưởng lớn như vậy, bọn hắn căn bản là không đối phó được Tần Mặc. Một bên khác Ngô Thiên Trần, bọn hắn phát bây giờ đối phó những thứ này âm binh lúc hình như dễ dàng rất nhiều, cho nên bọn hắn cũng có chút không hiểu nhìn bên này Tần Mặc. Nếu như ta đoán không lầm lời nói, khẳng định là Tần Mặc huynh đệ làm cái gì. Mập mạp ánh mắt phát sáng lên, cứ như vậy nhìn chằm chằm Tần Mặc, đối với trợ giúp của bọn hắn thật sự chính là thật lớn. Ngô cũng nghĩ như vậy, cho nên Ngô Trần thì đáp một tiếng. Không sai. Cho nên chúng ta mọi người nhất định phải phải mau sớm giải quyết những thứ này âm binh, chỉ có dạng này, mới có thể vượt qua giúp tần mặc. Bọn hắn mọi người cũng cho là như vậy, cho nên bọn hắn liền không có nghĩ nhiều nữa, chỉ là dùng bọn hắn toàn lực tới đối phó những thứ này âm binh. Bản đến những này âm binh số lượng hay là thật nhiều, với lại thực lực vậy tương đối mạnh hung hãn, thế nhưng bị tần mặc long khí chế trụ sau đó, bọn hắn lực lượng liền không có lợi hại như vậy. Lúc này tần mặc cũng ở nơi đây, dùng toàn lực của mình tới đối phó này quỷ tướng quân không thể không nói cái này quỷ tướng quân lực lượng cùng với lực phòng ngự của nó xác thực rất mạnh, cho nên mặc kệ Tần Mặc cố gắng thế nào cũng không có cách nào đem phòng ngự của hắn cho đánh vỡ. Tần Mặc hiện tại cũng là cảm thấy có chút nóng nảy nhíu chặt hai hàng chân mày lại. Nhìn thấy Tần Mặc bộ dáng này, cái đó quỷ tướng quân thì hư lạnh một tiếng, hắn cũng tại lúc này không ngừng đối phó Tần Mặc. Cũng không lâu lắm, Tần Mặc liền lại đem chính mình Thiên Thần kiếm lấy ra. Tất nhiên xương cốt của người đã biến thành bộ dáng này, kia chắc hẳn hẳn không có vừa mới bắt đầu lợi hại như vậy đi. Mặc ở chỗ này nhỏ giọng lẩm bẩm, tiếp lấy Tần Mặc liền đem lực lượng của mình dốc vào Thiên Thần kiếm phía trên. Tần Mặc cũng tại lúc này hướng phía Quỷ Tướng quân vào tới. Một lát sau, Tần Mặc thì bỗng chốc đánh vào cái này Quỷ Tướng quân trên cánh tay. Cái này Quỷ Tướng quân cánh tay hay là màu đen, bị Tần Mặc cho công kích, đến này một lúc sau, màu đen phía trên thì xuất hiện một ít vết gai dấu vết. Tần Mặc trong mắt mang theo vẻ mặt kinh ngạc, nhìn lên tới này cũng chính mình tưởng tượng là không sai bị lắm. Quỷ Tướng quân cứ như vậy nhìn Tần Mặc, Tần Mặc cũng tại lúc này cười lạnh một tiếng, tiếp lấy Tần Mặc đều không ngừng công kích tới Quỷ Tướng qua một thời gian uống cạn trà, Tướng quân liền lại bị Tần hắn nhíu vào Tần, Mạc, tần Mạc tại lúc này nhẹ nhàng nôn một hơi ủy tướng quân đưa ánh mắt đặt ở trên người mình, hắn phát hiện mình nhiều chỗ xương đều đã xuất hiện vết gãy. Vậy phải làm sao bây giờ mới tốt, hiện tại xương cốt của hắn bị Tần Mặc cho đánh thành như vậy, hắn căn bản là đánh không lại Tần Mặc. Nhìn tới cái này tiên lôi còn là có tác dụng nhất định, bằng không ngươi cũng sẽ không bị ta bị đả thương. Nói đến đây câu nói, Tần Mặc thì nhìn Quỷ tướng quân, Quỷ tướng quân hừ lạnh một tiếng, thì bỗng chốc hướng phía Tần Mặc lao đến. Chương 196, gia tăng âm binh năng lượng, chương 196, gia tăng âm bin năng lượng. Tần cũng không có cùng cái này Quỷ tướng quân nhiều lời, chỉ là ở chỗ này không ngừng ứng đối trong hắn. Quỷ tướng quân lực phòng ngự hiện tại xác thực đã không tốt cho nên tần mặc trong tay thiên thần kiếm cư như vậy một chút lại một cái không ngừng công kích tới quỷ tướng quân quỷ tướng quân vết thương trên người cũng biến thành càng ngày càng nhiều Tần mặc một xoay tròn đá thì đá phải quỷ tướng quân trên đầu quỷ tướng quân cũng tại lúc này nằm trên đất Tần mặc lại đưa ánh mắt đặt ở quỷ tướng quân xương đầu phía trên tần mặc phát hiện này quỷ tướng quân xương đầu căn bản cũng không có bất kỳ biến hóa nào nếu nếu đem này quỷ tướng quân xương đầu cho phá vỡ vậy có phải hay không liền không cókhống chế được thân thể của hắn thứ gì đó tần mặt ở chỗ nàyầm bầmầu đầu nói xong tiếp lấy tậ mặt thì hướng phía quỷ tướng quân di động qua thứ Hắn rất nhanh liền đã đến Quỷ tướng quân bên cạnh, đuổi theo Tần Mặc đều không ngừng công kích tới Quỷ tướng quân, Quỷ tướng quân cũng tại lúc này hướng phía phía sau lui một khoảng cách. Ổn định thân hình sau đó, Quỷ tướng quân thì cau mày nhìn Tần Mặc. Vậy phải làm sao bây giờ mới tốt, vì thực lực của hắn bây giờ hình như cũng không có cách nào đối kháng Tần Mặc. Tần Mặc cười lạnh một tiếng, Tần Mặc cũng tại lúc này đi tới Quỷ tướng quân bên cạnh, tiếp lấy Tần Mặc một quyền lại một quyền đánh lấy Quỷ tướng quân. Quỷ tướng quân không có biện pháp gì, cũng chỉ có thể không ngừng né tránh. lại bắt lấy một cơ hội, thì dùng trong tay mình cái kia Thiên thần kiếm chặt tới Quỷ tướng quân xương phía trên có thể là xương sọ của hắn bị Tần Mặc cho xem chúng lần này, cũng không có bất kỳ vỡ tan dấu vết, Quỷ tướng quân cũng tại lúc này phẫn nộ nhìn Tần Mặc, không ngờ rằng Tần Mặc đánh lại là cái chủ ý này. Tần Mặc nhướng mày, trên mặt xuất hiện một tia cười lạnh sau đó lại lần nữa phi thăng tới giữa không trung, lúc này xung quanh vậy xuất hiện lần nữa thiên lôi dấu hiệu. Quỷ tướng quân trong lòng lộ bộ một tiếng, hắn căn bản thì không phải là đối thủ của Tần Mặc, nếu là lại bị này kinh lôi cho công kích đến một chút, vậy hắn liền càng thêm đánh không lại Tần Mặc. tướng quân vội vàng hướng phía phía sau lui một khoảng cách, hắn đưa ánh mắt đặt ở trong đó trên một tảng đá lớn mặt, hắn trực tiếp dùng này khối đá lớn hướng phía Tần Mặcập tới. Tần Mặc thì là hướng phía bên cạnh né tránh một chút, tránh thoát này Quỷ tướng quân tập kích sau đó, Tần Mặc thì nhướng mày, trên mặt xuất hiện nụ cười thản nhiên. "Ngươi giống như không tốt a." Nói đến đây câu nói Tần Mặc thì hừ lạnh một tiếng, Tần Mặc vậy ở thời điểm này, lần nữa dùng kinh lôi hướng phía Quỷ tướng quân đánh qua, thoảng một cái là hướng thẳng đến Quỷ tướng quân xương đầu đánh tới. Quỷ tướng quân vội vàng hướng phía một bên khác né tránh, thế nhưng này kinh lôi dường như là như mọc ra mắt, không ngừng đuổi theo Quỷ tướng quân, nhường tướng quân căn bản cũng không có cách tránh thoát. này, đống tới trên người tướng quân. Quỷ tướng quân đầu vậy xuất hiện màu đen dấu vết, Tần Mặc mang trên mặt nụ cười thản nhiên nói với Quỷ tướng quân. Hiện tại ngươi đầu này chỉ sợ cũng không có như thế cứng rắn đi, đã như vậy vậy liền để ta tới thử một lần. Nói đến đây câu nói, Tần Mặc thì bỗng chốc hướng phía Quỷ tướng quân vào tới, chỉ trong chốc lát hắn liền đi tới Quỷ tướng quân bên cạnh, Tần Mặc cũng tại lúc này, không ngừng dùng trong tay mình cái này thiên thần kiếm công kích Quỷ tướng quân đầu. Quỷ tướng quân là không có Tần Mặc thân thủ như thế nhanh nhẹn, cho nên hắn liền trực tiếp bị Tần cho chém trúng lần này. Chỉ thấy trên đầu của hắn ngay lập tức xuất hiện một vết nứt, hắn cũng tại lúc này có chút đau, đau phát ra kêu thảm. Tần Mặc nhìn thấy hắn như vậy thì nhịn cười không được cười, nhìn tới này Quỷ Tướng quân đã kiên trì không được bao lâu, đã như vậy kia liền trực tiếp đem người tướng quân này giải quyết đi. Nghĩ như vậy Tần Mặc thì bỗng chốc hướng phía Quỷ Tướng quân lao đến, đến Quỷ Tướng quân bên cạnh sau đó, Tần Mặc đều không ngừng tiến công. Quỷ Tướng quân sát thực đánh không lại Tần Mặc, cho nên hắn cũng chỉ có thể lẻ tránh. Một lát sau, Tần Mặc thì một cước đạp đến trên người Quỷ Tướng quân. Quỷ Tướng quân cũng tại lúc này hướng thẳng đến trên mặt đất tới, hắn có hận sao tiểu tử này cứ như vậy khó có thể đối phó đâu? Tần Mặc thở phào nhẹ nhõm. Tiếp xuống ta thì xem xét ngươi sao chịu đựng. Nói xong lời này, Tần Mặc thì nhắm mắt lại, Tần Mặc vậy ở thời điểm này không chế chung quanh những kia đá vụn. Phi sa tẩu thạch. Trước lúc này Tần Mặc là dùng đạo này kỹ năng công kích qua Quỷ tướng quân, cho nên Tần Mặc cho là mình cũng được, tái sử dụng một chút xem xét lúc này Quỷ tướng quân có thể hay không ngăn cản được. Những thứ này mảnh vụn thạch dũng chốc hướng phía Quỷ tướng quân vọt tới, chỉ trong chốc lát liền đi tới Quỷ tướng quân bên cạnh. Quỷ tướng quân cốt trên đầu đã xuất hiện rất nhiều cái khe, cho nên những thứ này tiểu thạch đầu liền trực tiếp vào hắn trong cái khe, quỷ tướng quân cũng tại lúc này có chút thống khổ không ngừng gõ cánh tay của mình. Mặc nhướng mày, Vậy nếu như nếu chính mình đem những này tiểu thạch đầu nhét vào bên trong xương sọ của hắn mặt, vậy hắn chẳng phải là hội cảm giác được càng thêm khó chịu sao? Nghĩ thông suốt sau đó, Tần Mặc thì nhắm mắt lại, lúc này những kia tiểu thạch đầu vậy trực tiếp tiến vào bên trong xương sọ của hắn. Không có qua bao lâu thời gian cái đó quỷ tướng quân liền trực tiếp ngã trên mặt đất, với lại thân thể của hắn còn không ngừng ở chỗ này quần quại lấy. Lô Thiên Chân mấy người bọn hắn nhìn thấy một màn này, trong mắt thì xuất hiện vẻ mặt kinh hỉ, nhìn tân Mặc đã chiến thắng, qua không được bao dài thời gian, Tần Mặc liền có thể đi vào nơi này giúp đỡ mấy người bọn hắn. Cho nên hiện tại bọn hắn việc cần phải làm chính là ở chỗ này tiếp tục kiên trì. Tần Mặc cứ như vậy nhìn chăm chú quỷ tướng quân trên người quỷ tướng quân sát thực rất khó chịu, cho nên hắn cũng có chút phẫn nộ nhìn chăm chú Tần Mặc, thì sau đó một khắc trên người hắn thì xuất hiện rất nhiều hắc khí. Kaka, đã ngươi tiểu tử này khủng bố như vậy, vậy ta liền trực tiếp đem lực lượng của ta cổ vũ đến cái khắc những kia trên người âm binh. Tần Mặc nhìn thấy hắn như vậy thì nhíu mày, nhưng vào lúc này Tần Mặc có thể rất rõ ràng cảm nhận được chung quanh những kia âm binh thực lực hình như tăng lên rất nhiều. Tần Mặc trong lòng lộp bộ một tiếng, hắn lần nữa thả ra trên người mình long khí, có những thứ này long khí áp chế Những thứ này âm binh lực lượng cũng nhận nhất định không chế. Có thể cho dù như thế, Tân Mặc cũng biết những thứ này âm binh quả thật có chút khó có thể đối phó. Tân Mặc có quay đầu đưa ánh mắt đặt ở vừa mới quỷ tướng quân trỗ trên vị trí kia mặt, Tân Mặc phát hiện này quỷ tướng quân đã biến mất không thấy. Kiếp mắt sau đó, Tân Mặc liền không có nghĩ nhiều nữa, Tân Mặc cũng tại lúc này ngưng tụ lực lượng của mình. Mỗi qua bao lâu thời gian, Tân Mặc thoáng một cái thì công kích đến mấy cái trên người âm binh, mấy cái kia âm binh cũng tại lúc này hướng phía phía sau lui một khoảng cách, hắn không có ngẩng đầu nhìn chăm chú Mặc. Có thể là vì kế thừa quỷ tướng quân quân khí, cho nên bọn hắn hiện tại vẫn cảm thấy có chút phẫn nộ, bọn hắn hướng thẳng đến Tần Mặc bên này, mấy người đồng bạn tiến công đi qua. Chương 197, giải quyết âm binh, chương 197, giải quyết âm binh. Tần Mặc nhìn thấy bọn hắn bộ dáng này thì như mày, nhưng mà Tần Mặc cũng không có nói nhiều, chỉ là dặn dò Ngô Thiên Chân mấy người bọn hắn. Những thứ này âm binh lực lượng cũng được tăng cường, nếu là không cẩn thận, rất có thể sẽ bị bọn hắn giết chết, chính các ngươi chú ý một chút. Nghe được Tần Mặc nói như vậy, mấy người bọn hắn thì liếc nhau một cái, sau đó bọn hắn thì đáp một tiếng. Không tiếp tục nói với Tần Mặc, Tần Mặc cũng tại lúc này nhìn chăm chú trước mặt những thứ này âm binh. Tần Mặc không có có suy nghĩ nhiều, chỉ là hướng phía những thứ này âm binh vào tới. Chỉ trong chốc lát hắn liền đi tới bên trong một cái âm binh bên cạnh, tiếp lấy Tần Mặc thì ngưng tụ lực lượng của mình, bỗng chốc đánh vào cái này trên người âm binh. Cái này âm binh trực tiếp bị Tần Mặc đánh ngã trên mặt đất, Tần Mặc trong mắt mang theo nghi ngờ nét mặt. Hình như cũng không có mạnh quá nhiều a. Ngay tại Tần Mặc ở chỗ này tự hỏi lúc, vừa vặn nhìn thấy cách đó không xa bị hắn đánh ngã cái đó âm bình, lại đột nhiên đứng người lên đến rồi. Tần Mặc có chút khiếp sợ nhìn chăm chú cái đó âm binh. Đây là có chuyện gì? Vì sao cái này Âm binh còn có thể đứng lên đâu? Tần Mặc không hiểu chường suy tư một chút sau đó, hắn thì quay đầu đưa ánh mắt đặt ở xung quanh. Tần Mặc cũng tại lúc này chú ý tới Lao Dương mấy người bọn hắn công kích đến kia Âm binh hình như cũng giống như nhau. Vì sao vừa mới ta rõ ràng đã đả thương cái này Âm binh, thương thế của hắn hình như lại nhanh chóng khép lại. Lô Thiên Chân đưa ánh mắt đặt ở trên người Tần Mặc, tựa hồ là đang hỏi đến Tần Mặc ý kiến, Tần Mặc chầm mặc một hồi thì nhìn chăm chú bọn hắn. Nhìn tới đúng là có chút phiền thoái. Nói xong một câu nói kia Tần Mặc cũng chậm chậm bay đến giữa không trung, tiếp xuống Tần Mặc liền trực tiếp gầm thét một tiếng. Long khí trực tiếp đánh tới những kia trên người âm binh, những kia âm binh cũng tại lúc này bị Tần Mặc cho công kích ngã trên mặt đất. Tần Mặc vừa cẩn thận nhìn mấy cái này âm binh. Lam Hạ Tần Mặc trong mắt liền mang theo nụ cười thản nhiên, nếu như mình không nhìn lầm, những thứ này âm binh bị Long khí cho công kích sau khi tới, thương thế của bọn hắn là không có cách nào khép lại. Tần Mặc nhìn lao dương mấy người bọn hắn. Ba người các ngươi ngay ta, trực tiếp biến thành một hình tam giác đến, đối phó chung quanh những thứ này âm binh, chỉ phải bảo đảm chính các ngươi không bị thương là được rồi, ta đến đối phó bọn hắn. Tần Mặc trên người Long khí vẫn tương đối nồng đậm, cho nên Tần Mặc cảm thấy nghĩ muốn đối phó bọn hắn hay là thật buông lòng một việc. Nghe được Tần Mặc nói như vậy, mấy người bọn hắn thì đáp một tiếng, bọn hắn cũng tại lúc này mượi phần cẩn thận với ở cùng nhau, nhìn chung quanh những thứ này âm binh. Tần Mặc bắt lấy một cơ hội sau đó, thì hướng phía một cái trong đó âm binh đánh qua. Cái đó âm binh bị Tần Mặc Long Khí cho công kích sau khi tới liền trực tiếp ngã trên mặt đất. Giải quyết cái này âm binh, Tần Mặc lại nhìn cái khác mấy cái. Vì sao Tần Mặc có thể công kích đến bọn hắn, đồng thời để bọn hắn không có cách nào phục sinh a? Bàn tử nhíu mày, nhìn bên cạnh mình mấy người này, thật không rõ hắn cùng Tần Mặc so ra rốt kém đi nơi nào. Chỉ là nhìn không có Tần Mặc đẹp mắt mà thôi. Nếu như ta đoán không lầm lời nói, Hẳn là vì trên người Tần Mặc có vật gì đặc biệt, mới có thể trực tiếp đem những này âm binh cho chị chết. Lô Thiên Chân cùng bên cạnh bàn Tử giải thích một chút, bàn Tử trầm mặt lại, hắn không biết nên nói cái gì, chỉ có thể có chút hâm mộ nhìn chăm chú Tần Mặc. Tiểu tử này vận khí thật tốt. Bên cạnh Ngô Thiên Chân nghe được bàn Tử nói như vậy thì bỗng chốc bật cười, chẳng qua Ngô Thiên Chân cũng không có cùng bàn Tử nói nhiều, chỉ là nhìn chăm chú trước mặt những thứ này âm binh. Đã như vậy, vậy chúng ta chính là ở đây chú ý cẩn thận ở lại đi. Ba người bọn hắn cứ như vậy cẩn thận nhìn chăm chú xung quanh những thứ này âm binh. Mặc ngược lại cũng không có quản bọn họ nhiều như vậy, vì Mặc hiểu rõ thì coi như bọn họ lại tới đây vậy không nhất định có thể giúp đỡ chính mình, hay là chính mình tới đối phó những thứ này âm binh đi. Tần Mặc ngưng tụ lực lượng của mình, ngựa Tần Mặc liền đem trên người mình tất cả vật chứa cũng dốc vào ở trong tay cái này Thiên Thần kiếm phía trên. Tần Mặc Thiên Thần kiếm phía trên ngay lập tức lóe lên một đạo màu đen cương mang, Tần Mặc hiểu rõ hào quang màu đen này hẳn là hắc long huyết mạch. Tần Mặc cười lạnh một tiếng, nhìn chăm chú cách đó không xa những tia âm binh. Bọn hắn gặp được Tần Mặc trong tay Thiên Thần kiếm sau đó, cũng có chút sợ sệt hướng phía phía sau lui qua thứ. Nhưng mà Tần Mặc lại cũng không đáp lời hắn nhón nhiều như vậy, chỉ là bỗng chốc hướng lấy bọn hắn lao đến. Chỉ trong chốc lát, Tần Mặc thì vung vẩy trong tay mình Thiên Thần Kiếm, Thiên Thần Kiếm cũng tại lúc này đánh vào bọn hắn những kia trên người âm binh. Những kia âm binh toàn bộ cũng ngã trên mặt đất, thân thể của bọn hắn cốt cũng tại lúc này cũng xuất hiện thương thế nghiêm trọng. Tần Mặc cười lạnh một tiếng, nhưng mà Tần Mặc cũng không có giạng nhiều như vậy, vì Tần Mặc hiểu rõ tình huống hiện tại đối với mình mà nói vẫn tương đối có lợi. Một nửa kia âm binh thì là tại lúc này chắn Tần Mặc trước mặt, âm trầm trầm trầm vào Tần Mặc. Tần mặc hiểu bọn hắn đây là tại là bọn hắn đồng bạn minh đấy. Nghĩ như vậy Tần lại nhìn chăm chú một bên khác nô thiên chân mấy người bọn hắn. Nô thiên chân mấy người bọn hắn bên cạnh đã không có bao nhiêu rồi mình. Rốt cuộc những tên âm binh cũng đã tới nơi này đối phó Tân Mặc. Tân Mặc nhướng mày, xem ra chính mình không cần lại lo lắng mấy người bọn hắn, hiện tại duy nhất việc cần phải làm chính là ở chỗ này đối phó những thứ này âm binh. Suy nghĩ kỹ càng sau đó, Tân Mặc lại lần nữa dùng chính mình long khí bao vây đến trên người mình. Hứng. Tân Mặc trong mồm trực tiếp phát ra một tiếng to lớn long âm. Cái Khác những tên âm binh vậy trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ, trong mắt của bọn hắn vậy đều mang vẻ mặt mê mang, tựa hồ có chút không hiểu đây là tình huống thế nào. Tân Mặc lắc đầu, cười lạnh một tiếng sau đó, Tân Mặc liền đi tới trong đó hai cái âm binh bên cạnh. Tần Mặc một cước đạp đến hai cái này trên người Âm Bình. Hai cái này Âm Bình trực tiếp ngã trên mặt đất, nhường Tần Mặc lại hướng phía cái khác mấy cái Âm Hiểm Bình công kích qua. Hắn cứ như vậy không ngừng ở chỗ này đối phó trước mặt những thứ này Âm Bình. Những thứ này Âm Bình quả nhiên không phải là đối thủ của Tần Mặc, cho nên không có qua bao lâu thời gian, bọn hắn liền bị Tần Mặc giải quyết. Tần Mặc nhìn xem đến trên mặt đất những hài cốt này thì thở phào nhẹ nhõm bất kể như thế nào, tóm lại là giết chết những thứ này Âm Bình. Do dự một chút, Tần Mặc liền lại quay đầu nhìn chăm chú một bên khác Ngô Thiên Chân mấy người bọn hắn. Lô Thiên Chân mấy người bọn hắn bên cạnh hay là có mấy cái này thích khách, cho nên Tần Mặc thì ra tay, đem mấy cái kia cũng đều giết chết. Thở phào nhẹ nhõm sau đó, hắn liền cùng nô Thiên Chân mấy người bọn hắn nói, "Mấy người các ngươi cảm giác thế nào?" "Không sao chứ?" Bọn hắn nghe được Tần Mặc nói như vậy, thì cười lấy nói với Tần Mặc, "Yên tâm đi, chúng ta không có chuyện gì." Chương 198, cá ăn thịt người xuất hiện, chương 198, cá ăn thịt người xuất hiện. Với lại hiện tại tình huống của chúng ta vẫn rất tốt, chúng ta cũng có thể tiếp tục hướng mặt trước đi." Tần Mặc đáp một tiếng, thì quay đầu, nhìn một bên nước sông cũng không biết nước này hạ có cái gì đồ vật. Chăm mặc một hồi, Tần Mặc thì nhìn chăm chú Ngô Thiên Chân mấy người bọn hắn. Với lại chúng ta không rõ ràng kế tiếp là không phải muốn hướng bên này đi, nhìn tới chúng ta nhất định phải phải suy nghĩ kỹ mới được." Do dự một chút Ngô Thiên Chân thì nói với Tần Mặc. "Ta nghĩ chúng ta không bằng ở chỗ này làm kế tiếp tín hiệu, như vậy chờ một lát chúng ta không chừng còn có thể trở lại đấy." "Cũng được." Nói đến đây câu nói Tần Mặc liền trực tiếp theo không gian của mình bên trong lấy ra một đặc biệt sáng đèn. Cái này đèn là mang theo tin, với lại cái này đèn quang mang vậy đặc biệt chói mắt, bọn hắn đem cái này đèn cho để ở chỗ này tiếp xuống là có thể lặn vào đến nước này chúng rồi. Tần Mặc đem đèn đem thả tại trên bờ sau đó thì nhìn xem lên trước mặt Ngô Thiên chân mấy người bọn hắn. Mấy người các người muốn hay không cùng ta cùng đi? Mấy người bọn hắn ngay lập tức gật đầu một cái. Nhìn lên tới hình như cũng chỉ có bên này có lối, chúng ta mấy cái cũng không thể ở cái địa phương này đợi đi, cho nên chúng ta hay là cùng đi với người đi. Tần Mặc đắp một tiếng thì không có cùng mấy người bọn hắn nhiều lời. Làm hạ Tần Mặc thì theo không gian của mình bên trong lại lấy ra đến rồi nhất định thiết bị. Người kiện hàng này nhỏ như vậy, lại có thể chứa nổi nhiều đồ như vậy, quá lợi hại đi. Lão Dương lúc nói lời này, nhịn không được cho Tần Mặc dựng lên một ngón tay cái, Tần Mặc nhíu mày. Trước đó những vật này đều là chân không đóng gói, cho nên cần có không gian tương đối ít mà thôi. Tần Mặc mang trên mặt ý cười, tiếp lấy hắn liền trực tiếp đem những trang bị này đưa cho trước mặt mấy người này. Mấy người này gật đầu một cái, cũng không có cùng Tần Mặc nói nhảm, chỉ là đem này trang bị cầm tới. Mặc lên người sau đó, Tần Mặc thì đưa ánh mắt đặt ở trước mặt nước sông này phía trên, tiếp lấy Tần Mặc thì vươn tay vớt về một chút. Nước sông này có chút lạnh, nhưng mà cũng may trên người chúng ta là có trang bị, hẳn là không cần sợ sệt. Mấy người bọn hắn gật đầu một cái, liền không có cùng Tần Mặc nhiều lời, chỉ là cùng Tần Mặc cùng nhau lén vào đến nước này dưới. Nhưng vào lúc này giọng hệ thống vang lên: "Đinh, phát hiện sinh vật bộ huyền, mời lập tức tiêu diệt." Tần Mặc híp mắt, nhìn tới nước này hạ còn là có nhất định sinh vật, bọn hắn nhất định phải cẩn thận mới được. Tần Mặc quay đầu đưa ánh mắt đặt ở sau lưng mình mấy người này trên thân. "Các người nếu không đừng xuống đi, ta luôn cảm giác đáy nước này hạ hình như có đồ vật gì." Bàn Tử nhất miệng. "Cái này sao có thể được đâu, dưới nước càng là có đồ vật chúng ta thì càng muốn lại tới đây cho ngươi giúp đỡ, ngươi đừng ở đâu nói những thứ vô dụng kia." Mấy người bọn hắn dù sao cũng là bằng hữu, bọn hắn sao có thể nhường chính tần mạc một người lén vào đến nước này hả đâu? Tần mặc nghe được bọn hắn nói như vậy thì cười cười, sau đó tần mặc thì đáp một tiếng, "Vậy được đi." Tần Mạc không tiếp tục nói khác, chỉ là đưa ánh mắt đặt ở nước nằm dưới, tần mạc cũng tại lúc này cẩn thận quan sát đến dưới nước. Chỉ tiếc tần mạc hiện tại cũng không có tại đây dưới nước phát hiện cái quái gì thế, cho nên mấy người bọn hắn thì tiếp tục hướng phía phía trước du động. Một lát sau tần mạc thì cảm nhận được nước này lưu hình như có chút không đúng, cho nên hắn thì quay đầu nhìn chăm chú chính mình mấy người bên cạnh. Cẩn thận một chút. Mấy người bọn hắn gật đầu một cái, trong mắt liền mang theo cảnh giác nét mặt, thật chặt cùng tại sau lưng Trần Mặc, bọn hắn hiểu rõ tần Mặc thực lực vẫn tương đối cứng ép, và nhất đẳng biết cái này là một chút thật sự có độ vật gì, bọn hắn cũng được, nhường Trần Mặc bảo vệ bọn hắn. Trần Mặc cứ như vậy không ngừng hướng phía phía trước du động. Một lát sau, Trần Mặc cảm giác thì càng phát rõ ràng. Nhưng vào lúc này, Trần Mặc đột nhiên chú ý tới cách đó không xa, chính có cái này màu đen ảnh tử, tần Mặc vội vàng quay đầu nhìn bên cạnh mấy người này. Vật kia đến rồi. Mấy người bọn hắn trong lòng lộp bộ một tiếng, làm hạ bọn hắn tỉ gật đầu một cái. Hướng phía phía sau di động một đoạn kịch bên trong vật kia, lại đột nhiên qua đến tập kích bọn họ. Một lát sau bọn hắn thì thấy rõ ràng vật kia, làm hạ ngô tiên chân thì mở to hai mắt nhìn. Dạ, ta nổ Đấy nước này hạ làm sao lại có lớn như vậy một cái cá ăn thịt người. Bàn tử cũng tại lúc này nắm chặt nắm đấm. Lão Dương thì là nhìn chăm chú hai người bọn họ. Được rồi, đừng ngạc nhiên, cẩn thận một chút đi, ta luôn cảm giác vật này không là dễ đối phó như vậy. Này cá ăn thịt người quả thật có chút khủng bố, các người nhìn một chút hàm răng của hắn Tần Mặc nhìn chăm chú bên cạnh mấy người, bên cạnh mấy người vậy trực tiếp gật đầu một cái, nô Thiên Chân có chút không hiểu nói, có thể dựa theo bình thường suy luận mà nói, nước này hạ không phải là có cá ăn thịt người mới đúng, chẳng lẽ có người cố ý tại chăn nuôi hắn sao? Có khả năng. Nhưng nhìn hắn hình thể đã công việc không ít năm, đây chính là tại bên trong mộ huyệt, kỳ thực dậy thì thế sao dạng sự việc, chúng ta đều không cần cảm thấy kinh ngạc. Nghe được Tần Mặc lời này, bàn Tử thì đáp một tiếng, hắn cũng tại lúc này có chút khẩn trương theo trên người mình lấy ra một cây dao găm. Đã như vậy, vậy chúng ta thì cẩn thận một chút. Nhưng vào lúc này, Cái đó cá ăn thịt người đột nhiên hướng phía Tân Mặc va chạm đi qua, Tân Mặc trực tiếp cầm trong tay mình Thiên Thần kiếm, hướng phía cá ăn thịt người bổ tới. Tân Mặc khoảng cách đầu này cá ăn thịt người tương đối gần sau đó, lúc này mới phát hiện đầu này cá ăn thịt người trên người lẫn phiến nhìn lên tới ánh vàng rực rỡ. Tân Mặc trong mắt mang theo vẻ mặt kinh ngạc, này là nhân ngư còn thật sự có chút ít không cùng một dạng a. Thiên Thần kiếm đi theo cá ăn thịt người đối với đụng vào nhau sau đó, trên người cá ăn thịt người liền trực tiếp phát ra đinh ồ tiếng, Tân Mặc cũng tại lúc này nhướng mày. Nhìn tới quả thật có chút không đơn giản a. Mặc cười lạnh một tiếng sau đó, thì quay đầu nhìn chăm chú một bên khác bản tử bọn hắn. Bạn tử mấy người bọn hắn cũng bị này ăn thịt người đôi cá cho quan một chút, cho nên mấy người bọn hắn thì hướng phía phía sau lui một khoảng cách, tiếp lấy bọn hắn thì nhíu mày, lại nhìn chăm chú cách đó không xa cá ăn thịt người. Này cá ăn thịt người trên người sao vàng lòng ánh. Này vàng óng ánh đồ vật có thể cầm đi ra ngoài bán lấy tiền sao? Bạn tử lúc nói lời này xoa xoa đôi bàn tay, Nô Thiên chân lường một cái, chỉ sợ không tốt đi, này dù sao cũng là này cá ăn thịt người là tiến, sao có thể cầm đi ra ngoài bán lấy tiền đâu? Người hay là xem xét chúng ta có thể hay không còn sống ra ngoài đi, nếu không thể sống nhìn ra ngoài, người bán thế nào tiền? Lão Dương nhìn chăm chú bàn tử. Bản tử thì là vội vàng nói: "Đừng nói những thứ vô dụng kia, cho dù không thể bản tiền, chúng ta cũng không có khả năng không thể sống nhìn ra ngoài a." Nói xong, bản tử liền lại nhìn chăm chú cách đó không xa cái kia cá ăn thịt người. Chương 199, tình huống rất tốt, chương 199, tình huống rất tốt. Cái kia cá ăn thịt người cũng tại lúc này lén vào đến dưới nước. "Mấy người các người hành sự cẩn thận, ta tại dưới nước đối phó cái kia cá ăn thịt người. Trên người tần mặc là có tị thủy châu, nếu nếu bản tử mấy người bọn hắn vậy lén vào đến nước này hạ lời nói, chỉ sợ cũng không có cách nào nói chuyện." Nghe được Tần Mặc nói như vậy, mấy người bọn hắn liền không có nói thêm nữa, mấy người bọn hắn cũng tại lúc này chú ý cẩn thận nhìn chăm chú xung quanh. Cũng may cái kia cá ăn thịt người hình thể là tương đối lớn, nếu chờ một lát hắn thật tới công kích chúng ta mấy cái, chúng ta mấy cái cũng có thể kịp thời làm ra phòng bị. Lão Dương nhìn chăm chú bọn hắn, mấy người bọn hắn ngay lập tức đáp một tiếng. Bọn hắn cũng tại lúc này chú ý tới cách đó không xa đang có vòng xoáy gặp được cái này vòng xoáy, bọn hắn thì mở to hai mắt nhìn. Nước này hình như cũng không phải đặc biệt sâu, sao có thể lấy ra dạng này vòng xoáy đâu? Nếu như ta đoán không lầm lời nói, Hẳn là cái kia cá ăn thịt người rợ cho quỷ chúng ta tuyệt đối không thể bị quấn vào đến cái đó trong nước xoáy, mặc dù xung quanh nơi này dòng nước xác thực không phải đặc biệt lớn, nhưng mà cũng không có nghĩa là cái đó cá ăn thịt người sẽ không thừa cơ hội này đến công kích chúng ta à. Như vậy một tiểu nhân vòng xoáy đã đầy đủ để bọn hắn không có cách nào hình giữ thân thể thăng bằng, sau đó cá ăn thịt người lại tới đánh bọn hắn, bọn hắn căn bản là tránh không xong. Mấy người bọn hắn ngay lập tức đáp một tiếng: "Ta trước lặn vào đến nước này, hạ nhìn một chút là tình huống thế nào, các ngươi ở cái địa phương này đợi." Bạn Tử đưa ánh mắt đặt ở mấy người bọn hắn trên thân. Mấy người bọn hắn nghe nói như thế thì lập đầu Lô Thiên Chân trực tiếp kéo một chút mập mạp cánh tay, hay là ta lẹn vào đến nước này xuống đi, ngươi ở cái địa phương này đợi. Bàn Tử nhíu mày, nhưng mà còn không có đợi đến Bản Tử nhiều lời một bên khác Lao Dương thì mở miệng. Được rồi, hai người các ngươi hay là đừng với ta tranh giành đi, trên người bàn Tử còn có một ít độc tố đâu, mà nô thiên chân thực lực lại không có của ta mạnh, ta tới nhìn xem là được rồi. Hai người bọn họ liếc nhau một cái, còn không có đợi đến hai người bọn họ từ chối Lao Dương, Lao Dương liền trực tiếp lèn vào đến nước này dưới, nô thiên chân cũng tại lúc này dặn dò một chút. Vậy chính ngươi cẩn thận một chút. Lão Dương cũng không có đáp lại Ngô Thiên Trần, chỉ là tại đây dưới nước nhìn cách đó không xa tình huống, hắn phát hiện Tần Mặc chính ở chỗ này không ngừng đối phó cá ăn thịt người. Cái đó trên người cá ăn thịt người cũng không có xuất hiện cái gì thưởng thức, với lại hắn đã chế tạo ra cái đó vòng xoáy, hắn chuẩn bị trực tiếp dùng cái đó vòng xoáy đến kiểm chế Tần Mặc. Tần Mặc nở nụ cười lạnh, tiếp lấy Tần Mặc thì nhìn chăm chú trước mặt cá ăn thịt người. Muốn dùng cái này vòng xoáy tới đối phó ta cũng phải nhìn xem chính ngươi có hay không có bản sự kia. Thủy thân bàng hào. Tần Mặc tiếng nói rơi xuống sau đó, trước mặt những thứ này thủy liền trực tiếp tạo thành một nhân vật hình dạng. Bên này lao dương nhìn thấy một màn này thì mở to hai mắt nhìn trước lúc này hắn là chưa từng nhìn thấy tần mặt sử dụng bộ này kỹ năng cho nên hiện tại mới sẽ cảm thấy như thế kinh ngạc. do dự một chút lao dương thì lại tới bản tử cùng Ngô thiên chân nơi này Tần mặt tình huống còn giống như rất tốt chúng ta không cần hỏi nhiều nữa ở cái địa phương này ngoan quan trở lấy là được nếu không chúng ta mấy cái hướng phía phía trước tiếp tục du cũng được hay là không cần tiếp tục baby đi chúng ta nếu là lỗi tới ai đến giúp đỡ tần bắt đâu. chờ một lát tần mặt thật sự có nguy hiểm chúng ta lại tới giúp hắn liền có chút chậm nô tiên chân đề nghị Bọn hắn gật đầu một cái thì không có nói thêm nữa, lúc này một bên khác Tần Mặc cũng tại lúc này dùng kỹ năng này đối phó trước mặt cá ăn thịt người. Trước đây cái đó cá ăn thịt người vòng xoáy đã ngưng tụ không sai biệt lắm, hiện tại trực tiếp bị Tần Mặc đạo này kỹ năng cho phá hư hết. Cá ăn thịt người trong mắt mang theo oán hận nét mặt, nhìn chòng trọc vào cách đó không xa Tần Mặc. Tần Mặc nhướng mày, tiếp lấy Tần Mặc liền trực tiếp dùng đạo này kỹ năng đánh tới trên người cá ăn thịt người, cá ăn thịt người bị Tần Mặc đánh trúng lần này, hướng thẳng đến phía sau lui quá khứ. Hắn lại đưa ánh mắt đặt ở trên người Mặc. Tần, mạc. tần mạc cũng tại lúc này cười lạnh một tiếng. Cá ăn thịt người trực tiếp há to miệng Hàm răng của hắn thoạt nhìn vẫn là tương đối sắc nhọn, chỉ cần tần mặc bị hắn cho cắn chúng một cái, kia tận mặc thì nhất định sẽ bị thương. Tần Mặc hít mắt sau đó thì hướng thẳng đến phía sau bơi lội quá khứ, chẳng qua này dù sao cũng là tại dưới nước, cho nên Tần Mặc bơi lội tốc độ cũng không có cái này cá ăn thịt người nhanh như vậy. Cá ăn thịt người cũng tại lúc này nhíu thật chặt lông mày, nhìn chăm chú Tần Mặc. Cái này nhân loại tại sao muốn chạy a? Trước đây hắn liền đã đem chính mình bị đả thương, lẽ nào hắn cảm thấy không phải là đối thủ của mình sao? Bên này Tần Mặc cùng cái này cá ăn thịt người kéo ra một khoảng cách sau đó, lại đột nhiên định ngay tại chỗ xoay người nhìn chăm chú trước mặt đầu này cá ăn thịt người, Tân mặt trong mắt mang theo này được như ý nét mặt, tiếp lấy tần mặt thì nói thẳng, "Trước đây khoảng cách ngươi xa xôi lúc, của ta kỹ năng có thể xác thực không có cách nào làm bị thương ngươi, nhưng mà lần này thì không đồng dạng." Nộ hài ba đảo. Tân mặt tiếng nói rơi xuống sau đó, nước này lưu liền trực tiếp từ nơi không xa làm đi lên một tầng lại một tầng bọt nước. Cách càng gần, cái này bọt nước thì trở nên như là sắc nhọn chùy thủ đồng dạng. Không có qua bao lâu thời gian, những kia bọt nước liền trực tiếp đập tới trên người cá ăn thịt người, cá ăn thịt người cũng tại lúc này phát ra hét thảm một tiếng. Một bên khác bản tử nghe được thanh âm này, thì vội vàng bưng kín lỗ thai của mình. Này cá ăn thịt người tiếng kêu vậy thật khó nghe đi. Đúng vậy à, xác thực rất khó nghe. Lão Dương cũng nhìn không được châm biếm này nói, một bên khác Ngô Thiên Chân nhìn thấy hai người bọn họ như vậy thì bỗng chốc bật cười. Chẳng qua Ngô Thiên Chân cũng không có nhiều lời, chỉ là lẹn vào đến nước này dưới, nhìn một chút nước này ở dưới tình huống, hắn chú ý tới Tần Mặc còn chính đang không ngừng đối phó cá ăn thịt người. Nhưng này cái trên người cá ăn thịt người đã xuất hiện rất nhiều vết thương thật nhỏ, với lại trên người còn mang theo nhất định huyết dịch, cho nên đầu này cá ăn thịt người hẳn là đánh không lại Tần Mặc. Tần Mặc ngưng tụ lực lượng của mình sau đó thì lại lấy ra đến rồi thiên thần kiếm nhìn cá ăn thịt người. Tiếp lấy Tần Mặc thì gầm thét một tiếng, một cỗ to lớn long khí theo trên người Tần Mặc tán phát ra rồi, hướng phía cách đó không xa cá ăn thịt người mạnh và qua. Cá ăn thịt người cảm nhận được cỗ này long khí sau đó, hắn thì có một nháy mắt ngơ. Rốt cuộc này long khí còn không phải thế sao bất luận kẻ nào cũng có thể có được, cho nên hắn liền trực tiếp bị Tần Mặc long khí trấn trụ. Tần Mặc thừa cơ hội này bơi lội đến cá ăn thịt người bên cạnh, bỗng chốc chặt tới cái này ăn thịt người đuôi cá phía trên. Ăn thịt người đuôi cá phía trên phát ra đình một tiếng. Thế nhưng trước lúc này này cá ăn thịt người rốt cuộc liền đã bị thương. Cho nên bị Tần Mặc đánh trúng này một lúc sau, cái đuôi của hắn thượng thì xuất hiện một đạo thương thế. Nhìn thấy một mặt này, Tần Mặc thì nhướng mày. Chương 200, càng thêm đục đầu, chương 200, càng thêm đục đầu. Tần Mặc trong mắt mang theo nụ cười thản nhiên. Nhìn lên tới trên người ngươi những thứ này, lần phiến cũng không có như thế cứng rắn a, ta còn tưởng rằng ngươi này màu vàng kim lần phiến rốt cục có nhiều đáng sợ đấy. Nghe được Tần Mặc này chọc phung tính ngữ, cá ăn thịt người đã cảm thấy có chút tức giận, hắn trực tiếp há to miệng hướng phía Tần Mặc căn tới. Tần cũng không có nói nhiều chỉ là cầm trong tay cái này Thiên Thần kiếm đặt ngang chăn trước mặt, cái đó cá ăn thịt người vậy trực tiếp cắn chúng tần Mặc Thiên Thần kiếm, hắn cũng tại lúc này muốn đem tần Mặc Thanh kiếm này cho cắn đứt. Có thể tần Mặc lại trực tiếp chuyển giật mình chính mình Thiên Thần kiếm, Thiên Thần kiếm lưỡi kiếm trực tiếp chặt tới cái đó cá ăn thịt người trên miệng. Này cá ăn thịt người miệng trước đây đúng là rất cứng rắn, bị tần Mặc Thiên Thần kiếm cho chém trúng một lúc sau, trên miệng đều không ngừng chạy ra máu. Với lại tần Mặc có thể rất rõ ràng nhìn thấy miệng của hắn, phía trên xuất hiện một đỏ tươi lỗ hồng. Tần Mặc nhướng mày, trong mắt vậy mang theo trào phúng nét mặt. Nhìn thấy tần Mặc như vậy cá ăn thịt người thì hừ lạnh một tiếng. Hắn vậy trực tiếp dùng cái đuôi của hắn hướng phía Tần Mặc va chạm đi qua, Tần Mặc dùng cánh tay của mình chắn trước mặt, nhưng không thể không nói này cá ăn thịt người lực lượng vẫn tương đối cứng ép, cho nên hắn liền trực tiếp bị Tần Mặc đụng, hướng phía một bên khác tảng đá bơi đi. Cũng may Tần Mặc tại đây dưới nước cũng là tương đối linh mẫn, cho nên Tần Mặc rất nhanh liền ổn định thân hình, dùng chân đạp đến cái đó trên tảng đá, lại cầm Thiên Thần kiếm hướng phía cá ăn thịt người đâm tới. Cá ăn thịt người gắt gao cắn răng do dự một chút, hắn thì quay đầu đưa ánh mắt đặt ở một bên khác. Tất nhiên không có cách nào đối kháng kia hai Tần Mặc, vậy hắn thì đi đối phó mấy người kia thôi, sao mấy người kia nhìn lên tới không được tốt lắm. Với lại mấy người bọn hắn một mực bên ấy xem kịch. Suy nghĩ kỹ càng sau đó, cá ăn thịt người chiêm chớp nhìn Tần Mặc, mặc dù nói Tần Mặc tại đây dưới nước tốc độ đúng là thật mau, nhưng hẳn là cũng không sánh bằng hắn. Làm hạ cá ăn thịt người thì hướng thẳng đến Ngô Thiên Chân mấy người bọn hắn bơi lội quá khứ, cũng không lâu lắm hắn liền đi tới Ngô Thiên Chân mấy người này bên cạnh. Ngô Thiên Chân mấy người bọn hắn trong lòng lộ bộ một tiếng, bởi vì bọn họ có thể nhìn thấy nước này lưu động tính, cho nên bọn hắn năng lực chú ý tới này, cá ăn thịt người đến công kích bọn hắn. Nguy rồi, hắn sửa đổi mục tiêu công kích. Lão Dương vậy nhắc nhở một chút, tiếp lấy Lão Dương thì mau từ trên người mình lấy ra chủy thủ, lén vào đến nước này dưới, nhìn chăm chú cách đó không xa cái đó cá ăn thịt người. Cá ăn thịt người cũng tại lúc này há to miệng, chuẩn bị hướng thẳng đến Ngô Thiên Chân mấy người bọn hắn muốn đi qua. Lão Dương hừ lạnh một tiếng, thì dùng dao găm trong tay hướng phía cá ăn thịt người đâm tới. Cá ăn thịt người há to miệng trực tiếp đem lão Dương chủy thủ giành lấy, tiếp lấy hắn đều không ngừng nai, này lão Dương chủy thủ lại nuốt vào trong bụng. Không thể nào, này cá ăn thịt người thậm chí ngay cả nhìn chủy thủ đều có thể ăn hết. Một bên khác Ngô Thiên Chân nhìn thấy một màn này, trong nội tâm thì lộ bộ một tiếng. Lao dương cẩn thận bàn tử lúc nói lời này vội vàng bơi đến lao dương bên cạnh kéo một chút lao dương cánh tay lao dương này mới không có bị cái đó cá ăn thịt người ngườiết chết làm hạ lao dương thì mới lỏng một hơi lại nhìn chăm chú trước mặt bàn tử cảm ơn ngươi. không sao dù nói thế nào ngươi cũng vậy ngộ thiên chân bằng hữu vậy thì tương đương với là bằng hữu của ta mặc dù trước lúc này bản tử đối với lao dương ý kiến xác thực thật lớn nhưng là bất kể như thế nào trong này lúc lao dương xác thực một mực giúp đỡ bọn hắn cho nên hắn không thể lại dùng thái độ như vậy mà đối đãi lao dương tại hai người bọn họ kéo dài trong khoảng thời gian nàyậ mặc đã du đến nơi này Tần Mặc Hư lạnh một tiếng liền lại là một cước đạp đến này trên người cá ăn thịt người. Mặc dù nói này cá ăn thịt người hình thể xác thực rất khổng lồ, có thể bị Tần Mặc cho đánh trúng, lần này uy lực cũng là không nhỏ, cho nên hắn thì đánh tới bên cạnh trên tảng đá. Hòn đá kia trực tiếp biến thành đá vụn. Tảng đá bể nát sau đó, tảng đá liền trực tiếp tiêu cháo tại nước này dưới, dẫn đến nước này hạ trở nên 10 phần độ đầu. Đây là có chuyện gì a? Trước đây chúng ta thì không có cách nào đối kháng cái đó cá ăn thịt người, hiện tại lại có như thế nước đục, chúng ta liền càng thêm không phải là đối thủ của hắn. Cá ăn thịt người nhíu mày, nhìn Tần Mặc bọn hắn, mấy cái Tần Mặc cũng tại lúc này hừ lạnh một tiếng. Cho dù hắn đem nước này cho biến thành bộ dáng này, cũng không có nghĩa là chúng ta đánh không lại hắn, mấy người các ngươi ở cái địa phương này ở lại là được rồi, thời khắc chú ý đến cái kia cá ăn thịt người động tĩnh. Mấy người bọn hắn đáp một tiếng, bọn hắn hiểu rõ, trước đây bọn hắn thì không có cách nào đối kháng được cái đó cá ăn thịt người, nếu như bọn hắn nếu ở chỗ này lại cho tần Mặc cả phiền phức, vậy liền quá không phải người. Trần Mặc thì tiếp tục cầm chính mình Tị thủy châu, hướng phía cái đó cá ăn thịt người bơi lội qua cứ. Mặc dù nói nước này hạ nhìn lên tới sắc thực rất độc ngầu, nhưng mà Trần Mặc vậy căn bản cũng không sợ sệt, vì Trần Mặc có thể thấy rõ ràng cảnh tượng trước mắt. Chú ý tới, cách đó không xa cá ăn thịt người chính ở chỗ này, lại ngưng tụ vòng xoáy tần mạc thì hừ lạnh một tiếng. Còn muốn dùng vòng xoáy tới đối phó chúng ta sao? Cũng không nhìn một chút chính ngươi có hay không có bản sự kia. Nói ra những lời này, tần mạc liền trực tiếp phát ra gầm lên giận dữ. Hống! To lớn long ngâm thanh hướng phía cái đó cá ăn thịt người tập đánh tới, cái đó cá ăn thịt người dường như đã sớm biết tần mạc sẽ dùng phương pháp như vậy để đối phó hắn, cho nên hắn thì nút ở cái đó vòng xoáy phía sau. Cái này vòng xoáy là tại cao tốc vận chuyển, này long ngâm thanh đi tới vòng xoáy bên cạnh, vòng xoáy này liền trực tiếp đem long ngâm thanh cho hấp thu hết một bộ phận nhưng vẫn là có một chút đụng phải cái đó trên người cá ăn thịt người. Cái đó cá ăn thịt người trên trán cũng tại lúc này xuất hiện một vết nứt. Tần Mặc nhướng mày, nhìn xem đến tiếng rồng ngâm của mình hay là thật không tệ. Cá ăn thịt người nhìn chòng trọc vào Tần Mặc, tiếp lấy hắn liền lại hướng phía Tần Mặc lao đến, hắn cũng không tin hắn không có cách nào đối kháng được tiểu tử này. Tần Mặc vậy chú ý tới như thế một màn, chẳng qua Tần Mặc cũng không có cùng cái này cá ăn thịt người nói nhiều, chỉ là ngưng tụ lực lượng của mình, càng không ngừng đối phó cá ăn thịt người. Một cước đạp đến trên người cá ăn thịt người sau đó, cá ăn thịt người thì lăn mình một cái, nhưng hắn rất nhanh liền ổn định thân hình lại dùng cái đuôi của hắn hướng phía Tần Mặc va chạm đi qua, Tần Mặc dùng Thiên Thần kiếm dựng thẳng đặt ở trước mặt, ngăn cản một chút. Cá ăn thịt người đôi cá đánh tới Tần Mặc Thiên Thần kiếm phía trên. Này cá ăn thịt người là đánh không lại Tần Mặc, cho nên cái đuôi của hắn bị Tần Mặc Thiên Thần kiếm cho công kích sau khi tới, cái đuôi của hắn phía trên thì xuất hiện một vết thương. Cá ăn thịt người phẫn nộ nhìn chăm chú Tần Mặc, Tần Mặc cười lạnh một tiếng. Cái này cá ăn thịt người đều đã ở chỗ này công kích bọn hắn, chẳng lẽ mình còn không thể đánh trả sao? Chương 201, đối với hắn không có tác dụng gì, chương 201, đối với hắn không có tác dụng gì. Thật không biết cái này cá ăn thịt người đến cùng là thế nào nghĩ. Tần Mặc cũng không có cùng cái này cá ăn thịt người nói nhảm, chỉ là bỗng chốc đi tới bên cạnh hắn, tiếp lấy Tần Mặc đều không ngừng công kích tới cá ăn thịt người. Không thể không nói Tần Mặc lực lượng hay là rất mạnh, cho nên cá ăn thịt người bị Tần Mặc đánh trúng sau đó thì hướng phía phía sau lui quá khứ, hắn cũng có chút bực bội nhìn chăm chú Tần Mặc. Vậy phải làm sao bây giờ mới tốt? Hắn cảm thấy thực lực của hắn không nhất định có thể đánh thắng được Tần Mặc lẽ nào cứ như vậy cùng Tần Mặc nhận thua sao? Không được, này là tuyệt đối không thể nào, dù thế nào hắn đều nhất định muốn ở chỗ này đau khổ kiên trì. Nếu nếu có cơ hội, liền có thể đem tần mạc mấy người bọn hắn giết chết, sau đó lại ăn hết mấy người bọn hắn, liền có thể tăng trưởng thực lực của mình. Nghĩ thông suốt sau đó, cá ăn thịt người liền lại chằm chậm vào tần mạc, tiếp lấy hắn thì hướng phía tần mạc lao đến, một lát sau thì thuấn di đến tần mạc bên cạnh. Tần mạc gặp được này cá ăn thịt người tốc độ nhanh như vậy trong nội tâm thì lộ bột một tiếng, tiếp lấy tần mạc thì nhấc lên bên cạnh thủy, hướng phía cá ăn thịt người là tới. Cá ăn thịt người bị những thứ này thủy cho công kích sau khi tới, trên người hắn thì xuất hiện một đạo thương thế, tiếp lấy hắn liền lại ngẩng đầu nhìn chăm chú tần mạc, tần mạc trong mắt vậy mang theo đắc ý mặt lại tần mạc trong lòng, này cá ăn thịt người đúng là đánh không lại tần mạc, cho nên tần mạc cũng lười ở chỗ này cùng cá ăn thịt người nói nhảm chỉ là gầm thét một tiếng. Dòng chạy ngầm cuồn cuộn, tần mạc tiếng nói rơi xuống sau đó, xung quanh những dòng nước này cũng chậm chậm trở nên cấp tiến lên, nhìn thấy một màn này cá ăn thịt người trong lòng thì lộ bộ một chút, hắn cũng tại lúc này vội vàng hướng phía phía sau lui một khoảng cách, âm trầm trầm trầm vào tần mạc. Tần mạc nhìn chăm chú hắn nói, ta ngược lại muốn xem xem tiếp xuống người muốn ứng đối như thế nào. Nói xong tần mạc liền trực tiếp dùng này mạch nước ngầm hướng phía cá ăn thịt người công qua, này mạch nước ngầm trực tiếp ép thổ cũng không có cách nào thở gấp đến khí. Dù là nó là dưới nước sinh vật, thế nhưng này mạch nước ngầm lực lượng thật sự là quá mạnh mẽ, cho nên thì để ép thân thể của hắn, huyết dịch không có cách nào tuần hoàn. Cá ăn thịt người cứ như vậy chầm chậm vào tần mạc, tần mặc gặp được cá ăn thịt người ánh mắt, nhưng mà tần mạc cũng không có nói nhiều, chỉ là chầm rãi khống chế chung quanh những thứ này mạch nước ngầm. Cá ăn thịt người thật sự là chịu đựng không nổi, hắn thì hướng thẳng đến tần mạc va chạm đi qua, tần mạc hiểu rõ hiện ở trên người hắn là có áp lực từ lớn, cho nên lúc này công kích hắn vừa vặn. Rốt cuộc hiện tại cá ăn thịt người là không có cách nào lấy ra đến toàn lực. Tần thẳng tiếp một chút tử lại chặn tới trên người cá ăn thịt người. Cá ăn thịt người cái kia kim sắc lân phiến trực tiếp phát ra linh một tiếng. Sau một khắc tần mạc thì chú ý tới này cá ăn thịt người lân phiến rơi xuống mấy cái. Tần mạc nhướng mày, trong mắt vậy mang theo một tia cười lạnh, nhìn tới này cá ăn thịt người sát thực đánh không lại chính mình. Cá ăn thịt người có chút oán hận nhìn tần mạc, tần mạc cũng tại lúc này ngưng tụ lực lượng của mình, một đạo ánh sáng theo trên người tần mặc lấp lánh mà ra. Thiên thần kiếm trực tiếp chặt tới này trên người cá ăn thịt người, cá ăn thịt người lân phiến lại rơi mất mấy cái. Bạn tử gặp được những kia liền cùng bên cạnh Lô Thiên Trân nói xong, "Ta muốn đi đem những kia cho lấy tới, các ngươi cảm thấy thế nào?" Lô Thiên Trần lườm một cái, Vẫn là thôi đi, kia lần phiến đối với người mà nói lại không có tác dụng gì, đã như vậy kia tại sao phải đi tìm không thoải mái đâu, nói không chừng còn hội bởi vì cái này chôn vùi tính mạng của mình. Bàn tử suy tư một chút, đã cảm thấy hình như vậy là đạo lý này, làm hạ hắn thì thở dài một hơi đáp một tiếng, ở cái địa phương này ngồi lặng lặng. Lúc này một bên khác, Tần Mặc bắt lấy cơ hội sau đó, thì hướng thẳng đến cá ăn thịt người lao đến, đến cá ăn thịt người bên người, Tần Mặc một quyền đệm vào trên người của đối phương, cá ăn thịt người cũng bị Tần Mặc chon đệm bay ra ngoài. Trước đây này trên người cá ăn thịt người lần liền đã rơi mất, bị Tần Mặc cho đập trúng một quyền này sau đó Gai chóp kia thì xuất hiện một vết thương, chẳng qua cá ăn thịt người ổn định thân hình liền lại dùng cái đôi của hắn hướng phía Tần Mặc đánh qua. Tần Mặc căn bản cũng không sợ sệt, cho nên Tần Mặc đều không ngừng đối phó này cá ăn thịt người. Tần Mặc lại ngưng tụ lực lượng của mình sau đó thì đạp đến trên người cá ăn thịt người. Cá ăn thịt người phẫn nộ nhìn Tần Mặc, vậy phải làm sao bây giờ mới tốt? Hiện tại một bên khác mấy người kia còn không có ra tay đâu, Tần Mặc vậy mà đều bắt hắn cho đánh thành bộ dáng này, vạn nhất nếu là mấy người kia động thủ, hắn chẳng phải là càng thêm đánh không lại Tần Mặc sao? Nghĩ như vậy cá ăn thịt người thì nhìn chăm chú Tần Mặc, Tinh ngưng kết thuật Nơi này là có rất nhiều thủy, cho nên muốn ngưng tụ ra băng tinh hay là thật đơn giản một việc, không có qua bao lâu thời gian cá ăn thịt người trước mặt thì xuất hiện rất nhiều băng tinh, cá ăn thịt người hướng thẳng đến những thứ này băng tinh đụng đánh tới. Cá ăn thịt người vô cùng hiểu rõ, nếu nếu như bị này băng tinh cho cuốn ở cái địa phương này, muốn sống ra ngoài, chỉ sợ là rất khó khăn một việc. Cho nên bất kể như thế nào hắn cũng không thể bị Tần Mặc cho công kích đến. Có thể Tần Mặc đã tới cá ăn thịt người bên người, Tần Mặc lắc tay bên trong thiên thần kiếm, hướng phía cá ăn thịt người đập tới, cá ăn thịt người trên người lẫn đã rơi mất rất nhiều, bị Tần Mặc cho đập trúng. Lần này trên người hắn ngay lập tức xuất hiện một đạo thương thế nghiêm trọng. Rất nhiều huyết dịch trực tiếp theo trên người cá ăn thịt người lưu ở lại, nhũ đỏ này tất cả thủy vực. Một bên khác Ngô Thiên Chân nhìn thấy một màn này, trong nội tâm thì lộ bộ một tiếng, hắn nhìn bên cạnh mình bản tử cùng Lao Dương. Chúng ta muốn hay không nhìn một chút tần mạc bên ấy là tình huống thế nào a? Ta có chút lo lắng tần mặc, nếu hắn không phải cái đó cá ăn thịt người đối thủ nên làm cái gì? Lão Dương do dự một chút, thì gật đầu một cái. Đã như vậy, vậy chúng ta liền đi nhìn một chút đi, dù sao vậy lãng phí không được bao dài thời gian. Nói đến đây câu nói, bọn hắn liền trực tiếp lén vào đến nước này dưới. Muốn xem một chút cụ thể là tình huống thế nào chú ý tới cảnh tượng trước mắt mấy người bọn hắn thì kinh ngạc một chút ậ mặt cũng nhìn thấy bọn hắn sau đó hắn thì quay đầu nhìn chăm chú bên cạnh mấy người cẩn thận một chút mấy người bọn hắn đáp một tiếng lúc này cách đó không xa cá ăn thịt người vậy đưa ánh mắt đặt ở mấy người bọn hắn trên thân không ngờ rằng mấy người này lại lại lại tới đây tiên chết rồi đã như vậy vậy hắn trước hết đem mấy người này giết chết đi nghĩ như vậy hắn thì hướng thẳng đến mấy người này lao đến chỉ trong chốc lát liền đi tới mấy người này bên cạnh cá ăn thịt người cũng tại lúc này dùng cái đuôi của nó hướng phía mấy người này đã qua Lào dương vội vàng hướng phía phía sau lui một khoảng cách mà bàn tử thì là bơi đến một bên khác tảng đá bên cạnh bàn tử hiểu rõ nếu nếu hắn tiếp tục chờ đợi ở đây rất dễ dàng sẽ bị đã thương cái đó ăn thịt người đôi cá trực tiếp đánh tới bàn tử bên cạnh trên tảng đá chương 202 không thể cản trở chương 202 không thể cản trở tảng đá kia trong nháy mắt liền trực tiếp nổ bể ra đến rồi mập mạp trong mắt mang theo biểu tình kiếp sợ không ngờ rằng này cá ăn thịt người đã vậy còn quá lợi hại lại gặp được cá ăn thịt người vết thương trên người bàn tử thì nuốt nước miếng một cái này tân mặc vậy quá lợi hại đi này cá ăn thịt người đều đã mạnh như vậy Tần Mặc còn có thể bắt hắn cho đánh thành như vậy. Ngay tại bàn tử thất thần lúc, cá ăn thịt người trực tiếp đi tới mập mạp bên cạnh, há to miệng muốn hướng thẳng đến bàn tử cắn qua đi, bàn tử vội vàng hướng phía phía sau lui một khoảng cách. Tần Mặc cũng là gặp được, cho nên Tần Mặc thì cười lạnh một tiếng, chắn này cá ăn thịt người trước mặt. Bàn tử nhìn thấy Tần Mặc ở chỗ này thì thở phào nhẹ nhõm, khá tốt có Tần Mặc, bằng không chỉ sợ hắn muốn mất mạng ở chỗ này. Tần Mặc quay đầu đưa ánh mắt đặt ở trên người bàn tử. Cảm giác thế nào? Không có việc gì a? Bàn tử khoát khoát tay. Khá tốt không sao. Tần mặc đáp một tiếng liền lại nhìn chăm chú trước mặt cá ăn thịt người, hừ lạnh một tiếng. Ngỡ như là vừa vặn trực tiếp trốn rời nơi này, có thể ta còn không có cách nào đổi kịp ngươi đây, đã như vậy kia ngươi thì chết ở chỗ này đi. Nói xong Tần Mặc thì gầm thét một tiếng. Không gian ngưng tụ thuật. Nhưng vào lúc này, kia ăn thịt người đôi cá trực tiếp bị Tần Mặc không chế được, Tần Mặc đi tới ăn thịt người đội cá bên cạnh. Này cá ăn thịt người sở dĩ có thể đu được nhanh như vậy cùng cái đuôi của hắn là có nhất định quan hệ, đã như vậy, vậy mình liền trực tiếp đem cái đuôi của hắn cho đập nát. Nghĩ như vậy Tần Mặc thì bỗng chốc công kích đến năm thịt người đội cá phía trên. Cá ăn thịt người cũng tại lúc này hướng phía phía sau lui quá khứ, hắn thật chặt nhíu mày. Sau đó hắn thì nhìn chăm chú cái đuôi của mình, hắn phát hiện cái đuôi của mình đã có một nửa bị tần mạc cho chém nứt. Tiểu tử này lại mạnh đến loại tình trạng này sao? Cá ăn thịt người lại nhìn chăm chú tần mạc, tiếp lấy hắn liền lại hướng phía tần mạc va chạm, đến nhìn thấy này cá ăn thịt người đã vậy còn quá không sợ chết, tần mặc thì gật đầu một cái. Đã như vậy thì nên trách không được ta. Nói đến đây câu nói, tần mặc đông chốc đi tới cá ăn thịt người bên cạnh, tiếp lấy tần mạc đều không ngừng công kích tới cá ăn thịt người. Ăn thịt người đuôi cá đã bị thương, cho nên nó bơi lội tốc độ mười phần Căn bản cũng không có cách tránh thoát tần mặc tập kích, chỉ trong chốc lát, tần mặc thì một kiếm đâm tới trong cơ thể của hắn. Cá ăn thịt người bị tần mặc cho đâm chúng một kiếm này sau đó, lại lần nữa phát ra tiêu thảm, thế nhưng tần mặc nhưng không có quản hắn nhiều như vậy, chỉ là chuyển giật mình trong tay mình thiên thần kiếm. Thiên thần kiếm vặn vẹo lần này, thì đối với cá ăn thịt người tạo thành tổn thương lớn hơn. Chính là rất nhiều huyết dịch trực tiếp chảy ra. Nhìn thấy một màn này, Ngô Thiên Chân liền trực tiếp phủ đến trên mặt nước, tiếp lấy hắn thì quay đầu nhìn chăm chú bên cạnh mình Ngô Thiên Chân cùng với Lao Dương. Nếu không chúng ta mấy cái hay là rời khỏi nơi này đi, ta nghĩ cho dù chúng ta tiếp tục chờ đợi ở đây. Vậy không nhất định có thể đến giúp tần mặt không chừng còn có thể kéo tần mặt chân sau đâu vừa mới nếu như không phải tần mặc kịp thời cản đến trước mặt hắn chỉ sợ hắn muốn trực tiếp bị cái đó cá ăn thịt người cho can chết lạ Dương cùng nô Thiên chân liếc nhau một cái tiếp nhìn hai người bọn họ thì đáp một tiếng vậy được đi bàn tử đều đã nói như vậy hai người bọn họ ở chỗ này nhìn vậy không có ý nghĩa gì làm hạ mấy người bọn hắn liền trực tiếp quay người rời đi này mấy người bọn hắn nỗ lực hướng phía phía trước bơi lội quá khứ chẳng qua cá ăn thịt người là có thể cảm nhận được cá ăn thịt người ngằng đầu thì nhìn chăm chú mấy người bọn hắn hắn hướng thẳng đến nghiêng phía trên bơ đi muốn trực tiếp đem mấy người này cho nuốt đến trong bụng. Đều đã hiện tại, còn muốn đào tàu sao? Tần Mặc hư lạnh một tiếng, tiếp lấy hắn liền trực tiếp chắn cá ăn thịt người trước mặt. Cá ăn thịt người hướng phía phía sau lui một khoảng cách. Cá ăn thịt người nhìn thấy Tần Mặc bộ dáng này, trong nội tâm thì cảnh giác, bởi vì hắn biết mình khẳng định không phải là đối thủ của Tần Mặc, đã như vậy đêm cũng chỉ có thể lảo đậu. Cá ăn thịt người vội vàng quay đầu, hướng phía một bên khác bơi lội quá khứ, Tần Mặc lắc đầu. Ta đã nói qua, hiện tại muốn trốn đi đã chậm. Nói đến đây câu nói, Mặc liền lại chăn cá ăn thịt người trước mặt, cùng lúc đó Tần Mặc lại lấy ra đến rồi chính mình trừ ma pháp trượng. Tần Mặc hiểu rõ dùng này trừ ma pháp sử dụng kỹ năng là tương đối lợi hại, cho nên Tần Mặc liền trực tiếp quát: "Lôi đỉnh chi nộ." Tần Mặc tiếng nói mới vừa vận rơi xuống, cá ăn thịt người thì nghe được xung quanh nơi này chuyển đến đánh tiếng sấm, làm hạ trong lòng của hắn thì lộ bộ một tiếng. Hắn đã tại này trong huyễn mộ sinh hoạt thời gian rất lâu, từ trước đến giờ cũng chưa từng nghe qua loại thanh âm này, cho nên hiện tại hắn vẫn cảm thấy rất sợ sệt. Nhìn thấy cá ăn thịt người bộ dáng này, Tần Mặc thì cười lạnh một tiếng, tiếp lấy Tần Mặc liền trực tiếp cao cao giơ lên trừ ma pháp trượng. Cũng không lâu lắm thì có một đạo kỹ năng theo giữa không trung mới hạ xuống, hướng phía cách đó không xa cá ăn thịt người đánh qua. Ká Ăn Thịt Người bị đạo này kỹ năng công kích sau khi tới, trên người thì xuất hiện một đạo cháy đen dấu vết. Tần Mặc trong mắt mang theo trào phúng nét mặt, trước đây này cá ăn thịt người vết thương chính đang không ngừng chạy huyết dịch đâu, bị tân Mặc cho công kích, đến này một lúc sau huyết dịch này liền trực tiếp độc lại, với lại vết dịch này bên cạnh toàn bộ đều là màu đen. Tần Mặc cũng không có giǎng nhiều như vậy, chỉ là lại chậm rãi dơ lên trừ mà pháp trượng. Lúc này ta ngược lại muốn xem xem ngươi còn có thể hay không chống đỡ được. Tần Mặc nói xong những thứ này, trong không khí thì xuất hiện lần nữa bánh thanh âm ùng Chỉ trong chốc lát lại là một đạo sấm sét mới hạ xuống đánh vào trên người cá ăn thịt người, cá ăn thịt người vậy trực tiếp ngã trên mặt đất, hấp hối. Có thể cho dù như thế Tần Mặc cũng không muốn thì dễ dàng như vậy bông tha cá ăn thịt người, hướng thẳng đến cá ăn thịt người lao đến. Cá ăn thịt người trong mắt mang theo một vòng cầu sinh dục vọng, hắn cũng tại lúc này không ngừng hướng phía Tần Mặc phát ra âm thanh. Không cần tự hỏi, Tần Mặc cũng biết hắn ở đây nói với chính mình cái gì, có thể Tần Mặc lại trực tiếp lắc đầu. Bây giờ nghĩ cho ta cầu xin tha thứ đã chậm. Nói đến đây câu nói, Mặc thì bỗng chốc lắc tay bên trong tiên thần kiếm. Thiên thần kiếm cũng tại đây là trực tiếp đem này cá ăn thịt người cho đánh thành hai nửa. Lại có thật nhiều huyết dịch chảy ra, lúc này một bên khác Ngô Thiên Trần, bọn hắn đã tới bờ bên trên, Ngô Thiên Trần nhíu thật chặt lông mày nhìn chăm chú nước này ở dưới tình huống. Đây là có chuyện gì a? Vì sao đột nhiên lại có nhiều huyết dịch như thế? Có phải hay không tần mặc ra nguy hiểm gì? Bàn tử lắc đầu, nên rất không có khả năng tần mặc thực lực hay là rất mạnh, hắn hẳn là có thể đủ đối kháng được cái đó cá ăn thịt người. Nô Thiên chân hít sâu một hơi thì nắm lên nắm đấm, gật đầu một cái, tần mặc cũng tại lúc này hướng thẳng đến bên bờ đi. Cùng lúc đó, giọng hệ thống vậy trực tiếp vang lên chương 203, đã hôn mê, chương 203, đã hôn mê. Đinh, tiêu diện sinh vật mộ huyệt thành công, lấy được đột thượng, sinh luyện tiến hỏa. Tần Mặc trong mắt mang theo vẻ mặt kinh ngạc, nếu đoán không lầm lời nói, đạo này kỹ năng hẳn là hòa hệ công kích đi. Xem ra chính mình mang theo tính sát thương kỹ năng trở nên càng ngày càng nhiều. Tần Mặc mang trên mặt một vòng ý cười, hắn cũng tại lúc này trực tiếp đi tới bên bờ, đưa ánh mắt đặt ở Lô Thiên Chân mấy người bọn hắn trên thân. Các ngươi cảm thấy thế nào? Không sao chứ? Lô Chân tùy tiện khoát khoát tay. Yên tâm đi, ta không có gì. Mặc đáp một tiếng, liền lại đưa ánh mắt đặt ở trên người bạn tử. Nhìn thấy ba người bọn hắn cũng không có chuyện gì, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. "Được rồi, chúng ta trước tìm một cái xem xét nơi này có cái gì lối ra đi." Nói đến đây câu nói, Tần Mặc thì đưa ánh mắt đặt ở xung quanh, ở chỗ này cẩn thận tìm kiếm. Ba người bọn hắn cũng là giống như Tần Mặc ở chỗ này không ngừng tìm được, nhưng một lát sau sau đó, Tần Mặc liền phát hiện nơi này tốt như cái gì đường đều không có. Có chút không thích hợp nha. Có thể Tần Mặc tìm thời gian rất lâu cũng không có tìm được, làm sao từ nơi này ra ngoài? Nhưng vào lúc này, Mặc đột nhiên chú ý tới không thác nước phía xa. Hắn đưa ánh mắt đặt ở cái này trên thác nước sau đó, liền lại nhìn chăm chú bên cạnh mấy người. Các người trước ở chỗ này chờ ta một chút, ta đi qua nhìn một chút. Vừa vặn Ngô Thiên Chân mấy người bọn hắn vừa mới tiêu hao thể lực có chút đại, cho nên bọn hắn thì gật đầu một cái, ở cái địa phương này ngồi, Tần Mặc thì là hướng phía bên ấy đi tới. Đến cái này thác nước nơi này sau đó, Tần Mặc thì chú ý tới cách đó không xa đang có nhìn một đen như mực cửa động, làm hạ Tần Mặc thì cười cười, lại nhìn chăm chú sau lưng mấy người. Bên này có một cái cửa hang, chúng ta đi trước thử một chút. Bọn hắn đáp một tiếng thì đi theo Tần Mặc phía sau mặt cũng tại lúc này mang nhìn mấy người bọn hắn ở chỗ này chuyển nhưng một lát sau tần mặt liền phát hiện có chút không đúng chúng ta đều đã đi qua tá cái thác nước đi sao vẫn là không có quá khứ đâu đầu Thiên chân không hiểu nhìn tâm mặt t mặt trầm mặt một hồi thì đưa ánh mắt đặt ở chung quanh nơi này làm hạ tần mặc thì hiểu rõ ra nhìn chăm chú bên cạnh mình mấy người ta đã hiểu rõ là chuyện gì xảy ra muốn ta đoán không lầm lời nói chúng ta hiện tại cũng đã xa vào đến tuần hoàn trò này tổng cộng là có 3 cái thác nước thế nhưng này ba cái thác nước lại tạo thành một cái vòng tròn cho nên chúng ta một mực cái này vòng tròn bên trong đọc can Nghe được Tần Mặc nói như vậy, Ngô Thiên Trần cùng Lao Dương thì hơi kinh ngạc. Thật sự sao? Tần Mặc đáp một tiếng, nên không sai biệt làm Chính là cái này dáng vẻ đi. Hắn đưa ánh mắt đặt ở chung quanh nơi này, tiếp lấy Tần Mặc thì nhìn chăm chú Lao Dương. Nếu không như vậy đi, các ngươi trước ở chỗ này chờ ta chờ một lát chuyện các ngươi một chút liền biết. Lao Dương trong mắt chuyển một chút, thì cười lấy nói với Tần Mặc: "Ta nghĩ nếu không như vậy đi, chúng ta trước ngồi cái thác nước bên trong một người, chờ một lát gặp lại hợp, xem xét có phải thật vậy hay không." Do dự một chút, Tần Mặc liền trực tiếp gật đầu một cái. "Vậy được bạn tử, nếu không ngươi trước ở cái địa phương này đi." Còn không có đợi đến Tần Mặc nói xong, Lão Dương thì dẫn đầu ngắt lời Tần Mặc. "Nếu không ta ở cái địa phương này chờ xem, ta hiện tại vậy quả thật có chút mệnh rồi hả, vừa mới ở trong đó vậy tiêu hao không ít thể lực." Bên cạnh bàn tử thì là đáp một tiếng. "Yên tâm đi, ta không có việc gì, chờ một lát ngươi cũng nên cho Nô Thiên Chân ở bên kia nghỉ ngơi đi, ta nhìn xem Ngô Thiên Chân cũng mệt mỏi được không nhẹ." Bản tử quay đầu nhìn chăm chú một bên khác Nô Thiên Chân, Nô Thiên Chân thì là khoát khoát tay. "Ta không có gì. Tôi được, hai người các ngươi cùng bản tử so ra quả thật có chút yếu đi, kia chờ một lát ngươi tại cái thứ hai thác nước bên trong ở lại đi." mặc có thể phát giác ra được hình như có chút không đúng nhưng do dự một chút tậ mặc đã cảm thấy nếu như mình không thuận nhìn tâm ý của đối phương đi đi lại làm sao biết đối phương muốn làm gì đâu đến cái thứ hai thác nước bên này tậ mặc liền để ngô thiên chân ở cái địa phương này ở lại sau đó bọn hắn lại cùng nhau đi tới cái thứ ba thác nước nơi này bàn tử ngươi trước hết ở cái địa phương này đi chờ một lát ta thì sẽ tới bàn tử tùy tiện khoát qua tay Yên tâm đi bàn ra ta hay là đã hiểu ngươi nhanh đi mau lên tậ mặc đắp một tiếng thì không có lại cùng bản tử nhiều lời ngược lại là quay người rời đi nơi này nhìn tân mặt bóng lưng Bản tử thì thở dài một hơi, hắn cũng tại lúc này tại nguyên châu ngồi. Xuyên qua cái này thác nước nơi này sau đó, Tần Mặc liền phát hiện, hắn đi tới bên trong không gian này lại cũng không có cái gì người. Làm Hạ Tần Mặc lông mày thì nhíu lại, trong mắt vậy mang theo nghi ngờ nét mặt, do dự một chút Tần Mặc thì đưa ánh mắt đặt ở cái đó trên thác nước. Cười lạnh một tiếng sau đó, Tân Mặc thì hướng phía cái đó thác nước đi tới, mới vừa tới đến bên này, hắn thì chú ý tới Lao Dương đang giấu cái quái gì thế. Tần Mặc cũng không có vật trần, ngược lại là nói thẳng, "Ngươi đang làm gì?" Lão Dương trong lòng lột bộ một tiếng. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút Tần Mặc, làm hạ hắn thì nuốt nước miếng một cái, trên mặt vậy mang theo nóng nảy nét mặt giải thích nói: "Ta cái gì cũng không làm, chỉ là muốn lại tới đây nói với Ngô Thiên Chân hai câu nói mà thôi, thế nhưng đến bên này sau đó ta liền phát hiện hắn đã hôn mê, cho nên ta liền đến kiểm tra một hồi tình huống, nghĩ biện pháp xem xét có thể hay không bắt hắn cho đánh thức. Tần Mặc đi tới Ngô Thiên Chân bên người, gặp được Ngô Thiên Chân trên cánh tay vết thương, làm hạ Tần Mặc thì hết mắt. Vỗ vô Ngô Thiên Chân gò má, Ngô Thiên Chân thì vừa tỉnh lại, hắn cũng tại đây là cau mày nhìn Tần Mặc. "Có chuyện gì vậy?" Tần Mặc nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn lão Dương, lão Dương mang trên mặt trột dạ nét mặt, Lô Thiên Chân thì là ngồi dậy thì cánh tay dùng một chút lực lượng, hắn thì cảm nhận được có đau một chút đau nhức, làm hạ hắn thì quay đầu nhìn chăm chú cánh tay của mình, sững sở ngay tại chỗ. Đây là có chuyện gì? Lô Thiên Chân quay đầu nhìn một chút Tần Mặc, Tần Mặc đứng người lên nhìn chăm chú lao Dương, lão Dương không dám nhìn thẳng Tần Mặc. Ngay tại Tần Mặc chuẩn bị nói cái gì lúc, cách đó không xa đột nhiên chuyển đến một đạo tiếng vang. Đạo thanh âm này hẳn là người giẫm nát giọng tảng đá, Tần Mạc ngay lập tức cảnh giác, đưa ánh mắt đặt ở bên ấy, tiếp lấy Tần Mặc thì hướng phía chỗ nào mà tới gặp được mặt mũi của đối phương, Tần Mặc thì hé mắt. "Lương Sư ra, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Tần Mặc hỏi đến trước mặt Lương Sư ra, Lương Sư ra gặp được Tần Mặc thì cười cười. "Nguyên lai like là ân nhân a." Trước đó Lương Sư ra cũng là tại dây xích sắt phía trên, với lại có một lần cái đó quái điểu muốn đi công kích Lương Sư ra, Tần Mặc giúp đỡ Lương Sư ra ngăn cản một chút tập kích. Như không phải như vậy, chỉ sợ hắn sẽ chết tại này con quái điểu miệng hạ. Chương 204, tìm thấy cơ quan, chương 204, tìm thấy cơ quan. Cho nên hắn đối với Tần Mặc đúng là rất cảm kích. "Đừng với ta nói những thứ vô dụng này." Đúng là ta muốn hỏi một chút ngươi vì sao lại ở chỗ này?" Lương Sư ra thở dài một hơi cùng Tần Mặc giải thích nói, "Ta theo phía trên kia đến rơi xuống lúc chính là chỗ này, cụ thể là tình huống thế nào?" Kỳ thực ta cũng không rõ lắm." Tần Mặc trầm mặt một hồi thì gật đầu một cái. "Vậy được đi." Một bên khác Lão Dương thì là thừa cơ hội này trực tiếp đi tới Lương Sư ra bên cạnh, lấy ra một cây dao găm chỉ vào Lương Sư ra. Nói, "Ngươi có phải hay không có cái khác mục đích khác?" Nhìn thấy Lao Dương bộ dạng này, Tần Mặc đã cảm thấy có chút bất đắc dĩ, người này có phải hay không có chút dấu đầu lò đòi. Chẳng qua Tần Mặc cũng lười cùng Lão Dương nói nhiều chỉ là lại nhìn chăm chú Lương sư ra. Lương sư ra vội vàng khoát khoát tay. Ta làm sao lại có ý nghĩ như vậy đâu. Trong khoảng thời gian này ta một thằng ở cái địa phương này chuyện, nghĩ muốn tìm từ nơi này đi ra lối ra, có thể một thằng cũng không có cách nào tìm thấy, mới không được đã một mực nơi này đi tới đi lui, với lại ta lại không có đèn đuốc cái gì, thì không cẩn thận dẫm lên tảng đá kia. Tân Mặc gật đầu một cái. Tất nhiên đều đã gặp phải, vậy chúng ta thì cùng nhau hướng mặt trước đi thôi, bất quá ta muốn trước tiên đem cảnh cáo cho nói trước, nếu là ngươi dám tại trước mặt ta ra vẻ lời nói, ngươi hẳn là hiểu rõ bản lĩnh của ta. Lương sư ra tự nhiên đã hiểu một hồi trước nhìn thấy Tần Mặc xuất thủ thời điểm, hắn liền bị Tần Mặc cho khiếp sợ đến, lại thêm Tần Mặc lại cứu mệnh của hắn, hắn làm sao dám tùy tùy tiện tiện xuống tay với Tần Mặc đâu. "Tiên tâm đi, ta biết." Tần Mặc không tiếp tục cùng Lương sư ra nói nhiều, chỉ là nhìn chăm chú một bên khác Ngô Thiên chân. "Đã như vậy, kia tao ý nghĩ hẳn là không sai, người là theo bên ấy đến a?" Tần Mặc nhìn chăm chú Lao Dương, Lão Dương thì là trực tiếp đáp một tiếng. "Đã như vậy, vậy trước tiên đi phía trước cùng bàn tử hội họp, sau đó lại nghĩ biện pháp xem xét sao rời khỏi nơi này đi." Tần Mặc mang theo hắn tiếp tục hướng mặt trước đi. Lúc này Nô Thiên Chân thì là đi tới Tần Mặc bên người, nhỏ giọng hỏi: "Vừa vừa đến cùng là thế nào chuyện a?" "Là cái đó Lao Dương." Nô Thiên Chân chần mày cao lại, quay đầu đưa ánh mắt đặt ở trên người Lao Dương, Lao Dương thì là có chút trở dạng, cùng Ngô Thiên Chân cười cười. Nô Thiên Chân hít sâu một hơi không cần nghĩ, hắn cũng biết Tần Mặc nói khẳng định là không sai, do dự một chút sau đó, hắn thì đứng ngay tại chỗ nhìn chăm chú Lao Dương. "Mặc kệ ngươi là thế nào mục đích, nhưng ít ra chúng ta trước đó là có biết, ta cũng không hiểu ngươi vì sao lại trở thành như vậy, nhưng ta hy vọng chúng ta có thể tiếp tục đi tới đích." Lão Dương trầm mặc lại thì gật đầu một cái. Một bên khác Lương sư ra vậy trực tiếp đáp một tiếng. "Đúng vậy à, vị tiên sinh này chúng ta hiện tại muốn làm chủ yếu nhất, sự việc chính là vội vàng đến mộ huyệt ở giữa, sau đó xem xét có không có bảo vật gì, đây mới là chuyện trọng yếu nhất." Nhìn thấy Lương sư ra ở chỗ này xem bảo, Lao Dương sắc mặt cũng có chút không tốt. "Ta cho ngươi biết, chúng ta nói chuyện cùng ngươi không có quan hệ gì, ngươi tốt nhất ngoan ngoãn đi theo bên cạnh của chúng ta, cái gì đều đừng nói." Lô Thiên Chân lắc đầu, nhưng hắn đã không nghĩ lại cùng Lao Dương nói nhiều, tất nhiên người này vui lòng đối với người khác hung ác như thế ba ba, vậy liền để hắn làm như vậy đi. Nô thiên chân trực tiếp mang theo lão dương cùng nhau tiếp tục hướng mặt trước đi tới đám người bọn họ cùng tại sau lương tầm Mặc. bọn hắn cùng đi đến bàn tử nơi này cùng bàn tử tụ hợp bàn tử gặp được lương sư ra thì như mày đi tới lương sư ra bên người chúng ta một đoàn người thế nhưng bị các người cho hại thảm bạn tử nói đến đây câu nói liền muốn trực tiếp huy động nắm đấm của mình công kích lương sư ra có thể một bên khác nô thiên chân lại ngăn trở một chút bàn tử được rồi bây giờ không phải là nói những thứ này lúc bàn tử hư lệ một tiếng thì gật đầu một cái hắn cũng tại lúc này lại đưa ánh mắt đặt ở trên người ta mậ vậy chúng ta hiện tại muốn đi hướng nào a Nơi này nên đúng là một mê cung, với lại tới tới lui lui, thì này ba cái thác nước, nếu như ta đoán không lầm lời nói, nơi này hẳn là có cái gì cơ quan. Lương sư ra đáp một tiếng. Lời nói này nên đúng là không sai, chúng ta đã có cách đến, vậy liền nhất định có thể ra ngoài, nhưng cụ thể sao ra ngoài chúng ta vậy không rõ ràng, chúng ta nhất định phải phải nghĩ biện pháp xem xét có thể hay không tìm thấy được ra, bằng không chúng ta sẽ phải một thằng chết ở chỗ này. Bàn tử nhất miệng. Ngươi đừng nói những thứ này điểm xấu lời nói. Lương sư ra lúc này mới ngậm miệng lại, tần mặc thì là quay đầu đưa ánh mắt đặt ở quanh. Vừa mới này cùng nhau đi tới lúc Hắn cũng có cẩn thận quan sát, xung quanh nơi này dường như cũng không có cái gì lên trên đi đường. Với lại bọn hắn mắt trần có thể thấy vậy cũng không có cái gì cơ quan cái gì. Do dự một chút, Tân Mặc thì đưa ánh mắt đặt ở trước mặt này trên mặt sông. Nếu như ta còn nhớ không sai, đoạn đường này đi tại chúng ta hình như luôn luôn tại nước chảy. Lương sư ra đáp một tiếng. Lời nói này xác thực không sai, nếu là như vậy, kia cơ quan này có thể hay không cùng nước này có liên quan. Tân Mặc nhìn một bên khác bàn tử cùng Lô Thiên Trần. Mấy người các ngươi trước ở cái địa phương này ở lại, ta chui vào nhìn một chút cụ thể là tình huống thế nào. Bản tử có chút lo lắng nhìn chăm chú Tân Mặc. Đây có phải hay không là không tốt lắm a. Dù nói thế nào cũng đúng thế thật tương đối nguy hiểm, ngươi nếu là có tình huống thế nào, kia mọi người chúng ta vậy không có biện pháp giúp giúp ngươi a. Tần Mặc tùy tiện khoát khoắt tay. Không có quan hệ, các ngươi ở cái địa phương này thật tốt trở lấy là được, qua không được bao dài thời gian ta sẽ ra tới. Làm Hạ hắn liền trực tiếp lén vào đến đáy nước này dưới, nhìn thấy Tần Mặc như vậy bản tử liền lại quay đầu nhìn chăm chú Ngô Thiên Chân hai người bọn họ. Yên tâm đi, nơi này hẳn là không có nguy hiểm gì, bằng không chúng ta cũng sớm đã gặp phải, làm sao lại ở thời điểm này còn không có gì đổ vật ra đây đâu. Nghe được bản tử nói như vậy, Bọn hắn thì gật đầu một cái, bọn hắn cũng tại lúc này tiếp tục ở cái địa phương này chờ đợi. Tần Mặc lặn vào đến nước này dưới, cẩn thận nhìn một chút, một lát sau Tần Mặc liền gặp được cách đó không xa cơ quan, trong mắt của hắn vậy mang theo nụ cười thản nhiên, hướng phía cơ quan bơi lội quá khứ. Nhấn xuống cái này cơ quan cái nút sau đó, xung quanh liền trực tiếp bắt đầu ầm ầm nổi lên. Kiếp mắt sau đó, Tần Mặc thì vội vàng bơi lội đi lên, bàn tử mấy người bọn hắn thân thể vậy theo này, mặt đất không ngừng rung lên dậy. Chân vội vàng nhìn Tần Mạc. Nơi này sẽ không phải muốn xuống a. Lão Dương thì là bỗng đi lên bên cạnh lương sư gia trang phục cổ áo. Ngươi rốt cuộc là ý gì? Lương sư ra vội vàng khoát qua tay. "Này cũng không trách ta ạ." Chương 205, vách núi dựng đứng, chương 205, vách núi dựng đứng. "Ta cũng không biết lại biến thành bộ dáng này, bằng không ta chắc chắn sẽ không để các ngươi đi nhấn cái đó cơ quan, lại nói chính ta cũng ở cái địa phương này ở lại đâu, làm như vậy đối với ta có chỗ tốt gì?" Tần Mặc trầm mặc một hồi, thì nhìn chăm chú trước mặt mấy người. "Có thể cùng hắn xác thực không có có quan hệ gì." Nói xong Tần Mặc thì đưa ánh mắt đặt ở xung quanh, đúng lúc này Tần Mặc có thể rất rõ ràng cảm nhận được, bọn hắn nơi này lắc lư như cũng không có lợi hại như vậy. Bản tử cũng là cảm giác được. Cho nên hắn thì nhìn chăm chú Lao Dương. Được rồi, chớ cùng hắn so đo nhiều như vậy. Lão Dương nhếch miệng, nhưng lão Dương cũng không có lại nhiều dạng, chỉ là nhìn chăm chú chung quanh nơi này. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên chú ý tới cách đó không xa xuất hiện một thang lầu, làm hạ hắn thì vội vàng cùng Tần Mặc bọn hắn nói: Các người mau nhìn cái chỗ kia. Tần Mặc hướng phía bên ấy đi tới, gặp được nơi này, có tốt nhất đi lối đi, Tần Mặc trong mắt liền mang theo nụ cười thản nhiên, nhìn chăm chú chính mình mấy người bên cạnh. Đã như vậy, vậy chúng ta thì theo con đường này lên trên đi thôi, mặc dù không biết phía trên là không phải có nguy hiểm gì chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút cũng không có cái gì. Mấy người bọn hắn toàn bộ cũng đáp một tiếng, bọn hắn cũng tại lúc này tiếp tục hướng mặt trước đi tới, thế nhưng ở giữa Lô Thiên Chân có chút không nhịn được hỏi thăm một chút Lao Dương. Lao Dương, ta muốn hỏi một chút đến cùng là thế nào chuyện?" Một bên khác Bản Tử nghe được Ngô Thiên Chân nói như vậy, thì nhíu mày. "Làm sao vậy? Có chuyện gì không?" Lô Thiên Chân tùy tiện khoát khoát tay, chuyện này cùng Bản Tử không có quan hệ gì, cho nên hắn vậy không hy vọng Bản Tử liên lụy đến ở trong đó. Bản Tử nhìn thấy bọn hắn như vậy thì thở dài một hơi không tiếp tục nói nhiều, một bên khác lương sư già yên lặng theo sau lưng bọn hắn. Tần Mặc dừng lại một chút, thì đưa ánh mắt đặt ở Ngô Thiên Chân cùng trên người Lao Dương. Tất nhiên hắn không muốn nói, vậy ngươi cũng không cần hỏi nhiều nữa. Nói đến đây câu nói, Tần Mặc thì nhìn chăm chú Lao Dương. Ta hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ ta vui lòng mang theo ngươi, chỉ là bởi vì trước đó ngươi xác thực là bằng hữu của chúng ta, là đồng bạn của chúng ta, nếu nếu không phải là bởi vì trước đó ngươi giúp chúng ta, chúng ta cũng không có khả năng hội mang ngươi tiếp tục hướng phía dưới đi. Thế nhưng ta không hy vọng tiếp sau đó ngươi sẽ làm ra cái gì bất lợi cho chúng ta sự việc, bằng không cũng đừng trách ta. Bất kể như thế nào chính mình đều nhất định trước cảnh cáo một phen. Nếu không đợi đến phía sau, lão Dương không nhớ được lại sẽ tại đối với Ngô Thiên Chân làm ra loại sự tình này. Lão Dương như mày, các ngươi nghe ta nói, ta cũng không muốn làm ra cái gì bất lợi cho các ngươi sự việc, ta chỉ là. Tần Mặc đã không muốn nghe lão Dương giải thích nhiều như vậy, ngược lại là mang nhìn mấy người bọn hắn tiếp tục hướng mặt trước đi. Một lát sau, Tần Mặc bọn hắn liền đi tới một vách núi dựng đứng nơi này. Chúng ta sau đó phải đi hướng nào a? Lương sư ra như mày, nhìn chăm chú Tần Mặc, Tần Mặc thì là ở cái địa phương này cẩn thận nhìn, một lát sau, Tần Mặc liền gặp được trước mặt đang có nhìn một cái đường nhỏ. Hẳn là từ nơi này. Nhìn thấy con đường này, Lão Dương thì mở to hai mắt nhìn, trong mắt của hắn vậy mang theo biểu tình kiếp sợ. Con đường này sẽ có hay không có điểm nguy hiểm a? Bên cạnh Lương sư ra cũng có chút sợ sệt, hắn gật đầu một cái. Đúng vậy à, con đường này nhìn lên tới như thế hẹp với lại lại như thế xoay mình, nếu là chúng ta thật sự đi lên có thể hay không rơi xuống à, Như vậy chúng ta mấy cái chẳng phải là cũng phải chết ở chỗ này sao? Ta không muốn từ bên này, nếu không chúng ta tìm tiếp nhìn xem có hay không có đường giá khác đi. Tân Mặc nghe được hắn nói như vậy cũng có chút bất đắc dĩ. Người đang suy nghĩ gì đấy? Nếu nếu lại có đường khác, chúng ta cũng sẽ không cần hao hết thiên tân vạn khổ đi tới nơi này và một hồi các ngươi cẩn thận một chút lôi kéo ta, ta sẽ bảo hộ các ngươi. Mấy người bọn hắn liếc nhau một cái, lúc này mới đáp một tiếng, tất nhiên Tần Mặc cũng nói như vậy, vậy bọn hắn cũng chỉ có thể tiếp tục hướng mặt trước đi. Tần Mặc trực tiếp ở phía trước xung phong, đi tại cái đó vách núi dựng đứng phía trên, cái khác mấy người đi theo Tần Mặc bên cạnh. Thế nhưng mới vừa vận đi rồi không có mấy bước, Tần Mặc thì nghe được thanh em gì, làm hạ Tần Mặc thì híp mắt quay đầu nhìn chăm chú người bên cạnh mình. Mấy người các ngươi có nghe hay không thấy? Mấy người bọn hắn ngay lập tức gật đầu một cái, làm hạ bọn hắn thì nuốt nước miếng một cái, có chút không hiểu nhìn chăm chú xung quanh nơi này. Đây là có chuyện gì a? Cẩn thận cảm ứng phản một lúc sau, Tần Mặc thì cùng mấy người bọn hắn nói: "Nếu như ta đoán không lầm lời nói, nơi này có thể còn sẽ có huyết biến bức." Nghĩ tới cái đó có độc huyết biến bức, Nô Thiên Chân thì như mày: "Kia nếu là như vậy, chúng ta nghĩ muốn tiếp tục hướng mặt trước đi, chẳng phải là càng thêm khó khăn. Nếu không chúng ta hay là gấp trở về đi thôi." Mặc dù Nô Thiên Chân cũng không biết nơi này còn có hay không đường ra khác, nhưng hắn cảm thấy như tiếp tục hướng phía dưới đi, rất có thể hội ở cái địa phương này mất đi tính mạng. Tần khoát, khoát tay: "Cũng không cần, cho dù ngươi lại thế nào sợ sệt, chúng ta cũng muốn hướng phía dưới tiếp tục đi tới đích." Bằng không cũng chỉ có chết ở cái địa phương này, các ngươi chờ một lát thật chặt đi theo ta là được rồi." Lương sư ra hít sâu một hơi nhìn chăm chú Tần Mặc. Trước đó ngươi đều đã đã cứu ta một lần, ta tin tưởng ngươi sẽ không mang theo chúng ta mạo hiểm ở đây, đã như vậy, vậy ta liền theo ngươi đi." Tần Mặc đắp một tiếng thì không có lại nhiều rạng, chỉ tiếp tục hướng mặt trước đi tới, mấy người bọn hắn thì là đi theo Tần Mặc phía sau. Không có qua bao lâu thời gian Tần Mặc thì lại nghe thấy một hồi âm thanh, làm hạ Tần Mặc thì đưa ánh mắt đặt ở bộ vị chỗ cũ, gặp được cái chỗ kia, chính hẳn nuốt một con rơi, Tần Mặc thì hừ lạnh một tiếng. Nhìn tới ý nghĩ của chúng ta đúng là không sai. Nói đến đây câu nói, tần mặc thì theo trên người mình lấy ra, cái kia thanh thiên thần kiếm thận trọng hướng mặt trước đi, giống như chỉ cần những kia con rơi đến công kích bọn hắn, tần mặc thì sẽ trực tiếp ra tay đồng dạng. Có thể một lát sau, đột nhiên có một con huyết biên bước đi tới tần mặc bên người, tần mặc cũng tại lúc này hết mắt, con kia huyết biên bức vậy đột nhiên há to miệng, muốn hướng phía tần mặc tắn qua tới. Tần mặc lại làm sao lại cho cái đó huyết biên bức một cái cơ hội như vậy đâu, cho nên tần mặc thì huy động trong tay mình cái này thiên thần kiếm, muốn công kích trước mặt huyết biên bức. Huyết biên bức thân hình vẫn tương đối bén ngậy, hắn trực tiếp kích động hàng cánh, lại tránh được tần Mặc tập kích, tiếp lấy hắn đều không ngừng phát ra sóng siêu âm, muốn dùng này sóng siêu âm đến công kích tần Mặc. Tần Mặc trong mắt mang theo trào phúng nét mặt, hắn sẽ không cho rằng hắn này sóng siêu âm đối với mình mà nói có tác dụng gì a. Hừ lạnh một tiếng sau đó, tần Mặc thì há to miệng. Chương 206, hắn năng lực đổi theo hắn, chương 206, hắn năng lực đổi theo hắn. Một đạo cự đại long âm thanh theo tần Mặc trong mồn phóng thích ra ngoài. Con rất rõ ràng là không nghĩ tới sẽ sử dụng ra thanh, cho nên hắn liền trực tiếp ngay tại chỗ. Tần Mặc thừa cơ hội này lắc tay bên trong Thiên Thần kiếm. Thiên Thần kiếm hướng phía huyết cánh rơi bộ tới, Huyết Biên Bức cảm nhận được đau đớn sau đó, thì kịp thời phản ứng lại, hắn vội vàng hướng phía phía sau lui một khoảng cách. Làm hạ hắn thì quay đầu đưa ánh mắt đặt ở chính mình trên cánh mặt, hắn trên cánh mặt đã có một đạo vết thương, hiện tại loại này huyết dịch không ngừng theo hắn trên cánh mặt chảy xuống. Tần Mặc nhướng mày, trong mắt mang theo một tia cười lạnh. Huyết Biên Bức đã triệt để ý thức được hắn sóng âm sát không có cách nào làm bị thương Mặc, đã như vậy vậy thì nhất định phải phải cẩn thận. cứ như vậy nhìn Huyết, huyết vào đến bên cạnh trên Hắn cảm thấy tần mặc như vậy thì không có cách nào công kích đến hắn. Tần mặc lại trực tiếp lắc đầu, tiếp lấy hắn thì ngưng tụ lực lượng, quay đầu, đưa ánh mắt đặt ở một bên khác trên vách tường. Cẩn thận quan sát một phen sau đó, Tần Mạc thì một cước giẫm lên bên cạnh trên tảng đá, thân thể vậy theo thạch bích hướng phía bên ấy di động quá khứ. Có thể là vì Tần Mạc tốc độ thật sự là quá nhanh, cho nên còn không có đợi đến huyết Biên bước phản ứng, Tần Mạc liền đi tới bên cạnh hắn. Tần Mạc trong mắt mang theo một tia cười lạnh, huy động trong tay mình thiên thần, lại hướng phía Huệ bước tới. Huệ bước vội vàng cùng Tần Mạc kéo ra một khoảng cách, quy ở giữa không trung trong, có chút khó có thể tin nhìn Tần Mạc Đây là có chuyện gì? Vì sao tần mặc có thể đuổi theo hắn đâu? Tần mặc đứng mẩy. Chỉ sợ này huyết biên bức còn không biết, chính mình có phi diêm tàu bích cái này công năng A Cũng may mà hệ thống, nếu như không phải hệ thống cho mình cái này công năng, vậy mình vậy căn bản cũng không có cách bị thương đến huyết biên bức. Nhìn thấy cái đó huyết biên bức cách mình xa xôi, tần mặc thì ý thức được chính mình không đổi kịp, cho nên tần mặc thì theo cái đó tường vách rơi xuống vừa mới cái đó vách núi dựng đứng phía trên. Lương sư ra là gặp được tần mạc thực lực, cho nên hắn thì mở to hai mắt nhìn, trong mắt vậy mang theo khó có thể tin nét mặt, nuốt nước miếng một cái, có chút không hiểu nhìn chăm chú bên cạnh bà tử, mấy người bọn hắn, Tần Mạc huynh đệ thực lực mạnh như vậy sao? Đúng vậy à, Tần Mạc xác thực vẫn luôn là lợi hại như thế, chỉ là người không biết thôi, trước đó Tần Mạc xuống tay với các người lúc chỉ sợ cũng không có sự xuất toàn lực, vì Tần Mạc hiểu rõ muốn rủ vào mấy người chúng ta thực lực trực tiếp rời khỏi nơi này, không nhất định là chuyên đơn giản như vậy, kia hợp tác với các ngươi, đối với chúng ta mà nói khẳng định là có giúp đỡ. Lương sư gia đắc một tiếng thì hiểu rõ ra, Đây quả thật là rất nhường hắn cảm thấy khiếp sợ. Hắn còn tưởng rằng Tần Mặc chỉ là mặt ngoài thực lực tương đối mạnh đâu, không ngờ rằng Tần Mặc vậy mà còn biết Phi Diêm Đao Bích. Loại kỹ năng này lúc trước hắn từ trước đến giờ cũng chưa bao giờ gặp. Tần Mặc lại đưa ánh mắt đặt ở cách đó không xa cái đó trên người Huyết Biên Bức, Huyết Biên Bức vậy trực tiếp kích động trong hắn cánh hướng phía Tần Mặc di động đến, hướng thẳng đến Tần Mặc đụng đánh tới. Tần Mặc hừ lạnh một tiếng, hắn cái kia sẽ không cho rằng hắn có thể được chính mình đi. Gời một tiếng, liền trực tiếp vung của mình, hướng phía cái đó Huyết Biên qua, rơi xuống cái đó Huyết trên đầu, Huyết Bức thừa cơ hội này Hắn to miệng muốn cắn Tần Mặc năm đấm. Có thể Tần Mặc ngoài ra một tay trực tiếp huy động tiên thần kiếm, hướng phía Huệ Biên bước đánh qua. Huệ Biên bước không có biện pháp gì, cũng chỉ có thể cùng Tần Mặc kéo ra một khoảng cách, đầu của hắn hiện tại là có đau một chút, bởi vì hắn không nghĩ tới vừa mới phá nhìn chính mình bị thương nguy cơ cũng không có cách nào bị thương đến Tần Mặc. Trần Mặc lắc đầu, trong mắt vậy mang theo một tia cười lạnh. Ta khuyên ngươi tốt nhất là ngoan ngoãn nhận thua đi, bởi vì ngươi căn bản là đánh không lại ta, cho dù ở chỗ này khổ khổ dây dưa, kết quả cuối cùng cũng giống vậy. Huệ Biên bước là có thể nghe hiểu được Trần Mặc nói chuyện, nhưng cho dù như thế hắn cũng không muốn cứ như vậy nhận thua. Chỉ thấy hắn lần nữa há to miệng, Tần Mặc nhìn chăm chú ngoài ra một bên bàn tử bọn hắn. "Mấy người các ngươi chính mình cẩn thận một chút đi, ngăn chặn lô thai của các người, tận lực đừng nghe đến thanh âm của hắn." Bàn tử mấy người bọn hắn vội vàng đáp một tiếng, bọn hắn hiểu rõ, Tần Mặc khẳng định là có thể đánh thắng được huyết biên bước, nhưng mấy người bọn hắn có thể hay không còn sống, từ nơi này ra ngoài vậy không nhất định. Nhìn thấy bọn hắn cũng đã làm tốt phòng bị Tần Mặc lúc này, mới lại nhìn chăm chú huyết biên bước huyết biên bước hừ lạnh một tiếng, hắn hướng phía Tần Mặc va chạm đi qua. Tần mặc vậy căn bản cũng không có sợ sệt, chỉ là gầm thét một tiếng. "Phi xa tổ thạch." Tần Mặc tiếng nói rơi xuống sau đó, Trung quanh nơi này tảng đá cũng chậm chậm tạo thành một vòi rồng, cái này vòi rồng trực tiếp huyết biên bức tập đánh tới, huyết biên bức hiện tại căn bản cũng không có cách tranh né hắn, cứ như vậy âm chậm chậm chậm lên trước mặt cái này vòi rồng. Cái này vòi rồng lực lượng nhìn lên tới thật mạnh á. Lương sư ra lần nữa sợ hai thán phục lên, ngoài ra mấy người nhìn thấy lương sư ra nói như vậy thì nhìn nhau một chút, bọn hắn không nghĩ tới này lương sư ra lại như là một chưa từng va chạm xã hội đồ nhà quê đồng dạng. Có thể lại hồi tưởng lại. Bọn hắn vừa mới bắt đầu nhìn thấy Tần Mặc phong thích kỹ năng dáng vẻ, bọn hắn đã cảm thấy bọn hắn vậy không nên như vậy chọc phú người ta, rốt cuộc vừa mới bắt đầu bọn hắn cùng người này cũng là không sai biệt lắm. Bên này Tần Mặc trực tiếp dùng này phi xa xu thế, đánh tới cái đó trên người huyết biên bức, này huyết cánh rơi là tương đối mỏng, bị những thứ này nho nhỏ hòn đá cho va chạm sau khi tới, cánh của nó phía trên thì xuất hiện một chút lại một điểm vết máu. Nhìn thấy hắn trở thành bộ dáng này, Tần Mặc thì nhíu mày, Tần Mặc hiểu rõ này bức cũng đã không kiên trì được bao lâu. Trước đây này huyết biên bức phải nhờ vào nhìn những kia vết dịch mới có thể sinh hoạt ở cái địa phương này. Hiện tại những vết dịch này trở nên càng ngày càng ít, cũng liền mang ý nghĩa hắn rất nhanh liền không có cách nào ổn được thân hình của mình. Quả nhiên không có qua bao lâu thời gian này, vết biên bức tốc độ thì trở nên chậm rất nhiều, bản tử mấy người bọn hắn chú ý tới như thế một màn thì cao hứng lên. Lao Dương vậy trực tiếp mở miệng nói, "Nhanh sắp rồi." Bên cạnh Ngô Thiên Chân liếc qua Lao Dương, nhưng mà Ngô Thiên Chân cũng không có cùng Lao Dương nói nhiều, mặc dù nói hắn cùng Lao Dương đúng là biết nhau, nhưng mà trên cánh tay hắn cái đó vết thương chỉ sợ cũng là Lao Dương tạo thành. Cho dù Trần Mặc không muốn nói cho hắn biết cụ thể là chuyện gì xảy ra, Trong lòng của hắn khoảng cũng có thể suy đoán, lấy được, Tần Mặc không muốn nói, vậy hắn vậy cũng đừng, có lại nhiều dạng, Tần Mặc là vui lòng mang theo Lão Dương, chính mình chỉ cần yên lặng đi theo Tần Mặc bên người là được. Chương 207, ngăn chặn lốt hai, chương 207, ngăn chặn lốt hai. Cứ như vậy đi qua không có bao lâu thời gian, xung quanh nơi này thì xuất hiện ánh thanh âm ùng ùng, Tần Mặc trong mắt vậy mang theo nụ cười thản nhiên, nhìn chăm chú huyết biên bước. Lôi đình chi nộ. Huyết biên bước cảm nhận được một cỗ to lớn uy áp, hắn cũng tại lúc này có chút khó có thể tin nhìn Tần Mặc, cái này làm sao có khả năng? Trên người Tần Mặc lại có thể truyền đến năng lượng như vậy. Tần Mặc vậy chính nhìn huyết Biên Bức Tần Mặc cũng không có cùng Huệ Biên Bức nhiều lời, chỉ là đem tất cả lực lượng cũng rót vào trong tay mình cái này Thiên Thần kiếm phía trên, cùng lúc đó, Tần Mặc lại dùng cách đó không xa thiên lôi hướng phía Huệ Biên Bức đánh qua. Huệ Biên Bức bị cái này thiên lôi cho công kích sau khi tới, trên người hắn lực lượng thì trở nên hư nhược rồi rất nhiều, hắn cũng tại lúc này hướng phía phía sau lui một khoảng cách. Huệ Biên Bức lại nhíu mày nhìn chăm chú Tần Mặc, Tần Mặc trong mắt mang theo một tia cười lạnh, tiếp lấy Tần Mạc thì nhìn chú Hàn cánh. cánh. có vài chỗ đã biến thành màu đen, bao gồm máu của hắn vậy chính đang không ngừng hướng phía dưới nhỏ xuống, chỉ sợ này Huệ Biên Bức đã không được. Huyết Biên bước 10 phần oán hận hướng phía Tần Mặc lao đến, chỉ trong chốc lát hắn liền đi tới Tần Mặc bên người, hắn cũng tại lúc này không ngừng công kích tới Tần Mặc, thế nhưng hắn lại làm sao lại là Tần Mặc đối thủ đâu? Nhìn thấy chính mình đánh không lại Tần Mặc, hắn liền lại quay đầu nhìn chăm chú một bên khác bàn tử bọn hắn. Tần Mặc ý thức được, Huyết Biên bước ý nghĩ, liền trực tiếp chắn bàn tử trước mặt của bọn hắn. Bàn tử lúc này mới thở phào nhẹ nhóm, có Tần Mặc ở cái địa phương này, đợi kia mấy người bọn hắn cũng sẽ không cần lại lo lắng. Tần Mặc cứ như vậy nhìn chăm chú trước mặt Huyết Biên bước, trong mắt cũng là mang theo oán hận nét mặt, thế nhưng hắn lại có thể làm sao đâu? rốt cuộc hắn xác thực không phải là đối thủ của Tần Mặc. Thượng phía phía sau kéo một khoảng cách sau đó huyết Biên bức liền lại trực tiếp há to miệng, Tần Mặc lại nhìn bản tử, mấy người bọn hắn. Ngăn chặn Lô Thái. Bản tử mấy người bọn hắn đáp một tiếng, mặc dù nói bọn hắn xác thực có thể chống đỡ được giọng Huệ Biên bức công kích, thế nhưng Huệ Biên bức là có sóng siêu âm, bọn hắn căn bản là ngăn không được Tần Mặc, thì là dùng chính mình long khí bao trùm Ngô Thiên chân bọn hắn. Lô Thiên chân vậy cảm nhận được trên người mình tràn ngập khí tức, làm hạ hắn thì có chút kinh ngạc nhìn Tần Mặc, nếu đoán không lầm lời nói, đây cũng là Tần Mặc cho bọn hắn làm. Tần Mặc không có nói nhiều, chỉ là nhìn xem lên trước mặt Huệ Biên bức. Huyết Biên bước dũng chóc hướng phía Tần Mặc lao đến. Nhìn thấy Huyết Biên bước đi tới trước mặt, Tần Mặc thì dùng trong tay thanh kiếm này nằm ngang đặt ở trước mặt, Huyết Biên bước miệng vậy trực tiếp cắn được Tần Mặc thanh kiếm này bên trên. Tần Mặc đạp đến trên người Huyết Biên bước, Huyết Biên bước cũng bị Tần Mặc cho đạp bay, ra ngoài đánh tới một bên khác trên tảng đá. Theo tảng đá kia tụt xuống sau đó, Huyết Biên bước thì nhíu thật chặt lông mày, lại ngẩng đầu nhìn Tần Mặc, Tần Mặc thở phào nhẹ nhõm, Huyết Biên được, đơn giản vậy, kìa đã như vậy mấy hắn đến rơi xuống đi. Nghĩ thông suốt sau đó, Hắn thì đưa ánh mắt đặt ở tần mặt dưới chân bọn hắn cái này nham thạch trên vết đá. Nơi này là chỉ có một cái đường nhỏ, mấy người các ngươi cẩn thận một chút, nếu chờ một lát, hắn không phải là đối thủ của chúng ta, rất có thể sẽ nghĩ biện pháp đem chúng ta cho làm đi xuống. Tần mặt nhìn bên cạnh mình Ngô Thiên Chân, bọn hắn Ngô Thiên Chân nghe được tần mặt lời này thì vội vàng đáp một tiếng, thế nhưng bên cạnh bản tử thì là lừa một cái. Hắn đại gia, ta cũng không tin hắn thật sự thông minh như vậy. Tần Mạc cũng không có cùng bản tử nói nhiều, bản tử hiện tại bộ này, chờ một lát có hắn hối hận. Lúc này huyết biên bước thì là hướng thẳng đến tần Mạc lao đến. Mắt thấy hắn muốn đi vào tần Mạc bên người, Hắn lại đột nhiên hướng phía một bên khác bàn tử, mấy người bọn hắn qua tới. Bàn tử mở to hai mắt nhìn, mấy người bọn hắn bị phiến đến, lần này liền không nhịn được hướng phía phía sau ngã tới, bàn tử là đứng ở vị trí phía trước nhất, hắn trực tiếp ngã xuống trên người Lão Tiên Chân. Lão Tiên Chân ngã xuống trên người Lao dương, mà Lao dương lại ngã xuống trên người lương sư ra, mấy người bọn hắn ngã trên mặt đất sau đó, thân thể thì không cầm được, muốn hướng trên mặt đất ném đi. Bọn hắn gặp được dưới đáy vực sâu vạn trượng thì mở to hai mắt nhìn, thoáng một cái sẽ hoàn toàn kết thúc rồi, bọn hắn nếu là thật rơi xuống đến này đến dưới, vậy liền nhất định sẽ chết ở chỗ này. Tần mạc hít mắt, thì vươn tay kéo lại ngô thiên chân bọn hắn. Ngô thiên chân nắm thật chặt tần mạc tay, mà ngô thiên chân dưới thân chính là lão dương, lão dương vậy lôi kéo ngô thiên chân. Sau lão dương mặt thì là lương sư ra, lương sư ra phía dưới cùng nhất là bà tử. Mập mạp tâm ngay lập tức nhắc lên, hắn nhìn chăm chú dưới đấy có chút khó chịu nhắm mắt lại, tiếp lấy hắn lại nhìn phía trên tần mạc. Tần mạc ngươi có thể chịu được sao? Chúng ta mấy cái trọng lượng còn không phải thế sao đùa giỡn Tần Mặc tùy tiện khoác khoắt tay giảng lời nói thật, điểm ấy trọng lượng đối với Tần Mặc mà nói không tính là gì, nhưng mà Tần Mặc có chút bận tâm cái đó Huyết Biên bức sẽ tới công kích mình, cho nên chính mình nhất định phải phải mau sớm đem mấy người bọn hắn cho kéo lên mới được. Nghĩ như vậy Tần Mặc thì ngẩng đầu, một bên khác Huyết Biên bức vậy bắt lấy cơ hội này, hướng phía Tần Mặc va chạm đi qua. Đây không phải đùa dẫn sao? Trước đây chính diện cùng Tần Mặc đối binh, hắn thì không phải là đối thủ của Tần Mặc, nếu nếu lại không bắt được cơ hội này đến công kích Tần Mặc, vậy liền nhất định sẽ bị Tần Mặc bọn hắn cho đào thoát đi qua. Mặc hừ lạnh một tiếng. Tiếp lấy tần mặc thì dùng trong tay thanh kiếm này chắn trước mặt, cái đó huyết biên bức vậy trực tiếp đánh tới tần mặc thanh kiếm này bên trên, tần mặc lại dùng chính mình thanh kiếm này hướng phía huyết biên bức bổ tới. Huyết biên bức bị tần mặc kiếm khí cho khí công kích sau khi tới, thì hướng phía phía sau lui một khoảng cách, bọn hắn cũng tại lúc này lại nhìn nam. Vậy phải làm sao bây giờ mới tốt? Vừa mới bắt đầu hắn đánh không lại tần mặc còn chưa tính, hiện tại tần mặc vì mấy người kia phân tâm, hắn hay là đánh không lại tần mặc như là tiếp tục như vậy xung dưới, hắn nhất định sẽ bị tần mặc giết chết. Do dự một chút, huyết biên bức thì đưa ánh mắt đặt ở một bên khác. Gặp được bạn tử Mấy người bọn hắn chính ở cái địa phương này rơi, huyết biên bức trong mắt liền mang theo cờ lạnh, tiếp lấy hắn thì hướng thẳng đến bàn tử đụng đánh tới. Tất nhiên không có cách nào làm cho chết Tần Mặc kia liền nghĩ biện pháp đem bàn tử mấy người bọn hắn đánh bại đi, như vậy Tần Mặc trong lòng khẳng định cũng sẽ mất hứng. Quả nhiên Tần Mặc gặp được tình cảnh như vậy sau đó, trong nội tâm thì lộ bộ một tiếng, tiếp lấy Tần Mặc thì vội vàng kéo một chút nô thiên chân. Nô thiên chân cũng tại lúc này bị Tần Mặc cho kéo đi tới phía trên. Nô chân vội vàng chính mình lấy tay kéo lại đoạn kia nham thạch, mắt thấy hắn muốn rơi xuống đất. Chương 208, rơi xuống vách núi, chương 208, rơi xuống vách núi. Tần Mặc Dội vàng kéo hắn lại tay, vì mập mạp thân thể hướng phía phía trên di động một khoảng cách, cho nên cái đó huyết biên bức cũng không có đả thương được bản tử. Bản tử đưa ánh mắt đặt ở dưới thân thể của mình, hắn liền gặp được huyết biên bức vừa vặn đánh tới cái đó trên hòn đá, cái đó hòn đá còn bởi vì cái này trực tiếp rơi đi vào một hối. Ta nổ. Nếu không phải ta chạy nhanh, ngươi khẳng định đã đánh tới trên người của ta, ngươi cầu vận này. Bản tử nói đến đây câu nói thì dùng sức giẫm lên, huyết biên bức trên núi huyết biên bức bị bản tử cho đả trúng, lần này thì hướng phía đáy xuống di động một khoảng cách, nhưng mà nó là có cánh, cho nên hắn rất nhanh liền ổn định thân hình của mình. Hắn lại đưa ánh mắt đặt ở trên người bản tử, bàn tử cũng tại lúc này thở phào nhẹ nhõm. Bản tử lại ngẩng đầu, nhìn phía trên nhất, Tần Mặc. "Tần Mặc huynh đệ, ngươi có thể hay không ho đem chúng ta cho kéo đi lên a, ta cảm giác vật kia tuyệt đối sẽ không cứ như vậy từ bỏ ý đồ, vạn nhất đẳng hội hắn lại tới đánh, chúng ta nên làm cái gì?" Tần Mặc lại làm sao lại không rõ đâu, Tần Mặc ngay lập tức nhìn một bên khác nô thiên chân. "Chính ngươi cẩn thận một chút." Nô thiên chân vội vàng gật đầu một cái, hắn hiểu rõ hiện tại bọn hắn mấy cái đều muốn dựa vào Tần Mặc mới có thể tiếp tục ở chỗ này tiếp tục sống, cho nên hắn tuyệt đối không thể biến thành Tần Mặc vương hữu. Tần Mặc dùng sức hướng phía phía trên lôi kéo, qua một lát công phu liền đem lão Dương cho kéo tới, hiện tại chỉ còn lại Lương Sư ra cùng Mập Mạp. Một bên khác Huyết Biên bước lại thừa cơ hội này đến công kích Tần Mặc, lại không có cách nào đem bản tử mấy người bọn hắn cho đánh rất xuống đất, vậy hắn thì trực tiếp tới đánh Tần Mặc đi. Cho dù không có cách nào đem Tần Mặc đánh bại, vậy khẳng định vậy là có thể tiêu hao Lương Sư ra mấy người bọn hắn thể lực. Dù là hiện tại Tần Mặc luôn luôn tại lôi kéo Lương Sư Gia, kia giới đấy bản tử khẳng định cũng sẽ không kiên trì nổi, rốt cuộc Mập Mạp lực không có, có nhiều như vậy. Mặc lại là bỗng chốc đánh tới trên người huyết biên, bước, huyết biên bước, lại đánh tới trên hòn đá. Hắn lại đưa ánh mắt đặt ở trên người bàn tử, hiện tại bản tử đã kiên trì không được bao lâu, cho nên bản tử thì nói nhanh lên nói: "Tần Mặc huynh đệ, ngươi có thể hay không nhanh một chút ta? Ta nhanh không còn phí lực." Tần Mặc trong lòng lộ bội một tiếng, hắn là không hy vọng bất cứ người nào tổn thương ở chỗ này, cho nên Tần Mặc liền lại nhìn chăm chú bên cạnh lao Dương mấy người bọn hắn. "Chờ một lát ta đem lương sư ra cho kéo lên, sau đó mấy người các ngươi chính là ở đây lôi kéo bản tử, ta trước đem cái đó huyết biên bức giải quyết, vật kia thật sự là thái đáng ghét." Bản tử vậy trực tiếp tức giận nói: "Ta cũng cảm thấy chờ một lát để bọn hắn lôi kéo ta, ngươi nhanh đi đối phó vật kia đi." Tần Mặc không tiếp tục nói nhiều, dù sao hiện tại Huệ Biên Bất cũng là muốn tiếp nhận cái này biết lực trùng kích, hắn thừa dịp cái này hội mau đem Lương sư ra cho kéo lên. Không có qua bao lâu thời gian, hắn liền đem Lương sư ra cho kéo đến nải vách núi dựng đứng bên trên, Lương sư ra cũng tại lúc này thở phào nhẹ nhõm, tiếp lấy Lương sư ra thì hướng phía Tần Mặc cong một hạ thân. "Đa tạ Tần Mặc huynh đệ, ngươi đoạn thời gian trước mới vừa vặn đã cứu ta một lần, bây giờ lại lại cứu ta, ta thật là muốn làm trâu ngựa cho ngươi." Tần Mặc tùy tiện khoát khoát tay, hắn vừa chú ý tốt đến Huệ Biên hướng phía Lương sư gia va tới, Tần Mặc vội vàng đưa tay ra bên trong thanh kiếm này. Thanh kiếm này đâm tới trên người huyết biên bức, huyết cánh rơi bị tần mặc cho đâm xuyên qua một chút, chẳng qua huyết biên bức lại kịp thời cùng tần mặc kéo dài khoảng cách, tần mặc đưa ánh mắt đặt ở chính mình thanh kiếm này bên trên, thanh kiếm này thượng hiện tại đã có rất nhiều vết dịch, có thể tần mặc lại cũng không hề để ý nhiều như vậy. Tần mặc thở vào nhẹ nhõm, thi nhìn chăm chú cách đó không xa Lương Sư ra. Người không sao chứ? Lương Sư ra khoát khoát tay. Hắn ngược lại là không có gì, rốt cuộc vừa mới có tần mặc ở cái địa phương này giúp hắn, cho nên hắn cũng không có bị cái đó huyết biên bức trò công kích đến. Lương Sư gia lại quay đầu đưa ánh mắt đặt ở một bên khác trên người bản tự. Hiện tại Tần Mặc chính lôi kéo bản tử. Ngay tại Tần Mặc chuẩn bị đem bàn tử cho kéo lên lúc, một bên khác huyết Biên bước liền lại hướng phía Tần Mặc va chạm đi qua, hắn chính là rõ ràng không muốn để cho Tần Mặc cứu đồng bạn của hắn. Tần Mặc có chút nhịn không được, dứt khoát trực tiếp nhìn Huệ Biên bước. Đã như vậy, vậy ta trước hết đem ngươi giải quyết đi, ta ngược lại muốn xem xem có ta ở đây nơi này, ngươi sao có thể làm bị thương đồng bạn của ta. Nói đến đây câu nói, Tần Mặc thì nhìn chăm chú một bên khác Ngô Thiên chân. Mấy người các ngươi vội vàng đến lôi kéo bản tử, nếu nếu có thể bắt hắn cho kéo lên thì tận lực kéo hắn đi lên, không được vậy thì chờ nhìn ta. Mấy người bọn hắn vội vàng gật đầu một cái. Bọn hắn lại không phải người ngu, nếu nếu là không có Tần Mặc giúp đỡ, bọn hắn muốn đem bản tử cho kéo lên hay là rất chật vật. Tần Mặc nhìn chăm chú cách đó không xa Huệ Biên Bức, thử lệnh một tiếng sau đó hắn thì hướng phía Huệ Biên Bức bắt tới, cũng không lâu lắm hắn liền đi tới Huệ Biên Bức bên người, tiếp lấy Tần Mặc thì huy động trong tay mình cái này Thiên Thần kiếm hướng phía Huệ Biên Bức bổ tới. Huệ Biên Bức vội vàng hướng phía phía sau lùi một khoảng cách, hắn nhíu thật chặt lông mày nhìn chăm chú Tần Mặc, tiểu này lượng quá mạnh đi. Tần chớp chớp, mặt bên trong mang theo ý mặt. Sớm biết hiện tại cần gì phải vừa nay đâu. Đã ngươi đều đã đả thương đồng bạn của ta. Vậy ngươi liền trực tiếp dùng mệnh của ngươi đến bồi thường đi. Nói đến đây câu nói Tần Mặc liền trực tiếp di động đến Huệ Biên Bức bước ra một bên, tiếp lấy Tần Mặc đều không ngừng công kích tới huyết Biên Bức, Huệ Biên Bức xác thực không phải là đối thủ của Tần Mặc, cho nên hắn cũng chỉ có thể tránh né Tần Mặc tập kích. Tần Mặc bắt lấy một cơ hội sau đó, liền trực tiếp lại bổng chốc đâm chúng Huệ Biên Bức một cái khắc cánh, tiếp lấy Tần Mặc chuyển giật mình trong tay mình cái này Thiên Thần kiếm. Thiên Thần kiếm chuyển động sau khi xong, ngay tại Huệ cánh rơi phía trên lưu lại một cái lỗ thủng, thừa cơ hội này vung vẩy hắn một cái khắc cánh, phía Tần Mặc tới, Tần dùng cánh tay của mình chắn trước mặt. Huyết cánh rơi đánh tới tần mạc trên bờ vai, kỳ thực huyết biên bức lực lượng hay là rất mạnh, nếu như là người bình thường bị huyết biên bức cho công kích đến, lần này nhất định sẽ hướng phía dưới đáy rơi xuống đi qua, nhưng mà tần mạc cũng không có. Tần mạc trong mắt mang theo một tiêu cười lạnh, tiếp lấy tần mạc thì nói thẳng, "Đã ngươi đều đã rời ta gần như vậy, vậy ta thì không khách khí." Băng tinh ngưng kết thuật. Tần mạc tiếng nói rơi xuống sau đó, trung quanh nơi này thì trực tiếp xuất hiện rất nhiều băng tinh, vì hiện tại tần mạc thực lực lại tăng lên rất nhiều, cho nên này băng tinh cũng biến thành rất dày. Lô Thiên Chân mấy người bọn hắn vừa mới vẫn còn có chút lo lắng tần mạc, nhưng là thấy đến tần mạc có biện pháp đối phó huyết biên bức Chương 209, hắn không thể nào chết được, chương 209, hắn không thể nào chết được. Bọn hắn thì thở phào nhẹ nhõm, hiện tại bọn hắn duy nhất việc cần phải làm chính là nghĩ biện pháp đem bàn tử cho kéo lên. Nhìn thấy Hạo Thiên thật sự ở nơi này nỗ lực, Tần Mặc thì nhíu mày, nhìn xem đến bên này hẳn là không cần đến chính mình. Nhìn thấy Huyết Biên bức chung quanh những thứ này băng tinh, Tần Mặc thì đã dùng hết lực lượng của mình, hướng phía Huyết Biên bước bổ tới, huyết cánh rơi trực tiếp bị Tần Mặc cho chém trúng, hắn cánh bị Tần Mặc cho chặt đứt một nửa. Huyết trực tiếp phát ra hét thảm một tiếng, máu của hắn vậy trực tiếp tích rơi xuống này băng tình phía trên không thể không nói, này huyết biên bức đúng là có chút có chút không cùng ở dạng, cho nên máu của nó rơi xuống này băng tinh phía trên sau đó, này băng tinh liền trực tiếp hòa tan. Tần Mặc trong mắt mang theo vẻ mặt kinh ngạc, nhìn tới này huyết biên bức cùng chính mình tưởng tượng quả thật có chút khác nhau a. Huyết biên bức thừa cơ hội này vội vàng dùng hắn cánh cùng Tần Mặc kéo ra một khoảng cách, tiếp lấy hắn thì 10 phần âm trầm trầm vào Tần Mặc, Tần Mặc trong mắt vậy mang theo một vòng ý cười. Hiện tại xem ra, người đã kiên trì không được bao lâu. Tần Mặc lúc nói lời này trực tiếp lắc đầu, nghe được Tần Mặc nói như vậy cái đó biên bức thì hừ lạnh một tiếng, hắn cũng tại lúc này trực tiếp dùng hắn cánh hướng phía Tần Mặc quả tới. Tần Mặc tùy tùy tiện tiện liền trực tiếp cản rơi mất huyết biên bức thì là di động đến một bên khác bám vào đến trên vách tường. Tần Mặc nhìn thấy huyết biên bức bộ dáng này, liền không có nghĩ nhiều như vậy. Sau đó Tần Mặc lại đưa ánh mắt đặt ở trên người bản tử, tiếp lấy Tần Mặc thì hướng phía bản tử đưa tay ra, bản tử vậy đưa tay cho Tần Mặc, Tần Mặc dùng sức muốn đem bản tử cho kéo đi lên lúc, cách đó không xa huyết biên bức lại hướng phía Tần Mặc va chạm đi qua. Tần Mặc hiểu rõ này, huyết biên bức đơn giản chính là đang tìm cái chết tại hắn sắp tới Tần Mặc bên người lúc, Tần Mặc miệng vậy trực tiếp bắt đầu chuyển động. Không gian ngưng tụ thuật. Tần tiếng nói rơi xuống sau đó Huyết Biên Bất Liễn có thể rõ ràng cảm nhận được không gian chung quanh cũng trở nên hư mộng hơn, cho nên hắn hiện tại căn bản cũng không có cách di động. Tần Mặc đưa ánh mắt đặt ở một bên khác trên vách tường, tiếp lấy Tần Mặc thì một cước đạp đến vách tường bên trên, thân thể vậy hướng thẳng đến Huyết Biên Bất bay đi. Mặc dù Huyết Biên bức một hồi này rất thực cùng Tần Mặc có một khoảng cách, thế nhưng Tần Mặc thoáng một cái hay là đâm trúng Huyết Biên bức thân thể, Huyết Biên bức cũng tại lúc này phát ra tiêu thảm, Tần Mặc dùng sức hướng phía phía dưới di động quá khứ, này Huyết Biên Bất thân thể liền trực tiếp bị Tần Mặc cho chém thành hai nữa. Có thể Tần Mặc thân thể nhưng cũng hướng thẳng đến dưới đáy rơi xuống quá khứ, Ngô Thiên Chân nhìn thấy một màn này thì mở to hai mắt nhìn hắn cũng tại lúc này vội vàng hô, "Tần Mặc, Bàn tử bọn hắn cũng nhìn được tình cảnh như vậy, cho nên bọn hắn thì muốn qua đem Tần Mặc cho giữ chặt, thế nhưng Tần Mặc cách bọn họ có chút xa, bọn hắn căn bản cũng không có khả năng kia." Nô Thiên Chân trong lòng lộ bộ một tiếng, một bên khác Lương Sư ra nhìn thấy một màn này thì nhíu thật chặt lông mày, nhưng hắn cũng biết mấy người bọn hắn không thể ở chỗ này ngồi chờ chết. "Nhanh lên đem bàn tử cho kéo lên đi, chờ một lát chúng ta nhìn nhìn lại có hay không có năng lực đi xuống đường." Một bên khác Lão Dương vậy trực tiếp gật đầu một cái. "Đúng vậy à, Lương Sư gia nói này đúng là không sai, Lô Thiên Chân ngươi đừng ở chỗ này nghĩ nhiều như vậy." Hai người chúng ta tốc độ hơi nhanh một chút. Cũng không lâu lắm, bàn tử liền bị bọn hắn cho kéo đi lên, bàn tử cũng tại lúc này thở phào nhẹ nhõm, lại nhìn chăm chú Nô Thiên Chân. "Cảm ơn các người. Nô Thiên Chân khoát qua tay, ánh mắt của hắn đã đặt ở này đấy vực sâu hạ, không biết Tần Mặc hiện tại tình huống thế nào, hắn thật đúng là là có chút lo lắng. Bàn tử vậy mỉu thật chặt lông mày, nhìn thấy Tần Mặc một thằng đều không có lên đến, Nô Thiên Chân thì ngồi ngay tại chỗ, ý chí của hắn lực vậy bị làm cho có chút suy yếu. Vậy phải làm sao bây giờ mới tốt? Hiện tại Tần Mặc căn bản cũng không có cách đi lên, lẽ nào Tần Mặc cứ như vậy chết ở chỗ này sao? Nghe được bàn tử nói như vậy, Nô Thiên Chân sắc mặt thì trở nên có coi, hắn dùng lực gọi đến bên cạnh trên tầng đá, khối kia đá vụn cũng tại lúc này rơi rơi xuống vách núi dựng đứng bên trên. Này là tuyệt đối không thể nào, ta nghĩ Tần Mặc khẳng định không thể nào thì dễ dàng như vậy chết tại đây. Lao Dương hiểu rõ Ngô Thiên Chân tâm tình là có chút không tốt, cho nên hắn thì vươn tay vô vô Ngô Thiên Chân bả vai. Đừng nghĩ nhiều như vậy. Nô Thiên Chân đưa ánh mắt đặt ở trên người Lao Dương, hắn hít sâu một hơi sau đó liền lại quay đầu nhìn chăm chú này lên dưới. Cũng không biết Tần Mặc có thể hay không quay về. Một bên khác lương sư ra vậy cứ như vậy Trần Mặc giảng lời nói thật, dù nói thế nào trước đó Tần Mặc vậy cứu được hắn mấy lần, cho nên hắn vậy quả thật có chút lo lắng Tần Mặc. Nếu không chúng ta trước ở chỗ này chờ một lúc Tần Mặc đi, tất nhiên Tần Mặc thực lực mạnh như vậy, vậy hắn thì rất có thể hội trở lại. Đúng rồi, vừa mới cái đó huyết biên bước đấy. Bàn tử nói đến đây câu nói, thì vội vàng quay đầu đưa ánh mắt đặt ở chung quanh, phát hiện xung quanh nơi này căn bản là cái gì cũng không có. Tần Mặc đã đem hắn đánh chết, thân thể của hắn vậy rơi xuống, không biết hiện tại tình huống thế nào. Lô Thiên Chân cùng bản tử giải thích một chút, bản tử đã hiểu sau đó thì gật đầu một cái. Hắn cũng tại đây là ở cái địa phương này cùng mấy người bọn hắn cùng nhau tiến hành chờ đợi. Quá khứ trong chốc lát, bọn hắn liền gặp được Tần Mặc vẫn là không có đi lên, cho nên bản tử thì vươn tay trà sát một chút chính mình khỏe mắt chất lòng. Nhìn tới Tần Mặc chỉ sợ không có cách nào đi lên, chúng ta nếu không phải rời đi trước nơi này. Nơi này đúng là có chút nguy hiểm. Lương sư ra nhíu thật chặt lông mày giảng lời nói thật, hắn cũng là không nghĩ vứt bỏ Tần Mặc, thế nhưng Tần Mặc tất nhiên đã không có cách nào đi lên, bọn hắn vậy cũng không thể một thẳng ở cái địa phương này chờ đợi đi. Ngô Thiên Chân đừng suy nghĩ, chúng ta đi thôi. Lão Dương vậy trực tiếp khuyên giải một chút Ngô Thiên Chân. Hắn là hiểu khá rõ Nô Thiên Chân, hắn hiểu rõ Nô Thiên Chân từ nhỏ thì thật thích quan tâm người khác, với lại cho dù là vứt bỏ tính mạng của mình cứu người khác, Ngô Thiên Chân cũng là nguyện ý. Ngô Thiên Chân lại ngẩng đầu nhìn chăm chú trước mặt mấy người này. Các người mấy người này có còn lương tâm hay không, tần mặc đều đã rơi xuống đến này đến hạ, chúng ta cũng không biết hắn là tình huống thế nào, chúng ta hiện tại muốn làm chẳng lẽ không phải tìm thấy dây thừng theo dây thừng xuống dưới cứu hắn sao? Bạn tử hiểu rõ Ngô Thiên Chân xác thực tương đối quan tâm Trần Mặc, hắn không biết nên sao đi khuyên giải Ngô Chân. Ngô Thiên Chân có chút tuyệt vọng ngồi ở kia vách núi dựng đứng phía trên, tựa vào phía sau trên tảng đá. Nhưng hắn vậy đã hiểu, Trần Mặc chỉ sợ đã không có cách nào đi lên, này vách núi dựng đứng cao như vậy, Trần Mặc làm sao lại lại trở lại nơi này. Nhưng vào lúc này, Lương sư ra đột nhiên nghe thấy được dưới đáy có tiếng gì đó. Chương 210, thật là hắn, chương 210, thật là hắn. Hắn quay đầu đưa ánh mắt đặt ở bên cạnh mấy người này trên thân. Các người có nghe hay không thấy? Lão Dương trong mắt vậy mang theo vẻ mặt kinh sợ, tiếp lấy Lao Dương thì điểm một cái. Ta hình như cũng nghe thấy thanh âm gì, nhưng mà không biết là chuyện gì xảy ra. Liên tại bọn hắn cái gì lúc, Trần Mặc thân thể đột nhiên theo dưới đáy bay tới, đến này vách núi dựng đứng bên trên. Nhìn thấy Tần Mặc nô thiên chân mấy người bọn hắn thì toàn bộ cũng xứng sờ ngay tại chỗ, đây là có chuyện gì, vì sao Tần Mặc lại đột nhiên đi lên đâu? Nô thiên chân lau sạch khỏe mắt nước mắt, đưa ánh mắt đặt ở trên người Tần Mặc, đi tới Tần Mặc bên người, vươn tay kéo lại Tần Mặc, không ngừng tại trên người Tần Mặc vuốt ve. Tần Mặc thật là người sao? Tần Mặc có chút bất đắc dĩ ho nhẹ một tiếng, ngô thiên chân lúc này mới ý thức được tự mình làm động tác hình như có chút không đúng, cho nên hắn liền đem mình tay cho thu hồi lại. Tần Mặc đưa ánh mắt đặt ở mấy người bọn hắn trên thân. Các ngươi thế nào? Không sao chứ? Mấy người bọn hắn liếc nhau một cái liền trực tiếp lắc đầu. Nói thật bọn hắn đúng là không có việc gì, với lại bọn hắn không nghĩ tới Tần Mặc lại năng lực theo này đến hạ bay lên. Bàn Tử nhíu mày nhìn Trần Mặc. "Trần Mặc huynh đệ ngươi vậy quá kinh khủng đi, ngươi lại có thể đối phó cái đó huyết biến bước, còn có thể bình nhiên vô sự đứng ở cái địa phương này." Trần Mặc nhướng mày. "Này có cái gì kinh khủng, ta vốn là có thể đánh thắng được cái đó huyết biến bước, vừa mới chỉ là nghĩ mau đem nó giải quyết, mới có thể bảo vệ tốt mấy người các người, cho nên liền trực tiếp rơi xuống kia dưới đáy, chẳng qua các ngươi cũng biết con người của ta là hội phi diêm Bích, cho nên này với ta mà nói không có gì độ khó." Mấy người bọn hắn này mới cao hứng lên. Ta đã nói rồi, ngươi chắc chắn sẽ không có sự tình gì, rốt cuộc ngươi thế, nhưng Tần Mặc à." Lô Thiên chân vươn tay vỗ vỗ Tần Mặc bà vai, Tần Mặc lại nhìn xem nhìn mấy người bọn hắn nói, Tốt, đừng ở chỗ này nói nhiều, chúng ta vội vàng tiếp tục hướng mặt trước đi thôi, cũng không biết tiếp xuống hội chuyện gì phát sinh." Mấy người bọn hắn đáp một tiếng, liền trực tiếp đi theo Tần Mặc cùng rời đi nơi này, không có qua bao lâu thời gian, bọn hắn liền đem một đoạn này vách núi dựng đứng cho đi tới, Tần Mặc cũng tại lúc này thở phào nhẹ nhõm nhìn xem nhìn mấy người bọn hắn. Chắc hẳn mọi người vừa mới tiêu hao thể lực cũng thật nhiều, trước ở chỗ này bổ sung một chút năng lượng đi, đợi đến đã ăn xong đồ vật chúng ta sẽ đi qua. Nói đến đây câu nói tần mặc liền trực tiếp theo không gian của mình bên trong lấy ra mấy cái hamburger. Tại ngô thiên chân trong mắt của bọn hắn, tần mặc thì là theo trong bao lấy ra, cho nên bọn hắn vậy cũng không có cái gì ngạc nhiên. Ngược lại là một bên khác lương sư ra, có chút khiếp sợ nhìn tần mặc. Ngươi thế mà còn biết con này hamburger à? Tần mặc đáp một tiếng. Đó là đương nhiên, rốt cuộc ra ngoài vẫn là phải chuẩn bị một một ít thức ăn, vạn nhất nếu là ăn không quen đồ vật không có cách nào bổ sung năng lượng, vậy chúng ta ở chỗ này há không phải là không có cách đối kháng những quái vật kia sao? Tần Mặc mang trên mặt nụ cười thản nhiên, mấy người bọn hắn liếc nhau một cái, bất quá bọn hắn không có nói thêm nữa, chỉ là tại đây ăn thứ này, Tần Mặc hệ thống cũng tại lúc này nhắc nhở một chút Tần Mặc. "Đinh, tiêu diệt sinh vật mộ huyết thành công, lấy được được thưởng, ngưng băng quyết." Tần Mặc trong mắt lóe lên vẻ mặt kinh ngạc, không ngờ rằng lần này chính mình vậy mà sẽ đạt được một băng hệ kỹ năng. Nhìn tới hệ thống này hay là thật không tệ, chỉ cần mình nắm giữ kỹ năng loại hình đủ nhiều, đợi đến phía sau gặp được những quái vật kia lúc, liền có thể dùng những thứ này kỹ năng đến đối phó bọn hắn. Do dự một chút, Tần Mặc liền mở ra chính mình bằng nhìn. Thính danh, Tần Mặc. Tuổi tác: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 Phong hải, thiên thần kiếm, trừ ma pháp trượng. Trạng thái thân thể, nhanh nhẹn 265 nhân loại cực hàn 10, thể lực 280 nhân loại cực hàn 10, lực lượng 280 lực lượng cực hàn 10, tinh thần 305 nhân loại cực hàn 10. Không ngờ rằng hệ thống ban thưởng thứ gì đó hay là thật không tệ, đợi đến qua một đoạn thời gian, mình nếu là gặp lại cái gì khác đồ vật, cũng sẽ không cần lại lo lắng. Nhẹ nhàng nôn thở một hơi, tần mặc liền không có còn muốn nhiều như vậy. Tần mặc lại đưa ánh mắt đặt ở trước mặt mấy người này trên thân. Uống chút gì không? Nói xong tần mặc thì theo trong bao của mình chia ra lấy ra cola Lộ thiên chân trực tiếp đem tần mặc trong tay bia tiếp qua, cái khác mấy người vậy mỗi người uống hết đi một lon bia. Lương sư ra nhìn tần mặc. Nói thật, có thể ở cái địa phương này gặp được mấy người các người, ta ngược lại thật ra cảm giác được rất may mắn, nếu là cùng những người khác cùng nhau đến, đoán chừng thì không có cách nào ăn tốt như vậy. Kỳ thực có đôi khi bọn hắn có thể ăn cái gì liền đã tốt vô cùng. Không có quan hệ, theo ta được biết người mộ huyệt kinh nghiệm cũng là tương đối nhiều, có người đi theo chúng ta, chúng ta cũng có thể tránh nhất định nguy cơ. Tần mặc nhìn chăm chú lương sư ra, lương sư ra đáp một tiếng. Lời nói này xác thực không sai, đã các ngươi mấy cái trước đó vậy xuống mộ huyệt, với lại Tần Mặc huynh đệ thực lực vậy mạnh như vậy, có chúng ta mấy cái cùng nhau nhất định có thể tiếp tục hướng phía dưới đi được càng dài càng xa. Tần Mặc không tiếp tục cùng Lương sư ra nói nhiều, chỉ là đưa ánh mắt đặt ở trên người Ngô Thiên Chân. Mấy người các ngươi ăn thế nào? Đã không sai bị lắm. Lô Thiên Chân cười lấy nhìn Tần Mặc, Tần Mặc không tiếp tục nói nhiều, chỉ là duỗi lưng một cái, đứng người lên nhìn xem nhìn mấy người bọn hắn. Đã như vậy, vậy chúng ta thì tiếp tục hướng mặt trước đi. Ngay tại Tần Mặc chuẩn bị mang lấy bọn hắn tiếp tục hướng phía phía trước đi tới lúc, đột nhiên nghe thấy được bên cạnh một thanh âm, làm hạ Tần Mặc thì híp mắt đưa ánh mắt đặt ở bên ấy, sau đó Tần Mặc thì hướng phía chỗ nào di động quá khứ, cầm nhìn kiếm trong tay hướng phía đối phương gai đi qua. Cũng may an Ninh tốc độ phản ứng tương đối nhanh, cho dù hắn tránh thoát Tần Mặc tập kích, hắn nhíu mày, đưa ánh mắt đặt ở trên người Tần Mặc, lấy ra một đem giá hỏa chỉ vào Tần Mặc. Đừng lúc nhích. Tần Mặc cười lạnh một tiếng, nếu nêu chính mình thật sự nghe bọn hắn, vậy liền tà. Nhìn thấy Tần Mặc lập tức sẽ động, A Ninh thì vội vàng dùng trong tay tên hướng phía Tần Mặc bắn ra qua khứ. Chương 211, gặp phải A Ninh, chương 211, gặp phải A Ninh. Tần Mặc cười lạnh một tiếng, hướng phía bên cạnh lộn một lúc sau thì ổn định thân hình, tiếp lấy Tần Mặc bỗng chốc đi tới A Ninh bên cạnh, đem trong tay hắn người kia đá đến trên mặt đất. Ngoài ra một bên rế mền nhìn thấy một màn này trong nội tâm thì lộ bộ một tiếng, tiếp lấy hắn liền lấy ra đến, chủ thủ hướng phía Tần Mặc đâm tới, thế nhưng Tần Mặc tốc độ phản ứng vẫn tương đối nhanh, cho dù cầm cổ tay của hắn, dùng sức đem dao găm của hắn đánh rơi xuống đất. Ngay tại A Ninh chuẩn bị lấy thêm đồ vật lúc, Tần Mặc liền cầm lấy trong tay tiên thần kiếm, đặt ở A Ninh trên cổ. Ta quên ngươi hay là đừng lộn xộn nữa, bằng không ta không thể bảo đảm trong tay của ta thanh kiếm này có thể hay không không cẩn thận cắt vỡ cổ của ngươi." A Ninh nghe được Tần Mặc nói như vậy, thì nhíu thật chặt lông mày, hắn đưa ánh mắt đặt ở trên người Tần Mặc, một bên khác Ngô Thiên Chân cùng bản tử bọn hắn vậy trực tiếp đi tới A Ninh bên cạnh. "Các ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Bạn tử có chút không hiểu nhìn chăm chú A Ninh, A Ninh nhìn chăm chú bạn tử. "Kệ với các ngươi không có quan hệ gì." Bên cạnh Ngô Thiên Chân thì là thở dài một hơi nói với A Ninh, "Ngươi hay là đừng tiếp tục mạnh đi, vội vàng nói với chúng ta một chút cụ thể là chuyện gì xảy ra đi." Như vậy không chừng Tần Mặc còn có thể buông tha người đây." An Ninh cười lạnh một tiếng, hắn đưa ánh mắt đặt ở trên người Tần Mặc, tiếp lấy hắn liền trực tiếp lắc đầu. "Có bản lĩnh các ngươi liền trực tiếp giết chết ta đi, ta tin tưởng các ngươi là không dám, rốt cuộc các ngươi cũng không hiểu rõ cái mộ hồ này, nếu nếu một không cẩn thận thì rất có thể hội chết ở chỗ này." Tần Mặc nghe được an ninh, nói như vậy thì nhướng mày. "Ý của người là ngươi biết không?" An Ninh có chút sao cũng được," nhún vai. "Kỳ thực ta cũng không phải đặc biệt hiểu rõ, nhưng mà ngươi cảm thấy có ta đi theo bên cạnh của các ngươi hội hơi an toàn một chút, vẫn là đem ta cho đánh chết an toàn đâu." Một bên khác bản tử cười lạnh một tiếng. Đừng cho là ta không biết các ngươi lại tới đây là muốn làm gì, các ngươi không phải liền là muốn đem nơi này bảo vật cho mang đi sao?" An Ninh gật đầu một cái. "Tùy ngươi nghĩ như thế nào đi, các ngươi nếu là thật cùng ta hợp tác, vậy ta bảo đảm các ngươi sẽ không lỗ. Có người đi theo bên cạnh của chúng ta, chúng ta mới biết càng thêm nguy hiểm đi, vạn nhất nếu là chúng ta tại đối phó những quái vật kia lúc, ngươi đột nhiên ra tay với chúng ta, vậy chúng ta ha không phải là không có bất kỳ phòng bị sao? Kia chính các ngươi tùy ngươi đi, dù sao ta đã cho các ngươi ném ra cảnh ô lưu, đến cho các ngươi có bằng lòng hay không hợp tác, thì nhìn xem chính các ngươi." Một bên khác Lao Dương thì là nhỏ giọng nói với Tần Mặc. Nếu không chúng ta thử một chút cùng bọn hắn hợp tác một chút ta. Ngay cả lương sư ra vậy gật đầu một cái. Tần Mặc huynh đệ, ta biết ta đi theo bên cạnh của các ngươi không có có bao lâu thời gian đâu, mặc dù ta có thể vậy không có quyền nói chuyện nào, nhưng mà cùng nhau đi tới ngươi cũng biết trên đường này xác thực rất nguy hiểm. Nếu là có người vui lòng giúp đỡ chúng ta, vậy chúng ta con đường sau đó chẳng phải là càng thêm tạm biệt một điểm sau. Tần Mặc vậy đã hiểu đạo lý này, cho nên hắn liền lại nhìn chăm chú lao dương. Tất nhiên đồng bạn của ta đều đã nói như vậy, vậy ta thì hợp tác với các ngươi một chút, nhưng ta khuyên các ngươi không muốn tại trước mặt ta đùa giỡn hoa chiêu gì, bằng không đừng trách ta đối với các ngươi không khách khí." Tần Mặc không tiếp tục nói khác, chỉ là đem trong tay mình cái này Thiên Thần kiếm thu vào, một bên khác dế mèn thì là nhếch miệng nhỏ giọng nói xong. "Thật không biết các ngươi đám người này làm sao lại tự tin như vậy, lẽ nào các ngươi thật nghĩ đến đám các ngươi có thể sống đi ra nơi này sao? Dọc theo con đường này chúng ta đều đã gặp phải nhiều như vậy uy hiếp." Tân Mặc nhìn một chút bọn hắn, chẳng qua Tần Mặc cũng không có nhiều như vậy, chỉ là lại quay đầu đưa ánh mắt đặt ở một bên khác lối đi chỗ nào. Đã các ngươi đều đã nói muốn hợp tác với chúng ta, vậy mọi người chẳng phải là muốn hiển lộ rõ ràng một chút thành ý của các ngươi sao?" Tân Mặc nhìn chăm chú An Ninh, An Ninh trầm mặc một hồi thì cứng rắn một đôi, hắn nhìn một bên khác ghế mền. "Chúng ta đi thôi." Mặc dù ghế mền trong nội tâm vậy rất khó phục, nhưng rốt cuộc hai người bọn họ trên thân là mang theo tên, nếu quả như thật trong này gặp được cái quái gì thế, hai người bọn họ cũng được, dùng tên đến đường nối. Hai người bọn họ không tiếp tục nghĩ nhiều như vậy, chỉ là hướng phía trước mặt cái này cửa động đi tới, tiến vào hang động này sau đó, bọn hắn thì chú ý tới, trong này đang có nhìn rất nhiều cơ tài. Này tương đương với một mộ thất, có thể là cái này, mộ thất bên trong lại chất đầy tất cả lớn nhỏ quái tài, cho nên Tần Mặc thì thật chặt nhíu mày, quay đầu đưa ánh mắt đặt ở bên cạnh mình mấy người này trên thân. Nơi này có nhiều như vậy quái tài, nhìn lên tới đúng là không đơn giản, các ngươi cẩn thận một chút. Nghe được Tần Mặc nói như vậy, Ngô Thiên Chân thì vươn tay, vội vàng trà sát cánh tay của mình. Không biết tại sao tới đến nơi đây sau đó, ta cũng cảm giác được chính mình toàn thân có chút lạnh. Không có quan hệ, nơi này nhìn lên tới hình như đều là huyền quan, trong này hẳn là sẽ không phóng vật gì đặc biệt, sát suất lớn không có tông tử. Lương sư ra đưa ánh mắt đặt ở trước mặt mấy người này trên thân, tân mặt nhìn chăm chú một bên an ninh. Các ngươi vừa mới bắt đầu đi vào nơi này lúc, cũng đã đã làm xong công lực đi, vậy mọi người chẳng phải là hiểu rõ làm như thế nào hướng mặt trước đi sao. An ninh lắc đầu. Trước đây chúng ta chỉ là muốn để các ngươi thay ta làm việc, chúng ta ở bên ngoài trong coi, cho nên chúng ta căn bản cũng không có hiểu qua trong này mộ huyện, cụ thể là chuyện gì xảy ra. Chúng ta đến lúc chuẩn bị ở bên kia bờ sông chỗ nào chờ các ngươi ra đây. Sau đó trực tiếp đem các ngươi bắt lại, nhưng không ngờ rằng chúng ta ở chỗ nào trong nước sông bơi lội lúc, vừa vặn gặp phải một ít quái ngư mấy cái kia quái ngư đến công kích chúng ta, chúng ta không phải là đối thủ của bọn họ, bị ép tiến vào này trong huyền mộ. Các ngươi còn thật là đáng đợi. Bàn tử nhịn không được châm biếm một chút, giằng lời nói thật, bản tử đúng là không thế nào thích An Ninh, bởi vì hắn cảm thấy trước đó An Ninh một mực tính toán bọn hắn, lại thêm trong khoảng thời gian này đến nay An Ninh, vậy từ trước đến giờ cũng không có làm qua cái gì đối bọn họ có chuyện lợi, cho nên bàn tử thái độ đối với An Ninh thì trở nên càng ngày càng kém. Một bên khác Ngô Thiên Chân như mày, nhưng Ngô Thiên Chân cũng không có nhiều lời chỉ là lại nhìn chăm chú An Ninh. Đã như vậy, vậy chúng ta thì cùng nhau kết bạn hướng mặt trước đi thôi, có tần mặc ở cái địa phương này đâu, chúng ta hẳn là sẽ không xuất hiện nguy hiểm gì. Tần Mặc cười cười, nhìn Ngô Thiên Chân. Nếu là phía sau thật sự có dương cái gì nguy cơ, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt mấy người các ngươi, về phần những người khác. Chương 212, tiếp tục hướng mặt trước đi, chương 212, tiếp tục hướng mặt trước đi. Ta liền không có cái đó công phu còn nhiều. Nói xong Tần Mặc liền lại quay đầu nhìn chăm chú trước mặt những thứ này quan tài nói với Lương Sư Gia. Lương sư ra ngươi cũng coi là hiểu sâu biết rộng chờ một lát nhìn thấy những kia mộ huyệt vì cùng bên trên những tiêu ký hiệu cái gì ngươi tận lực nói với chúng ta một chút lương sư ra đắp một tiếng thì không có lại nhiều giảng hắn cũng tại lúc này cùng tần mặc mấy người bọn hắn cùng nhau hướng mặt trước đi tới có thể một lát sau sau đó tần mặc thì nghe được thanh em gì làm hạ tần mặc thì thìhí mắt quay đầu nhìn chăm chú người bên cạnh mình các ngươi có nghe đến hay không cái gì lương sư ra sử sốt một chút trong mắt của hắn vậy mang theo vẻ mặt kinh ngạc không hiểu nhìn tậ mặc ta hình như không có nghe được cái gì à Có thể bị tần mặc tiểu nói này, trong lòng của hắn đột nhiên có chút sợ sệt, cho nên hắn thì vội vàng đến gần rồi tần mạc một chút, bởi vì hắn hiểu rõ tần mạc thực lực sát thực tương đối kinh khủng, có tần mạc ở cái địa phương này, một nhất định có thể thật tốt bảo hộ hắn. Tần mạc lại nhìn chăm chú Ngô Thiên Chân cùng bản tử, nô Thiên Chân cùng bản tử, vậy không hiểu tần mạc, đây là thế nào? Các người muốn không cần tiếp tục hướng mặt trước đi. A Ninh hơi không kiên nhẫn nhìn tần mạc, tần mạc cười lạnh một tiếng, tiếp lấy tần mạc thì gật đầu một cái. Khẳng định là muốn tiếp tục hướng mặt trước đi, nhưng mà ta nghĩ nơi này có chút không đúng, các ngươi muốn là gấp gáp như vậy lời nói, vậy mọi người thì đi ở phía trước đi. A Ninh hừ lạnh một tiếng, tại trong ánh mắt của hắn, Tần Mặc chẳng qua là một kẻ hèn nhát mà thôi, cho nên hắn liền trực tiếp đi tới Tần Mặc phía trước, lại quay đầu nhìn Tần Mặc. "Lúc này các ngươi có thể đuổi theo chúng ta a?" Nói đến đây câu nói, A Ninh thì hướng thẳng đến phía trước đi tới Tần Mặc đưa ánh mắt đặt ở sau lưng mình mấy người này trên thân. "Chúng ta đi thôi." Mấy người bọn hắn gật đầu một cái liền không có nói thêm nữa, tiếp nhìn mấy người bọn hắn liền theo Tần Mặc cùng nhau tiếp tục hướng mặt trước đi. Dễ mèn là cùng tại sau lưng A Ninh, nhưng hắn hiểu rõ hiện tại Tần Mặc đều đã nói như vậy, cũng liền mang ý nghĩa nơi này có thể xác thực có nguy gì, hắn liền trực tiếp đề nghị Nếu không chúng ta hay là đi ở sau lưng của bọn họ đi, lỡ như nơi này thật sự có đồ vật gì đến công kích chúng ta, chúng ta không nhất định là bọn hắn đối thủ. An Ninh sửng suốt một chút, quay đầu nhìn chăm chú chính mình, phía sau Dế Mèn nhữ thật chặt lông mày. Đi theo ta là được rồi, lại nói, hai người chúng ta trên thân đều là mang theo trang bị, cho dù thật sự có độ vật đến công kích hai người chúng ta, hai người chúng ta vậy căn bản cũng không cần sợ sệt, tiếp tục ở chỗ này cùng bọn hắn tranh luận, chẳng qua là lãng phí thời gian mà thôi. Dế Mèn, ta nói ngươi hà tất phải như vậy đâu, không nên cùng cái này thú nương môn ở chỗ này nhiều lời. Bạn tự nhất miệng. Dế Mèn lắc đầu. Ngươi biết cái gì? Hắn có thể cho ta tiền, ngươi có thể chứ? Không ngờ rằng ngươi lại vậy bắt đầu làm tiểu này làm ăn, thật không biết ngươi là nghĩ như thế nào. Ngươi biết ngươi cách làm này kêu cái gì sao?" Bàn Tử cười lạnh một tiếng, nhìn dế mèn dế mèn nhếch miệng, nhưng hắn cười nhắc cùng bàn Tử nhiều lời, chỉ tiếp tục hướng mặt trước đi. Chỉ cần An Ninh vui lòng cho hắn tiền, vậy hắn là có thể đi theo An Ninh. Tần Mặc cũng tại lúc này thận trọng nhìn xung quanh, còn không có đợi đến Tần Mặc nói cái gì đó, giọng hệ thống liền trực tiếp gợi ý ra đây. "Đinh, phát hiện sinh vật mộ huyệt, mời lập tức tiêu diệt." Tần Mặc nghe được giọng hệ thống Thì ý thức được nơi này quả thật có chút không đơn giản, cho nên tần Mặc thì mau đem tay đặt ở cái hông của mình. Vì phong ngừa những vật kia đến đánh lén bọn hắn, Trần Mặc là trực tiếp đem chính mình Thiên Thần kiếm đem thả tại eo bên này, như vậy hắn năng lực kịp thời đối phó đối phương. Nhưng vào lúc này, một bên khác một quan tài đột nhiên phát ra phịch một tiếng, một cái bóng màu đen hướng phía A Ninh tập đánh tới. A Ninh trong lòng lộ bộ một tiếng, hắn lấy ra bên hông vũ khí, hướng phía đối phương công kích qua. Ẩm! Âm thanh lớn vang vọng tại nơi này. Không có qua bao lâu thời gian, cái đó màu đen ảnh tử liền bị A Ninh cho đánh trúng. Hắn cũng tại lúc này rơi xuống cách đó không xa một phía trên qua tài. Gặp được đối phương tướng mạo, nô Thiên Chân liền không nhịn được nuốt nước miếng một cái, hắn cũng tại này âm thanh nhỏ giọng nói với Tần Mặc. "Đây là vật gì a?" Tần Mặc híp mắt. "Nếu như ta đoán không lầm lời nói, vật này hẳn là này mộ huyết nuôi ra tới, ngươi nhìn hắn hình thể như thế đại, nhất định là ăn trong này rất nhiều gỗ. Trước mặt cái này chính là một mối." Bạch nghĩ Vương đưa ánh mắt đặt ở Tần Mặc trên người của bọn hắn, cười lạnh một tiếng sau đó, trong miệng hắn đều không ngừng phát ra thanh âm ka Không có qua bao lâu thời gian, xung quanh nơi này thì xuất hiện rất nhiều mối, nải mối dày lít nha lít nhìn lên tới thì muội phần đáng sợ. Lô Thiên Chân nhịn không được nắm tay đặt ở cánh tay của mình phía trên, hắn nổi ra gà đã thức dậy, cho nên hắn thì nói với Tân Mặc. Những thứ này thoạt nhìn vẫn là thật hù dọa người, chúng ta muốn tiếp tục lưu ở cái địa phương này. Tân Mặc gật đầu một cái. Đây là đương nhiên, cho dù những vật này tương đối dọa người, chúng ta vậy không có biện pháp gì, chỉ có đem bọn hắn giải quyết, chúng ta mới có thể tiếp tục hướng mặt trước đi. Tân Mặc nói xong liền lại nhìn bên cạnh An Ninh. Hai người các ngươi hay là tự cầu phúc đi, vạn nhất nếu là chờ một lát, những thứ này mối thật sự lại tới, ta sẽ không quản hai người các ngươi. Nói đến đây câu nói Tân mặc thì nhìn chăm chú ngoài ra một bên lao dương, mấy người bọn hắn. Mấy người các ngươi chờ một lát chính là ở đây đối phó những kia tiểu nhân mối đi, ta đem cái đó bạch nghị vương giải quyết. Tân mặc hiểu rõ hẳn là cái đó bạch nghĩa vương người khống chế sau đó những thứ nhỏ bé này mối, cho nên những thứ này mối vừa mới lại đột nhiên xuất hiện ở cái địa phương này. Hắn đột nhiên nhớ lại, chính mình trước đó nghe được những kia thật lừa thưa âm thanh, nếu là đoán không lầm lời nói, kia thật lừa thưa âm thanh hẳn là những thứ này mối đi. Tần Mặc không có còn muốn nhiều như vậy, chỉ là nhìn chăm chú cách đó không xa Bạch Nghĩa Vương, Bạch Nghĩa Vương đưa ánh mắt đặt ở trên người Tần Mặc, hắn có thể cảm nhận được tại mấy người này trong thì Tần Mặc thực lực mạnh nhất, với lại hắn năng lực theo trên người Tần Mặc cảm nhận được một cỗ không kém phi tức, cố khí tức này nhường hắn cảm giác được có chút khó chịu. Kỳ thực đây cũng chính là Tần Mặc trên người hắc long huyết mạch. Tần Mặc hướng thẳng đến trước mặt cái này, Bạch Nghĩa Vương vào tới, chỉ trong chốc lát hắn liền đi tới Bạch Nghĩa Vương bên cạnh, thì động bên trong kiếm, hướng Vương qua. Vương bản cũng không có sợ trực tiếp dùng thân thể của hắn hướng Tần Mặc va chạm đi qua. Tần Mặc Thiên Thần kiếm đánh tới trên người Bạch Nghị Vương sau đó, này trên người Bạch Nghị Vương thì xuất hiện đỉnh một tiếng. Chương 213, Bạch Nghị Vương, chương 213, Bạch Nghị Vương. Tần Mặc lại nhìn chăm chú Bạch Nghị Vương, phát hiện trên người hắn chỉ là xuất hiện một đạo dấu vết mờ mờ. Không chỉ như vậy, hắn một bên khác cũng là có một đạo dấu vết, Tần Mặc đột nhiên nhớ lại, vừa mới an Ninh hình như hướng phía cái này, Bạch Nghị Vương bắn ra một viên đạn. Tần Mặc cười lạnh một tiếng, liền biết chuyện này không có đơn giản như vậy, nhìn tới trước mặt cái này Bạch Nghị Vương hay là rất mạnh, chính mình nhất định phải cẩn thận mới được. Bạch Nghĩ Vương có chút kinh ngạc nhìn Tần Mặc, mặc dù nói Tần Mặc thoáng một cái sắc thực cũng không có bắt hắn cho đả thường, nhưng hắn có thể cảm nhận được Tần Mặc lực lượng rốt cuộc mạnh cỡ nào. Cái này cũng thì mang ý nghĩa hắn nghĩ muốn đối phó Tần Mặc không là chuyện đơn giản như vậy. Nghĩ như vậy Bạch Nghĩ Vương liền lại gắt dao, chăm chăm vào Tần Mặc, Tần Mặc gặp được Bạch Nghĩ Vương ánh mắt, nhưng mà Tần Mặc cũng không có cùng Bạch Nghĩ Vương suy nghĩ nhiều một lộ ngược ra sau, liền đi tới Bạch Nghĩ Vương ngoài ra một bên. kết thuật. tiếng nói rơi xuống sau đó, này Bạch nghĩ Vương xung quanh thì xuất hiện rất nhiều cũng tại lúc này dùng trong tay cái này Thiên Thần kiếm hướng phía Bạch Nghĩ Vương tới có thể để tần mạc không ngờ rằng là, này bạch nghĩa vương lại dùng sức hướng phía bên cạnh băng tinh đụng đánh tới, này băng tinh trực tiếp vỡ vụn thành hai nửa. Cái này cũng thì mang ý nghĩa này, bạch nghĩa vương lực lượng đã mạnh đến một loại cấp độ. Tần Mạc hơi kinh ngạc nhìn chăm chú trước mặt bạch nghĩa vương, bạch nghĩa vương vậy nhìn chòng chọc vào tần mạc. Hai người bọn họ đều đã ý thức được thực lực của đối phương rốt cuộc mạnh cỡ nào, cho nên hiện tại bọn hắn hai cái đều cẩn thận chầm chậm vào đối phương. Tần Mạc vương chỉ là hướng hắn tới, đi tới bạch Nghị vương bên cạnh sau đó, lại lần nữa dùng trong tay thiên thần kiếm hướng phía vương gài đi qua, bạch nghĩa vương thì là hướng phía bên cạnh lộn một chút. Ổn định thân hình sau đó, hắn thì đưa ánh mắt đặt ở trên người Tần Mặc, tiếp lấy hắn liền trực tiếp há to miệng. Này Bạch Nghĩa Vương đã tu luyện đến một loại cấp độ, cho nên Tần Mặc có thể rất rõ ràng nhìn thấy trong miệng của hắn mặt là có tính ăn mòn chất lòng, miệng của hắn hướng thẳng đến Tần Mặc vũ khí tập kích đến, Tần Mặc dùng vũ khí trong tay chặt tới hắn cái đó dịch trên hạ thể. Nhìn thấy Tần Mặc Thiên Thần kiếm chặt tới cái đó chất lỏng bên trên, Bạch Nghị Vương trong mắt liền mang theo đắc ý nét mặt, vì bình thường chủ thủ nhất định sẽ bị hắn cho ăn mòn rơi. Nhìn thấy Tần Mặc Thiên Thần kiếm cũng không có có bất kỳ biến hóa nào, Bạch Nghị Vương thì sững ngay tại chỗ, trong mắt của hắn vậy xuất hiện khó có thể tin nét mặt. Tần Mặc thừa cơ hội này trực tiếp đi tới Bạch Nghị Vương ngoài ra một bên, tiếp lấy Tần Mặc thì dùng trong tay mình Thiên Thần kiếm không ngừng công kích tới Bạch Nghị Vương. Bạch Nghị Vương vội vàng tránh né một chút, thế nhưng Tần Mặc thoảng một cái hay là chặt tới trên người hắn, rốt cuộc vừa mới hắn sững sốt một chút. Tần Mặc công kích đến này một lúc sau, liền bị phản tác dụng lực cho làm cho hướng phía một bên khác quan tài bay đi. Nhưng Tần Mặc rất nhanh liền ổn định thân hình, Bạch Nghị Vương đưa ánh mắt đặt ở trên người Tần Mặc, của hắn vậy chặt lại, cái này làm sao có khả năng? Tiểu tử này vừa mới lại có thể tránh qua hắn tính chất lượng. Với lại thần mặc thanh kiếm kia căn bản cũng không có bất kỳ biến hóa nào, thanh kiếm này vậy thật là đáng sợ đi. Gặp được Bạch nghĩ Vương ánh mắt, Tần Mặc liền biết hắn đang suy nghĩ gì, làm tiểu Tần Mặc thì bật cười một tiếng, chẳng qua Tần Mặc cũng không có nói nhiều như vậy, chỉ là chậm rãi thả ra ngoài chính mình linh khí. Ngươi không phải là đối thủ của ta, tốt nhất là ngoan ngoãn tuốc thủ chịu chói. Cảm nhận được Tần Mặc trên người long khí sau đó, này Bạch Nghị Vương thì nhíu thật chặt lông mày. Hắn cứ như vậy nhìn Tần Mặc, Tần Mặc cũng không có cùng hắn nói nhiều. Một lát sau, Tần liền đi tới cái này Bạch Nghị Vương ngoài ra một bên. Bạch Nghị Vương trực tiếp há to miệng hướng phía Tần Tần Mặc trong tay cái này Thiên Thần kiếm trực tiếp chặt tới cái này Bạch Nghĩa Vương trong mồm, Bạch Nghĩa Vương trong mồm chất lỏng vậy không ngừng chảy tới Tần Mặc Thiên Thần kiếm phía trên, lúc này Bạch Nghĩa Vương đã triệt để xác định Tần Mặc Thiên Thần, lại xác thực sẽ không nhận hắn này tính ăn mòn chất lỏng ảnh hưởng. Cái này cũng thì mang ý nghĩa hắn không có cách nào đem Tần Mặc vũ khí cho đánh vỡ, vậy phải làm sao bây giờ? Tần Mặc là nhìn thấy Bạch nghị Vương ánh mắt, chẳng qua Tần Mặc cũng không có cùng Bạch Nghĩa Vương nói nhiều, chỉ là đi tới ngoài ra một bên nhẹ nôn thở một hơi. Bạch nghị Vương cứ như vậy mắt lom, lom Tần Mặc hiểu rõ này, Bạch Nghĩa Vương lực lượng đúng là rất đáng sợ, với lại thân thể của hắn vậy rất cứng rắn, nếu nếu chính mình không cẩn thận bị này Bạch Nghĩa Vương cho công kích đến, vậy coi như có chút phiền phức. Lúc này một bên khác Lương Sư Gia lại phát ra hét thảm một tiếng, Tần Mặc đưa ánh mắt đặt ở trên người Lương Sư Gia, Lương Sư Gia cánh tay đã bị một mối chó cắn. Tần Mặc vội vàng đi tới Lương Sư Gia bên cạnh, tiếp lấy Tần Mặc cũng nhanh chuẩn hung ác dùng chính mình hai cái ngón tay kẹp lấy cái đó mối, đem cái này mối cho bóp vỡ nát. Hắn đưa ánh mắt đặt ở trên người Lương Sư Gia, tiếp lấy Tần Mặc liền đem lực lượng dốc vào đến Lương Sư Gia trong thân thể. Những kia mối trong mồm muốn là có một chút tính ăn mòn chất lỏng, cho nên tần mạc có thể cảm nhận được lương sư ra trong thân thể có từng chút một độc tố, tần mặc đem long khí rót vào thân thể hắn sau đó, thân thể hắn huyết dịch liền bắt đầu sôi trào lên. Những kia độc tố vậy trực tiếp bị tần mạc long khí cho làm cho đẩy ra ngoài. Tần mạc thở phào nhẹ nhõm, tiếp lấy tần mạc thì cau mày, đưa ánh mắt đặt ở Ngô Thiên chân mấy người bọn hắn trên thân. Nếu như ta đoán không lầm lời nói, những thứ này mối hẳn là tương đối sợ lửa, các ngươi trực tiếp dùng hỏa đem đến đối phó bọn hắn. Thế nhưng xung quanh nơi này quan tài hay là thật nhiều, với lại bọn hắn lâu dài ở chỗ này để đó. Có thể hay không cũng sớm đã ăn mòn giấy mất, chúng ta nếu là dùng lửa này đem đem những này quan tài cho đốt lên, nên làm cái gì? Các ngươi không cần lo lắng, nghe ta dùng hỏa đem là được. Nghe được Tần Mặc nói như vậy, mấy người bọn hắn thì liếc nhau một cái, sau đó bọn hắn thì gật đầu một cái, tất nhiên Tần Mặc cũng nói như vậy, vậy bọn hắn liền nghe Tần Mặc a. Bọn hắn trực tiếp đem bọn hắn đuốc lấy ra, đem lửa này đem cho đốt lên sau đó, thì dùng cây đuốc trong tay tới đối phó chung quanh những con mối. Những thứ này mới đúng là có chút sợ sẽ đuốc, cho nên bọn hắn thì hướng thẳng đến phía sau lui quá khứ, bọn hắn cũng tại lúc này cẩn thận cảnh giác nhìn chăm chú trước mặt đám người này. Nhìn thấy lửa này đem lại thật có hiệu quả, nộ thiên chân thì cao hứng lên, hắn đưa ánh mắt đặt ở trên người tần mặc. Những thứ này mối xác thực rất sợ sẽ đuốc. Tần mặc gật đầu một cái, tần mặc không tiếp tục nghĩ nhiều như vậy, chỉ là lại quay đầu nhìn chăm chú. Một bên khác bạch nghị vương bạch nghị vương lại cũng sớm đã đi tới tần mặc bên người. chương 214, hiểu rõ nhược điểm, chương 214, hiểu rõ nhược điểm. Hắn há to miệng muốn cắn tần mặc cánh tay. Cũng may tần mặc tốc độ phản ứng tương đối nhanh chỉ thôi dùng trong tay thanh kiếm này chấn Bạch Nghị Vương trong một, Bạch Nghị Vương nhìn thấy chính mình không có cách nào cắn được Tần Mặc đã cảm thấy có chút tức giận, hắn dứt khoát dùng chân của hắn hướng phía Tần Mặc đã tới. Tần Mặc căn bản cũng không sợ sệt, vì Tần Mặc lực lượng cũng là tương đối mạnh, cho dù này Bạch Nghị Vương cơ thể tương đối cứng rắn lại có thể thế nào đâu. Tần Mặc hay là giống nhau cùng hắn cứng đối cứng. Hai bên đối với đụng một cái sau đó thì riêng phần mình hướng phía phía sau lui quá thứ, Tần Mặc cũng tại lúc này thở phào tiếp lấy Tần thì nhìn chăm chú Bạch Nghị Vương. Bạch Nghị Vương trong mắt vậy mang theo cảnh giác nét mặt, cứ như vậy nhìn chằm chọc cũng không có cùng Bạch Nghị Vương nói nhiều chỉ là chậm rãi ngưng tụ lực lượng của mình. Người đã không tốt đây, ta biết rồi nhược điểm của ngươi." Bạch Nghĩ Vương nghe được Tần Mặc nói như vậy, thì nếu thật chặt lông mày giảng lời nói thật, mặc dù nói chung quanh những kia mối đúng là rất sợ sẽ đuốc, nhưng mà hắn cùng những kia mối chung quy là không giống nhau, rốt cuộc hắn đã tại nơi này sinh sống đã nhiều năm như vậy, có thể để hắn không ngờ rằng là, giữa không trung lại trực tiếp xuất hiện hình thanh em ùng ùng. Nếu đoán không lầm lời nói, cố lực lượng này tựa như là lực lượng xét. Bạch Nghĩ Vương có chút ngạc nhìn Tần Mặc, hắn không ngờ rằng Tần Mặc lại có thể sử dụng ra lực lượng xét. Tần Mặc cũng tại lúc này nhướng mày, tiếp lấy Tần Mặc thì hướng thẳng đến Bạch Nghị Vương vào tới, một trong nháy mắt hắn liền đi tới Bạch Nghị Vương bên cạnh, tiếp lấy Tần Mặc thì vùng vậy trong tay mình Thiên Thần kiếm. Bạch Nghị Vương cùng Tần Mặc đối với đụng một cái, nhưng hắn vẫn là bị Tần Mặc đánh bay đi ra ngoài đánh tới một bên khác trên quan tài, cái đó quan tải trong nháy mắt thì nổ bể ra tới. Nhưng vào lúc này, Tần Mặc Lôi Đình chi lực đột nhiên rơi xuống. Lôi Đình chi nộ. Tần Mặc rất hiểu được một câu, thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Tất nhiên hiện tại này, Bạch Nghị Vương cũng không có điều chỉnh xong thân hình của hắn, kia lúc này công kích hắn là không thể tốt hơn sự tình. Bạch Nghị Vương bị Tần Mặc Thiên Lôi đánh trúng sau đó Trên người hắn thì xuất hiện một đạo màu đen dấu vết, Trần Mặc vậy chú ý tới cái chỗ kia lực phòng ngự hình như trở nên yếu đi rất nhiều. Làm hạ Trần Mặc thì cười lấy nhìn chăm chú trước mặt Bạch Nghị Vương. Nhìn tới phòng ngự của ngươi cũng không phải là cứng không thể phá. Bạch Nghị Vương có chút oán hận chầm chậm vào Trần Mặc, hắn không ngờ rằng Trần Mặc lại có thể lấy ra đến như thế uy lực to lớn kia lôi, nhìn tới lúc này thật sự chính là gặp được đối thủ, thế nhưng kia cũng có thể như thế nào đây. Trần Mặc lại quay đầu đưa ánh mắt đặt ở bên cạnh mình mấy người này trên thân, Trần phát hiện An Ninh hai người bọn họ cũng là không có chuyện gì. Trước đây an ninh trang bị của bọn họ thì tương đối đầy đủ, lại thêm vừa mới Tần Mặc tại nói với Ngô Thiên Chân những thứ này mối nhược điểm lúc, an ninh bọn hắn cũng là nghe được, cho nên an ninh trong tay của bọn hắn vậy chính cầm nước. Tần Mặc lười nhắc quản an ninh nhiều như vậy. Dù sao có an ninh ở cái địa phương này, cũng có người giúp đỡ bọn hắn dò đường, cho nên Tần Mặc cảm thấy mình không cần lo lắng, chỉ cần phải ở chỗ này thật tốt đối phó cái đó Bạch Nghị Vương là được rồi. Bạch Nghị Vương lại đưa ánh mắt đặt ở trên người Tần Mặc, trong mắt của hắn mang theo cảnh giác nét mặt, Tần Mặc thừa cơ hội này hướng thẳng đến Bạch Nghị Vương vọt tới đến Bạch Nghị Vương bên cạnh sau đó, Tần Mặc thì rũi ra chân một cước hướng phía Bạch Nghị Vương đạp tới, Bạch Nghị Vương thì là hướng phía bên cạnh lộn một chút, nhưng mà hắn rất nhanh liền ổn định thân hình, lại nhìn chằm chọc vào Tần Mặc. Tần Mặc trong mắt mang theo một vòng ý cười, tiếp lấy Tần Mặc thì còn nói thêm: "Ngưng băng quyết." Tần Mặc đạo này kỹ có thể sử dụng sau khi đến, mọi người thì cảm nhận được này, nhiệt độ trung quanh hình như cũng giảm xuống, rất nhiều Ngô Thiên Chân trong mắt mang theo vẻ mặt kinh ngạc nhìn Tần Mặc. nhiệt độ vậy sát cánh của hắn. Nay vậy thật là đáng sợ đi, lại có thể nhường này, nhiệt độ chung quanh cũng hạ xuống nhiều như vậy cũng là bởi vì như vậy mới có thể chứng minh tần mạc thực lực a, có tần mạc đi theo chúng ta bên cạnh, chúng ta nhất định có thể tiếp tục song tiếp, ngươi hay là đừng ở chỗ này châm biếm." Lương sư ra nhìn chăm chú bàn tử, bàn tử đáp một tiếng, hắn lại làm sao lại không biết đâu. Hắn chỉ là muốn nói hai câu thôi. Tần mặc lại nhìn chăm chú cách đó không xa Bạch Nghị Vương. Bạch nghĩ Vương trong mắt ngưng trọng trở nên càng ngày càng nồng đậm. Tại vừa mới bắt đầu đối chiến tần mạc lúc, hắn còn tưởng rằng tần mạc chỉ là một lăng đầu thanh đâu, không ngờ rằng này cùng hắn tưởng tượng hình như quả thật có chút không cùng mở rộng, tần thực lực sắc thực rất khủng phố. Hừ lạnh một tiếng sau đó, Bạch Nghĩa Vương thì hướng thẳng đến Tần Mặc lao đến, Tần Mặc cũng không có cùng Bạch Nghĩa Vương nói nhảm, ngược lại là huy động trong tay mình cái này Thiên Thần kiếm. Tần Mặc Thiên Thần kiếm lại hướng phía Bạch Nghĩa Vương đánh qua, Bạch Nghĩa Vương lại bị Tần Mặc cho đánh lùi, mà Tần Mặc đao kia kỹ năng vậy trực tiếp đánh tới trên người Bạch Nghĩa Vương. Chỉ thấy này Bạch Nghĩa Vương xung quanh trực tiếp xuất hiện rất nhiều băng, này băng vậy trực tiếp đem Bạch Nghĩa Vương cho quay trúng quanh tại ở giữa, Bạch Nghĩa đến chính mình cơ thể mười Hắn gặp được trước mặt mình những thứ này cục băng, thì hướng thẳng đến cục băng va chạm đi qua, muốn đem này cục nát. Thế nhưng tần mặc kỹ năng lại làm sao lại là dễ dàng như vậy có thể đối kháng được đâu. Tần mặc cục băng cứ như vậy không ngừng phóng thích ra hàn ý. Bạch Nghĩ Vương vậy cảm thụ đến chính mình càng phát khó chịu, hắn có thể cảm giác được, nếu nếu chính mình không nhanh chóng đem tần mặc cái này cục băng cho đánh nát, hắn có khả năng hội chết ở chỗ này mặt, cho nên hắn đều không ngừng động chạm lấy tần mặc cục băng. Tần mặc cục băng phía trên cũng tại lúc này xuất hiện từng chút một vết nước. Gặp được này vết nước Bạch Nghĩa Vương liền trực tiếp cao hứng lên, tần mặc thì là nhướng mày, này Bạch Nghĩa Vương sẽ không phải thật sự cho là hắn có thể chạy trốn khống chế của mình à? Cứ như vậy trôi qua một đoạn thời gian, này cục băng liền trực tiếp nổ bể ra đến, Tần Mặc vậy thừa cơ hội này trực tiếp dùng ra chính mình một cái khác kỹ năng, Không gian ngưng tụ thuật. Tần Mặc tiếng nói rơi xuống sau đó, này Bạch Nghị Vương liền có thể rất rõ ràng cảm thụ đến chính mình không gian chúng quanh trở nên ít đi rất nhiều, cho nên hắn cũng có chút không hiểu nhìn Tần Mặc, "Tần Mặc, hiện tại hẳn phải biết thực lực của ta rốt cuộc có nhiều đáng sợ đi, chỉ tiếc đã chậm, hôm nay ngươi nhất định sẽ chết ở chỗ này." Nói đến đây câu nói, t Mặc thì hướng thẳng đến Bạch Nghị Vương vọt tới, chỉ trong chốc lát hắn liền đi tới Bạch Nghị Vương bên cạnh. Tần huy động trong tay mình thanh kiếm này, Thanh kiếm này cũng tại lúc này hướng thẳng đến Bạch Nghĩ Vương đập tới, Bạch Nghĩ Vương bị tần Mặc thanh kiếm này cho công kích sau khi tới, trên người hắn khói kia cháy đen chỗ liền trực tiếp nổ tung. Chương 215, không phải bình thường hỏa diễm, chương 215, không phải bình thường hỏa diễm. Đồng thời tần Mặc vậy chú ý tới trong thân thể của hắn tình huống. Tần Mặc phát hiện này, Bạch Nghĩ Vương lại nhưng đã tu luyện được nhất định huyết mạch. May mà chúng ta đi vào nơi này, bằng không ngươi vẫn đúng là thành tinh đấy. Bạch Nghĩ Vương nhìn chòng vào mặc, làm hắn thì lạnh hô một tiếng, lại hướng phía tần Mặc lao đến. Hắn biết mình thân thể vẫn tương đối cứng rắn, cho nên hắn nghĩ phải thật tốt cùng Tần Mặc lại thử một lần, nhìn xem xem rốt cục người đó thực lực càng thêm cường hãn một chút. Nhìn thấy Bạch nghĩ Vương bộ dáng này, Tần Mặc nắm đấm thì nắm lại, tiếp lấy Tần Mặc thì nhìn chăm chú phía sau lưng của hắn. Phía sau lưng của ngươi đều đã trở thành bộ dáng này, lại còn muốn ở cái địa phương này cùng ta đối chiến, cũng không nhìn một chút chính ngươi bao nhiêu căn lượng. Tần Mặc nói xong câu đó cũng chậm chậm ngưng tụ lực lượng của mình, ngựa Tần Mặc thì nhìn xem lên trước mặt Bạch Nghị Vương. Đã như vậy, vậy ta vậy cũng không cần phải lại buông tha ngươi. Không có qua bao lâu thời gian, Tần Mặc lực lượng thì hướng thẳng đến cách đó không xa Bạch Nghĩ Vương bay qua. Bạch Nghĩ Vương bị Tần Mặc cho công kích đến này, một lúc sau thì ngã trên mặt đất, tiếp lấy hắn cũng có chút khó có thể tin nhìn Tần Mặc. Tần Mặc đưa ánh mắt đặt ở Bạch Nghĩ Vương trên lưng. Phía sau lưng của ngươi đều đã bị ta cho đánh thành như vậy, ngươi cái kia sẽ không cảm thấy sức phòng ngự của ngươi còn rất mạnh đi, ta ngược lại muốn xem xem tiếp xuống ngươi nên làm cái gì. Tần Mặc nhớ tới chính mình trước đó lấy được cái đó kỹ năng hệ hỏa thì nhíu mày, trước đó hắn không có sự qua cái này kỹ năng hệ hỏa đâu, cũng không biết cái này kỹ năng hệ hỏa thế nào. Tần Mặc chậm rãi nhắm mắt lại, tiếp lấy Tần Mặc thì dùng chính mình kỹ năng hệ hỏa hướng phía Bạch Nghị Vương đánh qua. Bạch Nghị Vương nhìn thấy Tần Mặc bộ dáng này, thì vội vàng hướng phía bên cạnh né tránh một chút Tần Mặc đạo này kỹ năng hệ hỏa, như là một cái hỏa xạ giống nhau lại đột nhiên xoay người hướng phía Bạch Nghị Vương và chạm đi qua. Bạch Nghị Vương một cái chân trực tiếp bị Tần Mặc đầu này kỹ năng hệ hỏa ngọn lửa cho cuốn chặt lấy, tiếp lấy này Bạch Nghị Vương trong muồm đều không ngừng phát ra nhất rõ này là của hắn tiêu lạnh một tiếng sau đó, Tần thì bắt đầu, lấy Tần thì nhìn xem lên trước mặt Bạch Nghị Vương. Cũng đã đến hiện tại, hay là không muốn bỏ cuộc? Nhẹ nhàng nôn thở một hơi sau đó, Tần Mặc liền đem chính Trừ Ma Pháp Trượng lấy ra. Đã như vậy, vậy liền đổi vũ khí tới đối phó người đi. Gặp được Tần Mặc trong tay Trừ Ma Pháp Trượng, Bạch Nghị Vương thì như mày, vật này nhìn lên tới hình như vậy không gì hơn cái này, có bi lực lớn sao như vậy? Tần Mặc nhìn chăm chú Bạch Nghị Vương, gặp được Bạch Nghị Vương ánh mắt, Tần Mặc thì cười lạnh một tiếng, vì Tần Mặc hiểu rõ cái này, Bạch Nghị Vương là tương đối sợ sợ hãi hỏa hệ kỹ năng, nếu như mình sử dụng Trừ Ma Pháp Trượng đánh ra hỏa hệ kỹ năng, vậy hắn liền càng thêm không phải là đối thủ của mình. Không thể không nói Trừ ma pháp trượng đánh tới kỹ năng hệ hỏa đúng là tương đối mạnh, tần mặc này kỹ năng hệ hỏa xứ ra sau khi đến, mọi người thì cảm nhận được này, nhiệt độ chung quanh hình như đều lên cao thật nhiều. Này làm sao một hồi lạnh một hồi nóng a? Bản tử nhíu mày, đưa ánh mắt đặt ở bên cạnh mình mấy người này trên thân, bọn hắn vậy chính níu thật chặt lông mày, bởi vì bọn họ cũng có chút lo lắng tần mặc không có cách nào đối phó được đối thủ của hắn. Nhìn thấy mấy người này cũng không nguyện ý phản ứng chính mình, bàn tử thì nhếch miệng, tiếp lấy bàn tử thì nhìn cách đó không xa tần mặc. Làm hạ hắn thì mở to hai mắt nhìn. Trong mắt vậy mang theo khó có thể tin nét mặt, vì tần mặc trong tay cái đó trừ ma pháp trợ phía trên lại xuất hiện một tia hỏa diễm. Xích luyện thiên hỏa. Ngọn lửa này chậm rãi tạo thành một cái hòa xà, hướng phía cách đó không xa Bạch Nghị Vương di động quá khứ. Cũng không lâu lắm lửa này rắn liền đi tới Bạch Nghị Vương bên cạnh, tiếp lấy hắn cứ như vậy tại Bạch Nghị Vương trùng quanh không ngừng di động tới. Khi sâu một hơi sau đó, Bạch Nghị Vương thì hướng thẳng đến trước mặt cái này hòa xà đụng đánh tới. Nhưng mà không thể không nói là hắn hay là có chút sợ xệ hỏa diễm, cho nên đánh tới lửa này dẫn phía trên, hắn thì hướng phía phía sau ngã tới. Bạch Nghị Vương nhíu thật chặt lông mày, không hiểu nhìn mặc Tiểu tử này đạo này hỏa xạ đúng là rất đáng sợ, vậy phải làm sao bây giờ mới tốt, hắn hiện tại căn bản cũng không có cách từ nơi này hỏa xà bên trong chạy đi. Tần Mặc gặp được Bạch Nghị Vương bộ dáng này thì nhíu mày. Tiếp xuống ngươi thì không có bất kỳ cái gì cơ hội phản kháng. Nói đến đây câu nói Tần Mặc thì bỗng chốc đi tới Bạch Nghị Vương bên cạnh, tiếp lấy Tần Mặc thì dùng lực lượng của mình hướng phía Bạch Nghị Vương đánh qua, Bạch Nghị Vương vội vàng hướng phía bên cạnh tránh né một chút. Nhưng hắn không cẩn thận thì đánh tới quanh hỏa diễm phía trên, chân của hắn cũng tại lúc này xuất hiện một tia đốt bị thương làm hại hắn thì hít sâu một hơi. Không được, tuyệt đối không thể tại Tần Mặc cái này trong ngọn lửa tiếp tục lên Nếu không chờ một lát nhất định sẽ bị tần Mặc Hỏa diễm giết chết. Dù là sẽ không bị ngọn lửa này cho tiêu chết, vậy rất có thể sẽ bị tần Mặc cho đánh chết, vì hiện tại hắn thì tương đương với trực tiếp bị nhốt đến một trong lồng giam. Nhìn thấy hắn như vậy, tần Mặc thì chấp chấp con mắt bên trong vậy mang theo một tia cười lạnh. Nhìn tới người đã không tốt đây. Một bên khác bà tử, bọn hắn hiện tại vậy đang cố gắng đối phó nhìn chung quanh những thứ này mối. Những thứ này mối số lượng thật sự là quá nhiều rồi, thì coi như bọn họ thiêu chết trong đó một bộ phận, còn có ngoài ra một ít, liên tục không ngừng theo những kia trong quan tài chạy đến. Chờ một lát ta đem lại Bạch Nghĩ Vương giải quyết sau đó. Chúng ta thì cùng rời đi nơi này." Tần Mặc nhắc nhở lấy bàn tử, mấy người bọn hắn bản tử mấy người bọn hắn vội vàng đáp một tiếng. Bởi vì bọn họ hiểu rõ bọn hắn bây giờ căn bản thì né tránh không được. Tần Mặc cũng không có cùng bọn hắn nói nhảm, chỉ là lại nhìn xem lên trước mặt Bạch Nghị, Vương. Bạch Nghị Vương, dùng lực lượng của hắn hướng lên trước mặt cái này hỏa xà đánh qua. Lực lượng của nó đánh tới lửa này rắn phía trên sau đó, lửa này rắn thì phát ra tiếng nổ, nhưng mà cũng không có bởi vì cái này mà trực tiếp huyết tán rơi. Vương sững ngay tại chỗ, hắn sao cảm giác được Tần Mặc ngọn lửa này hình như có chút không cùng một dạng. Ngươi tưởng rằng đây là bình thường diễm sao? Nếu như là bình thường hỏa diễm, vừa mới có thể xác thực đã bị lực lượng của ngươi cho tiêu diệt hết, chỉ tiếc trước mặt ngươi những này là thiên họa. Bạch Nghĩ Vương trong lòng lộ bộ một tiếng, nếu là như vậy, tiêu chỉ sợ hắn thật sự không có cách nào đem ngọn lửa này cho dập tắt. Bạch Nghĩ Vương lại đưa ánh mắt đặt ở trên người Trần Mặc, Trần Mặc cũng nhìn được ánh mắt của hắn, cho nên Trần Mặc thì nhế mày nói: "Tốt, ngươi không có tất muốn ở chỗ này tiếp tục giữ vững được, bởi vì ngươi không phải là đối thủ của ta." Nói xong, Trần Mặc thì bỗng chốc di động đến Bạch Vương bên cạnh. Chương 216, thái độ gì? Chương 216, thái độ gì? Đồng thời Tần Mặc lại đem chính mình vừa mới cất đi Thiên Thần kiếm lấy ra, lại hướng phía Bạch Nghị Vương công kích qua. Bạch Nghị Vương thì là hướng phía bên cạnh né tránh một chút. Hắn lại bởi vì cái này đánh tới vừa mới cái kêu hỏa xà phía trên, cái kia hỏa xà cũng tại lúc này phát ra phủ một tiếng. Nhìn thấy trên người mình có nhiều như vậy tổn thương, Bạch Nghị Vương cũng có chút phẫn nộ, hắn nhìn chằm chằm vào Tần Mặc, Tần Mặc cũng không có nói với Bạch Nghị Vương nhiều như vậy, chỉ là chậm rãi nhắm mắt lại, đợi đến Tần Mặc lại mở mắt ra lúc, trên người Tần Mặc thì xuất hiện rất nhiều long khí. Tần Mặc đem này long khí cho đánh ra ngoài, long khí nhanh chóng đi tới cái này Bạch Nghị Vương trước mặt. Bạch Nghị Vương bị nải long khí cho va chạm sau khi tới liền trực tiếp ngã trên mặt đất, mà Tần Mặc vậy thừa cơ hội này đem cái tia hỏa xạ ở giữa thu nạp một chút. Gặp được nhích lại gần mình đầu này xe lửa Bạch Nghị Vương, đã cảm thấy có chút nóng nảy, hắn cứ như vậy không ngừng tại nguyên chỗ đảo quanh, thế nhưng hắn cũng không biết làm như thế nào chạy đi. Tần Mặc gầm thét một tiếng sau đó, lửa này rắn liền trực tiếp háp vào ở giữa, hắn cũng tại lúc này ngã trên mặt đất, trên người của nó xuất hiện thương tổn nghiêm trọng. Tần Mặc thở phào nhẹ nhõm, tiếp lấy Tần Mặc thì nhìn chăm chú trước mặt Bạch Nghĩ Vương, trên người Bạch Nghị Vương hiện tại đã truyền đến một tia mùi khác nhi. Lắc đầu, Tần Mặc trên mặt liền mang theo vẻ mặt bất đắc dĩ, tiếp lấy Tần Mặc thì lại lấy ra đến rồi chính mình thiên Thần kiếm. Ngươi cảm thấy ngươi còn có thể phản kháng được không? Trước đây này trên người Bạch Nghĩa Vương toàn bộ đều là màu trắng, thế nhưng bị Tần Mặc tiên lôi cùng với Hỏa Sà cho công kích sau khi tới, hắn toàn thân thì biến thành màu đen, có thể cho dù như thế, Tần Mặc cũng không muốn buông tha hắn. Chỉ trong chốc lát Tần Mặc liền đi tới cái này Bạch Nghĩa Vương bên cạnh, tiếp lấy Tần Mặc lại là dống chốc công kích đến trên người Bạch Nghĩa Vương. Bạch Nghĩa Vương trở nên hốt hoáy, nhìn thấy hắn biến thành này, thì nhướng mày, lấy Tần liền lại quay đầu nhìn chăm một bên khác Ngô Thiên Nô Thiên Chân mấy người bọn hắn hiện tại ngược lại vẫn tương đối an toàn, rốt cuộc trong tay của bọn hắn có dược, cái khác những kia mối căn bản cũng không dám tới gần bọn hắn. Đã như vậy, tốc độ kia hơi nhanh một chút đi. Nói xong những lời này, Trần Mặc lại là bỗng chốc đem Bạch Nghĩa Vương giết chết, Bạch Nghĩa Vương ngã trên mặt đất sau đó, Trần Mặc thì nhìn một bên khác những kia mối. Làm Hạ Tần Mặc liền đi tới Ngô Thiên Chân bên cạnh, trung quanh những kia mối gặp được Tần Mặc thì hướng phía Tần Mặc lao qua, thế nhưng Tần Mặc lại dùng chính mình long khí chế trụ bọn hắn. Thì sau đó một khắc Trần Mặc liền lại cầm lên trừ ma pháp trượng. Vì Mặc hiểu rõ sử dụng trừ ma pháp bạo phát ra kỹ năng, làm hại là tương đối mạnh. Có cái này trừ ma pháp trượng sau đó, Tần Mặc thì ngưng tụ lực lượng của mình, tiếp lấy này trừ ma pháp trượng thượng thì xuất hiện lần nữa rất nhiều hòa diễm, ngọn lửa này trực tiếp bị Tần Mặc cho ném ra ngoài, hướng phía chung quanh những kia mối đốt đi qua. Những kia mối căn bản là tránh cũng không thể tránh. Cứ như vậy một lát sau, những kia mối thì toàn bộ đều bị Tần Mặc giết chết, Tần Mặc cũng tại lúc này cười lạnh một tiếng, tiếp lấy Tần Mặc thì quay đầu nhìn một bên khác Ngô Thiên chân mấy người bọn hắn. Mấy người các ngươi thế nào? Không sao chứ? Mấy người bọn hắn nhìn Tần Mặc lắc đầu. Yên tâm đi, chúng ta mấy cái không có việc gì, nếu vừa mới không phải ngươi kịp thời lại tới đây, Sợ là chúng ta vậy căn bản cũng không có cách giải quyết những con mối. Mặc dù những con mối tạm thời không dám tới gần bọn hắn, nhưng chỉ cần bọn hắn cây đuốc trong tay không có hóa diễm, vậy cái kia chút ít mối thì nhất định sẽ trực tiếp đem bọn hắn cho căn chết. Tần Mặc quay đầu đưa ánh mắt đặt ở cách đó không xa, trên người An Ninh, An Ninh cũng nhìn được Tần Mặc ánh mắt, nhưng hắn cũng không có cùng Tần Mặc nhiều lời, chỉ là hư lạnh một tiếng, hướng phía một bên khác đi tới. Bạn Tử nhìn thấy An Ninh thái độ này thì nhất miệng. "Này số nương là có ý gì a? Chúng ta đều đã cứu được hắn, hắn lại còn muốn đối chúng ta thái độ này, sớm biết vừa lúc bắt đầu chúng ta thì không nên còn hắn." Với lại vậy không nên nói cho hắn biết ngọn lửa kia uy lực. "Tốt, đừng nói với hắn nhiều như vậy, chúng ta tiếp tục hướng mặt trước đi thôi." Tần Mặc vỗ vỗ bả vai của Mập Mại, bản tử không có nói thêm nữa, chỉ là đáp một tiếng, bọn hắn cũng tại lúc này quay đầu đưa ánh mắt đặt ở xung quanh, nhìn thấy cách đó không xa đang có nhìn một vết núi, Tần Mặc thì cùng mấy người bọn hắn nói, "Chúng ta đi trước đến bên ấy đi thôi." Mấy người bọn hắn gật đầu một cái, liền đi tới Tần Mặc phía sau. Giọng hệ thống cũng tại lúc này vang lên. "Đinh, tiêu diện sinh vật mộ huyết thành công, lấy được đột thượng, liên hoa thiên ấn." Lúc này Dế Mèn thì là nhỏ giọng nói với An Ninh, Chúng ta chờ một lát muốn hay không trực tiếp đem mấy người bọn hắn theo kia trên vách núi nem xuống, như vậy chúng ta cũng sẽ không cần lo lắng bọn hắn sẽ hỏng việc. Chỉ sợ không tốt chúng ta lại tới đây mà chính là vì tìm kiếm trong này bảo vật, nếu là chúng ta thật sự đem bọn hắn cho ném xuống, vậy bọn hắn thì không có cách nào sẽ giúp trợ chúng ta. Mặc dù mấy người này có thể xác thực sẽ làm ra gây bất lợi cho bọn họ sự việc, nhưng an ninh vẫn là hy vọng bọn họ có thể tại thời khắc mấu chốt cứu chính mình. dễ mèn thở dài một hơi thì đắp một tiếng, dù nói thế nào hắn cũng là muốn nghe an ninh. Cho nên hắn không có có tư cách gì lại đến phát biểu cái khác vô luận, làm hạ mấy người bọn hắn thì cùng đi đến bên này vách núi nơi này. Tần Mặc đưa ánh mắt đặt ở dưới đáy, tiếp lấy Tần Mặc thì nhìn chăm chú Dế Mèn cùng an Ninh. "Và một hồi các ngươi hai cái đi xuống trước, sau đó chúng ta lại đuổi theo các ngươi." Dế Mèn sắc mặt có chút không tốt, nắm đấm của hắn vậy trực tiếp nắm lại, làm lên lông mày nhìn chăm chú Tần Mặc. "Ngươi trẻ tuổi, làm người không nên quá phận, trước đó chính là chúng ta hai cái đánh trận đầu, hiện tại có phải hay không đến lượt các ngươi bên này người, các ngươi không thể như thế bắt nạt người à?" Mặc mang trên mặt một tia cười lạnh, tiếp lấy Tần Mặc liền đem chính mình Thiên Thần kiếm lấy ra đặt ở dưới mền trên của mặt. Đúng là ta muốn bắt nạt ngươi, ngươi năng lực thế nào? Dế Mèn nhìn thấy tần mặc bộ dáng này thì chăm chú địa nắm lên năm đấm, nhưng nàng vậy không có biện pháp gì, chỉ có thể gật đầu một cái. Không phải liền là xuống dưới dò đường sau. Có gì ghê gớm đâu. Tần Mặc không tiếp tục nói nhiều, chỉ là đem trong tay mình cái này Thiên Thần Kiếm thu vào, tiếp lấy tần Mặc thì nhìn chăm chú bên cạnh An Ninh. Chờ một lát hắn đi xuống trước, sau đó ngươi đi theo hắn. An Ninh nhíu mày, nhưng hắn cũng không có nhiều lời, chỉ là đáp một tiếng. Quá khứ một lát sau, Tần Mặc liền trực tiếp đem này dây từng cho buông xuống, dế Mèn xuất trước hướng phía phía dưới bò qua. Bên cạnh Ngô Thiên Chân thì là nhỏ giọng hỏi đến Tần Mặc. Chương 217, không phải hình ảnh, chương 217, không phải hình ảnh. Nay đến hạ sẽ có hay không có nguy hiểm gì a? Tần Mặc lắc đầu. Ta cũng không rõ lắm, chẳng qua chúng ta vậy không cần thiết quản nhiều như vậy, dù sao có bọn họ nơi này xung phong đấy. Nô Thiên Chân đáp một tiếng, mà Tần Mặc lại nhìn xem nhìn mấy người bọn hắn. Chờ một lát ta đi xuống trước, sau đó mấy người các ngươi lại theo tới, nếu này đến hạ có nguy hiểm gì, ta sẽ mau chóng báo cho biết các người, các ngươi cũng đừng có xuống chút nữa mặt bỏ lên. Mấy người bọn hắn nghe được Tần Mặc này thì nhíu mày. Có thể bất kể như thế nào, chúng ta cũng không thể nhớ ngươi tự mình một người quá khứ à. Tần mặc khoát, khoát tay, tần mặc không tiếp tục cùng bọn hắn nói nhiều, chỉ là quay đầu đưa ánh mắt đặt ở này đến dưới, sau đó tần mặc thì nhẹ nhàng nôn thở một hơi. Và thời gian không sai biệt lắm sau đó, tần mặc thì theo này sợi dây thừng bỏ xuống dưới. Dưới này dế mèn bỏ tới bên này sau đó, liền phát hiện nơi này cái gì cũng không có, hắn những mày, tiếp lấy hắn thì đưa ánh mắt đặt ở trên người an ninh. Chúng ta nếu không trực tiếp đem này dây thừng cho cắt đứa đi, an ninh sắc mặt có chút không tốt Người cũng không phải không biết, tên tiểu tử kia thực lực hay là rất mạnh, hai người chúng ta lại không có cách nào theo dây thừng kia đem phía trên lấy xuống, đây cũng là không có cách nào ngăn cản bọn hắn tiếp theo, nếu là chúng ta thật sự làm chuyện như vậy, vậy hắn nhất định sẽ xuống tay với chúng ta, người cảm thấy đến lúc đó chúng ta có thể đánh thắng được họn họ sao. an ninh có chút không hiểu, thật không biết này dế mèn đầu góc vì sao như thế ngu. Dế mèn nghe nói như thế thì nhết miệng, nhưng hắn không tiếp tục nói nhiều, chỉ là đắp một tiếng, sau đó thì ở cái địa phương này lặng lặng chờ đợi. Tần Mặc rất nhanh liền từ phía trên leo xuống, đến này đến hạ sau đó Tần Mặc thì quay đầu đưa ánh mắt đặt ở xung quanh, ở chỗ này cẩn thận quan sát đến. Tần Mặc phát hiện nơi này xác thực không có có đồ vật gì, với lại xung quanh nơi này còn có rất nhiều đá vụn, nếu đoán không lầm lời nói, nơi này cũng hẳn là vận đá vụn lối đi. Rất nhanh, bàn tử mấy người bọn hắn vậy đi xuống, bọn hắn cùng đi đến trong lúc này, tiếp lấy bọn hắn thì ở cái địa phương này quan sát đến. Lô Thiên Chân đưa ánh mắt đặt ở trên người Tần Mặc. Chúng ta muốn tiếp tục hướng mặt trước đi sao? Tần Mặc đáp một tiếng. Chẳng qua chúng ta cũng không biết cái này cụ thể cái nào đường là chính xác. Chúng ta nhất định phải trước hướng mặt trước nhìn một chút, nếu nếu có vấn đề lại vòng trở lại. Có thể vừa nhưng nơi này là vẫn đá vùng chỗ, đây chẳng phải là sẽ có bước vào mộ hệt lối đi sao? Đương nhiên là có rồi, chẳng qua ngươi cũng muốn hiểu rõ, đã có bước vào mộ hệt lối đi, khẳng định cũng có đi ra lối đi, nếu nếu chúng ta đi sai đường lời nói, vậy liền rất có thể đi ra ngoài, đến lúc đó mới trở về thực sự không phải đơn giản như vậy một chuyện. Tần Mặc cùng nô Tiên chân giải thích một chút, nô Tiên chân hiểu rõ ra thì đáp một tiếng, Tần Mặc cũng tại lúc này nhìn chăm chú một chút cách đó không xa A Ninh bọn hắn. A Ninh có chút sao cũng được lui bay. Chính các ngươi tùy tiện Ta cũng không biết nên đi chỗ kia đi, cho nên thì coi như các người nhìn ta vậy không có biện pháp giúp trợ các người. Tần Mặc lười nhác tại trên người an Ninh lạng phí thời gian, chỉ là tại xung quanh nơi này cẩn thận quan sát đến, một lát sau, Tần Mặc thì phân biệt phương hướng hướng phía bên ấy chỉ chỉ, "Chúng ta hướng bên này đi thôi." Mấy người bọn hắn đáp một tiếng, liền trực tiếp đi theo Tần Mặc chuẩn bị hướng bên ấy hành động, nhưng vào lúc này, Tần Mặc lại cảm nhận được cách đó không xa chuyển đến một hồi khác nhau khí tức. Tần Mặc híp mắt, hắn đưa ánh mắt đặt ở bên ấy, lúc này mấy người khác vậy chú ý tới bên kia tình hình. "Đây là?" Bản tử mở to hai mắt nhìn. Trong mắt vậy xuất hiện khó có thể tin nét mặt, Trần Mặc thì là vội vàng kéo một chút mập mạp cánh tay. Đám người bọn họ vội vàng đẩy lên đường một bên, lúc này kia nhánh quân đội cũng tại lúc này chậm rãi hướng mặt trước đi tới. Có chuyện gì vậy a? Lão Dương cũng có chút không hiểu, bọn hắn cũng đưa ánh mắt đặt ở trên người Trần Mặc, Trần Mặc chầm mặc một hồi thì nhìn chăm chú một bên khác Lương Sư ra. Lương Sư ra suy tư một chút thì cùng bọn hắn giải thích, đây cũng là cổ đại lưu lại ấn tượng, thế nhưng tần Mặc lại trực tiếp nhíu mày. Nếu nói như thế lời nói, kia nơi này hẳn là có rất lớn một tử trường. Nếu như không có tử trường tồn tại, những hình ảnh này cũng không có khả năng hội lưu ở cái địa phương này. Tần Mặc cứ như vậy nhìn chăm chú trước mặt những hình ảnh này, thế nhưng ngưỡng Tần Mặc bọn hắn không có nghĩ tới là những hình ảnh này lại trực tiếp ở cái địa phương này ngừng lại. Một cái trong đó hình ảnh đưa ánh mắt đặt ở trên người Tần Mặc, Tần Mặc có thể rất rõ ràng nhìn thấy này tựa như là một tướng quân. Ách ba tướng quân cứ như vậy nhìn Tần Mặc, Tần Mặc vậy chăm chú nhìn chằm chằm hắn, đúng lúc này, Ách ba tướng quân đột nhiên hướng phía Tần Mặc huy động trong tay hắn kia đem vũ khí. Tần lạnh một tiếng, lấy ra chính mình Thiên Thần kiếm ngăn cản một chút. Kia đem vũ khí trực tiếp chật tới Tần Mặc Thiên Thần kiếm phía trên. Tần Mặc cũng tại lúc này nhắc nhở lấy bên cạnh mình mọi người. Đây tuyệt đối không là trước kia lưu lại hình ảnh, bằng không hắn không thể lại công kích ta. Nghe nói như thế, kia mấy cái trong lòng của người ta thì lộ bộ một tiếng, có thể là thoáng một cái trực tiếp kinh động đến cái khác những binh lính kia, cái khác những người kia cũng đưa ánh mắt đặt ở bên này. Gặp được bên này một bọn người, bọn hắn thì hướng thẳng đến nơi này vây quanh, Tần Mặc đưa ánh mắt đặt ở trên người A3 tướng quân. Tiếp lấy Tần Mặc liền đem chính mình long khí cho thích thả ra, kia cái a tướng quân cảm nhận được Tần Mặc long khí trong mắt thì xuất hiện vẻ mặt kinh ngạc. Tần Mạc cũng không có bao giải, chỉ là cầm trong tay thiên thần kiếm. Chỉ vào cách đó không xa A Xa tướng quân, "Nếu như ta đoán không lầm lời nói, các ngươi hẳn là nơi này từ trường lưu lại, với lại nơi này còn có một cái trận pháp, ta khuyên các ngươi hay là nhanh mau rời đi đi, bằng không đừng trách ta đối với các ngươi không khách khí." A ba tướng quân là có thể cảm nhận được tần mặc trên người lang khí, hắn cũng tại đây là theo phía trên kia đi xuống. Hắn đem vũ khí trong tay của mình đặt ở sau lưng của mình, tiếp lấy hắn thì nhìn chòng chọc vào tần mặc, tần mặc cũng không có nói nhiều với hắn. Cũng không qua bao lâu thời gian, này A Xa tướng quân thì kiềm chế không được, hắn hướng thẳng đến tần mặc lao đến, tần mặc cười lạnh một tiếng thì gật đầu một cái. Vốn còn nghĩ đem trận pháp này lưu ở cái địa phương này đâu, đã như vậy đây cũng là không cần phải vậy. Vừa mới bắt đầu tần mạc sắc thực không có cách nào phân rõ ràng, nơi này rốt cục là hình ảnh hay là trận pháp, hiện tại xem ra chính mình đoán hẳn là không sai, bằng không đối phương cũng không có khả năng sẽ trực tiếp công kích mình. Một bên khác Ca Ninh nhìn thấy một màn này liền nhỏ giọng nói với Dế Mèn. Chờ một lát chúng ta liền trực tiếp đợi ở một bên, mặc kệ bọn hắn. Chương 218, cứng rắn khai giáp, chương 218, cứng rắn khai giáp. Nếu bọn hắn thật sự bị chi quân đội này giết chết, kia cũng là bọn hắn đáng đời chết ở cái địa phương này. Dế Mèn đáp một tiếng. Tần Mặc là nghe được Dế Mèn nói câu nói này cười lạnh một tiếng, Tần Mặc thì bỗng chốc hướng phía Dế Mèn qua tới, đi tới sau lưng của hắn, nắm tay đặt ở hắn sau trên cổ. Người có tin ta hay không tùy tùy tiện tiện là có thể trực tiếp giết chết người. Dế Mèn thân thể ngay lập tức cứng ngắc ngay tại chỗ, hắn không ngờ rằng Tần Mặc tốc độ lại lại nhanh như vậy, với lại Tần Mặc vừa nãy cũng nghe thấy. An Ninh hé mắt, nhưng hắn cũng không có ra tay, hắn sợ sẽ hội bởi vì cái này đắc tội Tần Mặc. Có thể nhưng vào lúc này, kia cái ba tướng quân lại đột nhiên hướng lao đến, Tần Mặc đạp đến trên người kết thuật. Tần tiếng nói rơi xuống sau đó, Hắc Ba tướng quân tốc độ thì trở nên chậm chạp, rất nhanh Tần Mặc lấy ra chính mình Thiên Thần kiếm, hướng phía hắn bộ tới. Thiên Thần kiếm trực tiếp chặt tới ắc Ba tướng quân trên khải giáp mặt, ắc Ba tướng quân khải giáp phát ra đinh một tiếng. Ắc Ba tướng quân bị Tần Mặc đánh hướng phía phía sau lui lại mấy bước, hắn có chút kinh ngạc nhìn Tần Mặc, vì trước lúc này hắn thật là thiếu gặp được đối thủ. Với những tiểu tử này có thể bắt hắn cho đánh lui, cũng liền mang ý nghĩa đối phương xác thực có nhất định thực lực, nhìn tới hắn tuyệt đối không thể phất gặp được Ba tướng mắt, cũng không có nói nhiều, chỉ là nhẹ nhàng thở hơi, lại ngưng tụ lực lượng của mình. Thực lực của ngươi xác thực rất mạnh, thế nhưng rốt cuộc ngươi đều đã ở chỗ này ở nhiều năm như vậy, cũng nên tiêu tán hết." Ách ba tướng quân quay đầu, đưa ánh mắt đặt ở hắn cái đó quân đội phía trên, hắn cái đó trong quân đội người cũng tại lúc này hướng thẳng đến Ngô Thiên Chân mấy người bọn hắn tiến công qua thứ. Tần Mặc nhìn Ngô Thiên Chân bọn hắn. "Mấy người các ngươi tạm thời trước cẩn thận một chút, tất lực ngăn chặn bọn hắn, ta chẳng mấy chốc sẽ giải quyết này cái Ách ba tướng quân." Bọn hắn gật đầu một cái. Tất nhiên Tần Mặc đều đã nói như vậy, vậy bọn hắn chỉ cần ở cái địa phương này đứng là được. Lúc này Tần Mặc thì là nhìn xem lên trước mặt Ách Ba Tướng quân hử lạnh một tiếng, Tần Mặc thì di động đến Ách Ba Tướng quân ngoài ra một bên, dống chốc lắc tay bên trong Thiên Thần kiếm. Kia cái Ách Ba Tướng quân thì là dùng hắn đại đao chắn trước mặt. Hắn đại đao cùng Tần Mặc Thiên Thần kiếm đánh vào nhau sau đó, hắn đại đao thì phát ra đinh một tiếng, có thể là của hắn đại đao cũng không có bất kỳ cái gì hư hao. Tần Mặc hơi kinh ngạc, dựa theo bình thường suy luận mà nói, bình thường vũ khí căn bản cũng không có cách cùng chính mình Thiên Thần kiếm đánh động. Có thể là của hắn cái này đại đao lại có thể ngăn cản được chính mình Thiên Thần kiếm tập kích, có thể thấy được thực lực của hắn sát thực rất đáng sợ. Tần Mặc hừ lạnh một tiếng, lại nhìn chăm chú trước mặt Ách Ba tướng quân. Ách Ba tướng quân vậy âm trầm trầm trầm vào Tần Mặc, bởi vì hắn là không biết nói chuyện, cho nên vậy không có cách nào cùng Tần Mặc giao lưu, chỉ có thể ở này không ngừng cùng Tần Mặc đối chiến. Phi sa tẩu thạch. Trung quanh nơi này là có rất nhiều đá vụn, cho nên có thể đủ tăng trưởng Tần Mặc đạo này kỹ năng uy lực. Chỉ thấy trung quanh những thứ này đá vụn, chầm rãi hướng phía Tần Mặc lao qua, bọn hắn đem Tần Mặc cho vây vào giữa, không ngừng xoay tròn lấy, một lát sau Tần Mặc thì gầm thét một tiếng. Đi thôi. Những thứ này đá vụn hướng thẳng đến Ba tướng quân vọt tới, một lát sau liền đi tới Ba tướng quân bên cạnh. Những thứ này đã vụn trực tiếp đánh tới trên người Ách Ba tướng quân, Ách Ba tướng quân cũng tại lúc này ngã trên mặt đất, tiếp lấy Ách Ba tướng quân thì thật chặt nhíu mày. Tất ở trên người hắn là có khải giáp, bằng không thoáng một cái vẫn đúng là bắt hắn cho đánh thành bị thương nặng. Hắn vỗ một cái mặt đất thì đứng lên, lại lắc tay bên trong đại đao chỉ vào Tần Mặc. Tần Mặc gặp được hắn đại đao thì nhíu mày, hắn đại đao thoạt nhìn như là đồ đồng xanh làm. Có thể bình thường đồ đồng xanh hẳn là không cách đối kháng được chính mình, có thể thấy được hắn cái này đại đại quả thật có chút không tầm thường. Lại nghĩ tới những thứ này quân đội, dù sao cũng là lại tới đây thăm dò qua mộ huyệt Tần Mặc thì hiểu rõ. Nếu không phải có một chút hơn người vũ khí hay là cái khác, chỉ sợ cũng không có khả năng tùy tùy tiện tiện tiến vào trong huyền mộ. Lôi đỉnh chi nộ. Tân Mặc tiếng nói rơi xuống sau đó, thân thể của hắn thì bay đến giữa không trùng, đúng lúc này trùng quanh nơi này vậy đột nhiên xuất hiện hành thanh em ùng ùng. Hách Ba tướng quân triệt để chấn kinh rồi trong mắt của hắn mang theo cảnh giác nét mặt hướng phía phía sau lui lại mấy bước, thời khắc chú ý đến trùng quanh nơi này. Mặc dù này Hách Ba tướng quân đã không phải là một đúng nghĩa người, thế nhưng trùng quanh nơi này lôi đỉnh còn là giống nhau, có thể đối với hắn tạo thành nhất định làm hại, cho nên hắn mới hồi khẩn trương như vậy. Tần mặc cười lạnh một tiếng. Tần Mặc cũng không có cùng hắn nói nhiều, chỉ là khống chế giữa không trùng kinh lôi, hướng phía hắn đánh qua. Bị này kinh lôi cho công kích sau khi tới, Bạch Ba tướng quân thì hướng phía phía sau lui một khoảng cách, tiếp lấy hắn thì nhìn trên người mình, hắn phát hiện cánh tay của mình phía trên đã xuất hiện một đạo so sánh đen dấu vết. Nhưng hắn dù sao cũng là một tướng quân, cho dù bị thương, hắn cũng sẽ một thằng kiên trì. Chỉ. chỉ thấy hắn đồng chốc đi tới Tần Mặc bên người, Tần Mặc vậy hướng thẳng đến bên cạnh lộn một chút. Ổn định thân hình sau đó, Tần Mặc liền lại lấy ra đến một đạo thiên lôi. Trước lúc này Mặc là chỉ có thể sử dụng một đạo hay là hai đạo thiên lôi. Nhưng mà trong khoảng thời gian này, tần mạc thực lực lại hơi tăng hơi dài một chút, cho nên hắn có thể liên tục sử dụng ra ba đạo thiên lôi. Lại là một đạo thiên lôi hướng phía Hách Ba tướng quân rơi qua thứ, Hách Ba tướng quân vội vàng giơ lên vũ khí trong tay hắn chăn trước mặt. Thiên lôi rơi xuống trên người Hách Ba tướng quân, Hách Ba tướng quân cũng tại lúc này không chịu nổi gánh nặng hướng phía phía sau lui một khoảng cách, ngồi trên mặt đất. Nhưng hắn biết mình tuyệt đối không thể thì từ bỏ như vậy, bằng không cái này thiên lôi nhất định sẽ bắt hắn cho đánh cho nát bấy. Hắn lại đứng người lên đưa ánh mắt phóng ở giữa không trung trong, hắn không biết cái này thiên lôi là từ chỗ nào rơi xuống, có thể việt là bộ dáng này, hắn thì càng phải chú ý cẩn thận. Nhìn thấy Ách Ba Tướng quân bộ dáng này, Tần Mặc thì chảo phun nói: "Ta còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu lợi hại đâu, không nở rằng lại bị cái này Tiên Lôi dọa cho thành bộ dáng này." Ách Ba Tướng quân sắc mặt có chút lạnh, hắn đưa ánh mắt đặt ở trên người Tần Mặc, tiểu tử này làm sao lại phách lối như vậy đâu? Ngay tại Ách Ba Tướng quân thất thần lúc, Tần Mặc lại thét lên: "Băng Tinh ngưng kết thuật." Chỉ thấy này Ách Ba Tướng quân xung quanh xuất hiện lần nữa rất nhiều băng tinh, Ách Ba Tướng quân trong lòng lộ bộ một tiếng, trước đây hắn thực sự không phải đạo Lôi này thủ, nếu nếu này tinh ở chỗ này hạn chế hắn hành động, vậy hắn chẳng phải là càng không có cách nào thoát sao? Nghĩ như vậy hắn thì vội vàng lắp tay bên trong này cây đại đao. Chương 219, nhất định phải hòa hoãn một chút, chương 219, nhất định phải hòa hoãn một chút. Này cây đại đao hướng phía băng tinh đánh qua, kia băng tinh phía trên ngay lập tức xuất hiện rất nhiều vết nứt, sau một khắc này băng tinh liền trực tiếp nổ bể ra đến, có thể tùy theo mà đến còn có một đạo thiên lôi. Thiên lôi trực tiếp bổ tới Ách Ba tướng quân trên đầu, Ách Ba tướng quân cũng tại lúc này ngã trên mặt đất, tiếp lấy Ách Ba tướng quân thì dùng sức muốn đứng người lên, có thể thoáng một cái sát thực đối với hắn tạo thành rất lớn làm hại, cho nên hắn nhất định phải có một khoảng thời gian giảm sóc mới được. Tần Mặc cười lạnh một tiếng, này một trong ném mắt, Tần Mặc thì di động đến hách ba tướng quân bên cạnh, tiếp lấy Tần Mặc thì lắc tay bên trong tiếp thân kiếm, hướng phía hách ba tướng quân bộ tới. Hiện tại này ba đạo thiên lôi đã sử dụng hết, cho nên Tần Mặc cũng chỉ có thể cùng này cái hách ba tướng quân liều mạng. Tần Mặc thiên thần kiếm trực tiếp chặt tới hách ba tướng quân kia đem vũ khí phía trên, hách ba tướng quân đại đao lần nữa phát ra một thanh âm, thế nhưng hách ba tướng quân lại cảm nhận được cánh tay của hắn hơi tê tê. Tần đạp đến trên người tướng quân, tướng cũng bị đá bay, trên đá, hòn đá toàn bộ cũng rơi xuống, vào trên người ba tướng quân. Tần Mặc đưa ánh mắt đặt ở bên kia đá vụn chỗ nào, tiếp lấy Tần Mặc thì từng bước từng bước hướng phía đá vụn đến gần rồi qua thứ, nhưng vào lúc này, nát trong đá đột nhiên phát ra phịch một tiếng, một thân ảnh từ bên trong bật ra, dùng hắn đại đao hướng phía Tần Mặc gai đi qua. Tần Mặc vội vàng dùng trong tay cái này Thiên Thần kiếm đặt ngang chắn trước mặt, hắn đại đao đánh tới Tần Mặc Thiên Thần kiếm phía trên. Tần Mặc hướng phía phía sau lui rất xa một khoảng cách, này thân hình vừa đứng vững, tiếp lấy Tần Mặc thì dùng chân của mình giẫm nát phía sau trên tầng đá. Không thể không nói này X3 tướng quân lực lượng hay là rất mạnh, hai người bọn họ chính là ở đây không ngừng giằng Một bên khác Ngô Thiên chân bọn hắn vậy chú ý tới Tần Mặc tình huống có chút không tốt, ngay tại Ngô Thiên Chân chuẩn bị lại tới đây giúp đỡ Tần Mặc lúc, bên cạnh một sĩ binh lại đột nhiên lắc tay bên trong kiếm, bỗng chốc đâm tới Ngô Thiên Chân trên cánh tay. Ngô Thiên Chân hít vào một ngụm khí lạnh, hắn nhìn cánh tay của mình, hắn phát hiện cánh tay của mình phía trên đã lưu lại một ít vết dịch, huyết dịch này chính theo cánh tay của hắn không ngừng hướng xuống tích. Tần Mặc nghe được giọng Ngô Thiên Chân, hắn đưa ánh mắt đặt ở bên này, gặp được Ngô Thiên Chân bị thương, Tần Mặc trong lòng cũng có chút không thoải mái, hừ một tiếng, một đạp đến trên người Ba tướng Ba tướng bị Tần Mạc cho đạp hướng phía, phía sau đẩy rất xa một khoảng cách. Ổn định thân hình về sau, A Xa tướng quân thì thở phào nhẹ nhõm, đây có phải hay không là mang ý nghĩa hắn ở đây đối phó Tần Mặc lúc còn là có sức đánh một trận. Tần Mặc hư lạnh một tiếng, tiếp lấy Tần Mặc bỗng chốc hướng phía A Xa tướng quân vào tới, đến A Xa tướng quân tả hữu, Tần Mặc thì huy động Tiên Thần kiếm, không ngừng công kích tới A Xa tướng quân. Mặc dù Tần Mặc có thể có cơ hội đánh tới trên người A Xa tướng quân, thế nhưng A Xa tướng quân khải giáp thật sự là thái cưng, rắn, nếu đoán không lầm lời nói, khôi giáp của hắn hẳn là cùng vũ khí của hắn là cùng một loại chất liệu chế tạo ra. thoáng một cái cũng không có đối với A tướng quân tạo thành tổn thương gì. A Xa tướng quân tìm ra một cơ hội lại dùng đại đao chặt tới tần Mặc Thiên Thần kiếm phía trên, tần Mặc lại hướng phía phía sau lui một khoảng cách. Dừng lại sau đó, tần Mặc thì nhìn chăm chú Ách Ba tướng quân gật đầu một cái. Nhìn tới thực lực của ngươi sắc thực không tầm thường, mặc dù nói ta không có cách nào cùng ngươi cứng đối cứng, nhưng mà không sao. Cười lạnh một tiếng sau đó, tần Mặc thì ngưng tụ lực lượng của mình. Không có qua bao lâu thời gian, tần Mặc trên người lực lượng liền trực tiếp bắn ra, tần Mặc cũng tại lúc này nhìn cách đó không xa Ách Ba tướng quân. Không gian ngưng tụ thuật Ách Ba tướng quân ngay lập tức cảm nhận được hắn không gian xung quanh dường như đều hướng chịu tới nhất định hạn chế, hắn cũng tại lúc này muốn hướng phía Tần Mặc tiến lên, thế nhưng này không gian xung quanh thật sự là thái mỏng manh, cho nên động tác của hắn cũng biến thành đặc biệt chậm chạp. Phi sa tẩu thạch, lại là một đạo kỹ năng bị Tần Mặc cho ném ra ngoài, Trung quanh những thứ này phần vụn thi thể toàn bộ cũng đánh tới trên người Ách Ba tướng quân, hiện tại Ách Ba tướng quân là không có cách nào ngăn cản, hắn trực tiếp ngã trên mặt đất. Tần Mặc lại nhìn Ba tướng quân. Ba tướng quân lúc này mới chật vật đứng lên, mặc dù nói này đá vụn cũng không trực tiếp đem nó bị đả thương, thế nhưng lại có thể dung ra nhất định nội thương. Như lão nội thương của hắn quá mức nghiêm trọng lời nói, hắn vậy không có cách nào đánh thắng được Tân Mặc. Tân Mặc cười lạnh một tiếng thì sau đó một khắc, Tân Mặc thì hướng phía Ách Ba tướng quân lao đến, đến Ách Ba tướng quân bên cạnh sau đó, Tân Mặc thì từ trên xuống dưới dùng trong tay Thiên Thần kiếm hướng phía hắn đánh qua. Ách Ba tướng quân ngăn cản một chút, hắn lại hướng phía một bên khác gì lập đến, đứng người lên sau đó thì nhìn chằm chọc vào Tân Mặc. Tiểu tử này thật sự là thật khó dây dưa. Tân Mặc cũng nhìn được Ách Ba tướng mắt, nhưng mà Tân Mặc cũng không có nhiều lời chỉ là quay đầu nhìn chăm chú một bên khác nô thiên chân hắn. Nô thiên chân trên cánh tay còn hiện tại còn chính đang không ngừng chạy dịch. Thế nhưng hắn càng là bị thương, trung quanh những cái video thì càng hưng phấn bọn hắn ở chỗ này không ngừng công kích tới Ngô Thiên Trần, mắt thấy Ngô Thiên Trần thì sắp không kiên trì được nữa, Tần Mặc di động đến Ngô Thiên Trần bên cạnh. Ngô Thiên Trần nhìn thấy là Tần Mặc, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, Tần Mặc một cước đạp đến một sĩ binh trên thân. Ngươi thế nào còn có thể kiên trì sao? Tần Mặc nhìn Ngô Thiên Trần, Ngô Thiên Trần cười lấy nói với Tần Mặc: Yên tâm đi, không có gì, ta còn có thể nơi này đối phó những binh lính kia, những binh lính này khẳng định đánh không lại ta. Tần Mạc bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng hắn vậy không có biện pháp gì, vì hiện tại hắn nhất định phải đối với Ba tướng quân mới được. Tại Tần Mặc nói chuyện với Ngô Thiên Trần trong thời gian này, Hách Ba tướng quân đã di động đến Tần Mặc bên người. Nhìn thấy Hách Ba tướng quân cách mình gần như vậy, Tần Mặc đã cảm thấy đây là một cơ hội rất tốt. Không gian ngưng tụ thuật. Tần Mặc tiếng nói rơi xuống sau đó, này Hách Ba tướng quân không gian trùng quanh lại lần nữa trở nên hiếm mỏng hơn, Tần Mặc vung động thủ bên trong thiên thần kiếm, đâm chọc chặt tới Hách Ba tướng quân trên cánh tay, Hách Ba tướng quân trên cánh tay xuất hiện một đạo đặc biệt sâu lỗ hổng. Ách ba tướng hít vào một khí hắn dùng trong tay hướng đến Tần chặt đi qua, Tần lại trước mặt mình lấy ra tinh. Đồng thời Tần vậy trực tiếp hạ to miệng loãng long lầm thanh theo tần mặc trong mồm tán phát ra. Này long lầm thanh trực tiếp đánh tới trên người Ách Ba tướng quân, Ách Ba tướng quân cũng tại lúc này ngã trên mặt đất, tiếp lấy Ách Ba tướng quân thì nhíu mày nhìn tần mặc. Không ngờ rằng tần mặc lại có thể tại đây thời gian ngắn ngủi trong phản ứng. Chương 220, thành công giải quyết, chương 220, thành công giải quyết. Với lại hắn vừa mới phát ra tới âm thanh tựa như là long âm. Ách Ba tướng quân dùng trong tay hắn này cây đại đao cắm trên mặt đất, theo đại đao đứng người lên. Nhìn thấy hắn như vậy liền biết hắn cũng đã kiên trì không được bao lâu. Tần mặc cười một tiếng, rủa cổ của mình. Tiếp lấy hắn liền cầm lấy Thiên Thần kiếm chỉ vào cách đó không xa Ách Ba tướng quân. Người đã kiên trì không được bao lâu. Ách Ba tướng quân thể lực là tương đối có hạn, có thể tần mặc cùng hắn không cùng một dạng, tần mặc thể lực có thể vô cùng vô tận sử dụng. Ách Ba tướng quân quay đầu đưa ánh mắt đặt ở cánh tay của mình phía trên, nó có thể rất rõ ràng nhìn thấy xương cốt của mình. Có thể thấy được tần mặc lần này đối với hắn tạo thành xúc phạm tới đáy lớn đến bao nhiêu. Tần mặc thở phào nhẹ nhõm sau đó, lại lần nữa ngưng tụ lực lượng của mình, chỉ thấy này nhiệt độ chung quanh cũng tại lúc này giảm xuống rất nhiều. Ngưng băng quyết Tần Mặc tiếng nói rơi xuống sau đó, kia cái ách ba tướng quân trùng quanh thì xuất hiện rất nhiều cục băng, đem này ách ba tướng quân cho vây vào giữa, ách ba tướng quân cảm thụ đến chính mình trên người có bắn tia lạnh. Nhưng mà cũng may hiện tại hắn đã không có sinh mệnh, cho nên hắn cũng không phải đặc biệt sợ hãi, chỉ là cầm trong tay đại đao hướng lên trước mặt cái này cục băng đập tới. Này cục băng bị hắn cho đập trúng lần này phía trên thì xuất hiện từng chút một vết rách. Tần Mặc cũng không có ngăn cản ách ba tướng quân. Ngay tại cái kia ách ba tướng quân đem này, lúc, này đột nhiên thì biến thành rất nhiều tiểu chủy thủ, những thứ này tiểu chủy thủ toàn bộ cũng hướng phía ba tướng quân gai đi qua. Trên người Ách Ba tướng quân là có một khải giáp, cho nên thân thể hắn ngược lại là không có gì đáng ngại, ngược lại là hắn hai cái trên cánh tay xuất hiện rất nhiều vết thương thật nhỏ, những vết thương này còn không ngừng hướng mặt ngoài đổ máu. Tần Mặc cười lạnh một tiếng. Ách Ba tướng quân nhìn chằm chằm Tần Mặc, hắn huy động đại đao hướng phía Tần Mặc chặt đi qua, nhìn thấy Ách Ba tướng quân còn không muốn bỏ cuộc, Tần Mặc thì gật đầu một cái, Tần Mặc hướng phía bên cạnh rời giật mình thì ổn định thân hình. Ách Ba tướng quân cây đại đao kia trực tiếp chặt tới trên mặt đất, tiến vào nát trong đá, Tần Mặc bắt lấy cơ hội này, di động đến Ba tướng quân phía sau, theo Ách Ba tướng quân phía sau hướng phía Ách Ba tướng quân đâm tới. Trị tiếc Ách Ba tướng quân phía sau cũng là có một khải giáp, cho nên Tần Mặc thành kiếm này đâm tới khôi giáp của hắn phía trên sau đó, khải giáp liền lại phát ra đinh một tiếng. Do dự một chút, Tần Mặc thì nhìn chăm chú Ách Ba tướng quân khải giáp, gật đầu một cái. Người này khải giáp ngược lại là một đồ tốt, nhìn tới chờ một lát ta có thể đem người cái khôi giáp này cho lấy tới, đưa cho bọn họ mấy cái. Một bên khác lao dương, bọn hắn nghe được Tần Mặc nói như vậy thì đưa ánh mắt đặt ở nơi này, nhìn thấy Tần Mặc có thể chiếm được thượng phòng, bọn hắn thì thở phào nhẹ nhõm. Nhưng lúc này bàn tử lại vừa vặn bị một cái trong đó binh sĩ cho đạp đến bàn tử đánh tới trên tảng đá sau đó liền không nhịn được ngẩng lên. Các ngươi những thứ cầu này, hôm nay thì để các ngươi hiểu rõ bàn ra sự lợi hại của ta." Nói đến đây câu nói, ban tử lại lần nữa hướng phía một sĩ binh đánh qua. Một bên khác ca ninh cùng dế mèn tình huống cũng không phải đặc biệt tốt. Mặc dù nói hai người bọn họ trên thân đúng là mang theo tên, thế nhưng hai người bọn họ ra hỏa này không có cách nào làm bị thương người binh sĩ này, chỉ có dùng chủ thủ kiệu này lợi khí mới được. Cho nên hai người bọn họ cũng chỉ có thể ở chỗ này cùng những binh lính này liều mạng. Trần Mặc lại nhìn hách ba tướng quân, hách ba tướng quân tình huống hiện tại đã không phải là đặc biệt tốt. Sích luyện hỏa Tần Mặc đã không muốn cùng Ách Ba Tướng quân lãng phí thời gian, cho nên Tần Mặc trực tiếp dùng hỏa diễm hướng phía Ách Ba Tướng quân đánh qua. Ách Ba Tướng quân chúng quanh ngay lập tức xuất hiện rất nhiều hỏa xạ, những thứ này hỏa thần cũng tại lúc này không ngừng hướng phía Ách Ba Tướng quân di động đi qua, muốn thôn phệ Ách Ba Tướng quân. Ách Ba Tướng quân trong lòng lộ bộ một tiếng, hắn vội vàng lấy ra vũ khí của mình, muốn hướng lên trước mặt những thứ này hỏa xạ công kích qua. Nhưng hắn đại chiêu đánh vào những thứ này trên người hỏa xạ, những thứ này hỏa cũng không có trực tiếp tiêu tán. Ách chầm chầm tần mạc, tần mạc trong theo Lựa này lưỡi vốn cũng không phải là tốt như vậy ứng đối, ngươi căn bản liền sẽ không kỹ năng gì, cho nên ngươi không có cách nào ứng phó được. Mặc dù trên người ngươi khải giáp quả thật có thể ngăn cản được vũ khí, nhưng chỉ tiếc ngọn lửa này có thể không phải là của ngươi khải giáp có thể chống đỡ được. Nói đến đây câu nói, Trần Mặc lại lần nữa giống lên một tiếng. Đi thôi. Trung quanh những ngọn lửa này hướng thẳng đến hách ba tướng quân gì động đến, đi tới hách ba tướng quân bên cạnh, tiếp lấy ngọn lửa này thì đốt tới hách ba tướng quân cánh tay. ba tướng quân vậy không phát ra nảy tê thảm, nhưng hắn vậy cứ như vậy lập tại chỗ, cũng không có bợ vì cái này mà nằm lăn lộn trên mặt đất. Ngọn lửa này trực tiếp đốt tới hách ba tướng quân trên cánh tay, không ngừng thiêu đốt lên ra thịt của hắn. Hách ba tướng quân gắt gao cắn răng, hắn nhìn trăm chú này cách đó không xa tần mạc. Vừa những tiểu tử này tiểu muốn trực tiếp giết chết hắn, vậy hắn liền cùng tiểu tử này đồng quy vu tận đi. Nghĩ như vậy, hách ba tướng quân bỗng chốc đi tới tần mạc bên người, tiếp lấy hắn thì dùng hắn đại đao hướng phía tần mạc chặt đi qua, tần mạc dùng tiên thần kiếm ngăn cản một chút. Tần mạc có thể cảm nhận được theo trên người hách ba tướng quân truyền đến to lớn lượng, chẳng qua tần vậy cũng không nói gì thêm, chỉ là theo chân ba tướng quân kéo ra một khoảng cách. Người không có cách nào dập tắt ngọn lửa trên người, rốt cuộc đây là thiên hỏa cũng liền mang ý nghĩa chờ một lát ngươi nhất định sẽ bị tươi sống tiêu chết, cho nên ta chỉ cần trì hoãn thời gian là được. Ách Ba tướng quân cứ như vậy trợn mắt nhìn Tần Mặc, tiểu tử này thật sự là thật bị bịuội. Có thể càng như vậy, hắn thì càng muốn cùng tiểu tử này đồng quy vô tận. Nghĩ như vậy hắn liền lại di động đến Tần Mặc bên người, không ngừng dùng trong tay hắn này cây đại đao công kích Tần Mặc. Trước đây này Ách Ba tướng quân lực lượng đối với Tần Mặc mà nói đúng là có chút kinh khủng, chỉ tiếc hiện tại máu của hắn đã sói mòn quá nhiều rồi, lại thêm lực lượng của hắn đã không có bao nhiêu, cho nên Tần Mặc căn bản cũng không sợ hắn. Cũng không lâu lắm, Tần Mặc lại là một cước đạp đến trên người A3 tướng quân, A3 tướng quân khải giáp là không có lựa chạy, tần mặc đạp này một lúc sau A3 tướng quân thì ngã trên mặt đất, hắn muốn đứng người lên, có thể lại phát hiện mình đã không có cái đó khí lực. Tần Mặc thở phào nhẹ nhõm, tiếp lấy tần mặc thì di động đến A3 tướng quân bên cạnh, cầm trong tay thiên thần kiếm, từ trên xuống dưới hướng phía A3 tướng quân đầu lâu bộ tới. A3 tướng quân đầu trực tiếp bị tần mặc cho chặt đứt, tần mặc cũng tại lúc này nhướng mày, tiếp lấy tần thì định Bất kể như thế nào, tóm lại là đã giải quyết này cái a tướng quân. Chương 221, nghỉ ngơi một chút, chương 221, nghỉ ngơi một chút. Do dự một chút tần mặt thì nhìn xem lên trước mặt cái khôi giáp này, hắn cũng không có trực tiếp đi lấy cái khôi giáp này, ngược lại là quay đầu nhìn chăm chú Ngô Thiên Chân cùng Lao Dương bọn hắn. Ngô Thiên Chân cùng Lao Dương bọn hắn là tạm thời có thể ngăn cản được, nhưng bọn hắn vậy không có cách nào đem những binh lính này giải quyết. Bọn hắn duy nhất có thể làm chính là ngăn chặn những binh lính này, đạt được tần Mặc, giết chết kia cái ác ba tướng quân sau đó lại tới giúp đỡ bọn hắn. Nhìn thấy Ngô Thiên Chân trên cánh tay đã chảy nhiều hết dịch như thế, tần mặt sắc mặt thì trở nên có coi, hắn trực tiếp đi tới bên trong một cái binh sĩ trước mặt, một cước đạp đến tên lính này trên thân, tên lính này vậy trực tiếp ngã trên mặt đất. Tần Mặc dùng chính mình long khí tiêu diệt tên lính này, tiếp lấy Tần Mặc liền lại nhìn cái khác những binh lính kia, không có nghĩ tới chỗ này âm binh hay là thật nhiều. Tiếng nói rơi xuống sau đó, Tần Mặc cũng chậm chậm ngưng tụ lực lượng của mình, thì sau đó một khắc, tần mặc thật sâu khí tức liền trực tiếp tán phát ra, cái khác những binh lính kia cũng ở nơi đây không ngừng run lẩy bẩy. Nhìn thấy bọn hắn trở thành bộ dạng này, bản tử liền không nhịn được đắc ý nổ một ngụm nước bọn. Các ngươi những thứ cẩu này vừa mới không phải còn rất đắc ý sao? Hiện tại còn không phải như vậy muốn ở chỗ này cho bản gia ta đợi. Nhìn thấy bản tử như vậy, lão Dương thì lườm một cái. Ngươi cũng không cảm thấy ngại nói lời này sao? Nếu như không phải Tần Mặc đi vào nơi này, ngươi cảm giác đến bọn hắn hội bộ dáng này sao? Bàn không còn không biết ngươi bây giờ rốt cục có nhiều chật vật đấy. Bàn Tử nhất miệng, hắn nhìn chăm chú một bên khác Tần Mặc. Hiện tại giải quyết như thế nào những vấn này? Các ngươi đi bên cạnh nghỉ ngơi đi, ta tới đối phó là được rồi. Nghe được Tần Mặc nói như vậy, Bàn Tử cùng lao Dương thì gật đầu một cái, hai người bọn họ cũng tại lúc này đi tới Ngô Thiên Chân bên người, tiếp nhìn hai người bọn họ chính là ở đây nhìn Ngô Thiên Chân thương thế, giúp đỡ Ngô Thiên Chân băng bó. Hai người các ngươi trước tiên đem y phục của hắn cho các bỏ, chờ một lát ta đến giúp hắn băng bó. Bàn Tử cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Hắn đáp một tiếng thì không có lại nhiều dạng, chỉ là ở cái địa phương này ngồi xuống. Tần Mặc thì là nhìn xem lên trước mặt những thứ này, âm binh cười lạnh một tiếng sau đó, tần mặc trên người long khí cũng chậm chậm tạo thành một cái tử long. Đầu này màu vàng kim cự long hướng thẳng đến cách đó không xa những kia âm binh đánh qua. Không có qua bao lâu thời gian, những kia âm binh liền trực tiếp bị tần mặc cự long cho công kích đến, tần mặc cự long cũng tại lúc này toàn bộ cũng đem bọn hắn cho đánh tàn hết. Giải quyết những thứ này âm binh về sau, tần mặc thì thở phào nhóm, tại lúc này đi tới một bên khác Ngô Chân bên cạnh, nhìn thấy Ngô Thiên Chân trên cánh tay tổn là tần mặc thì hít mắt Vừa mới tần mạc giết chết những kia âm binh lúc, Dế Mèn cùng A Ninh cái đó âm binh cũng bị tần mạc đánh chết, cho nên hai người bọn họ hiện tại ngược lại cũng có thể thả lòng trong lòng. Chứ ở chỗ này ngồi nghỉ ngơi một chút. A Ninh nhìn chăm chú Dế Mèn, vì A Ninh hiểu do thực lực của hai người bọn họ không nhất định có thể đối phó được cái khác những quái vật kia, bọn hắn nhất định phải muốn ở chỗ này chờ tần mạc mới được. Tần Mạc đưa ánh mắt đặt ở hai người bọn họ trên thân, nhưng mà tần mạc cũng không có nói nhiều, chỉ là theo trên người mình lấy ra dược vùng đến Ngô Thiên Chân trên cánh tay. Ngô Thiên Chân ngay lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Nhìn thấy Ngô Thiên Chân bộ dáng này, tần mạc đã cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Hắn lại lấy ra đến rồi một tương đối sạch sẽ gạc, giúp đỡ Ngô Thiên Chân băng bó kỹ. "Nếu biết đau, vậy sau này cũng đừng có bị thương nữa." Ngô Thiên Chân đã hiểu Tần Mặc vẫn tương đối quan tâm hắn, cho nên trên mặt của hắn liền mang theo nụ cười thản nhiên đáp một tiếng. "Ta biết rồi, cảm ơn ngươi." Tần Mặc nhìn một chút Ngô Thiên Chân, nhưng Tần Mặc cũng không có cùng Ngô Thiên Chân nhiều lời, giúp đỡ Ngô Thiên Chân băng bó kỹ sau đó, Tần Mặc lại đem tay áo của nàng lấy xuống. Lúc này giọng hệ thống vậy trực tiếp vang lên. "Đinh, tiêu diệt sinh vật thành công, lấy được đột thượng, minh bảo Lẹ. Gặp được chính mình bộ này ban thưởng, Tần Mạc thì nhướng mày. Tần Mặc lại quay đầu, nhìn chăm chú trên đất cái đó khải giáp, hướng phía khải giáp đi tới, Tần Mặc vừa mới nắm tay đặt ở này trên khải giáp mặt, giọng hệ thống liền lại vang vọng tại Tần Mặc trong óc. "Đinh, kiểm tra chính phẩm thanh đồng khải giáp, xin hỏi có phải dung hợp?" Tần Mặc không ngờ rằng này thanh đồng khải giáp lại cũng có thể dung hợp làm dưới, Tần Mặc thì gật đầu một cái. "Dung hợp." "Đinh, dung hợp thành công, hắc long huyết mạch thành công kích hoạt 60 3. Lấy được đặc thưởng, ôn minh kiếm, nhanh nhẹn 10, thể lực 10, lực lượng 10, tinh thần 10." Tần mặc gặp được hệ thống ban thưởng thứ gì đó thì cười, cười làm hạ hắn thì lại nhìn một chút nhân vật của mình bạn. "Thính danh, Tần Mặc"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 Long lân giáp, Cản Côn Út, Hỏa Diễm Thương, tận Phong Hải, Thiên Thần Kiếm, Trừ Ma Pháp Trượng, U Minh Kiếm. Trạng thái thân thể, nhanh nhẹn 275 nhân loại cực hẳn 10. Thể lực 290 nhân loại cực hẳn 10. Lực lượng 290 lực lượng cực hẳn 10. Tinh thần 315 nhân loại cực hẳn 10. Mặc dù nói lần này hệ thống ban thưởng thứ gì đó cũng không phải đặc biệt nhiều, nhưng là bất kể như thế nào cũng hầu như đây cái gì cũng không có muốn tốt hơn nhiều, với lại lần này lấy được rốt cuộc chỉ là một thanh đồng khải giáp mà thôi Trong chi trong khoảng thời gian này, thực lực của mình vậy chính đang chậm rãi tăng lên, đợi đến phía sau nhất định còn có thể lại được đến hắn bảo vật của hắn. Tần Mặc lại ở chỗ này quan sát trong chốc lát sau đó, lúc này mới thở dài một hơi, nhìn tới bọn hắn muốn qua một đoạn thời gian mới có thể rời khỏi địa phương này, rốt cuộc Ngô Thiên Chân trên cánh tay tổn thương nhìn lên tới thật nghiêm trọng. Tần Mặc đi tới Ngô Thiên Chân bên người, Ngô Thiên Chân cánh tay đã vừa mới bị hắn cho băng bó kỹ, nhưng bây giờ vẫn có chút đau. Lại nghỉ ngơi mấy ngày thì có thể khôi phục đến đây, trong khoảng thời gian này cánh tay của ngươi tận lực đừng dùng lực. Ngô Thiên Chân có chút bất đắc dĩ nhìn Tần Mạc. Dù nói thế nào cũng đúng thế thật tại bên trong mộ huyệt, nếu là thật không dùng sức, ngươi cảm thấy có khả năng à?" Tân Mặc gật đầu một cái, lời nói này đúng là không sai, cho nên hắn thì quay đầu, nhìn chăm chú một bên khác lão Dương cùng bạn tử. Hắn có biết dùng hay không thượng khí lực thì nhìn xem các ngươi, hai người các ngươi nếu có thể thật tốt bảo vệ được hắn, hắn khẳng định cũng sẽ không dùng đến cánh tay của mình. Chương 222, đem Khải giáp đưa cho hắn, chương 222, đem Khải giáp đưa cho hắn. Bàn tử lườm một cái. Ngươi cũng rất hội sai xử người a, ngươi sao chính mình không biết bảo hộ hắn đâu? Ta muốn là bảo vệ hắn, vậy ai đến bảo hộ các ngươi đâu? Lương sư ra cảm thấy Tần Mặc lời nói này hay là rất không sai, cho nên hắn thì đáp một tiếng. Bàn tử ngươi hay là đừng tiếp tục mạnh miệng đi, nếu không có Tần Mặc huynh đệ, chỉ sợ chúng ta căn bản cũng không có cách còn sống, theo nơi này đi ra, kỳ thực Tần Mặc huynh đệ đều đã bảo hộ chúng ta, chúng ta không thể để cho hắn lập đi lập lại nhiều lần xuất lượt đi." Bàn tử tự nhiên là đã hiểu đạo lý này, vừa mới hắn vậy chẳng qua là tại nói đùa Tần Mặc thôi. Tần Mặc quay đầu nhìn chăm chú một bên khác cả an Ninh cùng Dế Mèn. "Ta khuyên hai người các ngươi tốt nhất vẫn là thật tốt phối hợp, nếu như chờ đến phía sau gặp lại nguy hiểm gì, Hai người các ngươi tiếp tục lời như vậy, vậy cũng đừng trách ta không cứu hai người các ngươi." Nhìn thấy Tần Mặc phách lối như vậy, Dế Mèn trong lòng cũng có chút không dễ chịu, hắn hừ lạnh một tiếng. "Thật không biết ngươi có cái gì tốt đặc ý, không phải liền là có một chút thực lực sao? Có gì đặc biệt hơn người, mọi người chúng ta cũng có thể sống nhìn từ nơi này đi, đi ra có hay không có ngươi đều là giống nhau." Tần Mặc lười nhắc ở chỗ này cùng Dế Mèn nói nhảm, chỉ là quay đầu lại phân biệt một chút phương hướng, lúc này mới lại cùng nô Thiên Chân mấy người bọn hắn nói. "Tốt, chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi thời gian cũng không còn nhiều lắm, nên rời đi địa phương này." Lô Thiên Chân cùng Tần Mặc đứng người lên, nhìn Tần Mặc đáp một tiếng, tiếp lấy bọn hắn thì cùng Tần Mặc cùng rời đi nơi này. Tần Mặc không tiếp tục quản mấy người bọn hắn, ngược lại là hướng thẳng đến trước mặt một con đường đi tới. Bên này hẳn là chính xác con đường, chờ một lát chúng ta trước hướng mặt trước đi một chút nhìn một chút, nếu nếu lại có vấn đề gì, chúng ta lại vòng trở lại là được rồi. Tần Mặc nhìn bên cạnh mình mấy người này cùng bọn hắn giải thích, bên cạnh rễ mền thì là nhíu mày. Người rốt cuộc có được hay không a? Trước đây chúng ta vừa mới tiêu hao thể lực liền đã thật nhiều, nếu là ở trên đường này lại lề mề một quãng thời gian, vậy chúng ta chẳng phải là càng thêm không có khí lực sao? Ta nhìn xem ngươi chính là muốn vô duyên vô cơ tiêu hao hai chúng ta lực lượng, như vậy đợi đến phía sau ngươi thì có thể đối phó hai chúng ta đúng không?" Tân Mặc trực tiếp bị dế mèn cho tức tới muốn cười, hắn đứng tại chỗ nhìn dế mèn. "Ngươi cũng không cảm thấy ngại nói ra những lời này sao? Ta nếu là thật nghĩ đối với giao hai người các ngươi, hai người các ngươi cũng sớm đã chết tại giới kiếm của ta, còn lại ở chỗ này cùng hai người các ngươi lãng phí thời gian sau. Hừ lạnh một tiếng sau đó, Tân Mặc thì hướng thẳng đến phía trước đi tới tượng là nghĩ đến đến cái gì, Tân Mặc lại dừng lại dừng một chút nhìn chăm chú Ngô Thiên Trần. "Cái này cho đi." Lô Thiên Chân hơi kinh ngạc nhìn chăm chú trước mặt cái khôi giáp này. Hắn không ngờ rằng Tần Mặc vậy mà sẽ đem cái khôi giáp này đưa cho hắn, nay khai giải giáp không phải Tần Mặc mới vừa vận lấy được sao? Ta nhìn xem này khải giải giáp lực phòng ngự vẫn là có thể, ngươi hay là chính mình giữ đi, nếu nếu đưa cho ta, vậy ngươi chẳng phải là liền vô tác dụng sao?" Tần Mặc khoát khoát tay. Nay cũng không cần, dù sao này với ta mà nói vậy không có tác dụng gì. Rốt cuộc trong này những quái vật kia là không có cách nào làm bị thương hắn, trên người hắn là có long khí, làm sao lại có quái vật như thế không giải tâm đâu." Nghe được Tần Mặc nói như vậy, Lô Thiên Chân thì nhìn xem lên trước mặt cái khôi giáp này. Bên cạnh bàn tử thì là nói với Ngô Thiên Chân, "Ta nói chân thật ta, ngươi vẫn là đem cái này cho nhận lấy đi, này đối với ngươi mà nói đúng là rất trọng yếu, rốt cuộc thực lực của ngươi là trong chúng ta yếu nhất." Nghe nói như thế Ngô Thiên Chân thì lừa một cái, hắn đưa tay ra, đập một cái bả vai của Mặc Mạc, "Ngươi ở chỗ này nói vớ vẩn cái gì đâu? Ta làm sao lại là trong các ngươi yếu nhất, rõ ràng thực lực của ta vẫn rất cơ ép." Nhìn thấy hắn bộ dáng này, Tần Mặc thì bỗng chốc bật cười, tiếp lấy Tần Mặc thì gật đầu một cái, "Tiếc rồi tôi, ngươi tùy nói." Tần mặc nói xong cũng trực tiếp đem này khải giáp bỏ vào Ngô Thiên Chân trong tay. Mặc dù nói này Khải Giáp đúng là rất cứng rắn, nhưng mà ta vừa mới ôm một chút, phát hiện này Khải Giáp kỳ thực cũng không phải đặc biệt nặng, đây cũng là đặc thù chất liệu chế tạo ra. Lô Thiên Chân trong mắt mang theo vẻ mặt kinh ngạc, tiếp lấy hắn thì nhìn chăm chú trước mặt cái khôi giáp này, nhíu mày. Kia nếu là như vậy, cái khôi giáp này thật sự có tác dụng gì sao? Này Khải Giáp nhìn lên tới vậy không gì hơn cái này a. Lô Thiên Chân nói xong cứ như vậy không ngừng đảo cái khôi giáp này, Trần Mặc nhìn một bên khác bàn tử chỉ chỉ bàn tử dao găm trong tay, bản tự đã hiểu Trần Mặc ý nghĩa liền cầm lấy chỉ thủ hướng phía cái đó Khải tới. Thế nhưng thoảng một cái cũng không có đo đến cái khôi giáp này bên trong, thậm chí ngay cả từng chút một vết cắt cũng không hề lưu lại. Kỳ thực tần Mặc Thiên thần kiếm uy lực đã đầy đủ mạnh, thế nhưng ngay cả hắn Thiên thần kiếm cũng không có cách nào làm bị thương này Khải giáp tần Mặc liền biết này Khải giáp đúng là một kiện bảo vật. Lô Thiên Chân ngay lập tức chấn kinh rồi hắn có chút khó có thể tin nhìn bản tử. Ngươi sẽ không phải là tại nói đùa ta a, ngươi vừa mới có phải là không có dùng sức khí. Bản tử lườm một cái. Ngươi cảm thấy bản gia ta có thời gian ở chỗ này cùng ngươi nói mò những thứ này sao? Ngươi hay là mau đem này Khải giáp cho nhận lấy đi. Lại thế nào rằng cũng đúng thế thật tần mặc đưa cho ngươi một phên tâm ý. Dế Mèn nhíu mày, quay đầu nhìn một bên khác an Ninh, tất nhiên này khải giáp lợi hại như thế, vậy bọn hắn có thể đem này khải giáp cho cướp đi à, như vậy đợi đến phía sau bọn hắn chẳng phải là thì không cần sợ hãi bọn hắn đối thủ sao? An Ninh lại hướng phía Dế Mèn lắc đầu, nhỏ giọng nói: "Tiểu tử kia thực lực hay là rất mạnh, với lại hiện ở trong tay bọn họ có cái khôi giáp này, ngay cả yếu nhất Ngô Thiên chân chúng ta đều đã không đả thương được, chớ nói chi là cái khác mấy cái, trước tính như vậy đi." Dế thở dài một hơi gật đầu một cái, hắn cảm thấy tất nhiên Á Ninh đều đã nói như vậy, hắn cũng không tiện nói lại cái khác. Bọn hắn đoàn người này tiếp tục hướng mặt trước đi tới, một lát sau, bọn hắn lại lần nữa đi tới một vách núi dựng đứng, đến nơi này sau đó Dế Mèn lông mày thì nhíu lại, hừ lạnh một tiếng. "Để ngươi tiểu tử này đi loạn, hiện tại đi lầm đường đi." Nghe được Dế Mèn nói như vậy, Tần Mặc thì phủi hắn một chút, nhưng mà Tần Mặc cũng không có nhiều lời, chỉ là đi tới vách núi dựng đứng bên cạnh. Dế Mèn nhìn thấy một màn này thì cười lạnh một tiếng, hắn cũng tại lúc này chậm rãi hướng phía vách núi dựng đứng đến gần rồi quá khứ, nhìn như là đàn trai nhìn xem này tình huống xung quanh, nhưng kỳ hắn là muốn trực tiếp đem Tần Mặc cho đẩy xuống. Nhưng lại tại tay hắn vừa mới vươn ra, còn không dùng lực lúc Tần Mặc thì bóng chốc cầm cổ tay của hắn, hướng phía phía sau đột nhiên con lên. Chương 223, Quỷ hồn quái phá, chương 223, Quỷ hồn quái phá. Dế Mèn ngay lập tức phát ra hết thảm một tiếng, hắn nhíu thật chặt lông mày nhìn chăm chú Tần Mặc. Không ngờ rằng Tần Mặc lại tốc độ phản ứng nhanh như vậy. Tần Mặc cười lạnh một tiếng, "Ta nhìn xem ngươi giống như không thế nào trưởng giáo hơn nha, đã như vậy vậy ngươi thì đi xuống cho ta." Nói đến đây câu nói Tần Mặc liền trực tiếp xốc lên Dế Mèn, muốn trực tiếp bắt hắn cho ném vách núi dựng Chân nhìn thấy Tần Mặc như vậy cũng có chút bất đắc dĩ nhìn chăm chú, một bên khác Á Ninh A Ninh cũng tại lúc này mở miệng nói. Muốn không phải là đừng giết chết hắn, có hắn ở đây, chí ít chúng ta cũng là có cái này người trợ giúp, và chờ tới khi phía sau các ngươi thật sự không có cách nào đối phó đồ vật trong này, hắn không phải cũng được, giúp các ngươi ra một chút được sao?" Tần Mặc nhìn một chút An Ninh, "Ta nghĩ ta đã, đã cảnh cáo các ngươi rất nhiều lần, có thể là hắn hay là muốn làm ra loại chuyện này, lẽ nào hắn đây không phải đang buộc ta ra tay sao?" An Ninh lắc đầu, "Ta biết trong lòng ngươi không thoải mái, thế nhưng hắn chỉ là lo lắng ngươi sẽ làm ra bất lợi cho chúng ta sự việc, cho nên mới muốn xuống tay với ngươi thôi, ngươi đừng chấp nhặt với hắn." "Đúng vậy a, Mặc ta cũng cảm thấy chúng ta không thể trực tiếp giết chết hắn." Lô Thiên Chân nhìn Tần Mặc, Tần Mặc hiểu rõ Nô Thiên Chân là không đành lòng nhìn thấy người khác cứ như vậy chết ở trước mặt của hắn, cho nên Tần Mặc thì một cước đạp đến trên người Dế Mèn, nuôi nuôi vậy đệm vào nát trên đá. "Đây là ta cuối cùng cho ngươi một cơ hội, nếu như trở đến phía sau ngươi lại làm cái gì, đừng trách ta ra tay với ngươi." Nói xong Tần Mặc thì tiếp tục quan sát xung quanh, Dế Mèn thì là nhất miệng, đứng người lên nhìn Tần Mặc. "Lẽ nào ta nói có lỗi sao? Nếu như không phải ngươi, chúng ta cũng sẽ không đến đến cái này vách núi dựng đứng nơi này." Tần Mặc đã lười nhắc lại cùng Dế Mèn nói nhiều. Chỉ là lại đi tới cái đó vách núi dựng đứng bên cạnh, vừa mới Tần mặc đã quan sát được này đến ở dưới tình hình, chỉ là còn chưa kịp cùng bọn hắn rằng. Mấy người các ngươi sang đây xem một chút. Nghe được Tần mặc nói như vậy lương sư ra thì vội vàng lắp đầu. Muốn không vẫn là tôi đi, ta này cao tuổi rồi, ta nếu là thật đi qua, không cẩn thận rơi xuống, vậy ta chẳng phải chết chắc rồi sao? Tần Mạc có chút bất đắc dĩ, hắn không ngờ rằng lương sư ra đã vậy còn quá nhắc gan. Một bên khác lão Dương ngược lại là không có gì sợ sệt, hắn đi tới cái này vách núi dựng đứng bên cạnh, hướng dưới đấy nhìn một chút liền gặp được, này đến hạ đăng có nhìn một đặc biệt lớn con đường, với lại chung quanh nơi này vậy toàn bộ đều là. Ngay cả vách tường cũng là dùng quan tài làm ra. Hẳn là bên này. lão Dương mang trên mặt nụ cười thẳng nhiên. Bạn tử cùng ngô thiên chân vậy hướng phía bên ấy nhìn sang, hai người bọn họ đắp một tiếng, thì vậy nhìn chăm chú tần mặc. Ta vậy cảm giác là nơi này, nếu không chúng ta liền trực tiếp đi xuống đi. Tần Mặc gật đầu một cái, tiếp lấy Tần mặt thì đưa ánh mắt đặt ở trên người Dế Mèn, "Đứng lên, đứng lên, cầm chính mình mới vừa mới lấy được U Minh kiếm chỉ vào Dế Mèn." Người đi xuống trước." Dế Mèn nhìn thấy Tần Mặc như vậy sắc mặt cũng có chút không tốt, hắn lắc đầu, "Ta mới không nghe người đấy." Tần Mặc cười lạnh một tiếng, "Không nghe lời đúng không? Không nghe lời vậy ta thì lại đem người cho nem xuống." Dế Mèn trong nội tâm lộ bộ một tiếng, bởi vì hắn hiểu rõ Tần Mặc đúng là có thể làm được, cho nên hắn cũng có chút phẫn nộ nhìn Tần Mặc, "Có gì đặc biệt hơn người, ngươi làm ra chuyện như vậy nhất định sẽ gặp báo ứng, ngươi thì chờ đó cho ta đi." Nói xong Dế Mèn liền trực tiếp đi tới cái đó vách núi dựng đứng bên cạnh, Tần Mặc vậy theo trên người mình lấy ra sợi dây thừng làm xuống dưới. Dế Mèn theo này sợi dây thừng chậm dai hương phía dưới bò, cũng không lâu lắm hắn đã đến này đến lên dưới, lại nhìn chăm chú phía trên Tần Mặc, bọn hắn cho Tần Mặc bọn hắn làm thủ thế. Tần Mặc đã hiểu Dế Mèn ý nghĩa, thì quay đầu nhìn chăm chú bên cạnh mình mấy người này. Chúng ta đi thôi, các người nhớ được cẩn thận một chút. Mấy người bọn hắn cũng đáp một tiếng, bọn hắn tự nhiên là hiểu được đạo lý này, dù nói thế nào cũng đúng thế thật vách núi dựng đứng, bọn hắn nếu là thật sự theo phía trên này té xuống chỉ sợ muốn té chết. Tần Mặc trực tiếp theo cái này dây thường chậm rãi hương xuống bỏ, cũng không lâu lắm Tần Mặc liền đi tới này thấp nhất. Cái khác mấy người đều là theo sát phía sau, không có qua bao lâu thời gian bọn hắn đã đến này nải dưới, bọn hắn cũng tại lúc này lại nhìn Tần Mặc. Này đến hạ đến cùng là cái gì chỗ a? Lô Thiên Chân nói là một câu nói kia thì nhìn chăm chú chung quanh nơi này. Lương Sư ra là gặp qua, cho nên hắn liền cùng trước mặt mấy người này nói. Tiểu này bình thường đều là bồi táng thanh, chỗ lấy các ngươi cũng được, nhìn thấy tứ chi thượng là có rất nhiều thi cốt. Tần Mặc nhìn một chút xung quanh nơi này gật đầu một cái, cái khác mấy người cùng Lương Sư Gia cách nhìn đều là không sai bị lắm. Này bồi táng khenh kỳ thực tại cổ đại vẫn tương đối thường gặp chẳng qua chúng ta theo con đường này liền có thể tiếp tục hướng mặt trước đi nha lương sư ra nói xong thì cười lấy nhìn tần mặc mấy người bọn hắn tần mặc đáp một tiếng nhưng vào lúc này bên cạnh bàn tử như mày ta sao đột nhiên cảm giác được sau lưng của ta có chút phát lại a Tần mặc nhìn một chút bàn tử như mày là không phải là bởi vì này đến hạ quá mức âm trầm cho nên mới như vậy đây là rất bình thường không cần nghĩ nhiều như vậy bên cạnh lương sư ra lại tại lúc này đột nhiên cảm nhận được có người tại phía sau lưng của hắn chia tay rồi một quốc phòng hắn vội vàng quay đầu đưa ánh mắt đặt ở phía sau ai vậy Nhìn thấy Lương sư ra như vậy, chúng trong lòng của người ta cũng cảnh giác một chút, tần mạc vậy cau mày. Làm sao vậy? Tần mặc huynh đệ, ta vừa vận tượng cảm giác được có người ở sau lưng của ta không rõ, ta vậy không rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Lương sư ra nói ra những lời này, nuốt nước miếng một cái, lại quay đầu nhìn chăm chu chung quanh nơi này. Nhìn thấy trên đất những hài cốt này nắm, thì nhìn tần mạc nói, sẽ không phải là những thi thể này quỷ hồn tại quấy phá a? Tần mạc lắc đầu. Hẳn không phải là, có thể chỉ là chính hắn cảm giác sai lầm rồi, lại có lẽ là hắn vừa mới nghe được bản tử nói những lời này, cho nên có một cái trong lòng tác dụng. Bạn tử nhất miệng, có chút không đồng ý nói: "Vừa mới đều đã giảng, phía sau lưng của ta đúng là có một ít phát lạnh, ngươi làm sao lại là không muốn tin tưởng ta đâu? Hiện tại lương sư ra vậy cảm nhận được có người ở sau lưng của hắn không rõ, ngươi hay là không muốn tin tưởng, lẽ nào ngươi cảm thấy này là hai chúng ta hảo rất sao?" Tần Mặc nghe nói như thế thì trầm mặc lại. Bàn tử lời nói này có thể cũng không có sai, nhưng mà Tần Mặc có thể tin tưởng xung quanh nơi này xác thực không có có đồ vật gì, nếu không mình hệ thống khẳng định là muốn nhắc nhở chính mình. "Được rồi, đừng nghĩ nhiều như vậy, chúng ta trước tiếp tục hướng mặt trước đi thôi, xem xét nơi này rốt cục có cái gì đồ vật." Tần Mặc nhìn chăm chú trước mặt mấy người này. Chương 224, ngã ba đường, chương 224, ngã ba đường. Mấy người này ngay lập tức đáp một tiếng, bọn hắn cũng tại lúc này đi theo Tần Mặc phía sau, hướng mặt trước dò đường. Đi trong chốc lát về sau, Tần Mặc bọn hắn liền đi tới một ngã ba. Chúng ta hiện tại hướng đi nơi đâu? Bạn Tử nhìn một chút cái này cái ngã ba, cái này cái ngã ba là có ba con này đường. Ta nghĩ chúng ta nếu không trước hướng bên này đi, Lương sư ra chỉ chỉ một cái trong đó đường giao. Thế nhưng Dế Mèn lại trực tiếp lạnh một tiếng, hắn lắc đầu. Ta nghĩ cái đó đường giao không tốt, chúng ta hay là đi bên này đi. Nhìn thấy hai người bọn họ ý kiến không cùng một dạng, Lô Thiên Chân thì nhìn chăm chú Trần Mặc, Người cảm thấy thế nào?" Kế thực tần Mặc hiện tại cũng không có nghĩ rõ ràng cụ thể muốn hướng phương hướng nào đi, nhưng do dự một chút sau đó hắn hay là cùng mấy người này nói, "Đều có thể đi." Dù sao hiện tại bọn hắn mọi người vậy không rõ ràng cụ thể muốn hướng phương hướng nào đi, đã như vậy như vậy tùy ý. "Thôi được, chúng ta muốn không liền hướng bên ấy đi." Bạn tử chỉ chỉ vừa mới Lương Sư ra nói tới vị trí kia, hắn cảm thấy bất kể như thế nào bọn hắn cũng không thể đi theo dễ mèn cùng nhau. Hiện tại bọn hắn ở chỗ này thương lượng lúc, Lương Sư gia lại đột nhiên lại hét lên một tiếng. Tần Mặc nhíu mày nhìn Trùng chú Lương sư ra, không hiểu nói: "Làm sao vậy? Ta hình như lại cảm thấy đến âm phong, nếu không chúng ta mau từ nơi này cách mở đi, nơi này thật sự là thật là đáng sợ." Nói là một câu nói kia, Lương sư ra thì vội vàng quay đầu đưa ánh mắt đặt ở xung quanh, còn dùng tay bên trong đèn tin không ngừng chiếu vào chúng quanh nơi này. Tần Mặc nhướng mày, không ngờ rằng này Lương sư ra đã vậy còn quá sợ sệt, chẳng qua điều này cũng đúng nhân chi thường tình. "Thôi được, chúng ta trước hết hướng bên này đi thôi." Dế Mèn nhìn thấy bọn hắn như vậy thì hừ lạnh một tiếng: "Các ngươi vì sao không nghe ta? Nếu nếu theo bên ấy đi gặp phải nguy hiểm." Ta xem các ngươi nên làm cái gì, cho dù gặp được nguy hiểm lại có thể thế nào, giống như ngươi sợ đầu sợ đôi, sao có thể theo cái mộ huyệt này bên trong chạy đi đâu? Cái mộ huyệt này khẳng định là có cái khác những sinh vật kia. Cho dù chúng ta đi bên này gặp, vậy đã nói rõ bên này có thể là có lối. Hướng chi bên ấy vậy không nhất định là chính xác con đường a." Lao Dương vậy trực tiếp tiếp lời. Dù sao bọn hắn mấy người này mới là cùng một bọn, về phần đề mền cùng A Ninh muốn đi chỗ kia, cùng bọn hắn không có có bất kỳ quan hệ gì. Nhìn thấy bọn hắn như vậy, rế sắc mặt thì biến đến mức dị thường khó coi, hắn quay đầu nhìn chăm chú một bên khác Ganding. Người nói chúng ta nên làm cái gì tất nhiên bọn hắn đều đã quyết định đi bên nào chúng ta chỉ cần đi theo là được rồi lại nói nếu là thật sự gặp được nguy hiểm gì cũng là bọn hắn mấy cái đỉnh ở phía trước cùng hai người chúng ta lại có quan hệ gì mọi người đắp một tiếng thì không có lại nhiều giản bọn hắn cũng tại lúc này trực tiếp cùng lương sư ra cùng nhau hướng mặt trước đi có thể đi trong chốc lát sau đó lương sư ra lại lần nữa cảm nhận được trong phòng hắn quay đầu nhìn tần mặc tâm mặc huynh đệ muốn không phải là người đi ở phía trước đi ta có chút sợ xảy raân mặc lường một cái sau đó hắn thì đáp một tiếng mọi người cứ như vậy hướng phía phía trước đi tới Đất này thượng là có rất nhiều thi cốt, thế nhưng bọn hắn vậy không để ý nhiều như vậy. Cứ thế mà đi chỉ trong chốc lát sau đó, bọn hắn lại lần nữa đi tới một ngã ba đường. Đây là có chuyện gì a? Tại sao lại có một cái ngã ba đường? Bàn tử không hiểu, nhìn tần mặc bọn hắn tần mặc trầm mặc một hồi thì nhìn chăm chú này tình huống xung quanh, tần mặc phát hiện này hình như thì là vừa vặn cái đó ngã ba đường. Là cái này vừa mới cái đó đường giao, chúng ta theo bên ấy đi lại vòng trở về. Bên cạnh rế mền nhìn thấy một màn này thì cười lạnh một tiếng. Thấy được chưa, ta đều đã nói với các ngươi qua, bên kia đường vốn chính là không đúng. Tần Mặc nhìn một chút dưới mền, tiếp lấy Tần Mặc thì nhìn chăm chú cái này ngã ba đường. Một cái khác đường giao là bọn hắn mới vừa tới phương hướng, cái đó đường giao hẳn là rất không có khả năng, cũng liền mang ý nghĩa chỉ còn lại bên này cái này đầu đường. Vậy chúng ta hướng bên này đi một chút thử một chút đi. Nói xong Tần Mặc thì nhìn chăm chú dưới mền, dưới mền đã hiểu Tần Mặc ý nghĩa thì lắc đầu. Lúc này ta là không có khả năng đi ở phía trước, vừa mới thì là các ngươi đi ở phía trước đi, vì sao hiện tại lại đổi thành ta, ta không đồng ý. Tần Mặc cười lạnh một tiếng. Ngươi rốt cuộc có đi hay không? Ngươi để cho ta đi ta thì đi sao? Vậy ta chẳng phải là thái thật mất mặt." Tần Mặc gật đầu một cái, tiếp lấy Tần Mặc liền lấy ra đến, chính mình U Minh kiếm đặt ở dế mèn trên cổ. "Này U Minh kiếm ta còn không chút sử dụng tới đâu, bất quá ta cảm thấy uy lực hẳn là muốn so ta trước đó cái đó Thiên Thần kiếm càng thêm lợi hại một chút, ngươi có muốn hay không thử một chút?" Tần Mặc nhìn dế mèn, dế mèn nhìn thấy Tần Mặc bộ dáng này, trong nội tâm thì lộ bộ một tiếng. "Ngươi có gì đặc biệt hơn người?" "Ta đương nhiên chẳng có gì ghê gớm, chính ngươi xem xét muốn không cần tiếp tục hướng mặt trước đi thôi, nếu như là muốn, vậy chúng ta thì tiếp tục xuất phát, không muốn vậy coi như xong." Dế Mèn nhìn thấy Tần Mặc như vậy thì nhếch miệng, thế nhưng hắn vậy biết mình đánh không lại Tần Mặc, đã như vậy cũng chỉ có thể nghe Tần Mặc. Hắn hướng phía phía trước đi tới. Tần Mặc một đoàn người thì là đi theo Dế Mèn phía sau, đúng lúc này, Tần Mặc đột nhiên rất bén nhạy nghe được bên cạnh có một thanh âm, hắn ngay lập tức quay đầu đưa ánh mắt đặt ở chỗ nào. Nhìn thấy Tần Mặc như vậy Ngô Thiên Chân thì như mày, nhỏ giọng hỏi: "Làm sao vậy? Có phải hay không có đồ vật gì?" Ngay tại Tần Mặc chuẩn bị há mồm lúc nói chuyện, giọng hệ thống thì gợi ý Tần Mặc: "Đinh, phát hiện sinh vật mộ huyệt, mời lập tức tiêu diệt." Nhìn tới xung quanh nơi này đúng là có đồ vật gì. Nhưng mà tần mạc không biết cụ thể là cái gì, cho nên hắn thì nhìn chăm chú Ngô Tiên Trân. Không sao tiếp tục hướng mặt trước đi. Nếu là này sinh vật mộ huyết thật sự ra đây công kích bọn hắn, vậy mình đang xuất thủ, đem này sinh vật mộ huyết giải quyết cũng là không mượn. Mọi người cứ như vậy hướng mặt trước đi tới, bên cạnh Lương sư ra thì là nhìn xem lên trước mặt mấy người này. Nơi này thật sự là thật là đáng sợ, chúng ta rốt cục khi nào mới có thể từ nơi này đi ra ngoài ạ? Kỳ thực lao Dương trong lòng cũng là có chút sợ sệt, cho nên hắn thì trừng Lương sư ra đồng dạng. Người mau ngậm đi, bản tới nơi này mặt thì âm trầm, còn ở nơi này nói những thứ này Vạn nhất nếu là những vật kia nghe được, ngươi nói những lời này thật sự ra đây công kích chúng ta nên làm cái gì?" Lương sư ra vội vàng vườn tay bưng kín miệng của mình, làm hạ hắn thì gật đầu một cái. "Vậy được đi." Tần Mặc nhìn thấy bọn hắn như vậy thì nhướng mày, chẳng qua Tần Mặc chưa hề nói cái khác, chỉ là mang lấy bọn hắn tiếp tục hướng mặt trước đi. Đi qua không có bao lâu thời gian, Dế Mèn đột nhiên ngừng ngay tại chỗ. Chương 225, Mê Cung, chương 225, Mê Cung. Hắn quay đầu nhìn một bên khác. "Làm sao vậy?" An Ninh không hiểu nhìn Dế Mèn, Dế mẹ luôn luôn nước miếng một cái chỉ vào cách đó không xa kia nơi hẻo Ta vừa vận tượng liếc về bên ấy có một đôi mắt, nhưng mà ta cũng không có thái thấy rõ ràng, đợi đến ta lại nhìn lúc liền phát hiện chỗ nào không còn có cái gì nữa. Lão Dương mấy người bọn hắn nghe nói như thế thì mở tò hai mắt nhìn. Lô Thiên Chân mở miệng nói: "Tần Mặc nơi này có thể hay không thật sự có đồ vật gì a?" Tần Mặc cười cười: "Xét thực có cái đó khả năng tính, chẳng qua chúng ta cũng đừng quản nhiều như vậy, cho dù trong này có đồ vật gì có thể làm sao? Chúng ta còn không phải như vậy tiếp tục hướng phía dưới đi sao?" Lô Thiên Chân cảm thấy Tần Mặc lời này là phi thường có đạo lý, cho nên hắn cũng không có cùng Tần Mặc nói nhiều, chỉ là đi theo Tần Mặc phía sau. Một đoàn người tiếp tục hướng mặt trước đi tới. Đi qua không có bao lâu thời gian, bọn hắn lại lần nữa về tới cái đó ngã ba đường. Nay đến cùng phải hay không cùng một cái ngã ba đường a? Nô Thiên Chân không hiểu nhìn xem lên trước mặt mấy người, Tần Mặc cười cười. Đúng là cùng một cái, nhìn tới chúng ta hẳn là tiến vào trong mê cung, hoặc là bên này có cái gì cơ quan. Tần Mặc quay đầu nhìn Lương Sư ra, tựa hồ là đang hỏi Lương Sư ra ý kiến, Lương Sư ra đáp một tiếng. Tao ý nghĩ cùng Tần Mặc huynh đệ ý nghĩ là không sai biệt lắm, thật không biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào, vừa mới bắt đầu chúng ta ở đâu gặp được kia cái ba tướng con lúc, có một cái trận pháp còn chưa tính. Hiện ở cái địa phương này thế mà lại xuất hiện cơ quan. Lương sư gia nhíu mày bên cạnh Ngô Thiên Trần, nhớ tới trước đó bọn hắn đi qua cái đó thác nước lúc, cho nên thì nhìn Trần Mặc. Trần Mặc nơi này cùng cái đó thác nước kết cấu có phải hay không không sai biệt làm a? Dù sao chính là bọn hắn mọi người quay tới quay lui đều là tại cùng một nơi, mà cái chỗ kia là có cơ quan phát động, nơi này có phải hay không cũng giống vậy đâu. Trần Mặc lắc đầu. Này không nhất định, với lại các ngươi nhìn thấy chung quanh nơi này những thứ này quan tải cùng những thứ này quan tải trên cơ bản đều là giống nhau, với lại bọn hắn khảm nạm vương thức cũng đều cơ bản giống nhau. Chỉ sợ đối phương là muốn thông qua dạng này quan tài đến mê hoặc chúng ta, nhường chúng ta một mực nơi này vòng vo tam quốc. Bất kể như thế nào, chúng ta trước ở chỗ này kiểm tra nhìn một chút đi. Tân Mặc nhìn chăm chú mấy người bọn hắn, mấy người bọn hắn thì là trực tiếp đáp một tiếng, tất nhiên Tân Mặc cũng nói như vậy, vậy bọn hắn chính là ở đây tìm kiếm tìm kiếm xem xét có thể hay không tìm thấy cái gì cơ quan. Tân Mặc ở chỗ này cẩn thận quan sát đến, kỳ thực dọc theo con đường này hắn một thằng đều thấy được, trung quanh nơi này cũng không có cái gì chỗ đặc thủ, chỉ là có quan tài mà thôi. Nếu là thật sự có cơ quan, kia chỉ sợ cũng là ở chỗ nào chút ít trong quan tài. Tần Mặc nghĩ thì đưa ánh mắt phóng trên mặt đất những hãi cốt này trên thần, lúc này lao Dương thì là nhỏ giọng nói với Tần Mặc: Người nói có phải không trong này thật sự có cái gì đồ không sạch sẽ a? Bằng không chúng ta làm sao lại một thằng ở cái địa phương này vòng vo tam quốc đâu?" Lô Thiên chân lường một cái: "Đứng ở chỗ này nói những thứ vô dụng kia, nơi này làm sao lại có đồ không sạch sẽ, chỉ là chúng ta một mực nơi này vòng vo tam quốc, cũng không có nghĩa là trong này có cái gì à? chúng ta ở chỗ này mới hào hào tìm kiếm một phen không được sao?" Lô Thiên chân sắc thực không tin có cái gì âm hồn, cũng như nói vừa mới bắt đầu bọn hắn gặp được kia cái ba tướng có lúc cũng là bởi vì chỗ nào bị người khác bày ra một cái trận pháp, cho nên bọn hắn mới nhìn đến. Về phần nơi này, cho dù là có rất nhiều thi cốt, vậy không khả năng sẽ có âm hồn tồn tại. Bản tử lườm một cái. Cho dù có âm hồn cũng có thể thế nào, có bản lĩnh ngươi liền trực tiếp ra đây, ngươi nhìn xem bản ra ta có dạy hơn ngươi. Bạn tử nói ra những lời này còn gỡ một chút tay háo của mình, nhưng vào lúc này bản tử lại đột nhiên cảm nhận được một cơn dâm mắt phòng, làm hạ hắn thì vội vàng đi tới Tần Mặc bên người. Ta tại sao lại cảm giác được cơn phong? Tần Mặc gật đầu một cái, nhưng Tần Mặc cũng không có nói nhiều chỉ là ở chỗ này cẩn thận quan sát đến, vừa mới bắt đầu tần mặc vậy sát thực hiệu rõ trong này là có đồ vật gì, nếu là đem vật kia giải quyết, có phải hay không liền có khả năng theo nơi này chạy đi đây. Chăm mạc một hồi sau đó, tần mặc thì ở cái địa phương này quan sát đến trên đất những hài cốt này. Nhưng vào lúc này, tần mặc đột nhiên phát hiện những kia trên người thi cốt tựa như là có vết thương. Tần mạc ngồi xổm người xuống đưa ánh mắt đặt ở những thứ này trên người thi cốt, bên cạnh dế mèn nhìn thấy tần mặc như vậy thì cười lạnh một tiếng. Gặp phải như vậy thời khắc mấu chốt, ngươi ngược lại là không có, có ý định gì, thật không biết ngươi đến cùng là thế nào nghĩ. Còn ở nơi này quan sát những thi thể này, những thi thể này có gì đáng xem?" Tần Mặc đưa ánh mắt đặt ở trên người dế mèn. "Trong lòng không muốn đừng đẩy cho người, vậy ngươi biết từ nơi này cách đi ra ngoài là cái gì không?" Dế mèn đống chốc bị Tần Mặc cho hớ trụ, cũng là bởi vì hắn không biết thế nào mới có thể từ nơi này ra ngoài, cho nên mới sẽ hỏi Tần Mặc. "Lại nói, ngươi không phải nói theo kia một con đường có thể ra ngoài sao? Còn không phải như vậy ở cái địa phương này vòng vo tam quốc, cho nên chúng ta mọi người cũng là tám lặng nửa cần, ngươi không có tư cách gì ở chỗ này nói chúng ta. Có bản lĩnh ngươi liền nghĩ biện pháp từ nơi này ra ngoài a, đừng ở chỗ này giáo huấn ta." Tần Mặc cười lạnh một tiếng, nhưng mà Tần Mặc không thèm để ý hắn nhiều như vậy, chỉ là nhìn xem trên mặt đất những thứ này xương, có phải hay không những thứ này xương có cái gì chỗ đặc thủ? Nô Tiên Chân ngồi xuống thân thể nhìn chăm chú Tần Mặc, Tần Mặc đáp một tiếng. Những thứ này xương xác thực có chút không đúng. Nói xong Tần Mặc thì thở dài một hơi, Tần Mặc cũng tại lúc này đem trong đó hai khối xương cho nhặt lên. Có cái gì không đúng a? Nhìn thấy này hai khối xương không có này, hai khối xương vốn chính là cùng một cái thế nhưng lại bị người cho chặt thành bộ dáng này, với lại nhìn một cái chính là lưỡi dao sắc bén gây thương tích, nếu như là ta đoán không lầm lời nói, Trước đó đã từng có người ở chỗ này đánh nhau. Đối phương cầm còn toàn bộ đều là lợi khí, ngươi còn nhớ chúng ta gặp được kia cái hách ba tướng quân có lúc, kia cái hách ba tướng quân trong tay cầm cái đó đại đao sao? Cái đó đại đao chính là một thanh lợi khí. Ngươi cũng không phải là muốn muốn nói cho ta biết, những người này toàn bộ đều là bị kia cái hách ba tướng quân cho giết chết à, thế nhưng kia hách ba tướng quân không phải tại bên trong trận pháp sao? Lô Tiên Chân cau mày, hắn có chút không hiểu, Tần Mặc tại sao muốn nói như vậy? Tần Mặc cười cười. Kia ba tướng quân đúng là tại bên trong trận pháp, thế nhưng trận pháp kia bên trong hách ba tướng quân là một giả à, có hay không nghi tới? Mấy ngàn năm trước Ách Ba tướng quân, có thể là ở cái địa phương này đối phó rồi trong này những kia người thủ mộ. Bình thường suy luận mà nói, trong này xác thực hẳn là có thủ mộ. Chương 226, biến dị bệ tử, chương 226, biến dị bệ tử. Kia Ách Ba tướng quân lại tới đây giúp đỡ đầu lĩnh của bọn hắn dò xét nhìn mộ huyệt, tự nhiên liền có khả năng cùng những người này gặp được. Chỉ có đem những này người giải quyết, bọn hắn mới có thể thuận lợi tại cái mộ huyệt này bên trong tiếp tục tìm kiếm. Nghe được Tần Mặc nói như vậy, Ngô Thiên Chân thì đắp một tiếng Tần Mặc lời nói này hình như vậy xác thực không sai, kia nếu là như vậy, chẳng phải là mang ý nghĩa trước đó đúng là nơi này phát sinh qua chiến đấu sao? Kia lại có thể nói rõ được cái gì đâu? Chúng ta hiện tại cần phải làm là nghĩ biện pháp từ nơi này ra ngoài, mà không phải tại đây nói những thứ này. Dế Mèn nhìn chăm chú Tần Mặc bên cạnh bàn tử nhìn thấy Dế Mèn, như vậy liền trực tiếp một quyền hướng phía Dế Mèn đánh qua Dế Mèn bị bàn tử cho đánh lùi. Người sao đánh lén người? Dế Mèn trợn mắt nhìn bàn tử, bàn tử cười lạnh một tiếng. Ban gia Ta nếu là không thật tốt giáo hấn một chút ngươi, ngươi cũng không biết cái gọi là xem trọng Tần Mặc một đường tới cứu các ngươi mấy lần, các ngươi không biết thật tốt đối với Tần Mặc coi như xong, lại còn ở nơi này nói những thứ này út út mà mở, mở. Tần Mặc không phải ở chỗ này phân tích thế nào mới có thể từ nơi này ra ngoài sao? Các ngươi ở chỗ này nói vớ vẩn cái gì đâu? Nghe được bàn Tử nói như vậy, dế mèn hừ lạnh một tiếng, thế nhưng hắn cũng biết bàn Tử lời nói này vậy xác thực không sai, chỉ có nhường Tần Mặc phân tích ra được, bọn hắn mới có thể từ bên này ra ngoài. Mặc cứ như vậy nhìn chăm chú chung quanh những hài này. Nơi này thi thể còn là không ít. Chỉ sợ làm sơ bên này là đã xảy ra đại quy mô chiến đấu, nhưng mà phía sau kia cái hách ba tướng quân nhóm người kia nên thắng được, bằng không cái đó Lý lão bản cũng sẽ không đạt được có quan hệ với những kia mộ huyệt bản đồ. Kia lại có thể thế nào? Chúng ta hiện tại muốn làm chẳng lẽ không phải muốn từ nơi này ra ngoài sao? Bên cạnh An Ninh nhìn Tần Mặc, Tần Mặc đáp một tiếng, đúng là bộ dáng này, cho nên ta bây giờ tại nghị kia cái hách ba quân đội đến cùng là thế nào dạng từ nơi này đi ra, nơi này nhìn lên tới xác thực không thế nào đơn giản. Tần Mặc quay đầu đem chúng ta chỉ riêng đặt ở chúng quanh những thứ này phía trên quan tài. Nghe được Tần Mặc nói như vậy, Dế Mèn liền nhỏ giọng châm biếm: Người cũng không biết ta không có, làm sao lại hiểu rõ đâu?" Tần Mặc không cùng Dế Mèn nhiều lời, chỉ là ở chỗ này quan sát đến những thứ này quan tại, nhưng vào lúc này, Tần Mặc lại đột nhiên nghe được bên cạnh chuyển đến một hồi tiếng vang, lần này âm thanh là tương đối lớn, cho nên người nơi này toàn bộ đều nghe được. Nhất là Lương Sư ra, nó vốn chính là tương đối nhát gan hiện tại càng thêm sợ hãi. "Các ngươi vừa mới có nghe đến hay không thanh em gì? Ta liền biết ta vừa mới bắt đầu ý nghĩ là không sai, trong này sát thực có độ không sạch sẽ." Lương Sư Gia nói đến đây câu nói thì vội vàng đi tới Tần Mặc bên người. Hắn cảm thấy cũng chỉ có Tần Mặc mới có thể bảo hộ hắn. Nhìn thấy Lương Sư ra lôi kéo cánh tay của mình, Tần Mặc thì thở dài một hơi. "Ngươi ngược lại là đem ta cho bung ra à, ngươi dạng này một thằng lôi kéo ta, ta như thế nào mới có thể đi đối phó vật kia a?" Lương Sư ra đáp một tiếng, lúc này mới đem cánh tay của mình cho thu, trở về lúc này một bên khác, an Ninh thì là lấy ra trên người tên dế mèn cũng giống vậy. Hai người bọn họ hiểu rõ, bên này vật kia tuyệt đối không đơn giản, với lại tốc độ của đối phương đặc biệt linh mẫn, ngay cả Tần Mặc đều không có bắt được thân ảnh của đối phương. Lão Dương cùng bản tử bọn hắn đều cũng có chút ít cảnh giác nhìn chăm chú. Nhìn xung quanh nơi này, Tần Mặc đều đã nói như vậy, cũng liền mang ý nghĩa trong này xác thực có một vài thứ, bọn hắn có thể hay không ứng phó còn chưa nhất định, cho nên bọn hắn nhất định phải phải chú ý cẩn thận một chút. Đúng lúc này, đột nhiên có một vật nhảy bắn lên, hướng phía Ngô Thiên Chân tập đánh tới, Tần Mặc tốc độ phản ứng là tương đối nhanh, cho nên Tần Mặc thì vùng ra trong tay mình U Minh kiếm. Đối phương bị Tần Mặc công kích sau khi tới, thì hướng thẳng đến phía sau lui quá khứ, nhưng mà hắn rất nhanh liền ổn định thân hình, đứng ở cái đó phía trên qua tải. Hắn đưa ánh mắt đặt ở trên người Tần Mặc, trong miệng còn không ngừng phát ra chi chi âm thanh. Tần Mặc Mặc cứ như vậy nhìn chăm chú trước mặt cái này biến dị bạch thử. không ngờ rằng là biến dị bạch tử. Bàn tử lúc nói lời này như mày, bên cạnh lương sư ra này mới phản ứng được. Chẳng trách chúng ta ban đầu cũng cảm giác được trong này có đồ vật, nếu như ta đoán không lầm lời nói, hẳn là này biến dị bạch tử. Thế nhưng này biến dị bạch tử hình thể nhìn lên tới cũng quá lớn đi, là có người hay không ở trên người hắn làm cái quái gì thế a? Lão Dương nhìn bên cạnh Tần Mặc. Với lại hắn hình thể như thế đại, chúng ta vừa mới đều không có phát hiện hắn, có thể thấy được vật này linh mẫn trình độ rốt cuộc mạnh nào? Bạn tử nhìn chăm chú Trần Mặc, Trần Mặc đáp một tiếng, Trần Mặc ý nghĩ cùng mập mạp ý nghĩ là không sai biệt lắm. Bên cạnh Ngô Thiên Trần thì là những mày. Hẳn không phải là có người cố ý ở chỗ này nuôi hàng nhọm, mà là trong này có thể vốn là có chuột, lại thêm cái đám chuột này lại ăn trong này thi thể, cho nên bọn hắn mới sẽ trở nên như thế lớn. Đúng là bộ dáng này, chẳng qua hắn đều đã lớn như vậy, cũng liền mang ý nghĩa hắn sắc thực khó đối phó mấy người các ngươi chờ một lát cẩn thận một chút đi, tận lực trốn ở bên cạnh ta, ta tới đối phó hắn. A Ninh quay đầu nhìn một bên khác dế mèn, dế mẹn không có nói nhiều. Rốt cuộc hai người bọn họ cùng Tần Mặc quan hệ không phải đặc biệt tốt, bọn hắn vẫn không thể tới nhường Tần Mặc bảo vệ bọn hắn a. Tần Mặc nhìn chăm chú cách đó không xa biến dị Bạch Thử, biến dị Bạch Thử vậy đang theo dõi Tần Mặc, gặp được Tần Mặc trong tay thanh kiếm này, biến dị Bạch Thử cũng có chút cảnh giác. Tần Mặc cười lạnh một tiếng, tiếp lấy hắn thì thả ra ngoài trên người mình long khí. Cảm nhận được này long khí biến dị Bạch Thử thì càng biến đổi thêm chấn kinh rồi, hắn cũng tại đây là hướng phía một bên khác di động quá cứ. Nhìn thấy kia biến dị Bạch Thử đi tới bên cạnh cái đó quan tài nơi này, Mặc đã cảm thấy hơi kinh ngạc, nhưng mà còn không đợi đến Tần Mặc phản ứng. Biến dị bạch thử lại đột nhiên đem cái này quan tài cho phá vỡ. Bên trong lại có thật nhiều biến dị bạch thử xuất hiện ở nơi này, bất quá bọn hắn hình thể còn kém rất rất xa vừa mới tập kích tần mạc bọn hắn cái này. Nơi này sao nhiều như vậy biến dị bạch thử a? Lô Tiên Chân lúc nói lời này nuốt nước miếng một cái. Bàn tử mấy người bọn hắn vội vàng lấy ra chủy thủ nhìn chăm chú cách đó không xa những thứ này biến dị bạch thử. Dế Mèn cùng an Ninh trong tay cũng cầm tên, chỉ trên mặt đất những kêu biến dị bạch thử. Chính các ngươi cẩn thận một chút, ta đi đối phó con kia hình thể tương đối lớn, nếu là ta đoán không lầm lời nói người vừa mới bắt đầu cảm nhận được âm phong có thể chính là theo kia trong quan tài chuyển tới, vì bên trong biến dị bạch thử thật sự là quá nhiều rồi, bọn hắn ở đâu chạy lúc sẽ có gió lạnh xuất hiện. Bọn hắn mọi người giờ mới hiểu được đến, nhìn xem tới nơi này, mặt sắc thực không có gì đồ không sạch sẽ. Chương 227, vô vị giấy rửa, chương 227, vô vị giấy rửa. Chỉ là những thứ này biến dị bạch thử đang tắt quấy thôi. Ngươi năng lực đối phó được cái đó biến dị bạch thử sao? Cái đó trên người biến dị bạch thử hẳn là có rất nhiều bệnh độc, thể được cẩn thận một chút a." Lô nhắc nhở lấy Tần Mặc. Tần Mặc gật đầu cười. Yên tâm đi, những thứ này biến dị bạch thử với ta mà nói không tính là gì, các người hảo hảo chú ý tốt chính mình là được." Nói xong Tần Mặc thì đưa ánh mắt đặt ở lớn nhất cái đó trên người biến dị bạch thử, cái đó biến dị bạch thử lần nữa hướng phía Tần Mặc đánh tới, Tần Mặc lắp tay bên trong cái này U Minh kiếm. Nay U Minh kiếm là Tần Mặc mới vừa vặn lấy được, chỉ là không biết này U Minh kiếm thực lực làm sao. Tần Mặc thoảng một cái hướng thẳng đến cách đó không xa biến dị bạch thử bộ tới, cũng gọi là kiếm chặt tới này trên người biến dị thử, trên người biến dị bạch thử ngay lập tức xuất hiện một vết thương. Hắn hướng phía phía sau lộn một chút, thì âm trầm trầm trầm vào Tần Mặc, không nghĩ tới tiểu tử này thực lực hay là rất mạnh, nhìn tới hắn tuyệt đối không thể như thế phất lở. Tần Mặc cũng nhìn được hắn bộ dáng này, cho nên Tần Mặc thì nhẹ nhàng nôn trợ một hơi. Muốn tránh thoát của ta thập kích, cũng phải nhìn xem chính ngươi có bản lĩnh này hay không. Nói ra những lời này, Tần Mặc liền trực tiếp gầm hét một tiếng, một cỗ to lớn long khí theo trên người Tần Mặc tán phát ra hướng phía cách đó không xa biến dị bạch thử vào tới. Này long khí trực tiếp đánh tới trên người biến dị bạch thử. biến dị bạch thử cũng tại lúc này ngã trên mặt đất. Triệu Lôi biến dị bạch thử cũng có chút không hiểu nhìn Tân Mặc, sao tiểu tử này trên người còn có long khí tồn tại đâu? Phải biết này long khí còn không phải thế sao tốt như vậy dễ đối phó. Tân Mặc nhìn thấy biến dị bạch thử bộ dáng này thì nhướng mày, tiếp lấy tần Mặc thì vừa cười vừa nói: "Hiện tại liền đã như thế chấn kinh rồi sao? Kia chờ một lát ngươi chẳng phải là càng thêm hối hận chọc chúng ta đám người này." Nói xong lời này, Tân Mặc liền trực tiếp ngưng tụ lực lượng của mình, không có qua bao lâu thời gian, tần Mặc lại lần nữa đưa ánh mắt đặt ở trên người biến dị bạch thử. kết thuật, lại làm một cỗ năng lượng to lớn hướng phía biến dị bạch thử tập đánh tới thì tại biến dị bạch thử chuẩn bị hướng phía bên cạnh tránh né lúc, trung quanh của nó thì xuất hiện rất nhiều băng tinh. Hắn quay đầu đưa ánh mắt đặt ở trung quanh những thứ này, băng tinh phía trên, trong mắt của hắn mang theo biểu tình khiếp sợ, tần mặc sừng còn có thể chịu hắn đi ra vật như vậy. Hắn hướng thẳng đến này băng tinh đụng đánh tới, thế nhưng này băng tinh lại cũng không có bởi vì cái này mà vỡ tăng rơi, do dự một chút, hắn thì há to miệng hướng phía băng tinh cắn. Này băng tinh phía trên ngay lập tức xuất hiện một vết nứt, với lại trải qua hắn cắn ăn, này băng tinh vết nứt cũng biến thành càng lúc càng lớn. mặc tự nhiên là hội nắm lấy cơ hội, cho nên tần mặc thì nhìn hắn nói: "Liên hoa thiên ấn" Một cái cự đại hoa sen ít 1.7 xuất hiện ở tần mặt trước mặt, đúng lúc này, này hoa sen ít một 1.7, cánh hoa chậm rãi tạo thành một cái cự đại thủ ấn. Cái này thủ hấn hướng thẳng đến cách đó không xa cái đó biến dị bạch thử đánh qua, biến dị bạch thử đánh tới băng tinh phía trên, cùng lúc đó kêu băng tinh vậy trực tiếp nổ bể ra đến, hắn vậy ngã trên mặt đất. Vỡ vụn băng tinh trực tiếp cuốn tới trên người hắn, nhường trên người hắn xuất hiện rất nhiều vết thương thật nhỏ. Tần Mặc nhẹ nhàng nôn thở một hơi, trong mắt vậy mang theo đắc ý nét mặt, nhìn tới nải biến dị bạch thử cũng không phải là đối thủ của mình. Biến dị Bạch thử thì là có chút toán hận chầm chậm vào Tần Mặc, hắn không ngờ rằng Tần Mặc thực lực đã vậy còn quá mạnh, xem ra muốn đối phó Tần Mặc không là chuyện đơn giản như vậy. Tần Mặc nhướng mày nói: "Hiện ở trên người của ngươi đã bị thương, ngươi vậy kiên trì không được bao lâu, cho nên ta khuyên ngươi tốt nhất là ngoan ngoãn từ bỏ đi, đừng ở chỗ này làm những thứ này vô vị rãy rựa." Biến dị Bạch thử làm sao lại nghe Tần Mặc đây này? Hắn trực tiếp lắc đầu, tiếp lấy hắn liền lại đứng người lên, nhìn Tần Mặc, dống chốc hướng phía Tần va chạm đi qua. gật đầu một cái, Tất nhiên hắn như thế không nghe lời, vậy mình liền để hắn thật tốt mở mang kiến thức một chút thực lực của mình đi. Nghĩ như vậy, Tần Mặc thì huy động trong tay mình U Minh kiếm, U Minh kiếm lại là đống chốc đánh vào biến dị bạch thử trên núi, biến dị bạch thử trên đầu ngay lập tức xuất hiện một đạo thương thế, cùng lúc đó có thật nhiều huyết dịch theo trên đầu của hắn chảy xuống. Huyết dịch tích rơi xuống trên mặt đất, Tần Mặc cảm nhận được này trong không khí hình như xuất hiện rất nhiều biến động. Lam Hạ Tần Mặc thì hết mắt, hắn không phải người ngu, tự nhiên hiểu rõ những virus này rốt cục lớn đến mức nào nguy hại, cho nên Tần Mặc cũng chậm chậm ngưng tụ lực lượng của mình, phóng xuất ra trên người long khí. Có những thứ này long khí, hắn cũng không cần lại sợ hãi này virus. Cái này cũng phòng ngừa Ngô Thiên Chân mấy người bọn hắn sẽ bị này rút cho hãm hại. Tần Mặc Long khí thích thả ra sau đó, này vi rút liền trực tiếp tiêu tăng hết, cùng lúc đó biến dị bạch thử vậy cảm nhận được tần mặc lực lượng. Biến dị bạch thử trong mắt mang theo vẻ mặt kinh ngạc, hắn hướng phía phía sau lui một khoảng cách, thế nhưng tần mặc căn bản là sẽ không dễ dàng như vậy buông thả hắn, rốt cuộc hiện tại trên đầu của hắn đã có một vết thương, chính mình nhất định phải thừa thắng xông lên. Chỉ có dạng này mới có thể mau sớm đem biến dị bạch thử giải quyết. Tần Mặc một lộn ngược ra sau liền đi tới biến dị bạch thử phía sau, tiếp lấy tần mặc thì từ trên xuống dưới hướng phía biến dị bạch thử bộ tới. Thoáng một cái trực tiếp chặt tới biến dị bạch thử trên lưng, biến dị bạch thử ngay lập tức phát ra hét thảm một tiếng. Hắn quay đầu nhìn phía sau lưng của mình, hắn phát hiện phía sau lưng của mình thượng đã xuất hiện mấy đạo vết thương. Với lại này mấy đạo vết thương đặc biệt sâu. Tần Mặc lại cùng biến dị bạch thử kéo ra một khoảng cách, có thể là cái này biến dị bạch thử lại thật chặt đuổi theo Tần Mặc, miệng há to muốn cắn Tần Mặc. Tần Mặc lại căn bản liền sẽ không cho hắn cơ hội này, cho nên không có qua bao lâu thời gian, Tần Mặc lại dùng chính mình U Minh kiếm chắn trước mặt hắn. Thân thể của hắn đánh tới Tần Mặc U Minh kiếm phía trên, nhưng cũng bởi vì cái này xuất hiện lần nữa một đạo thương thế nghiêm trọng. Hắn có chút không phục, nhìn Tần Mặc, Tần Mặc trong mắt mang theo một tia cười lạnh. Hiện tại biết mình rốt cục yếu bao nhiêu đi. Ngươi tốt nhất là ngoan ngoãn mang theo ngươi những thứ này đồng bạn rời khỏi nơi này đi, bằng không cuối cùng kết quả của các ngươi cũng chỉ có một, đó chính là chết. Biến dị Bạch thử là có thể nghe hiểu được Tần Mặc nói chuyện, có thể Tần Mặc Việt là phép lối như vậy, trong lòng của hắn thì càng không phục, hắn không hề cảm thấy hắn cùng Tần Mặc so ra kém rất nhiều. Nghĩ như vậy hắn, liên lại hướng phía Tần Mặc lao đến, chỉ trong chốc lát liền đi tới Tần Mặc bên cạnh, đồng thời hắn vậy phóng xuất ra lực lượng của hắn. Chỉ thấy trung quanh nơi này lại xuất hiện rất nhiều bệnh độc, Tần Mặc là có thể nhìn thấy những virus này, cho nên Tần Mặc trên mặt vậy xuất hiện kiêng kỵ nét mặt. Chương 228 Chớ đáp ý sớm như vậy, chương 228, chớ đáp ý sớm như vậy. Cũng may trên người mình là có long khí, bằng không bị này vi rút cho xâm lấn, sợ rằng sẽ khá là phiền thoái. Ngay tại này biến dị Bạch thử, đi vào tần mạc trước mặt lúc, tần mạc thì cười lạnh một tiếng nói, không gian ngưng tụ thuật. Tần mạc tiếng nói rơi xuống sau đó, biến dị Bạch thử có thể rất rõ ràng cảm nhận được, hắn không gian trùng quanh tựa hồ cũng xuất hiện một nháy mắt rung kết, ngay cả thân thể của hắn vậy trực tiếp cứng sở ngay tại chỗ. Phi sa tẩu thạch. Trung quanh một đặc biệt lớn tảng đá bay đến tần mạc trước mặt, tảng đá kia trực tiếp vào trên người biến dị thử, biến dị Bạch thử ngã trên mặt đất. Thân thể của hắn đã bị cái này tảng đá cho đè lại, cho nên hiện tại hắn căn bản cũng không có cách động đậy, Tần Mặc thừa dịp lúc này đi tới bên cạnh hắn. Chỉ thấy Tần Mặc bóng chốc huy động trong tay mình U Minh kiếm, biến dị Bạch Thử trong lòng lột bột một tiếng, đoán chừng là vì thái sợ hãi, cho nên hắn thì bóng chốc đem cái này tảng đá cấp Yên Vi, hướng phía một bên khác chạy tới, Tần Mặc thật chặt đuổi theo hắn. Một lát sau, Tần Mặc liền đi tới sau lưng của hắn, biến dị Bạch Thử ý thức được chính mình đã thoát, không được nữa thì quay đầu hướng phía Tần Mặc căn tới. Hắn trong mồm phát ra một tiếng rủa tanh hôi, có chút im lặng bừng kín miệng của mình, có thể Tần Mặc U Minh kiếm hay là đến trên người hắn? Lúc này là đâm trung biến dị bạch thử chân, chân của hắn trực tiếp bị Tần Mặc cho đâm xuyên qua, cùng lúc đó Tần Mặc lại là xoay người một cái đi tới này biến dị bạch thử bên cạnh. Tần Mặc một cước đạp đến trên người biến dị bạch thử, biến dị bạch thử liền trực tiếp lăn mình một cái, hướng phía bên cạnh di động quá khứ, ổn định thân hình sau đó lại ngẩng đầu nhìn Tần Mặc. Tiểu tử này làm sao còn năng lực khống chế này không gian chung quanh đâu? Cái này thật sự là quá làm cho hắn cảm thấy bất ngờ. Tần Mặc cũng nhìn được biến dị bạch thử bộ dáng này, cho nên Tần Mặc thì vừa cười vừa nói: "Hiện tại xem ra ngươi vậy không gì hơn cái này." Nói xong những lời này, Tần Mặc cũng chậm chậm nhắm mắt lại. Không có qua bao lâu thời gian tần mặc thì ngưng tụ lực lượng của mình, ngay cả này nhiệt độ chung quanh cũng giảm xuống, rất nhanh Ngô Thiên Chân bọn hắn cảm nhận được sau đó thì cao hứng lên. Nhìn tới tần mặc lại muốn dùng kia mấy chiêu, bọn hắn hiểu rõ tần mặc lực lượng vẫn luôn là tương đối mạnh, nhìn tới qua không được bao lâu, tần mặc liền có thể đem biến dị bạch thử giải quyết. Ngưng băng quyết. Tần mặc tiếng nói rơi xuống sau đó, cái đó biến dị bạch thử chung quanh thì trực tiếp xuất hiện rất nhiều băng tình, những thứ này băng tinh trực tiếp đem nó cho quay chung quanh tại ở giữa. Đi qua không có mấy phút sau, những thứ này tinh liền trực tiếp tạo thành một đặc biệt lớn của băng, đem biến dị bạch thử cho khống trụ. Biến dị Bạch Thử không ngừng động chạm lấy chung quanh cái này của băng, có thể là cái này của băng, vậy cũng không có bởi vì cái này tiêu tán rơi. Tần Mặc lại cao cao giơ lên trong tay mình U Minh kiếm, nhìn thấy Tần Mặc bộ dáng này, Biến dị Bạch Thử trong lòng thì lộ bộ một tiếng, hắn hiểu rõ nếu nếu hắn bị Tần Mặc U Minh kiếm đánh chúng, chỉ sợ nhất định sẽ trọng thương. Thì tại Biến dị Bạch Thử nghĩ muốn lần nữa hướng lên trước mặt cái này băng tinh va đập tới lúc, Tần Mặc trực tiếp đánh tới chính mình U Minh kiếm. Một đạo kiếm khí khủng lồ hướng phía kia băng tinh bổ tới, này trong nháy mắt liền bị Tần phi, lúc đó Biến Thử vậy đánh tới bên cạnh trên đá, thân thể của hắn nhận lấy rất lớn lực trùng kích. Trước đây trên người hắn gồm có rất nhiều thương thế, những vết thương này hiện tại lần nữa chảy ra huyết dịch nhìn lên tới 10 phần cung bố. Nhìn thấy những huyết dịch này, Tần Mặc thì nhíu mày, hiện tại cái này băng tinh bên trong toàn bộ cũng là của hắn huyết. Biến Dị Bạch Thử thì là do ngẩng đầu nhìn Tần Mặc hắn trong mắt mang theo một vòng ngâm trầm. Có thể là cái này băng tinh vừa mới chịu đựng được Tần Mặc kiếm khí sau đó, phía trên thì xuất hiện một vết nước, cho nên Biến Dị Bạch Thử đều không ngừng đụng chạm lấy, cứ như vậy đi qua, không có bao lâu thời gian cái này tinh liền trực tiếp nổ tung. Bắn nổ lực lượng hướng phía trung quanh tán phát quá khứ, Biến Bạch Thử thở phào nhẹ nhõm. Tần Mặc nhíu mày. Chớ đáp ý sớm như vậy a." Ân Mặc tiếng nói rơi xuống sau đó, liền lại đưa ánh mắt đặt ở này Băng Tinh phía trên, này Băng Tinh cũng tại đây là chậm rãi ngưng kết ở cùng nhau, chỉ trong chốc lát, này Băng Tinh thì hướng thẳng đến biến dị Bạch thử đâm tới. Biến dị Bạch thử trong lòng lột bộ một tiếng, đây là có chuyện gì a? Này Băng Tinh nhìn lên tới hình như cũng không có cường đại như vậy, thế nhưng vì sao bọn hắn vỡ thành bộ dáng này, còn có thể trở thành cái này đến cái khác tiểu tùy thủ? Hắn không hiểu đây là có chuyện gì, thế nhưng hắn vậy không có biện pháp gì, cũng chỉ có thể ở chỗ này khổ khổ kiên trì. Một lát sau, những thứ này Băng Tinh thì toàn bộ cũng đâm đến trên người hắn. Trên người hắn xuất hiện lần nữa rất nhiều vết thương thật nhỏ. Những vết thương này nhìn lên tới 10 phần cùng bố, dường như là cái này đến cái khác lỗ kim đồng dạng. Biến dị Bạch thử lại ngẩng đầu nhìn Tần Mặc, Tần Mặc một bay vọt, thì hướng phía hắn di động quá khứ, một lát sau lại là bông chốc chém vào trên người hắn. Hắn bị Tần Mặc cho công kích sau khi tới, liền trực tiếp nằm trên đất. Xích luyện tiên hỏa. Tần Mặc tiếng nói rơi xuống sau đó, này nhiệt độ xung quanh liền trực tiếp tăng lên. Thế nhưng này nhiệt độ càng cao, xung quanh nơi này bệnh độc sinh động trình độ thì trở nên càng mạnh. Biến Bạch thử cao lên, Hắn trực tiếp đem trên người mình những virus kia toàn bộ cũng cho thích thả ra chúng quanh những virus này dường như là đang khiêu vũ giống nhau, không ngừng hướng phía chúng quanh tán người tới. Người cho rằng ngươi những virus này còn có thể còn sống sao? Tần Mặc nói đến đây câu nói thì nhắm mắt lại, chỉ trong chốc lát, trên người Tần Mặc thì xuất hiện to lớn lo khí, trực tiếp đem này bằng tình cho tiêu diệt hết. Ngay cả biến dị bạch thử trên người những virus kia cũng nhận nhất định ảnh hưởng, bọn hắn căn bản cũng không dám xuất hiện nữa tại biến dị bạch thử ra lên. Biến dị bạch thử có chút phẫn nộ, những virus này là chuyện gì xảy ra A. Trước đó chính mình cũng đã nuôi bọn hắn thời gian dài như vậy. Hiện tại phải dùng đạt được bọn hắn, bọn hắn cứ như vậy tránh trong thân thể của mình. Cho dù trên người Tần Mặc là có long khí, bọn hắn sẽ không cần sợ thành bộ dáng này đi. Tần Mặc cũng nhìn được biến dị Bạch Thử bộ dáng này, cho nên Tần Mặc liền cầm lấy chính mình U Minh kiếm tiếp tục chỉ vào biến dị Bạch Thử. Nhìn tới ngươi những vi rút này hình như không được tốt lắm đâu, đã như vậy vậy liền mau sớm đem ngươi giải quyết đi, rốt cuộc ta còn muốn lại cùng ta kia mấy người đồng bạn mau sớm rời đi nơi này đấy. Nói đến đây câu nói, Tần Mặc thì bông chốc hướng phía biến dị Bạch Thử vọt tới. Biến dị Bạch Thử thì là không ngừng đối kháng Tần Mặc, tần mặc lại là bỗng chốc đem biến dị Bạch Thử đánh bay đi. Biến dị bạch thử thân thể đánh tới một cái trong đó trên quan tài, cái đó quan tài trực tiếp nổ bể ra tới. Chương 229, phóng thích bệnh độc, chương 229, phóng thích bệnh độc. Tần Mặc khống chế hỏa diễm của chính mình đánh vào trên người biến dị bạch thử. Biến dị bạch thử ra là có tầng này lông tơ, những thứ này lông tơ trong nháy mắt liền bị tần mặc hỏa diễm cho đốt không có, hắn có chút không hiểu nhìn trên người mình lông tơ, những thứ này lông tơ sao rác rưởi như vậy đâu. Tần Mặc nhíu mày, tiếp lấy tần mặc thì nhìn hắn thân thể, tần phát hiện thân thể của hắn đã kinh biến đến mức lên. Ta còn tưởng rằng mạnh bao nhiêu đâu, nhìn tới ngươi chủ gia những vị kia Hình như cũng không có cái gì có thể đối kháng ta đồ vật. Biến dị Bạch thử có chút oán hận chầm chậm vào Tần Mặc, trên người hắn đúng là chỉ có bệnh độc, thế nhưng này vì rút lại bị Tần Mặc Long Khí cho khắc chế, hắn cũng có thể có biện pháp nào đâu. Bất kể như thế nào hắn cũng không thể ở cái địa phương này tiếp tục chờ chết đi, cho nên hắn cũng chỉ có thể liệu mạng cùng Tần Mặc phản kháng. Một đạo cự đại thiên hỏa xuất hiện ở Tần Mặc trước mặt, Tần Mặc chậm rãi ngưng tụ lực lượng của mình, đạo này thiên hỏa cũng tại lúc này tạo thành một con rồng. Trước đây Tần Mặc là chỉ có thể dùng những ngọn lửa này ngưng tụ ra một con rắn, nhưng là bây giờ Tần Mặc lực lượng càng biến đổi mạnh. Con rồng này trực tiếp bay trung quanh tại biến dị bạch thử chung quanh. Biến dị bạch thử nhìn trước mặt mình con rồng này thì hướng thẳng đến con rồng này đụng đánh tới, bởi vì hắn biết mình tuyệt đối không thể tại tần mặc cái này trong ngọn lửa tiếp tục đợi, tần mạc ngọn lửa này nhìn lên tới thật sự là quá mạnh mẽ. Hắn đánh tới ngọn lửa này phía trên sau đó, da của hắn liền bị ngọn lửa này cho thiêu đốt. Trước đây trên người hắn huyết dịch còn đang chảy đâu, bị ngọn lửa này cho thiêu đốt sau đó, những tiêu huyết dịch toàn bộ cũng biến thành màu đen, nhìn lên tới 10 phần rõ người. Nhưng trên người hắn vậy bởi vì cái này xuất hiện rất nhiều đốt bị thương. Tần mạc nhẹ nhàng nôn thở một hơi. Cái này Biến Dị Bạch Thử bị chính mình cho làm cho thật là có điểm chất vấn, chẳng qua cái này cũng không có cách, ai bảo cái này Biến Dị Bạch Thử đi vào nơi này đến càn đường đâu. Thậm chí còn muốn đem bọn hắn giải quyết, đã như vậy, vậy mình thì tuyệt đối không thể buông thả hắn. Biến Dị Bạch Thử âm trầm trầm trầm vào thân mặc. Chỉ thấy trên người hắn xuất hiện lần nữa một ít bệnh độc, này virus liên tục không ngừng hướng phía ngày này hỏa di động quá khứ. Thiên hỏa vậy thiêu đốt lấy những virus này, mặc dù nói này virus tại nhiệt độ cao môi trường hạ sát thực sẽ trở nên rất nhiều, nhưng mà nhiệt độ vượt qua nhất định giới hạn, bọn hắn vậy không có cách nào sống sót. Cho nên chỉ cần bọn hắn đánh tới ngọn lửa này phía trên, bọn hắn thì sẽ trực tiếp tiêu tán. Lừa nhắc lại cùng ngươi lãng phí thời gian. Tần Mặc tiếng nói rơi xuống sau đó, Tần Mặc thì khống chế chung quanh những ngày này hỏa, những ngày này hỏa hướng thẳng đến ở giữa di động quá khứ. Trên người biến dị bạch thử ngay lập tức xuất hiện rất nhiều hỏa diễm, với lại những ngọn lửa này còn chính đang không ngừng thiêu đốt lên, hắn vội vàng nằm trên mặt đất, ở chỗ này không ngừng la lột, muốn đem ngọn lửa này cho dập tắt. Tần Mặc lại trực tiếp lắc đầu, trong mắt vậy mang theo trào phúng nét mặt, thế nhưng Tần mặt ngược lại không nóng nảy, cho nên hắn vậy cũng chưa qua đi. Như vậy trôi qua một đoạn thời gian, Biến Dị Bạch Thử ngọn lửa trên người cuối cùng là diệt không sai biệt lắm, hắn thở phào nhẹ nhõm lại lần nữa quay đầu nhìn Tần Mặc. Tần Mặc cũng nhìn được ánh mắt của hắn, cho nên Tần Mặc thì nhướng mày, thế nhưng Tần Mặc Việt là bộ dáng này, Biến Dị Bạch Thử thì càng cảm thấy mình bị Tần Mặc cho kỳ thị, hắn bỗng chốc hướng phía Tần Mặc đụng đánh tới. Tần Mặc gật đầu một cái, một quyền hướng phía hắn đánh tới, bọn hắn hai bên cứ như vậy đánh vào nhau, Tần Mặc cảm thụ đến chính mình cánh tay hơi tê tê, mà Biến Dị Bạch Thử thân thể thì là lom xuống, tiến vào một chút ngã trên mặt đất. Biến Dị Bạch Thử có chút khó có thể tin quay đầu đưa ánh mắt đặt ở trên người mình, cái này làm sao có khả năng phải biết lực phòng ngự của nó hay là rất mạnh, có thể bây giờ lại bị Tần Mặc cho đánh thành bộ dạng này. Tần Mặc đống chốc bật cười này, biến dị bạch thử ánh mắt hay là rất thú vị, thế nhưng cái này cũng không có cách, chính mình nhất định phải phải mau sớm đem nó giải quyết mới được. Tần Mặc quay đầu nhìn chung quanh những kia tiểu nhân biến dị bạch thử, mặc dù nói những thứ nhỏ bé này biến dị bạch thử so ra kem cái này, nhưng bọn hắn cũng làm cho nô Thiên Chân mấy người này có chút khổ không thể tả. Rốt cuộc chung quanh nơi này biến dị bạch thử thật sự là quá nhiều rồi, bọn hắn không phải lại biến dị bạch thử đối thủ. Tần mặc lại đưa ánh mắt đặt ở này trên người biến dị bạch thử, biến dị bạch thử vậy chốc lại hướng phía Tần Mặc lao đến. Mặc dù hắn bị Tần Mặc đánh bị thương thành bộ dáng này, hắn vậy cứ như vậy không chịu vua. Tất nhiên Tần Mặc bộ dáng này bắt nạt hắn, vậy hắn liền đem Tần Mặc giết chết. Tần Mặc ngưng tụ lực lượng của mình, mỗi qua bao lâu thời gian, trên người Tần Mặc thì xuất hiện rất nhiều hỏa diễm, những ngọn lửa này trực tiếp bao trùm biến dị Bạch Thử. Biến dị Bạch Thử gặp được những ngọn lửa này, trong mắt thì xuất hiện biểu tình khiếp sợ, đây là có chuyện gì? Tần Mặc những kia hỏa diễm không phải đã không có sao? Kỳ thực ngọn lửa này cũng không phải thiên hỏa, chỉ là Tần Mặc tùy tùy tiện tiện tụ ra. Biến Bạch Thử có chút cảnh giác nhìn ngay tại những này hỏa hướng phía hắn vọt tới. Tần Mặc biết mình nhất định phải bắt lấy cơ hội này. U Minh kiếm từ trên xuống dưới hướng phía biến dị bạch thử đâm tới, biến dị bạch thử không có cách, chỉ có thể hướng phía ngọn lửa này va đập tới, chẳng qua cũng may ngọn lửa này cũng không phải thiên hỏa, cho nên đối với nó tạo thành uy lực không phải đặc biệt lớn. Hắn có chút kinh ngạc nhìn ngọn lửa này, tiếp lấy hắn thì thở phào nhẹ nhõm, lại nhìn Tần Mặc ánh mắt ấy phảng phất là đang nói Tần Mặc đã không có bản lĩnh gì. Tần Mặc gật đầu một cái, nhìn tới vẫn đúng là muốn để ngươi biết sự lợi hại của ta. Mặc tiếng nói lúc sau đó liền trực tiếp nhắm mắt lại, đợi đến Tần Mặc lần nữa mở mắt ra lúc, Mặc lại lần nữa xuất ra lượng. Không gian ngưng thuật Chỉ thấy này biến dị bạch thử không gian chung quanh lại trở nên mất đi, hắn muốn từ nơi này thoát khỏi, bởi vì hắn hiểu rõ Tần Mặc chắc chắn sẽ không thì dễ dàng như vậy buông thả hắn. Có thể nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên nghe được trong không khí chuyển đến oanh thanh âm ầm lôi đình chi nộ. Tần Mặc tiếng nói rơi xuống sau đó, giữa không chung lại đột nhiên xuất hiện một đạo thải sắc kinh lôi. Trước đó Tần Mặc chỉ có thể ngưng tụ ra màu trắng kinh lôi, nhưng là bây giờ Tần Mặc lực lượng hoàn toàn trở nên không đồng dạng. Nay thải sắc kinh lôi trực tiếp rơi xuống trên người biến dị bạch thử. trên người biến dị bạch thử lại xuất hiện màu đen dấu vết, với lại trong không khí cũng truyền tới một cố đốt chọi vị. Một bên khác Ngô Thiên Chân mấy người bọn hắn cảm nhận được sau đó, thì có chút kinh ngạc nhìn Tần Mặc, Tần Mặc đều đã mạnh đến loại trình độ này sao? Tần Mặc mang trên mặt ý cười, nhìn chăm chú cách đó không xa biến dị Bạch thử. Người giống như đã không tốt. Biến dị Bạch thử hiện tại quả thật có chút tinh bị lựcẫn, có thể cho dù như thế hắn cũng không muốn dễ dàng như vậy bỏ cuộc. Chương 230, có bản lĩnh đừng chạy, chương 230, có bản lĩnh đừng chạy. Cho nên hắn thì miệng lớn hô hấp lấy không khí mới mẻ, chớp mắt nhìn Tần Mặc. Tần Mặc hiểu rõ trong lòng của hắn không công bằng, nhưng mà Tần Mặc cũng lười lại cùng hắn lãng phí thời gian. Tiếp xuống lại là đạo tứ hai kinh lôi. Theo giữa không chung mới hạ xuống, này đạo thứ 2 kinh lôi vì lực muốn so đạo thứ nhất kinh lôi còn cao hơn rất nhiều. Biến dị Bạch thử cảm nhận được sau đó, liền muốn hướng phía chung quanh chạy tới, có thể là trên người hắn đã bị thương rất nặng, cho nên hắn căn bản là chạy không nổi. Đạo thứ 2 kinh lôi trực tiếp rơi xuống hắn sau nửa người phía trên, cái đuôi của hắn trực tiếp bị này kinh lôi cho chẻ nứt, đồng thời cái mông của hắn phía trên vậy xuất hiện một mảnh màu đen, cái chỗ kia thịt ngon như bị cắt đứt đẫm dạng. Còn không có đợi đến Biến dị Bạch thử phản ứng đâu, lại là đạo thứ 3 kinh lôi mới hạ xuống, bổ vào trên người hắn sau đó hắn thì ngã trên mặt đất, với lại khí tức của hắn cũng biến thành vô cùng thấp. Nhìn thấy biến dị bạch thử biến thành như vậy, Tần Mặc thì nhíu mày, Tần Mặc quay đầu đưa ánh mắt đặt ở bên cạnh Ngô Thiên Chân mấy người bọn hắn trên thân. Ngô Thiên Chân mấy người bọn hắn ngược lại là còn ở nơi này đối phó chúng quanh những kia tiểu biến dị bạch thử, với lại bọn hắn cũng không có bị thương. Xem ra chính mình không cần phải để ý đến mấy người bọn hắn, mấy người bọn hắn tình huống nhìn lên tới còn rất khá. Nghĩ như vậy, Tần Mặc thì nhìn chăm chú cách đó không xa biến dị bạch thử, biến dị bạch thử vậy dây giụa lấy, đứng người lên trợn mắt nhìn Mặc. Đã như vậy, vậy hắn liền trực tiếp cùng Tần Mặc đồng quy vu đi. Nghĩ như vậy hắn, thì bỗng chốc hướng phía Tần Mặc lao đến. Cùng lúc đó, thân thể của hắn cũng chầm chậm phân giải ra tới. Tần Mặc lông mày nhíu thật chặt, hắn không hiểu nhìn chăm chú cách đó không xa biến dị Bạch tử, này biến dị Bạch thử là chuyện gì xảy ra a? Biến dị Bạch tử thân thể thì là trực tiếp biến thành những vi rút kia, bệnh độc tiêu tán tại trong không khí, Tần Mặc trong lòng lộ bộ một tiếng. Nhìn tới này biến dị Bạch tử là muốn đem này vi rút cho khuyết tán ra đến, như vậy liền có thể nguy hại đến mấy người bọn hắn. Tần Mặc hừ lạnh một tiếng thì nhắm mắt lại, tiếp lấy Tần Mặc thì ngưng tụ lực lượng của mình, long khí toàn bộ cũng tụ tập đến Tần miệng bên cạnh, hốc miệng ra thì có long khí, theo Tần Mặc trong tán phát ra rồi. Trước phía cách đó không xa này vi rút di động quá khứ. Một lát sau, tần mặc long khí liền đem này vi rút cho bao trùm, tần mạc cũng tại lúc này dùng chính mình long khí chậm rãi tiêu hóa nhìn những vi rút này. Tần mạc cảm thấy mình long khí hẳn là có thể đem này vi rút cho tiêu diệt hết. Quả nhiên đi qua không có bao lâu thời gian, này vi rút liền trực tiếp tiêu tan hết, tần mạc trên mặt vậy mang theo nụ cười thản nhiên, tiếp lấy tần mạc thì quay đầu đưa ánh mắt đặt ở một bên khác những tiêu tiểu trên người biến dị bạch thử. Những tiêu tiểu biến dị bạch thử chính ở chỗ này không ngừng đối phó nô thiên chân bọn hắn, chỉ tiếc bọn hắn lực lượng tương đối thấp, cho nên không có cách nào trong thời gian ngắn đem nô thiên chân bọn hắn giết chết. Tần Mặc đi tới Ngô Thiên Chân cùng lão Dương cùng với Mập Mạp bên cạnh, liền trực tiếp đối kháng trước mặt những thứ này biến dị Bạch Thử. Một lát sau những kia tiểu biến dị Bạch Thử thì duy trì không được, bọn hắn vội vàng hướng phía chung quanh những kia quan tài chạy tới, tiến vào trong quan tài. Bàn Tử có chút không phục hừ lạnh một tiếng. Có bản lĩnh các ngươi đừng chạy a, tiếp tục ở chỗ này cùng chúng ta đánh a, ta ngược lại muốn xem xem các ngươi những vật này rốt cuộc có năng lực gì. Tần Mặc nhướng mày, hắn không ngờ rằng Bản Tử lại sẽ nói như vậy, cho nên hắn thì cười lấy đưa ánh mắt đặt ở trên người Bản Tử. Ngươi ngược lại là rất lớn mà ta, lẽ nào ngươi Tụu Chân không lo lắng chung quanh những kia tiểu biến dị bạch thử lại chạy đến đối phó ngươi sao?" Bàn tử ho nhẹ một tiếng. "Ta nghĩ bọn hắn hẳn không có khả năng kia đi, rốt cuộc hiện tại lao đại của bọn hắn đều đã bị chúng ta giết chết, bọn hắn nếu là lại xuất hiện ở đây vậy chẳng qua là chịu chết thôi." Tân Mặc gật đầu một cái, Tân Mặc ý nghĩ cùng Mập Mạp ý nghĩ là không sai biệt lắm. Cho nên những kia tiểu nhân biến dị bạch thử là tuyệt đối không thể nào lại xuất hiện ở đây. "Đinh, tiêu diệt sinh vật mộ huyết thành công, lấy được đột tượng, ứng kích trực không." Mặc đưa ánh mắt đặt ở một bên khác rế cùng trên người An Ninh. Hiện tại Dế Mèn chính che lấy chân của mình, với lại trên đùi của hắn vậy chạy ra một ít huyết dịch, Tần Mặc cười lạnh một tiếng nói với Dế Mèn: "Ngươi thật là đáng đợi." Dế Mèn có chút không phục nhìn Tần Mặc: "Tất nhiên thực lực của ngươi mạnh như vậy, vậy ngươi liền không thể mau sớm đem chúng quanh những kia biến dị chuột giải quyết sao? Bằng không ta cũng không có khả năng hội biến thành như vậy, ta tại sao muốn cứu ngươi?" Tần Mặc bật cười một tiếng, người này khó tránh khỏi có chút quá mức ngây thơ đi, hắn cảm thấy mình thật là nhân tử như vậy người sao? Nghe được Tần Mặc nói như vậy, Dế Mèn thì thật chặt nắm lên nắm đấm, hắn trực tiếp lấy ra, hắn ra hỏa chỉ vào Tần Mặc: Thế nhưng bên cạnh An Ninh lại trực tiếp đem tay hắn cho bông xuống. "Được rồi, lẽ nào ngươi không nghĩ còn sống rời đi địa phương này sao? Cho dù bị kia biến dị bạch thử cho cắn được cũng có thể thế nào? Bọn hắn những thứ này biến dị bạch thử cũng thật nhỏ, căn bản cũng không dẫn đến tử vong. Đợi đến đi ra, mau sớm tiếp nhận chữa trị không là được rồi sao?" Dế Mèn gắt gao cắn răng, nhưng mà hắn vậy không có biện pháp gì, chỉ có thể gật đầu một cái, mà An Ninh thì là nhìn Trần Mặc. Tất nhiên hiện tại đã giải quyết chuyện này, kia chúng ta có hay không có thể tiếp tục hướng mặt trước đi rồi. Trần Mặc nhướng mày, mang trên mặt nụ cười thản nhiên, sau đó hắn thì quay đầu nhìn cái khác mấy người. Mấy người các ngươi thế nào không có bị thương chứ? Mấy người bọn hắn cũng lắc đầu, bọn hắn đúng là không có chuyện gì. Thôi được, đã như vậy chúng ta chính là ở đây trước nghỉ ngơi một hồi đi, chúng ta gặp gỡ ở nơi này nhiều như vậy nguy hiểm, cũng đối phó nhiều đồ như vậy, không hảo hảo ăn chút đồ ăn bổ sung một chút, thể lực khẳng định là không được. Nói đến đây câu nói, Trần Mặc liền trực tiếp theo trong bọc của mình lấy ra một chút ăn đưa cho bản tử, bọn hắn dễ mèn nhìn thấy một màn này thì chăm chú điệu nắm lên năm đấm. Các ngươi lại tới đây, rốt cục là du lịch hay là làm cái gì? Trần Mặc nhướng mày. Ngươi quản chúng ta lại tới đây làm gì chứ? Dù sao cùng ngươi không có quan hệ gì, lại nói, chúng ta bây giờ đúng là thật mệt mỏi, cho nên chúng ta ăn một chút gì cũng không được sao." Nói đến đây câu nói, Tân Mặc thì nhìn bản tử bọn hắn bản tử mấy người bọn hắn cũng không có từ chối Tân Mặc, bởi vì bọn họ hiểu rõ chỉ có ăn no rồi đồ vật mới có thể đối phó trong này những vật kia. Nhìn thấy một màn này dế mèn liền càng thêm sinh khí, hắn nhìn bên cạnh an Ninh. Nếu không hai người chúng ta tiếp tục ở chỗ này tìm kiếm. An Ninh do dự một chút thì nhìn một chút Tân Mặc, mấy người bọn hắn chẳng qua A Ninh, cảm thấy tất nhiên trong này đều đã gặp phải kia mấy cái biến dị tử. Chương 231 Tinh hiện hỏa kỳ lân, chương 231, kinh hiện hỏa kỳ lân. Cái kia hẳn là cũng sẽ không lại xuất hiện cái khác nguy hiểm, cho nên an Ninh thì đắp một tiếng cùng dế mèn cùng nhau ở chỗ này tầm tra. Nhưng bọn hắn lượn quanh thời gian rất lâu lại lần nữa lượn quanh hồi đến nơi này, an Ninh vậy cảm giác được chính mình hơi mệt chút, thì ở bên cạnh phía trên quan tài ngồi xuống. Lão Dương nhịn không được chào phun nói: "Ta còn tưởng rằng các ngươi có bao nhiêu lợi hại đâu, hiện tại xem ra vậy không gì hơn cái này, còn không phải như vậy lại vây quanh nơi này tới sao? Vậy ngươi cảm giác được các ngươi năng lực ra ngoài sao? Có cái gì tốt tại trước mặt chúng ta đã ý?" Dế Mèn cứ như vậy trợn mắt nhìn lão Dương. Lão Dương lười nhắc cùng Dế Mèn nhiều lời, chỉ là ở cái địa phương này ngồi. Đi qua không có bao lâu thời gian, Tần Mặc bọn hắn thì ăn không sai biệt lắm, tiếp lấy Tần Mặc thì đứng người lên nhìn chăm chú mấy người bọn hắn. "Tốt, chúng ta đi thôi." Nói đến đây câu nói Tần Mặc liền mang theo mấy người bọn hắn hướng mặt trước đi tới, thế nhưng Dế Mèn lại trực tiếp cười lạnh một tiếng. Người cái kia sẽ không cảm thấy người có thể theo nơi này đi ra ngoài a?" Tần Mặc không thèm để ý Dế Mèn nhiều như vậy, chỉ là hướng phía phía trước đi tới, tiếp lấy Tần Mặc thì theo không gian của mình bên trong lấy ra một thiết bị. "Chúng ta sợ rĩ ở chỗ này vòng quanh đấy." là bởi vì bên này quan tài sát thực trở ngại chúng ta, nhưng chúng ta cảm thấy mỗi cái địa phương con đường đều là giống nhau, lại thêm nơi này ngã ba vậy tương đối nhiều cho nên luôn luôn động một chút lại về đến vị trí cũ. Chẳng qua chúng ta chỉ cần có thể xác định đi một cái thẳng tắp, có thể từ nơi này rời đi. Dế Mèn nhíu mày, Tần Mặc này lời nói nói là thật hay giả. Tần Mặc không tiếp tục cùng bọn hắn lãng phí thời gian, chỉ tiếp tục hướng phía phía trước đi tới, cũng không qua bao lâu thời gian Tần Mặc thì cảm nhận được một cỗ sóng nhiệt. Tần Mặc híp mắt, tiếp lấy t Mặc thì nhắm mắt lại, dùng dũng khí của mình đến thăm tra. Một lát sau, hắn thì đưa ánh mắt đặt ở một cái trong đó phương hướng trong mắt vậy mang theo nhàn nhã cười. Đi thôi, tiếp tục hướng mặt trước đi. Không có qua bao lâu thời gian, Tần Mặc bọn hắn thì theo một cái cửa hang đi vào, có thể là vừa vừa đến nơi đây, bọn hắn thì cảm nhận được này nhiệt độ chung quanh đặc biệt cao. Đây là có chuyện gì a? Vì sao ta cảm giác nơi này nóng như vậy? Lô Thiên Chân không hiểu nhìn Tần Mặc Tần Mặc như mày, nhưng mà còn không có đợi đến Tần Mặc nói nhiều, cách đó không xa lại đột nhiên chuyển đến gầm lên giận dữ. Nguy rồi, chúng ta sẽ không phải chạy tới một tuyệt địa a. Dế Mèn chăm chú điệu nắm lên nắm đấm, tiếp lấy hắn thì nhìn hắn chằm chằm. Đều tại ngươi mang theo, chúng ta trong này sông cái gì đâu? Nếu muốn là chúng ta thật sự xuất hiện nguy hiểm gì, vậy ngươi thì phụ trách đi." Tần Mặc lười nhác cùng dế mèn ở chỗ này nói nhảm, chỉ tiếp tục hướng phía phía trước đi tới, một lát sau, Tần Mặc lại đột nhiên cảm nhận được một cỗ lực lượng. Tần Mặc trong mắt mang theo nghi ngờ nét mặt, là chính mình cảm giác sai lầm rồi sao? "Đinh, phát hiện sinh vật bộ huyệt, mời lập tức tiêu diệt." Giọng hệ thống vang lên, Tần Mặc càng thêm tin chắc ý nghĩ của mình, nhìn xem tới nơi này đúng là có đồ vật, cho nên Tần Mặc thì nhìn bên cạnh mấy người kia. "Các ngươi cẩn thận một chút, nơi này tuyệt đối không đơn giản." Còn không có đợi đến Ngô Thiên Chân mấy người bọn hắn phản ứng, Lại đột nhiên có một vật từ nơi không xa góc rẽ lao đến, hướng phía Tần Mặc bọn hắn di động tới. Ta nổ. Đây là một hỏa cầu sao? Bàn Tử nuốt nước miếng một cái, tiếp lấy hắn thì nhìn đứng ở phía trước nhất Tần Mặc. Tần Mặc ngoe để cho một chút. Tần Mặc không phải người ngu, hắn làm sao lại ở cái địa phương này tiếp tục đứng đâu? Cho nên Tần Mặc thì hướng phía bên cạnh đạp một bước, ổn định thân hình sau đó hắn liền lại nhìn chăm chú đối phương. Vật này nhìn lên tới giống như là một kỳ lân ít một F984. Hẳn là hỏa kỳ lân. Tần Mặc nhíu mày, tiếp lấy Tần Mặc thì nhìn chăm chú trước mặt cái này hỏa kỳ lân. Hỏa Kỳ Lân thì là đưa ánh mắt đặt ở trên người Tần Mặc, hắn có thể cảm nhận được Tần Mặc trên người cô kia như có như không năng khí. Này long khí cũng làm cho hắn cảm giác được có chút khó chịu, cho nên hắn thì gầm thét một tiếng. Tần Mặc là có thể cùng cái này Hỏa Kỳ Lân giao lưu, cho nên Tần Mặc thì nói với hắn đến: "Chúng ta là vô ý tới chỗ này, chỉ là muốn từ nơi này ra ngoài, chúng ta cũng không muốn đánh với ngươi lên, sở dĩ còn thỉnh ngươi có thể tạo thuận lợi." Hỏa Kỳ Lân lại trực tiếp lắc đầu, hắn cứ như vậy chậm chậm vào Tần Mặc, trong mắt vậy mang theo một vòng tham lam. "Nếu như ta cảm giác không sai, trên người của ngươi hẳn là có long khí." Nếu là ta có thể hấp thụ trên người ngươi, ngươi chú vậy liền nhất định có thể tăng thực lực lên, chỗ lấy các người muốn rời khỏi nơi này là không có khả năng." Tần Mặc không ngờ rằng Hỏa Kỳ Lân vậy mà sẽ nói ra những lời này, cho nên Tần Mặc thì cười lạnh một tiếng, gật đầu một cái. "Vậy được a, vừa vận chúng ta đối với người cũng vậy rất hứng thú." Tần Mặc chỉ vào cách đó không xa Hỏa Kỳ Lân, nếu là có thể đem này Hỏa Kỳ Lân giết chết, sau đó lại hấp thụ một chút trên người hắn lực lượng, thực lực của mình chẳng phải là lại sẽ có tăng lên sao? Hỏa Kỳ Lân mắt. "Vậy liền để ta thử một lần ngươi tiểu tử này thực lực đi." Nói xong, Hỏa Kỳ Lân thì bỗng chốc hướng phía Tần Mặc lao đến, chỉ trong chốc lát hắn liền đi tới Tần Mặc bên cạnh, hướng phía Tần Mặc miệng hà to. Tần Mặc thì là hướng phía phía sau di động quá khứ, không có qua bao lâu thời gian Tần Mặc thì ổn định thân hình, nhẹ nhàng nôn thở một hơi, sau đó liền lại nhìn Hỏa Kỳ Lân. Hỏa Kỳ Lân lông mày vậy nhíu lại, không ngờ rằng Tần Mặc tốc độ hay là thật mau. Lô Thiên Chân bọn hắn thì là nuốt nước miếng một cái. Cái này Hỏa Kỳ Lân nhìn lên tới vậy quá lợi hại, chúng ta có thể đánh thắng được hắn sao? Hắn có chút lo lắng nhìn chăm chú bản tử, mấy người bọn hắn bản tử thì là hít hơi, đè xuống chính mình khẩn trương trong lòng chỉ sợ chúng ta không có cách nào có thể cùng hắn chống lại, chẳng qua cũng may hiện tại là có Tần Mặc ở chỗ này nhìn, chúng ta đi theo Tần Mặc cùng đi đối phó hắn là được. Nếu quả như thật có thể đem này Hỏa Kỳ Lân đánh bại, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn sự việc, không được vậy không có cách nào. Đến lúc đó, bọn hắn cũng chỉ có thể trốn rời địa phương này. Tần Mặc nhìn cách đó không xa Hỏa Kỳ Lân, Hỏa Kỳ Lân miệng há to trực tiếp một cỗ to lớn hỏa diễm, theo trong miệng của hắn mặt tán phát ra rồi, với lại cái này hỏa diễm vậy tạo thành một hỏa cầu. Hỏa cầu không ngừng trên mặt đất cuồn cuộn lẫy đi tới Tần Mặc bên người, Tần mặt trực tiếp ngưng tụ lực lượng của mình, bỗng đánh vào cái này hỏa cầu phía trên. Hỏa cầu trực tiếp nổ bể ra đến, bắn nổ lực lượng vậy hướng phía trung quanh tán phát quá thứ. Trung quanh những tảng đá kia bị hỏa cầu này cho va chạm sau khi tới, hòn đá kia liền trực tiếp biến thành một đống thổ. Tân Mặc nhíu mày, không ngờ rằng hỏa cầu này năng lượng hay là rất mạnh. Vậy chủ yếu là hỏa cầu này nhiệt lượng thật sự là quá cao, nếu là Ngô Thiên Chân mấy người bọn hắn bị hỏa cầu này cho dính đến. Chương 232, kinh khủng hỏa cầu, chương 232, kinh khủng hỏa cầu. Chỉ sợ nhất định sẽ bị đốt cháy. Các ngươi cẩn thận một chút, nhìn hỏa cầu này, đừng cho hỏa cầu này công đến các ngươi. Mấy người bọn hắn liếc nhau một cái thì gật đầu một cái. Lúc này Dế Mèn thì là đem trên người tên lấy ra, hướng phía cách đó không xa Hỏa Kỳ Lân mở một chút. "Siêu." Âm thanh lớn tán phát ra, đạn trực tiếp rơi xuống trên người Hỏa Kỳ Lân. Thế nhưng đạn này lại xuyên thấu qua thân thể hắn xạ kích đến một bên khác trên vách tường, mà thân thể của hắn lại không có xuất hiện bất kỳ thương thế. Đây là có chuyện gì? Dế Mèn có chút khó có thể tin đưa ánh mắt đặt ở trong tay mình người kia phía trên. Hỏa Kỳ Lân vừa tốt chú ý tới Dế Mèn, cho nên hắn thì nhìn chăm chú quách, cười lạnh một tiếng sau đó thì hướng phía Dế lao đến. Một lát sau hắn liền trực tiếp đánh tới trên người Dế Mèn, Dế Mèn hướng phía phía sau lui một khoảng cách, tiếp lấy sắc mặt của hắn thì trở nên khó coi. Hỏa Kỳ Lân thân thể lại trực tiếp đánh tới trên người Dế Mèn, lôi lôi ngã trên mặt đất, Hỏa Kỳ Lân từng bước từng bước hướng phía Dế Mèn đi qua, Dế Mèn nuốt nước miếng một cái, thì nhìn chăm chú cách đó không xa Tần Mặc mấy người bọn hắn. Các người ở đâu hỏi cái này làm gì chứ? Còn không mau tới đây giúp một tay. Do dự một chút Ngô Thiên Trần, thì nhìn bên cạnh Tần Mặc. Dù nói thế nào này, Dế cũng là cùng chúng ta cùng một chỗ đến bên này, chúng ta hay là ra tay giúp hắn một cái đi. Tần Mặc có chút bất đắc dĩ nhìn Ngô Thiên Trần. Được rồi, đã ngươi đều đã mở miệng giúp hắn cầu tỉnh, vậy ta vậy không tiện cự tuyệt ngươi." Nói xong, Tần Mặc liền lại nhìn xem lên trước mặt cái này Hỏa Kỳ Lân. Cái này Hỏa Kỳ Lân thực lực đúng là rất mạnh, Đại Tần Mặc cảm thấy mình muốn đem hắn đánh bại, hẳn là cũng không thành vấn đề. Một lát sau, Tần Mặc liền đi tới này Hỏa Kỳ Lân bên cạnh, tiếp lấy Tần Mặc liền lấy ra đến rồi chính mình ngũ minh kiếm, bỗng chốc hướng phía Hỏa Kỳ Lân đập tới. Hỏa Kỳ Lân hướng phía bên cạnh lộn một chút thì ổn định thân hình, hắn mày nhìn Tần Mặc. nhìn thấy Tần Mặc tứ mình, lúc này mới thở phào nhõm, tiếp lấy hắn thì đứng người lên, lại đưa ánh mắt đặt ở trên người Mặc. Còn đứng ngây đó làm gì, còn không vội vàng công kích hắn. Tần Mặc không ngờ rằng dưới mền đã vậy còn quá phết lối, làm hạ Tần Mặc thì như mày. Nhìn tới ta còn thực sự không nên cứu ngươi, đợi đến phía sau ngươi nếu lại có cái khác nguy hiểm thì đừng hy vọng ta. Tần Mặc nói xong thì quay đầu, đưa ánh mắt đặt ở một bên khác, trên người Hỏa Kỳ Lân, Hỏa Kỳ Lân trong mắt chính mang theo kiêng kỵ nét mặt. Trước đây hắn xác thực muốn đem Tần Mặc giết chết, sau đó đem Tần Mặc long khí cho hấp thụ một chút, như vậy liền có thể tăng lên rất nhiều thực lực, nhưng là bây giờ nhìn tới Tần Mặc hình như không lại như thế tốt hưởng Mặc nhìn thấy hắn bộ dáng này thì vừa cười vừa nói: Nói thật thực lực của ngươi tại trước mặt ta căn bản cũng không tính là gì, cho nên ngươi tốt nhất là ngoan ngoãn từ bỏ đi." Tần Mặc nói đến đây câu nói thì nhéo một cái cổ của mình, tiếp lấy hoạt động một chút chính mình ngân cốt, lại hướng phía Hỏa Kỳ Lân vào tới, chẳng được bao lâu liền đi tới Hỏa Kỳ Lân trước mặt. Tần Mặc huy động trong tay mình U Minh kiếm, hướng phía Hỏa Kỳ Lân bộ tới, Hỏa Kỳ Lân thì là dùng hắn hỏa diễm để ngăn cản một chút. Tần Mặc U Minh kiếm chặt tới trên người hắn cái này hỏa diễm hộ thuần phía trên, cái này hỏa diễm ngay lập tức xuất hiện một vết nước. Thế nhưng này Lân cũng không có bởi vì cái này mà bị thương, Tần Mặc còn bị ngọn lửa này cho vết nứt. Tần Phi phía, phía sau lui một khoảng cách, nhưng mà Tần Mặc rất nhanh liền ổn định thân hình, hắn lại đưa ánh mắt đặt ở này trên người Hỏa Kỳ Lân, Hỏa Kỳ Lân trong mắt vậy mang theo đắc ý nét mặt. Hiện tại xem ra Tần Mặc vậy không gì hơn cái này a. Tần Mặc cũng nhìn được hắn bộ dáng này, chẳng qua Tần Mặc cười lạnh một tiếng liền không có lại cùng hắn nhiều lời, chỉ là chậm rãi ngưng tụ lực lượng của mình. Một đạo kỹ năng xuất hiện ở Tần Mặc trước mặt, Tần Mặc đem đạo này kỹ năng cho ném ra ngoài. Liên Hoa Thiên ấn. một cái cự đại thủ lớn bay ở giữa không trong, gặp được cái này thủ lớn, Hỏa Kỳ Lân trong mắt liền mang theo vẻ mặt kinh ngạc, cái này thủ lớn bên trong là mang theo một tia long khí vị thực lực của hắn, muốn tùy tùy tiện tiện đem tần mạc cái này thủ lĩnh giải quyết, cũng không phải chuyên đơn giản như vậy. Chỉ thấy tần mặc cái đó thủ lấn trực tiếp đánh tới trên người Hỏa Kỳ Lân, Hỏa Kỳ Lân hướng trên mặt đất ngã tới. Hỏa Kỳ Lân gắt gao cắn răng nhà, sắc mặt có chút âm trầm trầm trầm vào tần mạc, tiểu tử này thực lực vậy quá mạnh mẽ, với lại vừa mới hắn ngưng tụ ra đao kia kỹ năng còn thật lợi hại. Băng tinh ngưng kết thuật. Tần Mạc tiếng nói rơi xuống sau đó, Hỏa Kỳ Lân xung quanh thì xuất hiện rất nhiều băng tinh, trong mắt của hắn mang theo vẻ mặt kinh ngạc, cùng lúc đó hắn vậy thả ra trên người mình hỏa diễm. Hắn hỏa diễm trực tiếp đem kia tinh cho làm cho hóa mất. Tần Mạc Xem ra chính mình nghĩ muốn đối phó này Hỏa Kỳ Lân sắc thực không có đơn giản như vậy, bởi vì hắn trên người ngọn lửa này nhìn lên tới thật lợi hại. Có thể Tần Mặc không có để ý nhiều như vậy, chỉ là bỗng chốc hướng phía Hỏa Kỳ Lân vào tới, đến bên cạnh hắn. Tần Mặc lực lượng trực tiếp đánh tới trên người Hỏa Kỳ Lân. Hỏa Kỳ Lân hừ lạnh một tiếng chầm chậm vào Tần Mặc. Tiểu tử này sẽ không phải thật sự cho rằng thực lực của hắn rất mạnh a? Nghĩ như vậy hắn, liền trực tiếp ha to miệng, chỉ thấy hắn trong mồm xuất hiện rất nhiều hỏa diễm, hướng phía Tần Mặc mạnh qua, đem Tần Mặc cho bao vây vào giữa. Tần Mặc mắt, tiếp lấy Tần Mặc thì ngưng tụ lực lượng của mình. Thế nhưng cái đó hỏa kỳ lần ngọn lửa trên người đã đem trùng quanh hắn những kia băng tinh cho làm cho hóa tan mất, cho nên Tần Mặc đem hắn hồi ức cho đánh tan hết sau đó, thân hình của hắn vậy biến mất ngay tại chỗ. Người khổ người như thế đại, rất dễ dàng có thể bị ta bắt được. Tần Mặc cười lạnh một tiếng, tiếp lấy Tần Mặc thì đưa ánh mắt đặt ở một cái trong đó phương hướng phía trên. Tất nhiên không có cách nào dùng băng tinh tới đối phó người, vậy ta thì dùng một loại khác cách thức đi. Nói đến đây câu nói Tần Mặc cũng chậm chậm nhắm mắt lại, đợi đến Tần Mặc lần nữa mở mắt ra lúc, cái đó hỏa kỳ lần trước mặt thì trực tiếp xuất hiện một cái không gian thuẫn. Không gian ngưng tụ thuật Hỏa Ký Lân chốc đụng phải cái không gian kia hộ thuẫn phía trên, hắn bị bắn ngược ngã trên mặt đất. Hỏa Ký Lân trong mắt mang theo vẻ mặt kinh ngạc, thần mật cũng không coi cho hắn bất kỳ cơ hội nào, liền trực tiếp ngưng tụ lực lượng của mình. U Minh Bạo Liệt. Một cỗ âm u khí tức theo trung quanh nơi này lan qua. Nơi này dù sao cũng là tại dưới nền đất, cho nên thần mật tùy tùy tiện tiện là có thể tụ tập đến rất nhiều âm u khí tức, này âm u khí tức là có thể tăng trưởng hắn đạo này kỹ năng cường độ. Đạn này kỹ năng bay thẳng đến giữa không chung, tạo thành một cái cự đại cầu. Chương 233, cự ứng xuất hiện, chương 233, cự ứng xuất hiện. Nhìn thấy giữa không trung này cái cự đại viên cầu sau đó, Kỳ Lân thú trong mắt liền mang theo vẻ mặt kinh ngạc, hắn ngay lập tức cảnh giác, hướng phía phía sau lui lại mấy bước. Thì sau đó một khắc, hắn lại đột nhiên há to miệng, trong miệng của hắn mặt xuất hiện một đạo hỏa trụ. Đạo này hỏa trụ hướng phía cách đó không xa cái đó viên cầu bay đi, không có qua bao lâu thời gian thì bao trùm cái này viên cầu. Cái này viên cầu cũng tại lúc này không ngừng rung dậy, một lát sau cái này viên cầu lại đột nhiên nổ bể ra tới. Bắn nổ năng lượng toàn bộ cũng đánh tới cái đó hỏa trụ phía trên, cái đó hỏa trụ vậy trực tiếp bị đánh tan, cùng lúc đó còn có một cỗ to lớn lực kích đánh tới trên người Kỳ thú. Kỳ lân thú lăn mình một cái liền trực tiếp ngã trên mặt đất, tiếp lấy nó liền lại như mày, tốt trong không khí đạo kia kỹ năng đã không có. Nhưng không thể không nói là, đạo này kỹ năng nguy lực đúng là thật lớn, bằng không cũng sẽ không đem hắn cho đánh thành bộ rắn này. Nghĩ như vậy, kỳ lân thú liền lại đưa ánh mắt đặt ở trên người tần mặc. Tần mặc cũng là gặp được kỳ lân thú ánh mắt, chẳng qua tần mặc cũng không có nói nhiều, chỉ là mỉm cười cầm trong tay cái này u minh kiếm chỉ vào kỳ lân thú. Kỳ lân thú hừ lạnh một tiếng, hắn liền lại hướng phía tần mặc lao đến Bởi vì hắn hiểu rõ hắn nhất định phải nắm chặt cơ hội, trên người Tần Mặc là có long khí, hắn không thể ở chỗ này tiếp tục cùng Tần Mặc chống lại nổi bao lâu thời gian. Tần Mặc nhìn thấy hắn bộ dáng này liền trực tiếp gật đầu một cái, dùng trong tay mình U Minh kiếm cùng đầu của hắn đánh vào nhau. U Minh kiếm phát ra đinh một tiếng, nhưng mà cũng không có, bởi vì cái này trực tiếp đem đầu của hắn cho chém tan. Tần Mặc hơi nghi hoặc một chút nhìn chăm chú trước mặt Kỳ Lân thú. Kỳ Lân thú cười lạnh một tiếng, tiếp lấy hắn thì nói với Tần Mặc: Người này đem vũ khí nhìn lên tới đúng là thật lợi hại, nhưng mà ta nghĩ hắn cũng không có cách nào phá được phòng ngự của ta. Phải không?" Một lần không phá được hai lần, không phá được không có nghĩa là lần thứ ba vậy không phá được a. Nói xong những lời này, Tần Mặc lại lần nữa ngưng tụ lực lượng của mình, tiếp lấy Tần Mặc liền đem tất cả long khí cũng dốc vào trong tay mình cái này U Minh kiếm phía trên. Sau một khắc Tần Mặc thì huy động chính mình U Minh kiếm U Minh kiếm hướng phía Kỳ Lân thú đánh qua. Kỳ Lân thú nhìn thấy một màn này vậy căn bản cũng không sợ sệt cùng Tần Mặc U Minh kiếm cứng đối cứng. Này U Minh kiếm trực tiếp đánh vào trên người hắn, trên người hắn ngay lập tức xuất hiện một vết thương. Nhìn thấy một màn này, hắn thì quay đầu nhìn trên người mình thương thế, trong mắt của hắn mang theo nghi ngờ nét mặt. Đây là có chuyện gì a? Tần Mặc lại có thể bắt hắn cho đả thương. Tần Mặc mang trên mặt nhàn nhạt cười, "Ngươi sẽ không phải thật sự cảm thấy ta không có cách nào phá được phòng ngự của ngươi đi, ta cho ngươi biết, long khí của ta thế nhưng vô cùng cứng rắn tồn tại. Mặc kệ sức phòng ngự của ngươi mạnh bao nhiêu, chỉ cần dùng long khí long ít 1 f 409 đến công kích ngươi, vậy ngươi thì nhất định sẽ bị thương." Kỳ Lân thú hiểu rõ ra thì gật đầu một cái, hắn hử lạnh một tiếng, "Kia lại có thể thế nào đâu? Đừng tưởng rằng trên người có long khí là có thể làm gì được hắn." Nghĩ như vậy hắn liền lại quay đầu đưa ánh mắt đặt ở một bên khác, nô thiên chân mấy người bọn hắn trên thân Ngô Thiên Trần gặp được Kỳ Lân thú ánh mắt, trong nội tâm thì lộ bộ một tiếng, bởi vì hắn hiểu rõ bọn hắn mấy người này chung vào một chỗ cũng không nhất định sẽ là Kỳ Lân thú đối thủ. Kỳ Lân thú cũng không có nói nhiều, chỉ là hướng phía Ngô Thiên Trần bỏ tới. Một lát sau hắn liền đi tới Ngô Thiên Trần bên cạnh, tiếp lấy hắn thì vùng vẩy cái đuôi của hắn, dùng cái đuôi của hắn đến công kích Ngô Thiên Trần. Có thể Ngô Thiên Trần lại hướng phía bên cạnh tránh né một chút. Kỳ Lân thú cái đuôi trực tiếp đánh tới cái đó trên tảng đá, cái đó tảng đá trong nháy mắt thì nổ bể ra tới. Kỳ Lân thú lại bỗng chốc hướng phía Ngô Thiên Trần việt khứ, muốn đem Ngô Thiên chân cho ngã nhào xuống đất bên trên. Lô Thiên Chân trong lòng lộ bộ một tiếng, hắn quay đầu nhìn cách đó không xa Tần Mặc Tần Mặc, đã hiểu Ngô Thiên Chân ý nghĩa, liền đi tới Kỳ Lân Thú trước mặt chặn này Kỳ Lân Thú. Kỳ Lân Thú nhìn thấy chính mình không có cách nào tổn thương được Lô Thiên Chân đã cảm thấy có chút tức giận. Hắn đánh không lại Tần Mặc còn chưa tính, nhưng là bây giờ muốn đánh thượng một người bình thường đều không có cái năng lực kia, cái này thật sự là quá làm cho hắn cảm thấy phiền não. Tần Mặc bỗng chốc dùng chính mình long khí đem này Kỳ Lân Thú bước cho lui. Kỳ Lân hướng phía phía sau lui một khoảng cách sau đó, lúc này mới có một ít oán hận nhìn chăm chú trước mặt đám người này. Đám người này thực sự là một đầy một phiền. Tần Mặc lười nhác nói nhiều với hắn, chỉ là lần nữa hô một tiếng, "Ưng kích trường không." Tiếng nói rơi xuống sau đó, tần mặc trên đỉnh đầu thì có một dùng long khí hình thành cự ưng. Đầu này cự ưng không ngừng kích động trong hắn cánh, đưa ánh mắt đặt ở trên người Kỳ Lân thú, Kỳ Lân thú trong mắt vậy mang theo một vòng cảnh giác. Hắn có thể cảm nhận được này cự ưng thực lực hay là rất mạnh, với lại bọn hắn hai bên vốn chính là máy thú, tất nhiên này cự ưng đã xuất hiện, vậy hắn liền cùng cái này cự ưng đánh nhau chết xuống đi. Chỉ gặp bọn họ hai bên trực tiếp đối với đụng vào nhau. Cự ưng trong vậy phát ra một tiếng tiếng rống. Này trên người Kỳ Lân thú lại xuất hiện rất nhiều hỏa diễm, đem này cự ưng cho bao vây vào giữa, không có qua bao lâu thời gian, cái này cự ưng liền trực tiếp tiêu tan hết, thế nhưng cự ưng tại bắn nổ một nháy mắt vậy tán phát ra, một cỗ khí lưu đem này trên người Kỳ Lân thú lại đánh ra một đạo thương thế. Trên người Kỳ Lân thú mặc dù luôn luôn đang tiêu đốt kịch liệt hỏa diễm, thế nhưng Tần Mặc lại có thể rất rõ ràng người được trong không khí mùi máu tươi. Nhìn tới người đã bị thương đấy, Tần Mặc lúc nói lời này, nhìn chăm chú trước mặt Kỳ Lân thú, Kỳ Lân thú Nghe được Tần Mặc lời này đã cảm thấy có chút phẫn nộ. Cho dù bị thương lại có thể thế nào đâu? Hắn cũng không tin Tần Mặc thật sự có thể làm gì được hắn. Làm Hạ này Kỳ Lân thú thì hướng phía Tần Mặc lao đến, Tần Mặc vậy căn bản cũng không có cùng hắn nói nhiều. Băng tinh ngưng kết thuật, Kỳ Lân thú chung quanh xuất hiện rất nhiều băng tinh, mặc dù nói trên người Kỳ Lân thú đúng là có lên hỏa diễm, nhưng có thể là bởi vì hắn bị thương, cho nên nó hỏa diễm cũng không có mãnh liệt như vậy. Băng tinh ra hiện ở xung quanh hắn lúc, hắn đáp lại thậm chí bởi vì này, băng tinh nhiệt độ mà giảm một chút. Tần Mặc trong mắt mang theo vẻ mặt kinh ngạc, nhìn tới này Kỳ Lân thú bị thương đúng là thật nghiêm trọng, vậy mà như thế, vậy mình nhất định phải thừa thắng xông lên. Nghe như vậy, Tần Mặc thì ngẩn đầu chầm chậm lên trước mặt Kỳ Lân Thú, nay Kỳ Lân Thú đã bị Tần Mặc băng tinh cho ảnh hưởng đến, cho nên Tần Mặc thì hướng phía Kỳ Lân Thú vappro tới. "Xích luyện thiên hỏa." Tần Mặc tiếng nói rơi xuống sau đó, thì có một đạo kịch liệt thiên hỏa theo trên người Tần Mặc tán phát ra, quay trùng quanh tại này Kỳ Lân Thú bên cạnh. Gặp được ngày này hỏa, Kỳ Lân Thú trong mắt liền mang theo vẻ mặt kinh ngạc. "Chương 234, còn quá trẻ, chương 234, còn quá trẻ." Thế nhưng hắn căn bản cũng không có sợ sệt, chỉ là há to miệng đem ngọn này hỏa cho nuốt đến trong bụng của hắn. Thiên hỏa tiến vào trong bụng của hắn sau đó Ngay tại trong bụng của hắn không ngừng quần quật lấy, thế nhưng này dù sao cũng là một kỳ lân thú, hắn lại làm sao lại sợ sệt hỏa diễm đâu? Cho nên cũng không lâu lắm hắn liền đem chính mình trong bụng hỏa diễm cho tiêu hóa hết. Kỳ lân thú cười cười, lại đưa ánh mắt đặt ở trên người Trần Mặc, hắn ngược lại muốn xem xem tiếp xuống tần Mặc cái kia dùng thế nào phương thức mà đối lại hắn. Trần Mặc nhìn thấy kỳ lân thú bộ dáng này, thì gật đầu một cái. Nhìn lên tới đúng là rất mạnh, thế nhưng kia cũng có thể có gì hữu dụng đâu? Người vậy căn bản cũng không phải là của ta đúng. Tiếng nói rơi xuống sau đó, Trần Mặc cũng chậm chậm ngưng tụ lực lượng của mình. Tiếp lấy này nhiệt độ trung quanh thì giảm xuống, rất nhiều kỳ lân thú trong mắt vậy mang theo vẻ mặt kinh ngạc. Mặc dù nói vừa mới cái đó thiên hỏa cũng không có đả thương được hắn, nhưng mà cũng không có nghĩa là tiếp xuống tần mặt kỹ năng cũng giống vậy bất lực à. Nói hắn vốn chính là tương đối sợ sệt những kia băng hệ kỹ năng, dù là trên người hắn là có hỏa diễm, có thể đem những kia cục băng cho nướng hóa, thế nhưng cục băng nướng hóa sau đó thì biến thành thủy, cho nên hắn vẫn có chút lo lắng. Ngưng băng quyết. Tần mặt tiếng nói rơi xuống sau đó Này kỳ lân thú chung quanh thì xuất hiện rất nhiều băng tình, này băng tình cũng tại lúc này chậm dài hướng phía ở giữa giữa sát vào, không có qua bao lâu thời gian liền đem này kỳ lân thú cho vây ở ở giữa. Kỳ lân thú có chút bực bội nhìn chăm chú trước mặt cái này của băng, hắn cũng tại lúc này không ngừng đụng chạm lấy, thế nhưng này cục băng cũng không có bởi vì cái này mà trực tiếp phá tàn mất. Tần mặc trong mắt vậy mang theo đắc ý nét mặt. Tiếp xuống ta ngược lại muốn xem xem người nên làm cái gì. Nói xong những lời này, tần mặc thì huy động trong tay mình cái này u Minh kiếm, u minh kiếm đông hướng phía kỳ lân thú đánh qua Kỳ Lân thú bị này u minh kiếm cho công kích đến một chút, hắn thì hướng phía phía sau lui một khoảng cách, tiếp lấy hắn thì ổn định thân hình, hắn cũng tại lúc này nhìn chăm chú trước mặt cái này cục băng. Cái này cục băng nhìn lên tới hình như đã hòa tan rất nhiều, vậy hắn hiện tại có hay không có thể đem cái này cục băng đánh nát đâu? Nghĩ thông suốt sau đó, hắn thì hướng thẳng đến cái này cục băng đụng đánh tới, không có qua bao lâu thời gian, cái này cục băng liền trực tiếp nổ bể ra đến, đến rồi. Giải quyết cái này cục băng sau đó, Kỳ Lân thú thì thở phào nhẹ nhõm. Nhưng lúc này những kia cục băng lại đột nhiên hóa thành thủy, hướng phía Kỳ Lân thú di động quá khứ tới lên trên người Kỳ Lân thú. Kỳ Lân Thú ngay lập tức cảm thụ đến chính mình bị thương, có chút đau đau nhức, hắn có chút khó có thể tin xoay người, đây là có chuyện gì? Mặc dù nói hắn đem này cục băng đánh nát, thế nhưng này cục băng cũng không nên lại biến thành tiểu này mang có sức mạnh tuy a. Tần Mặc nhịn không được cười lên, nhìn tới này Kỳ Lân Thú còn quá trẻ. Kỳ Lân Thú nghe được Tần Mặc tiếng cười, liền lại đưa ánh mắt đặt ở trên người Tần Mặc, Tần Mặc trong mắt vậy chính mang theo đắc ý nét mặt. Cũng đã đến, hiện tại ngươi hay là không muốn bỏ cuộc sao? Cho dù ngươi tiếp tục kiên trì, cuối cùng vậy cũng chỉ có một kết cục, cho nên ngươi hay là đừng ở chỗ này lãng phí thời gian đi. Ý Lân Tú lại không muốn phản ứng tần mạc nhiều như vậy, chỉ là quay đầu đưa ánh mắt đặt ở một bên khác trên người Ngô Thiên Trần, Ngô Thiên Trần khoảng cách nó là tương đối gần, đã như vậy, vậy hắn liền đem Ngô Thiên Trần cho kéo thành một điểm lưng. Nghĩ như vậy hắn, thì bóng chốc hướng phía Ngô Thiên Trần lao đến, chỉ trong chốc lát liền đạt tới Ngô Thiên Trần bên cạnh. Hắn há to miệng muốn hướng phía Ngô Thiên Trần cắn qua đi, Ngô Thiên Trần thì là lấy ra thanh chủy thủ kia đặt ở trong miệng của hắn mặt. Nhìn thấy chính mình không có cách nào cắn Ngô Thiên Trần, khoát dùng cái đuôi của hắn vung ra trên người Ngô Lúc này Ngô Thiên Trân không có cách nào trốn được, cho nên hắn thì bị đánh trúng lần này đánh tới một bên khác trên tảng đá lại ngã trên mặt đất. Có thể để Hạo Thiên thật không nghĩ tới chính là mình lại không có có thụ thường, cho nên hắn thì hơi kinh ngạc tuổi đầu. Gặp được trên người mình cái khôi giáp này, Nô Thiên Trân ngay lập tức cao hứng lên, hắn nhìn cách đó không xa thần mặt. Cảm ơn ngươi cho ta cái khôi giáp này. Nếu như không phải cái khôi giáp này, chỉ sợ hắn cũng sớm đã bị thương. Tần Mặc tùy tiện khoát qua tay, kỳ thực vừa mới bắt đầu Tần Mặc cũng là tương đối lo lắng Ngô Thiên Trần, nhưng bây giờ nhìn thấy Ngô Thiên Trần không có chuyện gì, nhưng chú ý cũng không cần suy xét nhiều như vậy, chỉ cần phải mau sớm đem này kỳ lân thú giải quyết. Giữ lại này kỳ lân thú đối bọn họ đến nói không có có bất kỳ chỗ tốt nào. Kỳ lân thú nhìn thấy chính mình không có cách nào tổn thương được Ngô Thiên Trần đã cảm thấy có chút phẫn nộ, cho nên hắn liền lại đưa ánh mắt đặt ở trên người Tần Mặc. Tất nhiên không đánh chết Ngô Thiên chân, kia hắn có hay không có thể nghĩ biện pháp đem Tần Mặc giải quyết đâu. Chỉ cần giết chết Tần Mặc kia tất cả đều dễ dàng rồi. Mặc cũng là gặp được ánh mắt của hắn. Chẳng qua tần mặc lúc đầu liền không có lại nhiều dạng, thì sau đó một khắc, tần mặc lại lần nữa giống lên, không gian ngưng tụ thuật, Kỳ Lân Thú không gian chung quanh ngay lập tức nhận lấy nhất định ảnh hưởng, Kỳ Lân Thú cũng tại lúc này vội vàng thả ra một chút hắn ngọn lửa trên người, muốn dùng hắn hỏa diễm đem tần mặc long lực cho tiêu hủy. Thế nhưng này long lực làm sao lại có như thế dễ đối phó đâu? Cho nên cho dù Kỳ Lân Thú sử xuất rất nhiều hỏa diễm, cũng không có cách nào đem tần mặc đạo này kỹ năng cho tiêu hủy. mặc cười lạnh một tiếng, hắn nhất định phải nắm lấy cơ hội mới được, nếu là lại kéo dài một quãng thời gian, chỉ sợ lại càng không có cách đối kháng này Kỳ Lân Thú. Vì ra tổ thạch, Tần Mặc lời nói rơi xuống sau đó, thì có thật nhiều đá vụn di động đến Tần Mặc bên người, Tần Mặc trực tiếp dùng này đá vụn hướng lên trước mặt Kỳ Lân Thú đánh qua. Kỳ Lân Thú bị này đá vụn cho công kích, sau khi tới liền trực tiếp nằm trên đất, trong mắt của hắn vậy mang theo vẻ mặt kinh ngạc, tiếp lấy hắn liền lại quay đầu nhìn Tần Mặc. Tần Mặc gặp được Kỳ Lân Thú ánh mắt, nhưng mà Tần Mặc cũng không có nói nhiều, chỉ là nhìn này không gian xung quanh, vừa mới hắn công kích một chút, này Kỳ Lân Thú sau đó này không gian quanh lực ngưng tụ thì trở nên ít. Chẳng qua không sao, rốt cuộc hiện tại trên người Kỳ Lân Thú cũng đã có tốt mấy vết thương, mình muốn đánh bại hắn hẳn là cũng tính là tương đối đơn giản. Kỳ Lân thú sắc mặt 10 phần âm trầm trầm trầm vào Tân Mặc, Tân Mặc gặp được ánh mắt của hắn, làm hạ Tân Mặc cũng chậm chậm bay đến giữa không trung. Những ngày an nhàn của ngươi vậy chọc giận. Nói đến đây câu nói, Tân Mặc thì cao cao dơ lên chính mình U Minh kiếm. Chỉ thấy Tân Mặc cầm U Minh kiếm, từ trên xuống dưới hướng phía này, Kỳ Lân thú đập tới, Kỳ Lân thú vội vàng hướng phía bên cạnh lộn một chút, Tân Mặc U Minh kiếm đện vào vừa mới trên mặt đất, sau đó, cái đó trên mặt đất thì xuất hiện một vết nước. Chương 235, Kỳ Lân giặc, chương 235, Kỳ Lân giặc. Không chỉ như vậy, này vết nước một lan tràn đến Kỳ Lân thú bên cạnh, Kỳ Lân thú cũng nhận định xung kích. Kỳ Lân Thú đưa ánh mắt đặt ở trên đùi của hắn. Chân của hắn vừa mới khoảng cách tần mặc là tương đối gần, cho nên hiện trên chân của hắn xuất hiện một đạo vết thương, nhìn lên tới thật nghiêm trọng. Còn không có đợi đến Kỳ Lân Thú phản ứng, Tần Mặc liền trực tiếp lăn mình một cái đi tới bên người của hắn, tiếp lấy Tần Mặc lại cầm U Minh kiếm hướng phía hắn đâm tới. Gặp được Tần Mặc U Minh kiếm, Kỳ Lân Thú trong lòng thì lộ bộ một tiếng, tiếp lấy Kỳ Lân Thú thì dùng nó hỏa diễm tạo thành một đặc biệt lớn hỏa diễm Mặc cái này kiếm đánh tới hắn cái đó hỏa diễm, hỏa diễm tiếp tiêu hết, với lại Tần Mặc thanh kiếm này còn rơi xuống phía sau lưng của hắn bên trên. Cho dù Kỳ Lân thú trên lưng xuất hiện rất nhiều hỏa diễm, hắn vậy căn bản cũng không có cách ngăn cản được Tần Mặc Quân minh kiếm, cho nên Tần Mặc Quân minh kiếm đem phía sau lưng của hắn cho đánh tới một đường vết rách. Kỳ Lân thú thừa cơ hội này há to miệng hướng phía Tần Mặc cắn, cũng may Tần Mặc tốc độ phản ứng tương đối nhanh, kịp thời di động cánh tay của mình, có thể là hàm răng của hắn hay là căn trúng Tần Mặc vài vóc. Hắn dùng lực đem Tần Mặc trên cánh tay cái đó trang phục cho xé thành mảnh nhỏ. Tần Mặc nhìn thấy hắn hung mãnh như vậy, thì cười lạnh một tiếng điểm một cái. Nhìn lên tới đúng là thật lợi hại, thế nhưng kia cũng có thể có gì hữu dụng đâu. Nói đến đây câu nói Tần Mặc liền trực tiếp lắc đầu. Sau một khắc Tần Mặc liền lại hướng phía Kỳ Lân thú vọt tới, một lọn ngược ra sau liền đi tới phía sau lưng của hắn bên cạnh, tiếp lấy Tần Mặc lại là một kiếm đâm tới cái mông của hắn bên trên. Kỳ Lân thú phát ra hét thảm một tiếng, hắn quay đầu nhìn phía sau cái mông Tần Mặc, tiểu tử này sao như thế a, lại đến đánh cái mông của hắn. Kỳ Lân thú trực tiếp vươn hắn móng sau tử, hướng phía Tần Mặc da tới, Tần Mặc dùng U Minh kiếm đặt ngang chắn trước mặt. Hắn móng trực tiếp nghện vào Tần Mặc U Minh kiếm bên trên, minh kiếm lên, không có bởi vì cái này bị thương. Nhận lấy nhất định lực trùng kích sau đó, Tần Mặc thì hướng phía phía sau lui hai bước, nhưng mà hắn rất nhanh liền ổn định thân hình, hắn lại nhìn chăm chú trước mặt Kỳ Lân Thú. Kỳ Lân Thú cũng là gặp được Tần Mặc lực lượng mạnh bao nhiêu, cho nên hắn thì hít sâu một hơi, nhìn tới hắn nghĩ muốn đối phó Tần Mặc không là chuyên đơn giản như vậy, nhưng bất kể như thế nào hắn tóm lại không thể cùng Tần Mặc nhận thua đi. Nghĩ như vậy Kỳ Lân Thú lại lần nữa chầm chậm vào Tần Mặc, Tần Mặc trong mắt vậy mang theo một tia cười lạnh, Tần Mặc cũng không có cùng Kỳ Lân Thú nói nhiều, đông hướng phía Kỳ lao đến. Nhìn thấy Tần Mặc như thế kiên nhẫn Kỳ Lân thú. trong thì lộ bộ một tiếng, một bên khác Ngô Chân thì là thừa cơ hội này đi tới mập mạp bên cạnh. Chúng ta có hay không muốn đi qua giúp một chút Tần Mặc? Ta nghĩ muốn không phải là không giúp đi, ta nhìn xem Tần Mặc hình như có thể đánh thắng được cái này kỳ lân thú, vạn nhất nếu là chúng ta thật đi qua cho Tần Mặc ngắn chân, vậy cũng không tốt. Lão Dương cùng bên cạnh mình hai người kia sách, đề nghị hai người bọn họ đồng thời gật đầu một cái, mà một bên khác Lương Sư ra thì là nhìn xem lấy bọn hắn nói, các người xác định Tần Mặc huynh đệ có thể đối phó được cái này kỳ lân thú sao? Lô Thiên Chân liếc qua Lương Sư gia, lúc này mới giải thích nói, trước người lại không phải chưa từng nhìn thấy Tần Mặc thực lực, lẽ nào ngươi cảm thấy hắn ngay cả dạng này một kỳ lân thú cũng không đối phó được sao? Mặc dù nói này Kỳ Lân thú nhìn lên tới sắc thực rất mạnh, nhưng vừa mới đang cùng Tần Mặc giao thủ lúc, hắn luôn luôn rơi xuống hạ phòng. Lương Sư ra suy nghĩ một chút, đã cảm thấy hình như vậy đúng là đạo lý này, làm hạ hắn thì đáp một tiếng, không tiếp tục nói nhiều, đã như vậy, vậy bọn hắn thì ở cái địa phương này thật tốt nhìn đi. Không có qua bao lâu thời gian Tần Mặc lại lần nữa đem Kỳ Lân thú cho đánh lui, Kỳ Lân thú thì là trực tiếp miệng há to, trong miệng của hắn mặt xuất hiện rất nhiều mã diễm, đã như vậy, vậy hắn liền trực tiếp dùng ngọn lửa này đến công kích Tần mặc, cuộc cùng Tần Mặc cận hắn là đánh không lại Mặc. Tần Mặc cái kia thanh u minh kiếm thật sự là rất sắc bén, động một chút lại có thể đem ra của hắn cho vết cắt. Tần Mặc gặp được ngọn lửa này, vậy căn bản cũng không có bất kỳ sự ruột, chỉ là hướng phía bên cạnh rời giật mình, hắn hỏa diễm trực tiếp đốt tới cái đó trên vách tường, tường vách ngay lập tức trở nên lên lên. Không gian ngưng tụ thuật. Tần Mặc tiếng nói rơi xuống sau đó, Kỳ Lân thú lại lần nữa cảm thụ đến chính mình không gian chúng quanh hình như nhận lấy nhất định hạn chế, hắn dùng lực động chạm lấy không gian chúng quanh, có thể là căn vốn là không, có gì tác dụng, Mặc mang trên mặt một tia cười lạnh. Lập tức liền phải kết thúc, ngươi đừng có gấp a. Nói xong những lời này, Trong không khí liền trực tiếp truyền đến anh thanh nghe ầm ầm, Lôi Thiên Chân cũng biết Tần Mặc muốn dùng chiêu thức gì, cho nên hắn thì cười lấy nhìn bên cạnh mình mấy người này. Tần Mặc chiêu thức này hay là thật lợi hại, chúng ta rất nhanh liền năng lực rời khỏi nơi này. Lôi đỉnh chi nộ. Tần Mặc tiếng nói rơi xuống sau đó, liền trực tiếp do đạo thứ nhất kinh lôi mới hạ xuống, này đạo thứ nhất kinh lôi đánh vào trên người Kỳ Lân thú, Kỳ Lân thú vậy phát ra hết thảm một tiếng. Mặc dù nói trên người hắn đúng là có hỏa diễm, thế nhưng vậy ngăn cản không nổi Tần Mặc cái này thiên lôi à. Tiếp nhận này đạo thiên lôi sau đó, Hắn thì cảm thụ đến chính mình nguyên khí đại thương, cho nên hắn liền lại ngẩn đầu nhìn Tần Mặc trong mắt mang theo biểu tình cầu khẩn. "Vị tiểu huynh đệ này, nếu không chúng ta hay là đừng ở chỗ này tiếp tục đánh đi, ta thừa nhận thực lực của ngươi rất mạnh." Tần Mặc bỗng chốc bật cười, lắc đầu. "Này là chuyện tuyệt đối không thể nào, tất nhiên vừa mới bắt đầu ngươi đều đã ở chỗ này chọc chúng ta, vậy ta làm sao lại tùy tiện buông tha ngươi đây? Ta biết nổ có phải nổ tận gốc." Nói đến đây câu nói, Tần Mặc lại là đống chốc đánh vào trên người Kỳ thú, đạo sấm sét này trực tiếp đem Kỳ Lân thú cho đánh cho ngã trên mặt đất, với lại hơi thở của Kỳ Lân thú cũng biến thành đặc biệt thấp. Ngươi nếu không phải bộ dáng này, vậy ta liền cùng ngươi đồng quy vô tận." Kỳ Lân Thú lúc nói lời này, nhìn Tần Mặc tần mặc lại không thèm để ý hắn nhiều như vậy, vì Tần Mặc cảm thấy hắn căn bản cũng không có cái đó lực lượng đang cùng chính mình đồng quy vô tận, đã như vậy, vậy mình tại sao phải sợ nhiều như vậy chứ? Chỉ có mau sớm đêm này Kỳ Lân Thú giải quyết, bọn hắn mới có thể tiếp tục hướng mặt trước đi. Tần Mặc lần nữa ngưng tụ lực lượng của mình, ngay tại Tần Mặc đạo thứ ba kinh lôi chuẩn bị hạ xuống lúc Kỳ Lân Thú thì gật đầu một cái. Đã như vậy, vậy ngươi thì chết đi cho ta." Kỳ Lân Thú nói xong những lời này, hắn liền trực tiếp nhắm mắt lại, đúng lúc này Trên đầu hắn mặt cái đó kỳ lân giác bay thẳng đến giữa không trung. Chương 236, lại trở về nơi này, chương 236, lại trở về nơi này. Kỳ lân giác cũng tại lúc này phát ra mãnh liệt hỏa diễm, cảm nhận được cỗ này hỏa diễm lực lượng, Tần Mặc thì mở to hai mắt nhìn, tiếp lấy Tần Mặc thì vội vàng quay đầu đem cây đu đủ đặt ở bàn từ mấy người bọn hắn trên thân. Mấy người các người đừng ở chỗ này thất thần, mau trốn đi, ngọn lửa này năng lượng quá mạnh mẽ, chỉ sợ ta ngăn cản không nổi. Trước đây một bên khác dế mèn chính ở chỗ này xem náo nhiệt đâu, nghe được Tần Mặc những lời này, trong lòng của hắn thì lộ bộ một tiếng, hắn có chút phẫn nộ nhìn Tần Mặc đã ngươi không có cách nào đối kháng được cái này kỳ lân thú, vậy ngươi làm gì muốn cùng người ta nói như vậy à, dẫn đến người ta hiện tại sử xuất đạo này kỹ năng, ta ngược lại muốn xem xem lúc này chúng ta mấy cái nên làm cái gì. Được rồi, ngươi có kia cái thời gian còn không bằng mau trốn đi đâu, chờ một lát ngươi liền đợi đến bị ngọn lửa này cho đốt thành cho bụi đi. Lão Dương chém biếng một chút dưới mền. Này dế mèn đúng là rất đáng ghét, sớm biết bọn hắn nên đem dế mèn trực tiếp giết chết, vậy đỡ phải hắn ở trước mặt bọn họ nói tiếp này nói kia. Dế mèn như mày, nhưng mà lời nói này xác thực không sai, nếu nếu nếu ngươi không đi, chờ một lát thật sự muốn biến thành bia đỡ đạn. Lâm Hạ Dế Mèn thì vội vàng mang theo an Ninh cùng rời đi nơi này, ngay cả Ngô Thiên Chân mấy người bọn hắn cũng giống như nhau, tức sắp rời đi cái hoạt động này lúc, Lô Thiên Chân lại ngừng ngay tại chỗ nhìn Tần Mặc. Nếu không chúng ta cùng ngươi cùng một chỗ đi, chúng ta sao có thể đem ngươi tự mình một người cho vứt xuống đâu?" Tần Mặc lắc đầu. "Không cần, các ngươi đi nhanh lên đi, nếu muốn tiếp tục ở cái địa phương này đợi, vậy ta có thể không dám hứa chắc tiếp xuống các ngươi không có cái gì nguy hiểm tính mạng." Bọn hắn nghe được Tần Mặc nói như vậy lúc này mới hít sâu một hơi gật đầu một cái, tiếp lấy bọn hắn thì mau chóng rời đi nơi này. Mà Tần Mặc thì là lại đưa ánh mắt đặt ở nải kỳ lân rác phía trên. Do dự một chút, Tần Mặc thì cười lạnh một tiếng. Nếu như ta đoán không lầm lời nói, Này Kỳ Lân Zắc cũng hẳn là một thượng cổ bảo vật đi, nếu là đem ngươi này Kỳ Lân Zắc nuốt trừ lấy, kia thực lực của ta chẳng phải là muốn tăng lên rất nhiều sao? Do dự một chút sau đó, Tần Mặc trong lòng lại đột nhiên xuất hiện một can đảm ý nghĩ, tiếp lấy Tần Mặc thì nhìn chăm chú trước mặt này Kỳ Lân Zắc. Tần Mặc đối với mình vẫn tương đối có lòng tin, nếu như chờ một hồi hắn thật sự không có cách nào không chế được này Kỳ Lân Zắc lực lượng, hắn cũng được, một lần nữa trốn rời nơi này, cho nên hắn căn bản cũng không cần sốt ruột, trước tiên có thể lưu tại này, đi theo Kỳ Lân Zắc chống lại một chút. Lâm Điểu Tân Mặc thì đưa ánh mắt đặt ở dưới đáy kia thi thể của Kỳ Lân thú phía trên, này Kỳ Lân thú thật sự chính là thật đáng thương, đem hắn Kỳ Lân giác cho bẻ gãy, kết quả cuối cùng hắn Kỳ Lân giác nhưng lại muốn thuộc sở hữu của mình. Tân Mặc nhẹ nhàng nôn thở một hơi, sau đó cũng chậm chậm nhắm mắt lại, tiếp lấy Tân Mặc thì dùng lực lượng của mình bao trùm này Kỳ Lân giác. Tân Mặc là dùng long khí tới đối phó này Kỳ Lân giác năng lượng, cho nên này Kỳ Lân giác chính là ở đây không ngừng run dậy, hắn dường như hiểu rõ Tân long khí là tương đối mạnh, nhưng lại lại không nghĩ thần phục với Tân mặc. mặc. cảm nhận được này Kỳ Lân giác đang đối kháng với năng lượng của mình thì hừ lạnh một tiếng. Tiếp lấy tần mặc lại lần nữa gia tăng lực lượng của mình. Ta cũng không tin ta còn chỉ không được ngươi. Nói đến đây câu nói tần mặc lại lần nữa ngưng tụ lực lượng của mình, không có qua bao lâu thời gian tần mặc liền trực tiếp đem này kỳ lân giác lực lượng cho phong ấn. Tần mặc trong mắt vậy mang theo mặt kinh ngạc. Đã bị phong ấn sao? Vậy kế tiếp liền để ta thuần vẻ một chút thử một chút đi. Tần mặc liền trực tiếp di động đến này kỳ lân giác bên cạnh, tiếp lấy tần mặc thì há to miệng, đem này kỳ lân giác cho nuốt đến trong bụng của mình. Tần mặc ngay lập tức cảm nhận được, một cỗ năng lượng to lớn theo trong bụng của hắn sinh lên, cùng lúc đó này kỳ lân giác thượng vậy phát ra Rất nhiều hỏa diễm càng không ngừng hướng phía tần mặc thân thể làm tràn, dường như muốn đem tần mặc cho đốt vỡ nát. Tần mặc cười lạnh một tiếng, cũng đã đến trong cơ thể của ta, còn muốn lại phản kháng sao? Ta cho ngươi biết này là chuyện không thể nào. Tần mặc nhắm mắt lại, tiếp lấy tần mặc cũng chậm chậm ngưng tụ lực lượng của mình, không có qua bao lâu thời gian tần mặc thì dùng chính mình long khí chế trụ kỳ lân rắc. Lúc này giọng hệ thống vậy trực tiếp vang lên. Đinh, tiêu diện sinh vật mộ huyết thành công, lấy được đột manh hổ trùng tuyết. Đinh, kiểm tra chính phẩm kỳ lẫn dung hợp thành công, hắc long huyết mạch thành công kích hoạt 66%.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 Bánh hổ ký, Vũ khí, linh hồn món đến, trừ ma kim tiễn kiếm, trấn hồn cổ, âm dương nhị kiếm, kim cương tiễn, tỷ thủy châu, long lân giáp, càn côn bút, hỏa diễm thương, tận phong hải, thiên thần kiếm, trừ ma pháp trượng, u minh kiếm. Trạng thái thân thể, nhanh nhẹn 275 nhân loại cực hàn 10, thể lực 290 nhân loại cực hàn 10, lực lượng 290 lực lượng cực hàn 10, tinh thần 315 nhân loại cực hàn 10. Xem ra chính mình trong khoảng thời gian này thực lực lại tăng lên rất nhiều, chắc hẳn qua không được bao dài thời gian có thể từ bên trong này đi ra. Suy nghĩ kỹ càng sau đó, Tần Mặc thì đưa ánh mắt đặt ở trước mặt cái huyệt động này bên trong, nhưng vào lúc này, Tần Mặc trong óc đột nhiên xuất hiện rất nhiều ký ức. Tần Mặc trong mắt mang theo vẻ mặt kinh ngạc, nhưng là lại suy nghĩ một chút, hắn đã cảm thấy nếu đoán không lầm lời nói, những ký ức này hẳn là kêu Kỳ Lân Thú ký ức đi. Xem ra chính mình chỉ cần đi theo cái này nhớ lại liền có thể tiếp tục hướng mặt trước đi rồi, nhưng mà phía sau hội sẽ không gặp phải nguy hiểm gì Tần Mặc cũng không rõ lắm, cho nên hắn cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Tần Mặc không có nghĩ nhiều nữa, chỉ là đưa ánh mắt phóng trên mặt đất này thi thể của Kỳ Lân Thú phía trên, này thi thể của Kỳ Lân Thú đối với mình mà nói là không có tác dụng gì. Đã như vậy liền đem nó cho lưu ở cái địa phương này đi." Tần Mặc quay người rời khỏi nơi này. Không thể không nói nô Thiên Chân bọn hắn chạy vẫn tương đối nhanh, cho nên trôi qua thời gian rất lâu, Tần Mặc mới đổi kịp nô Thiên Chân bọn hắn. Nô Thiên Chân bọn hắn lại trở về vừa mới vị trí bên trên, nhìn thấy Tần Mặc đến đây, nô Thiên Chân thì cau mày nói với Tần Mặc: "Chúng ta lại về tới đây, với lại nếu nếu chúng ta tiếp tục hướng mặt trước đi, chỉ sợ cũng chỉ có thể ở nơi này quay tới quay lui." Chương 237: Tất cả đều rơi xuống, chương 237: Tất cả đều rơi xuống. Tiếp xuống nên làm cái gì a?" Tần Mặc mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt nhìn hắn. Ta biết cái kia đi như thế nào." Bên cạnh ghế mền thì là cười lạnh một tiếng, "Ngươi nếu là thật hiểu rõ làm như thế nào đi, chúng ta cũng không cần một mực nơi này lượn vòng, giới, với lại vừa mới còn trọc tới cái đó kỳ lân thú, không ngờ rằng ngươi lại không có bị ngọn lửa kia cho thiêu chết. Chờ một lát kia hỏa hẳn là sẽ không lại lan tràn tới đi." Lương sư ra trong lòng lộp bộ một tiếng, nhìn Trần Mặc trong mắt vậy mang theo sợ sệt nét mặt, nhìn thấy hắn bộ dáng này, tần Mặc liền trực tiếp lắc đầu, "Yên tâm đi, đã không có nguy hiểm gì, ta đem ngọn lửa kia giải quyết." Ghế mền nghe được Trần Mặc nói như vậy thì nhíu mày, Giang Lợi nói thật hắn là không thế nào vui lòng tin tưởng Tần Mặc, thế nhưng Tần Mặc lời nói này có thể cũng không có sai, rốt cuộc nếu là ngọn lửa kia thật sự không có biến mất, Tần Mặc cũng không có khả năng nhanh như vậy liền chạy tới nơi này. Hơn nữa thoạt nhìn Tần Mặc còn lông tóc không tổn hao gì. Tiểu tử này thật sự lợi hại như vậy sao? Nhìn tới đợi đến phía sau chính mình vậy nhất định phải tránh né mũi nhọn. Tần Mặc không tiếp tục nghĩ khác, chỉ là quay đầu đưa ánh mắt đặt ở trước mặt cái này quan tài trên vách. Tần Mặc quan sát một lúc sau, thì hướng thẳng đến một cái trong đó quan tài đi tới, tiếp lấy Tần Mặc một trượng vỗ tại cái này trên quan tài, cái này quan tài liền trực tiếp lom rơi đi vào Tần Mặc cười cười nhìn bên cạnh mấy người. "Tốt, chúng ta đi thôi." Bọn hắn không ngờ rằng Tần Mặc lại thật sự biết nói sao từ nơi này rời khỏi, cho nên bọn hắn thì vội vàng đáp một tiếng đi theo. Tần Mặc phía sau bọn hắn lại cùng nhau đi tới ngoài ra một con đường bên này. "Sao còn là con đường như vậy a?" Ta tới ở phía trước dẫn đường. Tần Mặc nói đến đây câu nói lại lần nữa ở chỗ này quan sát đến, một lát sau hắn lại chọn chúng bên trong một cái qua tài, tiếp lấy hắn lại lần nữa đem cái này quan tải cho vứt về, mà mọi người vậy đi theo Tần Mặc cùng nhau hướng mặt trước đi tới, có thể một lát sau bọn hắn liền đi tới một cái ngõ cụt nơi này. Gặp được cái này ngõ cụt, dế mèn trong lòng thì lộ bộn một tiếng, sắc mặt của hắn có chút không tốt cứ như vậy chằm chằm vào Tần Mặc. "Ngươi không phải nói hướng bên này đi sao? Sao hiện tại đi tới cái này cái trong ngõ cụt, ta ngược lại muốn xem xem tiếp xuống chúng ta làm như thế nào đi? Cái này ngõ cụt khắp nơi đều là tường vách, với lại phía trên vậy toàn bộ đều là qua tài, căn bản cũng không có cái gì con đường. Có phải hay không là những thứ này quan tài còn có vấn đề gì a?" Bên cạnh Ngô Tiên Chân nghi hoặc nhìn Tần Mặc, Tần Mặc do dự một chút thì gật đầu một cái, kỳ thực cái đó Kỳ Lân thú là không có từng đến nơi này, cho nên Tần Mặc cũng không biết con đường sau đó cái kia đi như thế nào. Hiện tại cũng chỉ có thể dựa vào chính bọn họ nghiên cứu. Các ngươi chờ một chút lát, ta trước ở chỗ này nhìn một chút. Ta ngược lại muốn xem xem ngươi có bản lĩnh gì. Dế Mèn trực tiếp lắc đầu, nghe được Dế Mèn nói như vậy, Trần Mặc thì cười lạnh một tiếng, tiếp lấy hắn thì nhìn chăm chú đối phương. Ngươi nếu là thật như thế nhìn ta không vừa mắt, vậy ngươi thì đừng đi theo chúng ta cùng nhau, chính mình ra ngoài tìm đường đi, vừa vặn bên ấy còn có đường cũ đâu, ngươi đường cũ trở về đi. Dế Mèn sắc mặt có chút không tốt, bên cạnh An Linh vậy kéo một chút Dế Mèn cánh tay. Trước đây nhân thủ của chúng ta thì chưa đủ, bất kể như thế nào chúng ta đều nhất định muốn đi theo đám bọn hắn cùng nhau mới được. Ngươi đừng ở chỗ này nói những thứ vô dụng kia. Mặc dù dế mèn trong lòng vô cùng không phục, nhưng mà hắn vậy không có biện pháp gì, chỉ có thể gật đầu một cái. Tần Mặc ở chỗ này cẩn thận quan sát đến, một lát sau Tần Mặc liền phát hiện bánh quế, Tần Mặc trong mắt vậy mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhạt, hắn nhìn chăm chú những thứ này qua tải. Nhìn thấy Tần Mặc ở chỗ này quan sát qua tài, dế mèn tỉ nhiệt miệng, hắn trên mặt đất ngồi xuống. Dù sao cũng không biết ngươi trường nào thì mới có thể tìm thấy đường đi ra ngoài, vậy ta trước hết ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi đi. Không có qua bao lâu thời gian, Tần Mặc liền phát hiện, bên trong một cái quan tài có điểm gì lạ lạ, cho nên Tần Mặc thì dùng sức đẩy một chút cái này quan tài, thế nhưng cũng không có thôi động. Nô Thiên Chân đi tới Tần Mặc bên người. Xác định là cái này quan tài sao? Tần Mặc lắc đầu. Nói thật ta vậy không biết có phải hay không là cái này quan tài, hiện tại cũng chỉ có thể thử một lần. Một bên khác Lương Sư ra thì là đi tới Tần Mặc bên người. Tần Mặc huynh đệ à, chúng ta muốn không phải là vội vàng tìm một cái đi, người ở chỗ này đi theo quan tài phân cao thấp cũng không có tác dụng gì à. Ta nghĩ Tần Mặc nhất định có thể tìm thấy cách đi ra ngoài, ngươi đừng có gấp. Lô Thiên Chân nhìn Lương Sư gia. Lương sư ra há hốc mồm, nhưng là lại nghĩ đến dọc theo con đường này, Tần Mặc cứu được hắn nhiều lần như vậy, hắn thì thở dài một hơi không có lại nhiều dạng. Tần Mặc cứ như vậy nhìn chăm chú trước mặt cái này quan tài, tiếp lấy Tần Mặc thì dùng sức đụng phải cái này trên quan tài. Cái này quan tài trực tiếp bị Tần Mặc cho từ chối đi, Tần Mặc trong mắt mang theo vẻ mặt kinh ngạc, hắn quay đầu nhìn bên cạnh mình mấy người này. Chúng ta đi thôi." Mấy người bọn hắn nghe nói như thế liền trực tiếp đáp một tiếng, tiếp lấy bọn hắn thì đi theo sau lưng Tần Mặc, Tần Mặc cũng tại lúc này ở phía trước đánh lấy trận đầu. Có thể một lát sau, Mặc thì không cẩn thận chạm đến một cái trong đó cơ quan. Lô Thiên Chân ngay lập tức phát ra hết thảm một tiếng, Trần Mặc nhíu mày, quay đầu đưa ánh mắt đặt ở trên người Ngô Thiên Chân. Ngô Thiên Chân cũng tại lúc này hướng thẳng đến một bên khác trên mặt đất rơi rơi xuống, Trần Mặc vội vàng kéo lại Ngô Thiên Chân, thế nhưng hắn cũng chỉ có thể kéo ở như thế một. Về phần bản tử mấy người bọn hắn thì là trực tiếp rơi rơi xuống này đến dưới, Trần Mặc trong lòng lộp bộ một tiếng. Ngô Thiên Chân ngẩng đầu, đưa ánh mắt đặt ở trên người Trần Mặc. Nếu không chúng ta vậy đi xuống đi. Trần Mặc do dự một chút thì đáp một tiếng, tiếp lấy Trần Mặc trước hết đem Ngô Chân cho kéo đến phía trên này, lúc này mới hướng phía dưới làm một dây thử. Cảm ơn ngươi a. Lô Thiên Chân lúc nói lời này nhìn Tần Mặc, rốt cuộc vừa mới Tần Mặc chỉ kéo hắn lại một người, những người khác cũng rất xuống kia dưới đáy. Tần Mặc tùy tiện khoát khoát tay, tiếp lấy Tần Mặc thì theo cái này, dây thường hướng phía dưới đáy bỏ qua, Lô Thiên Chân vậy đi theo Tần Mặc cùng nhau. Không có qua bao lâu thời gian, hai người bọn họ đã đến này đến lên dưới, Tần Mặc thở vào nhẹ nhóm, hắn lại nhìn chăm chú Ngô Thiên Chân. Chúng ta ở chỗ này tìm một cái mấy người bọn hắn đi, nếu như ta đoán không lầm lời nói, bọn hắn nên thì ở cái địa phương này ngây nô. Lô Chân đáp một tiếng, tiếp lấy hắn chính là ở đây cẩn thận tìm kiếm, một lát sau Ngô Thiên Chân liền gặp được bản tử, hắn vô, vô mập mạp gõ mã. Bản tử cũng chậm chậm mở mắt ra, trong mắt mang theo nghi ngờ nét mặt. Đây là địa phương nào a? Bàn tử có chút không hiểu nhìn Lô Thiên Chân, nô Thiên Chân thở dài một hơi. Chương 238, to lớn thanh đồng tụ, chương 238, to lớn thanh đồng tụ. Lô Thiên Chân đem vừa chuyện mới vừa xảy ra cùng bàn tử giảng một chút. Bàn tử hiểu rõ ra thì vừa cười vừa nói: "Nguyên lai là như vậy à, chẳng qua Tần Mặc đối với ngươi thật sự chính là rất tốt, nhìn thấy mọi người chúng ta đều muốn lớn rơi, kia giới đây Tần Mặc không kéo chúng ta lại ngược lại là kéo lại chính ngươi." "Đừng nói như vậy, chỉ là bởi vì Tần Mặc khoảng cách ta tương đối gần mà thôi." Lô Thiên chân lườm một cái, Bàn tử không tiếp tục giằng khác, chỉ là lại nhìn chung quanh. Đúng rồi, Tần Mặc huynh đệ ở địa phương nào đâu? Hắn ở đây chung quanh tìm kiếm Lao Dương mấy người bọn hắn đấy. Bàn tử hiểu rõ ra liền trực tiếp gật đầu một cái, tiếp lấy hắn vậy đứng lên, cảm nhận được chính mình trên cánh tay đau đớn, hắn thì nhíu mày nhìn cánh tay của mình, hắn phát hiện cánh tay của mình phía trên đã có một vết thương. Tảng đá kia thực đáng ghét. Nói ra những lời này, bàn tử thì đột nhiên tử đá trước mặt cái này tảng đá, cái này tảng đá hoang động nhất hạ. Một bên khác Tần Mặc đã, đã tìm được lão Dương, Tần Mặc nhìn lão Dương, ngươi cảm giác thế nào? Lão Dương tùy ý lắc đầu. Hắn lại đưa ánh mắt đặt ở trên người Trần Mặc, có chút chột dạ quay đầu đưa ánh mắt đặt ở một bên khác, Trần Mặc tự nhiên hiểu rõ Lao Dương trong lòng là có ma, cho nên tần Mặc cũng không có nói nhiều. Trần Mặc cứ như vậy cẩn thận nhìn xung quanh nơi này, tiếp lấy Trần Mặc thì nghe được cách đó không xa chuyển đến một thanh âm. "Chúng ta trước đi qua đi." Lão Dương không có nhiều lời, chỉ là đi theo sau lưng Trần Mặc, cũng không lâu lắm bọn hắn liền cùng bản tử cùng Ngô Thiên chân hội hợp, bọn hắn cũng tại lúc này nghe được giọng Lương Sư ra. Qua đi tìm một chút Lương Sư gia. Lúc này Lương Sư gia đang một tảng đá đứng bên cạnh, trong mắt của hắn mang theo sợ sệt nét mặt, không ở chỗ này hô hào. "Có người a?" Tần Mặc huynh đệ ngươi ở đâu đâu? Được rồi, lao đầu đừng hô, chúng ta ở chỗ này đây. Nghe nói như thế Lương sư ra lúc này mới thở phào nhẹ nhóm, hắn cũng tại lúc này vội vàng hướng phía Tần Mặc bọn hắn đi tới. May mắn có các ngươi ở chỗ này, bằng không coi như chết chắc rồi. Tần Mặc nhíu mày, Tần Mặc cũng không có cùng Lương sư ra nói nhiều, chỉ là lần nữa quay đầu đưa ánh mắt đặt ở chung quanh, một lát sau Tần Mặc liền gặp được trên đất An Ninh. Tần Mặc hướng phía An Ninh đi tới, vỗ vỗ An Ninh gò má, An Ninh lúc này mới vừa tỉnh lại, hắn mê man nhìn xung quanh có một ít không hiểu hỏi đến Tần Mặc. Đây là địa phương nào ạ? Chúng ta đương nhiên cũng không biết, chúng ta mọi người biết đến giống nhau nhiều. Tần Mặc có chút sao cũng được, nhún vai an Ninh lúc này mới ngậm miệng lại, tiếp lấy hắn hắn thì thở dài một hơi. Vậy chúng ta hiện tại nên đi chỗ kia đi. Cái này ta thì càng không rõ ràng. Vậy ngươi biết cái gì? Một bên khác giọng dế mèn truyền ra, hắn đưa ánh mắt đặt ở trên người Tần Mặc, Tần Mặc nhìn thấy dế mèn còn chưa có chết, thì cười lạnh một tiếng. Ngươi nếu là thật đối với ta có ý kiến gì, kia phía sau ngươi liền tự mình đi một con đường, chúng ta mấy cái đi một con đường. Dế mèn lúc này mới ngậm miệng lại không tiếp tục nói cái gì. Tần Mặc vậy quay đầu đưa ánh mắt đặt ở chung quanh nơi này, tiếp lấy Tần Mặc thì nhìn cách đó không xa một con đường. Chúng ta trước qua bên kia nhìn một chút. Mấy người bọn hắn cũng đáp một tiếng, tiếp lấy bọn hắn thì đi theo Tần Mặc phía sau. Một lát sau Tần Mặc liền lập được, trước mặt đang có nhìn một đặc biệt lớn thanh đồng thụ. Nhìn thấy cái này thanh đồng thụ Tần Mặc liền trực tiếp chấn kinh rồi, hắn sao cũng không có nghĩ đến cái này thanh đồng thụ lại sẽ lớn như vậy. Bên cạnh bàn tử vậy hơi kinh ngạc, hắn nhìn xem lên trước mặt cái này thanh đồng thụ, ngay tại hắn chuẩn bị đưa tay chạm đến lúc, Tần Mặc thì vội vàng kéo một chút cánh tay của hắn. Nhưng còn không có đợi đến tần mặt mở miệng nói chuyện lao dương thì dẫn đầu nói chớ có sợ cái này thanh đồng th thủ tất cả mọi người đưa ánh mắt đặt ở trên người lao dương trong mắt vậy mang theo nghi ngờ nét mặt lao dương mang trên mặt lúng túng nét mặt hắn vừa cười vừa nói ta chẳng qua là cảm thấy này thanh đồng thụ có chút không đúng các ngươi cũng biết ta vừa mới bắt đầu là theo chân tiểu mã cùng đi qua bên này với lại lúc kia chúng ta là gặp phải thanh đồng thụ mới cảm giác được có điểm gì là lạ. Tần mặc hiểu rõ ra thì gật đầu một cái tiếp lấy tần mặt liền lại nhìn xem lên trước mặt thanh đồng thụ kỹ thực tần mặt trong nội tâm là có một loại dự cảm Này thanh đồng tụ tuyệt đối không có đơn giản như vậy, cho nên hắn mới không hy vọng bản tử chạm đến. Cái này thanh đồng thụ đến cùng là cái gì lai l่ะ? Có phải hay không là theo địa phủ này bên trong mọc ra? Lão Dương lúc nói lời này nhíu mày, bởi vì hắn còn nhớ vừa mới bắt đầu bọn hắn tựa như là theo hoàng tuyển tới chỗ này, vừa nhưng nơi này là địa phủ, kia thanh đồng tụ khẳng định chính là trong địa phủ mặt thanh đồng thụ mới đúng. Tân Mặc lớp đầu. Làm sao có khả năng, trên thế giới này căn bản cũng không có địa phủ tồn tại. Tần Mặc khẳng định là tin tưởng vững chắc điểm này, dám chắc Tần Mặc chính là ở đây cẩn thận quan sát đến, còn bên cạnh Lương sư gia thì là mở miệng nói. Này Thanh Đồng tụ đúng là Quỷ phụ thần công, sắc thực rất để người cảm thấy kinh ngạc, ta từ trước đến giờ cũng chưa từng nhìn thấy lớn như vậy đồ đồng xanh. Nhìn xem này Thanh Đồng niên đại hình như đã tương đối xa xưa, chí ít cũng là tại Tây Chu tại hữu. Tần Mặc lúc nói lời này cứ như vậy nhìn chăm chú trước mặt cái này Thanh Đồng Thụ, Lương sư ra vậy trực tiếp đáp một tiếng. Đúng vậy à, ta nhìn cũng là không sai biệt lắm, Tần Mặc huynh đệ ngươi cũng thật là lợi hại, thậm chí ngay cả này Thanh Đồng Thụ niên đại đều có thể nhìn ra. Thế nhưng cái này làm sao có khả năng, nếu nếu này Thanh Đồng tụ thật là tại Tây Chu niên đại, niên đại đó không khả năng sẽ có lớn như vậy khuôn đúc ca. Ban tử có chút không hiểu nhìn xem lấy bọn hắn. Bên cạnh Lao Dương gật đầu một cái. Đúng vậy à, lời nói này xác thực không sai, dựa theo bình thường suy luận mà nói, nhưng đại đó không khả năng sẽ có vật như vậy. Cái này có thể chứ hẳn, nếu nếu cổ đại hoàng đế thật sự hạ mệnh lệnh để bọn hắn ở chỗ này cứ như vậy một thanh đồng thụ, bọn hắn làm cái mấy chục năm thật là có có thể lấy ra. Tân Mặc mang trên mặt nụ cười thản nhiên, khi thực tại cổ đại có rất nhiều nan dĩ tương tính thứ gì đó, tỉ như nói kim tự tháp cùng với cái khác, thế nhưng những thứ này không phải toàn bộ cũng xuất hiện ở trên thế giới này. Cho dù này lại thế nào để người khó có thể tin. Hắn vậy là chân thật tồn tại, cho nên bọn hắn vậy không có gì có thể hoài nghi. Vậy chúng ta hiện tại muốn theo chỗ kia đi à? Bạn tử lúc nói lời này nhìn chăm chú tần mặc, hắn còn không ngừng châm biếm nói nói, thật không biết nơi này vì sao lại có vật như vậy, với lại chúng ta lại tới đây một chút bảo vật cũng không lấy được, thật sự là quá làm cho người ta cảm thấy buồn nôn. Này ai biết được? Tần mặc lắp đầu. Giảng lời nói thật, tần mặc cũng không rõ lắm đây là có chuyện gì. chương 239, chúng lại xuất hiện, chương 239, chúng lại xuất hiện. Cái mộ huyệt này bên trong hẳn là sẽ có rất nhiều bảo vật mới đúng, lại thêm làm sơ hạch ba quân đội cũng là trong này đợi qua một đoạn thời gian, nếu như nói trong này không có bảo vật, bọn hắn không thể lại đi tới cái này nhi. Mặc kệ nó, chúng ta trước ở chỗ này tìm một cái không được sao? Nếu tìm không thấy thì lại nói. Nô Thiên Chân nhìn chăm chú mấy người bọn hắn, bàn tử ngay lập tức cao hứng lên. Người ý tưởng này ngược lại là cùng ta không sai biệt lắm, ta vậy muốn ở chỗ này tìm một cái, như là thật sự có thể tìm thấy bảo vật gì, vậy chúng ta là có thể đem bảo vật này mang đi. Lô Thiên Chân lườm một cái. Ngươi thì thích bảo vật là a? Bàn tử nhất miệng Lại tới đây mặt vốn chính là vì những kia bảo vật, bằng không là vì cái gì?" Lại nói, "Ngươi hỏi một chút Á Ninh cùng Dế Mèn hai người bọn họ là muốn làm gì tới?" "Được rồi, đừng nói nhiều như vậy, chúng ta cũng nên lên trên đi nha." Tần Mặc đưa ánh mắt đặt ở mấy người bọn hắn trên thân, mấy người bọn hắn liếc nhau một cái liền trực tiếp đáp một tiếng, tất nhiên Tần Mặc đều đã nói như vậy, bọn hắn liền theo Tần Mặc cùng một chỗ đi. Thế nhưng ngô Thiên Chân lại như mày, "Xác định là lên trên đi sao? Nay quả thanh đồng thụ như thế đại, chúng ta nếu lên trên đi có thể tìm tới cái quái gì thế sao? Bằng không trước tiên ở này đến hạ tìm tìm một cái, xem xét có được hay không a." Tần Mặc do dự một chút thì gật đầu một cái. "Vậy được." Không tiếp tục nói khác, hắn trực tiếp mang theo mọi người tại đây dưới đáy tìm kiếm. Bên cạnh rế mền thì là cười lạnh một tiếng. "Ta ngược lại muốn xem xem này, đến hạ nếu không có cái quái gì thế, các ngươi nên làm cái gì?" Tần Mặc liếc rế mền một chút. "Ta xin thể đợi đến phía sau nếu là thật gặp phải nguy hiểm gì, ta tuyệt đối sẽ không lại túi ngươi." Rế mền nhếch miệng. "Ngươi cho rằng ta cần ngươi cứu ta sao? Đừng tưởng rằng chính ngươi bao nhiêu lợi hại, ta cho ngươi biết, liền xem như ta tự mình một người ở chỗ này cũng giống vậy có thể đi ra ngoài." Bên cạnh An Ninh nhìn thấy dế mèn như vậy thì nhíu mày, nhưng hắn cũng không có nói nhiều, chỉ là theo chân Tần Mặc bọn hắn tiếp tục hướng mặt trước đi tới. Một lát sau, Tần Mặc bọn hắn liền gặp được cách đó không xa, thật có cái này đồ đằng, Tần Mặc hướng phía cái đó lù đầng đi tới. Hình này đang nhìn lên tới tựa như là dân tộc thiểu số đồ đằng. Lương Sư ra lúc nói lời này, nhìn Tần Mặc Tần Mặc gật đầu một cái, ý nghĩ của hắn cùng Lương Sư ra ý nghĩ là không sai biệt lắm. Chẳng lẽ nói bọn hắn ở trên đây cũng thế sao? Lương Sư ra có chút không hiểu nhìn Tần Mặc Tần Mặc suy tư một chút, thì vừa cười vừa nói, có thể thật là bộ dáng này, chẳng qua mặc kệ bọn hắn là làm cái gì. Này đến hạ hẳn là không có thứ gì, vẫn là phải trèo lên trên. Lão Dương đáp một tiếng, ta cũng cảm thấy hẳn là bộ dạng này, cho nên chúng ta còn tiếp tục lên trên đi. Nô Thiên Chân đưa ánh mắt đặt ở trên người Lao Dương, "Lão Dương trước đó ngươi hẳn là đi vào qua loại địa phương này, ngươi xác định là lên trên đi sao? Phía trên này hội sẽ không gặp phải cái quái gì thế a?" Lão Dương gãi đầu một cái, "Kỳ thực ta cũng không rõ lắm, nhưng là trực giác của ta nói cho ta biết, chúng ta xác thực muốn lên trên đi, với lại chờ một lát có thể còn gặp được nhất định nguy hiểm, bất quá ta tin tưởng chúng ta mọi người có thể vượt qua, rốt cuộc có Trần Mặc huynh ở chỗ này đây." Tần Mặc nhướng mày cũng không có nói nhiều, chỉ là nhìn xem lên trước mặt cái này Thanh Đồng tụ. Lúc này Lao Dương thì là theo trong bọc của mình lấy ra rất nhiều găng tay đưa cho Tần Mặc bọn hắn. "Trước tiên đem cái bao tay này cho mang lên đi, với lại ra của các ngươi không muốn đụng chạm đến này Thanh Đồng tụ, này Thanh Đồng tụ đúng là có một chút vấn đề." Tần Mặc nhướng mày, hắn ngược lại là không nghĩ tới Lao Dương nắm biết đến vẫn rất nhiều, bên cạnh An Ninh vậy cười lạnh một tiếng. "Ngươi còn có cái gì biết đến không có nói cho chúng ta hay, là một mạch đều nói hết đi, như vậy đỡ phải đợi đến phía sau chúng ta phản ứng không kịp. "Ta thật không rõ ràng." Nhưng là trực giác của ta nói cho ta biết, chúng ta không thể vượt vẽ Thanh Đồng thụ. Tần Mặc nghĩ đến trong thôn những người kia, vượt vẽ Thanh Đồng sau đó, cả người cũng trở nên bị điên, lên thì gật đầu một cái, tiếp lấy Tần Mặc thì mang lên trên găng tay, lại nhìn xem nhìn mấy người bọn hắn. Lão Dương cũng sẽ không hại chúng ta, lại nói chúng ta làn ra không trừ man này Thanh Đồng thụ đối với chúng ta mà nói vậy không có gì chỗ xấu, cho nên mọi người hay là mang lên đi. Bọn hắn đáp một tiếng, thì đi theo Tần Mặc bên cạnh, tiếp lấy bọn hắn thì lên trên bò. Không có qua bao lâu thời gian Tần Mặc liền gặp được này Thanh Đồng tụ trên cành cây đang có nhìn một đặc biệt lớn tế đàn. Tần Mặc trong mắt mang theo biểu tình kiếp sợ, cái khác mấy người vậy liếc nhau một cái. Nơi này tại sao có thể có lớn như vậy một tế đàn a, nay trên tế đàn có thể hay không có đồ vật gì? Bàn tử lúc nói lời này, hướng thẳng đến cái đó tế đàn đi tới. Tần Mặc vậy đi theo sau lưng bản tử, Tần Mặc cũng rất tò mò, này tế đàn là dùng để làm gì? Cái khác mấy người liếc nhau một cái, tiếp lấy bọn hắn cũng đi tới cái tế đàn này trung ương, bọn hắn cũng tại lúc này cẩn thận quan sát đến trước mặt cái tế đàn này. Chúng ta đều đã bỏ lên thời gian dài như vậy, thật không dễ dàng gặp được dạng này một tế đàn, cái tế đàn này bên trong khẳng định là có bảo vật gì, chúng ta tại đây tìm một cái đi. Tần Mặc đáp một tiếng, tiếp lấy Tần Mặc chính là ở đây nhìn, lúc này bàn tử thì là nhịn không được châm biếm này nói: "Nơi này sao có nhiều như vậy thi thể a? Thật không biết người này đến cùng là thế nào nghĩ, cũng thế lúc dùng những thi thể này đến cũng thế sao?" Các ngươi nhìn nhìn lại cái này, Lô Thiên Chân chỉ là cách đó không xa một đặc biệt cao lớn thi thể, cái này cao lớn thi thể, trong tay còn nâng lấy một cái hộp, nhìn lên tới 10 phần tinh xảo. Cái này hẳn là bọn hắn cúng tế sử dụng thứ gì đó. Bản tử nói xong liền đi tới cái đó đặc biệt lớn thi thể bên cạnh. Tần Mặc thì là quay đầu đưa ánh mắt đặt ở xung quanh, làm hạ Tần Mặc thì nhìn Ngô Thiên Chân mấy người bọn hắn nói. Các ngươi nhìn một chút những kia trùng. Trùng này bọn hắn trước đó tại Lỗ Vương cung lúc thì gặp được, hải đại mộ lúc cũng từng thấy qua nhiều như vậy, hiện ở chỗ này lại có những thứ này, nhìn xem đến nơi này xác thực không đơn giản. Bọn hắn đều có chút khiếp sợ nhìn những thứ này chung. Chúng ta ban đầu ở cái đó Lỗ Vương cung lúc thì gặp phải những thứ này trùng, khi đó chung liền có thể mê mê hoặc là người, vạn nhất nếu là những thứ này trùng cũng nhớ tới, chúng ta mọi người chẳng phải là mất mạng sao? Lô Tiên Chân lúc nói lời này, trong mắt mang theo cảnh giác nét mặt, hắn cứ như vậy nhìn chăm chú trước mặt những thứ này trùng, Trần Mặc thì là cùng bọn hắn nói, những thứ này trùng xác thực không thế nào đơn giản. Các ngươi mọi người cẩn thận một chút, không muốn chạm đến những thứ này chung. Nói xong, Tần Mặc chính là ở đây cẩn thận quan sát đến. Chương 240, trùng văng lên, chương 240, trùng văng lên. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên nhìn thấy bản tử đã xếp tới một đại thi thể trên thần, với lại cái hộp kia cũng đã bị hắn cho lấy vào tay bên trong. Trước đừng mở ra. Tần Mặc nhắc nhở một chút bản tử, thế nhưng bản tử cũng đã đem hộp cho mở ra, hắn rất hiếu kỳ trong này rốt cục có đồ vật gì. Bản tử quay đầu đưa ánh mắt đặt ở trên người Tần Mặc, đúng lúc này bọn hắn cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến ảo lên, ngay cả nhìn trùng côn trùng vậy đang không ngừng văng rồi. Tần Mặc hệ thống vậy gợi ý một chút. Đinh, phát hiện sinh vật mộ huyệt, mời lập tức tiêu diệt. Tần Mặc híp mắt, tiếp lấy hắn thì quay đầu đưa ánh mắt đặt ở xung quanh. Sau một khắp Tần Mặc thì thả ra ngoài rất nhiều long khí, long khí quay chúng quanh tại Tần Mặc trung quanh, có này long khí sau đó, những thi thể này dường như không dám tới gần Tần Mặc. Tần Mặc ngay lập tức đưa ánh mắt đặt ở bản tử mấy người bọn hắn trên thân. Lúc này bản tử đã điên cùng lên, hắn không ngừng dùng trong tay tên công kích tới chúng quanh những thi thể này, những thi thể này vậy trực tiếp bị hắn đánh rơi trên mặt đất. Dế Mèn càng là hơn quá đáng, trực tiếp cầm một cây đao, muốn theo sau lưng bản tử công kích bản tử. Tần Mặc hừ lạnh một tiếng, còn tốt trên người mình là có long khí cùng với huyết mạch hộ thể, chung quanh những thứ này chuông không có cách nào xâm nhập tinh thần của hắn. Nhìn tới nhất định phải phải mau sớm đem bàn tử mấy người bọn hắn cho tỉnh lại. Nói đến đây câu nói Tần Mặc thì hướng thẳng đến bàn tử mấy người bọn hắn đi tới, nhưng vào lúc này đột nhiên có một cỗ thi thể hướng phía Tần Mặc tập kích đến, Tần Mặc hướng phía phía sau lui hai bước. Cỗ thi thể kia vốn là treo ngược ở chỗ này, hắn lại đột nhiên lại đứng ở Tần Mặc trước mặt, hắn cứ như vậy chăm chú nhìn chằm chằm Mặc. Mặc gặp được ánh mắt của hắn thì hừ lạnh một tiếng, lấy ra chính mình minh kiếm. Nhìn tới các ngươi những thi thể này cũng không phải tốt như vậy ứng đối, đã như vậy, vậy ta trước hết đem các ngươi giải quyết đi. Nói đến đây câu nói, Tần Mặc liền trực tiếp dùng chính mình u minh tiện hướng phía một cái trong đó thi thể bộ tới, cái đó thi thể vậy cùng Tần Mặc cứng đối cứng, Tần Mặc nhìn chúng lần này cái đó thi thể, phía trên thì phát ra đinh một tiếng, cùng lúc đó trên người hắn lưu lại một đạo dấu vết, nhưng mà cũng không có, bởi vì cái này trực tiếp bị Tần Mặc cho chém thành hai khúc. Tần Mặc trong mắt mang theo vẻ mặt kinh ngạc, không ngờ rằng thi thể này hay là rất cứng rắn. Chẳng qua không sao, Tần Mặc tin tưởng bọn họ nhất định không kiên trì được bao lâu thời gian. Nghĩ như vậy, Tần Mặc thì ngưng tụ lực lượng của mình, chỉ trong chốc lát, tần mặc trước mặt thì xuất hiện một đạo đặc biệt lớn năng lượng, Liên Hoa Thiên Ấn. Tiếng nói rơi xuống sau đó, một hình hoa sen thành thủ ấn thì hướng thẳng đến trước mặt cái này thi thể đánh qua, cái đó thi thể trong nháy mắt bị tần mặc cho đánh nổ. Có thể nhưng vào lúc này, tần mặc đột nhiên nghe được hàng giả vang vọng âm thanh, tần mặc đưa ánh mắt đặt ở chỗ nào, liền gặp được bản tử dùng trong tay hắn tên đánh xuyên qua dưới mền cơ thể. Khá tốt vừa mới mập mạp tốc độ phản ứng tương đối nhanh, cho nên hắn cũng không có bị dế mèn cho đâm chúng. Tần Mặc mắt. Dế mèn mặc dù bị bản tử trong tay tên đánh trúng, Có thể là trên người hắn là mặc áo chống đạn, hắn căn bản cũng không sợ sệt hắn đứng người lên, đưa ánh mắt đặt ở trên người bản tử, lại là bông chốc hướng phía bản tử vào tới. Tần Mặc một cước đạp đến trên người ghế mèn, ghế mền trực tiếp rơi trên mặt đất, nhưng vào lúc này đột nhiên có một cái thi thể hướng phía ghế mền bay qua, ghế mền không cẩn thận, liền trực tiếp theo này trên tế đàn té xuống. Tần Mặc nhíu mày, tiếp lấy Tần Mặc thì nhìn một chút ghế mền Tần Mặc, phát hiện thân thể của hắn đã bị kia thanh đồng tụ cho biến thành hai nửa. Làm hạ Tần Mặc thì lắc đầu, cái này cũng quái chính hắn, chẳng thể trách người khác. Tần mặc lại quay đầu đưa ánh mắt đặt ở Ngô Thiên Chân mấy người bọn hắn trên thân. Lúc này Ngô Thiên Chân vậy chính dùng dao găm trong tay không ngừng công kích tới chúng quanh những thi thể này, với lại tinh thần của hắn tình hình hình như vậy có chút không đúng. Do dự một chút, Tần Mặc thì xuất trước đi tới Ngô Thiên Chân bên người, đem lực lượng rót vào đến Ngô Thiên Chân trong thân thể sau đó, Ngô Thiên Chân ánh mắt cũng chậm chậm khôi phục trong suốt. Trong mắt của hắn mang theo vẻ mặt mê mang, không hiểu nhìn Tần Mặc. Đây là có chuyện gì? Tần Mặc lắc đầu. Ta cũng không rõ lắm, nhưng mà ngươi nên nhìn thấy chung quanh những thứ này dùng, chỉ sợ là những thứ này trùng tại quái phá, ta đem lực lượng rót vào của ta đến trong thân thể của ngươi lực lượng của ta rồi sẽ che chở ngươi, để ngươi không có cách nào bị chung này cho quấy nhiễu." Lô Thiên Chân hiểu rõ ra thì gật đầu một cái, hắn cũng tại lúc này nhìn chăm chú cách đó không xa bản tử, nhìn thấy bản tử cầm kia đem giá hỏa chống đỡ tại trên đầu của mình mắt, nô Thiên Chân thì mở to hai mắt nhìn vội vàng nói với Tần Mặc: "Nhanh mau cứu bản tử." Tần Mặc gật đầu một cái, một cước đạp đến mập mạp kia đem giá hỏa bên trên. Thế nhưng bản tử cũng không có tứ tỉnh, hắn có chút mê man quay đầu, đưa ánh mắt đặt ở xung quanh, gặp được Tần Mặc sau đó hắn thì hừ lạnh một tiếng. Mặc dù nói trong hiện thực đúng là Tần Mặc, thế nhưng tại trong ánh mắt của hắn Tần Mặc lại là một bộ đặc biệt lớn thi thể. Hắn lấy ra trên người mình chủy thủ, dống chốc hướng phía Tần Mặc đâm tới, nô Thiên chân vội vàng hô to nói: Bàn tử ngươi điên rồi sao? Ngươi đang làm gì đó?" Tần Mặc nhưng không có nói nhiều như vậy, chỉ là một tuấn di liền đi tới mập mạp bên cạnh, tiếp lấy Tần Mặc thì cầm mập mạp cổ tay, hơi run một cái mập mạp thanh chủy thủ kia thì không bị không chế hướng trên mặt đất đâm tới. Tiếp lấy Tần Mặc thì dùng lực lượng của mình lại rót vào thân thể của mập mạp bên trong, có này long khí sau đó bản tử thì khôi phục lại, hắn nhíu mày: "Có chuyện gì vậy a? Các ngươi bị kia cho mê hoặc?" Nói xong tần mặc lại nhìn chăm chú ngoài ra một bang lương sư ra, lương sư ra, hiện tại chính tại cái kia đặc biệt lớn thi thể trước mặt, hắn ở đây trong không ngừng dập đầu. Lương sư ra đầu đều đã dập đầu phá, nhưng hắn hay là tại nơi này không ngừng tái diễn động tác này, tần mặc hư lệnh một tiếng liền đi tới lương sư ra bên người. Một bên khác ca ninh thì là đang không ngừng tránh né lấy, về phần hắn đang tránh nẻ cái gì, mọi người vậy cũng không rõ lắm. Nhìn tới nữ nhân kia vậy xa vào đến trong ảo cảnh Bàn tử lúc nói lời này nữ mày. Một bên khác Lao Dương thì là tại lúc này chậm rãi xuất hiện ở sau lưng bàn tử, Ngô Thiên Trân chú ý tới thì mở to hai mắt nhìn tiếp lấy Ngô Thiên Trân thì vội vàng kéo một chút mập mạp cánh tay. Bàn tử trực tiếp ngã xuống trên người Ngô Thiên Trân, hai người bọn họ đồng thời phát ra hạt dư nha một tiếng. Lúc này Tần Mặc đã đem lương sư ra cấp cứu tỉnh rồi, gặp được tình huống bên này, Tần Mặc thì ý thức được, Lao Dương vậy có điểm gì là lạ. chương 241, Đại Tế Tư, chương 241, Đại Tế Tư. Cho nên Tần Mặc thì bỗng chốc đi tới bên cạnh hắn Đúng lúc này lao dương vậy trực tiếp huy động trong tay hắn cây chù thủ này muốn hướng phía tần mặt đánh tới thế nhưng tần mặt lại tránh tránhẽ một chút tiếp lấy tần mặt nắm tay đặt ở gót của hắn bên trên thoáng một cái vậy trực tiếp đem lực lượng drót vào đến lao dương trong thân thể lão dương phản ứng lại thì không hiểu nói với tần mặt có chuyện gì vậy A tân mặc cười lấy nói với lao dương các ng mọi người tình huống vừa mới cũng có chút không đúng nói xong tần mặt thì quay đầu đưa ánh mắt đặt ở một bên khác trên người A ninh hiện tại vậy cũng chỉ còn lại có A ninh tần mặc đi tới an ninh bên người an ninh chính ở chỗ này không ngừng tránh né lấy cũng không biết hắn ở đầy tránh cái gì Bạn tự nhất miệng. Ngươi nói ngươi cứu hắn làm gì? Hắn đều đã làm ra nhiều như vậy bất lợi cho chúng ta sự tình, còn không bằng không mặc kệ nó." Tần Mặc nhướng mày, chờ phía sau có thể còn gặp được cái khác nguy hiểm, có nàng đi theo chúng ta bên cạnh, hẳn là sẽ hơi tốt một chút. Nghe được Tần Mặc nói như vậy, bọn hắn liền trực tiếp đáp một tiếng, hiện tại Tần Mặc cũng nói như vậy, bọn hắn liền trực tiếp đi theo Tần Mặc cùng nhau giúp một chút An Ninh đi. Một lát sau, Tần Mặc đem lực lượng rót vào đến An Ninh trong thân thể, An Ninh vậy phản ứng lại. Nhìn thấy mấy người kia chính nhìn mình chằm, chằm. An Ninh thì ho nhẹ một tiếng. Các ngươi làm cái gì vậy?" Tần Mặc nhướng mày, Chính ngươi vừa mới là chuyện gì xảy ra, lẽ nào ngươi không có cảm giác được sao?" An Ninh lắc đầu, nói thật chính hắn cũng là không rõ lắm. Tần Mặc nhíu mày, nhưng mà Tần Mặc bên cạnh nói với hắn nhiều như vậy, chỉ là quay đầu đưa ánh mắt đặt ở bên cạnh mấy người trên người. "Được rồi, chúng ta trước ở chỗ này đợi một hồi đi, sau đó lại nghĩ biện pháp rời đi nơi này, tiếp tục lên trên đi. Sớm biết thì không nên tới cái tế đàn này." Ban Tử nói chuyện lúc niết miệng, hắn cũng tại lúc này đưa ánh mắt đặt ở cách đó không xa cái hộp kia phía trên, đều do hắn không cẩn thận đem cái hộp kia mở ra, bằng không bọn hắn cũng sẽ không tiến vào vừa mới trong nào cảnh mặt. Tần Mặc lườm một cái, Được rồi, đừng nghĩ nhiều như vậy, nghỉ ngơi cho khỏe một chút, sau đó chúng ta liền muốn rời khỏi cái này." Bạn tử gật đầu một cái thì không có nói thêm nữa. Có thể ngay lúc này, chung quanh những thi thể này đột nhiên vận chuyển, tần mặc híp mắt, cách đó không xa cái đó trên người đại tế tư vậy phát ra văn thanh ầm ầm, chỉ thấy hắn trực tiếp đứng lên. Nay đại tế tư cơ thể như thế đại, làm sao lại như vậy đột nhiên động a? Nội Thiên chân nuốt nước miếng một cái, trong mắt của hắn vậy mang theo vẻ mặt kinh ngạc, nhìn cách đó không xa đại tế tư. Nếu như ta đoán không lầm lời nói, chỉ sợ là chúng ta xúc phạm nơi này cơ quan. Bằng không những thi thể này cũng không có khả năng lại biến thành bộ dáng này. Sẽ không phải còn là vừa vặn cái hộp kia nguyên nhân đi, muốn là như thế này vậy ta thật đúng là nghiệp chướng." Ban Tử thật chặt những mày, Tần Mặc lắp đầu cũng không có nói nhiều, chỉ là nhìn cách đó không xa cái đó đại tế tư. Do dự một chút, A Ninh thì đưa ánh mắt đặt ở chung quanh, hắn cũng tại lúc này chú ý tới, Dế Mèn cũng không có ở chỗ này. Dế Mèn đi đâu? A Ninh có chút mê man nhìn Tần Mặc, Tần Mặc do dự một chút, liền đem chuyện mới vừa phát sinh cùng A Ninh giảng một chút, A Ninh ngay lập tức sững sờ ngay tại chỗ. Nguyên lai like là như vậy, Mặc dù nói hắn cùng Đế Mẫn chỉ là quan hệ hợp tác, nhưng hắn cảm thấy kết cứ như vậy hết rồi vậy xác thực rất đáng tiếc. "Tốt, đừng ở chỗ này nghĩ những điều uất ức mà mở, chúng ta hiện tại việc cần phải làm chính là mau chóng rời đi nơi này, chúng ta không thể ở chỗ này chờ lâu, những thi thể này chỉ sợ không phải tốt như vậy ứng đối." A Ninh lúc này mới phản ứng lại, hắn hít sâu một hơi. "Ta hy vọng chúng ta có thể đủ tốt tốt hợp tác." Lúc này cũng chỉ còn lại có hắn tự mình một người, mà Tần Mặc bên này người vẫn là thật nhiều, nếu nếu hắn thật sự cùng Tần Mặc đối đầu, kia chỉ sợ hắn không phải Tần Mặc bên này người đối thủ. Tần Mặc phủi An Ninh một chút, nhưng mà Tần Mặc cũng không có nói nhiều, vì Tân Mặc hiểu rõ An Ninh khẳng định cũng không muốn cùng hắn làm đúng. Bất kể như thế nào, tóm lại bọn hắn là phải nghĩ biện pháp trước theo nơi này đi ra ngoài. Tân Mặc ở chỗ này cẩn thận nhìn, tiếp lấy hắn thì đưa ánh mắt đặt ở cách đó không xa cái đó trên người đại tế tư. "Chờ một lát cái này đại tế tư thì giao cho ta tới đối phó đi, đến cho các ngươi cái khác, thì đối phó những thứ nhỏ bé này thi thể, những kia tiểu nhân thi thể, lực lượng không phải đặc biệt mạnh, vừa mới ta đã giải quyết một." Nghe được Tần Mặc nói như vậy, bọn hắn thì đáp một tiếng, hiện tại cũng chỉ có thể bộ dáng này. Tần Mặc không tiếp tục giằng khác, chỉ là đưa ánh mắt đặt ở trước mặt cái đó trên người đại tế tư, đại tế tư cũng tại lúc này nhìn Tần Mặc trong miệng bọn họ mặt phát ra thanh âm ka ka. Các ngươi vì sao muốn xuất hiện ở đây? Chúng ta chỉ là muốn lại tới đây nhìn một chút thanh đồng thụ phía trên có đồ vật gì, không phải là muốn quấy rầy ngươi, nếu là ngươi vui lòng cứ như vậy từ bỏ ý đồ, ta có thể bỏ qua cho ngươi. Tần Mặc nói này, những lời này thì theo trên người mình lấy ra U Minh kiếm. Nghe được Tần Mặc nói như vậy đại tế tư trong mắt liền mang theo vẻ mặt kinh ngạc, hắn không ngờ rằng Tần Mặc đã vậy còn quá lớn mật dám như vậy cùng hắn nói chuyện, cho nên hắn thì cười to một tiếng, nhìn Tần Mặc Ngươi tiểu tử này ngược lại là thú vị vô cùng đã như vậy, vậy ta liền để ngươi biết sự lợi hại của ta." Nói xong lời này, đại tế tư thì bỗng chốc hướng phía Tần Mặc lao đến, chỉ trong chốc lát hắn đã đến Tần Mặc bên người, dùng tay áo của hắn hướng phía Tần Mặc vung tới. Tần Mặc híp mắt, tất nhiên đối phương không muốn cùng chính mình cầu hòa, vậy mình cũng chỉ có thể đối kháng đối phương. Tần Mặc nhảy lên một cái, dùng trong tay mình cái này U Minh kiếm hướng phía hắn đánh qua. U Minh kiếm trực tiếp đánh vào tay áo của hắn phía trên, tay áo của hắn vậy trong nháy mắt thì nổ ra, Tần Mặc thừa dịp này chỉ trong chốc lát, há to miệng, trong mồm phát ra một tiếng long ngâm. Dạ Long Ngâm toàn bộ cũng đánh tới cái đó trên người đại tế tư. Đại tế tư hướng thẳng đến phía sau đẩy một khoảng cách, trong mắt của hắn mang theo vẻ mặt kinh ngạc, không hiểu nhìn Tân Mặc tiểu từ này thực lực mạnh như vậy sao? Lại còn có thể sử dụng Long Ngâm. Tân Mặc cũng nhìn được ánh mắt của hắn, nhẹ nhàng nôn thở một hơi về sau, Tân Mặc cũng chậm chậm ngưng tụ lực lượng của mình, chỉ thấy Tần Mặc xuất hiện trước mặt một cái cự đại thủ ấn. Liên Hoa Thiên ấn. Tân Mặc tiếng nói rơi xuống sau đó, này cái cự đại thủ ấn thì hướng phía cách đó không xa đại tế tư đánh qua, đại tế tư bị cái này thủ ấn cho đánh tới, tiếp lấy hắn thì hướng phía phía sau lui một khoảng cách. Ổn định thân hình sau đó, Hắn liền trực tiếp há to miệng. Chương 242, âm khí vô dụng, chương 242, âm khí vô dụng. Chỉ thấy trong miệng của hắn mặt xuất hiện rất nhiều hắc khí, nhưng hắc khí này hướng phía Tần Mặc vây công đến. Nếu là âm khí sao? Tần Mặc híp mắt, tiếp lấy Tần Mặc thì nhìn hắn. Không có quan hệ, này âm khí căn bản thì đối với ta không có tác dụng gì, rốt cuộc trên người của ta là có long khí tồn tại. Đại tế tư nghe nói như thế đã cảm thấy có chút kinh ngạc. Quả nhiên những kia âm khí tại Tần Mặc trung quanh quay trùng quanh sau một khoảng thời gian, lại lần nữa về tới bên cạnh hắn. Đại tế tư không có do dự, trực tiếp ha to miệng, lại đem những này âm khí cho nuốt đến trong bụng của hắn. Tân Mặc cười lạnh một tiếng, cho dù lại đem những này âm khí cho làm trở về, vậy không có tác dụng gì, bởi vì ngươi không phải là đối thủ của ta. Liên hoa thiên ấn. Tân Mặc tiếng nói rơi xuống sau đó, trước mặt thì xuất hiện rất nhiều hoa sen ít 7 Hoa sen ít 1.7, cũng tại lúc này trực tiếp tạo thành một thủ ấn. Cái này thủ ấn xuất hiện ở Tân Mặc trước mặt sau đó, thì xuất hiện năng lượng màu phấn hồng, Tân Mặc nhíu mày, nhìn cách đó không xa đại tế tư. Do dự một chút, Tân Mặc liền đem chính mình long khí rót vào cái này thủ ấn bên trên. Cái này thủ hắn trực tiếp bị Tần Mặc cho đẩy đi ra. Cái này thủ hắn nhanh chóng đi tới đại tế tư trước mặt trực tiếp nổ bể ra đến, đem đại tế tư cánh tay nổ thành một cái khe. Đại tế tư có chút khó có thể tin quay đầu nhìn cánh tay của mình, này cánh tay là chuyện gì xảy ra a? Vì sao lại trở thành bộ dáng này đâu? Do dự một chút, hắn liền lại nhìn Tần Mặc. Bất kể như thế nào, hắn đều nhất định muốn nghĩ biện pháp để ngăn cản một chút Tần Mặc kỹ năng. Tần Mặc quay đầu nhìn một chút cái khác những kia tiểu thi thể, cũng không biết những thứ này tiểu thi thể có phải hay không nhận lấy Tần Mặc ảnh hưởng, tốc độ của bọn hắn trở nên chậm chạp rất nhiều. Hiện tại Tần Mặc ngược lại sẽ không cần quan tâm nhiều như vậy, chỉ cần đối phó trước mặt đại tế tư là được. Này đại tế tư bỗng chốc huy động tay áo của hắn, hướng phía Tần Mặc đánh qua, vì hiện tại hắn đã bị thương, hắn cũng chỉ có thể chủ động xuất kích mới có thể đánh thắng được Tần Mặc. Tần Mặc nhìn thấy hắn bộ dáng này liền trực tiếp lập đầu. Sau một khắc Tần Mặc lại lần nữa huy động trong tay mình với U Minh kiếm. U Minh kiếm mang theo to lớn long khí, trực tiếp đem tay áo của hắn cắt đứt. Tần Mặc một trở mình liền đi tới này đại tế tư ngoài ra một bên, tiếp lấy Tần Mặc thì gầm thét một tiếng. kết thuật. Tiếng nói rơi xuống sau đó, nay đại tế tư xung quanh thì xuất hiện rất nhiều băng tinh. Đại tế tư nhìn xem lên trước mặt những thứ này băng tinh, hắn đã cảm thấy có chút không đúng, cho nên hắn thì dùng sức công kích tới chúng quanh những thứ này băng tình, muốn đem những thứ này băng tình cho đánh thành mảnh vỡ. Thế nhưng này băng tinh vẫn tương đối cứng rắn, cho nên trong lúc nhất thời căn bản cũng không có cách đối kháng. Ú Minh bạo liệt. Tân Mặc tiếng nói rơi xuống sau đó, đạo này kỹ năng trực tiếp rơi xuống trên người đại tế tư, đại tế tư ngã trên mặt đất. Không thể không nói hắn hình thể vẫn tương đối lớn, cho nên rơi trên mặt đất sau đó, trong không khí ngay lập tức truyền đến tịch một tiếng. Tân Mặc trong mắt mang theo vẻ mặt kinh ngạc. Không ngờ rằng cho dù như thế cũng không có bắt hắn cho cần lực. Đại tế tư đột nhiên tử trụ mặt đất đứng lên, đưa ánh mắt đặt ở trên người Tần Mặc. Nhìn thấy hắn lại đột nhiên đứng lên, Tần Mặc cũng không thấy được có cái gì kinh ngạc. Rốt cuộc này đại tế tư ở chỗ này chờ đợi thời gian dài như vậy, không thể nào dễ dàng như vậy liền có thể ứng đối được, có thể Tần Mặc không cảm thấy có cái gì. Bất kể như thế nào, tóm lại chính mình khẳng định là có thể đối với không được hắn. Ngay tại đại tế tư đứng người lên lúc, Tần Mặc phát hiện trên lồng ngực của hắn đã có một vết thương. Nhìn thấy một màn này, Tần Mặc thì nhíu mày. Nhìn tới người đã không tốt đây. Đại tế tư cúi đầu xuống nhìn lồng ngực của mình, lồng ngực của nàng bên này đã có một cái lỗ máu. Nhưng bởi vì hắn đã tại nơi này đợi thời gian quá dài, cho nên cũng không có chảy ra huyết dịch, nhưng mà tần mạc cũng biết vừa mới động tác của hắn đã chậm chạp rất nhiều, cho nên hắn không tiên chỉ được. Tương kích trường không. Trong không khí trực tiếp xuất hiện một diều hâu. Cái này diều hâu càng không ngừng nhào về phía trong Hàn Cánh, với lại ánh mắt cũng biến thành mười phần sắc liệt. Sau một khắc này con diều hâu thì hướng thẳng đến đại tế tư lao đến, đến đại tế tư bên người sau đó, hắn thì miệng há to muốn đi cắn đại tế tư. Đại tế tư căn bản cũng không có sợ sệt, chỉ là vươn hắn móc hướng phía này con diều hâu tới. Không thể không nói tay hắn hay là rất cố sức, cho nên thoáng một cái trực tiếp quấn tới kia con diều hâu trên thân, đem ứng thân thể cho đâm xuyên qua. Chỉ thấy cái này diều hâu trực tiếp nổ bể ra đến bắn nổ lực lượng, toàn bộ cũng đánh tới cái này trên người đại tế tư. Đại tế tư nhìn mình tay, tay này đều đã trở thành bộ dáng này, hắn còn có thể đối kháng được tần mặc sao? Tần Mặc thở phào nhẹ nhõm, tiếp lấy tần mặc liền lại bay đến giữa không trung. Đạo này kỹ năng ta còn chưa từng dùng qua đâu, lúc này thì ở trên người của người thăm dò sâu cắt đi, ta ngược lại muốn xem xem đạo này kỹ năng làm sao. Tần Mặc tiếng nói rơi xuống sau đó Đại tế tư thì nghe được trong không khí truyền đến một tiếng manh hổ tiếng giống. Manh hổ chung kích. Đại tế tư hít sâu một hơi tiếp lấy hắn, thì ngưng tụ lực lượng của mình. Không có qua bao lâu thời gian, trước mặt hắn thì xuất hiện một đạo đặc biệt lớn âm khí, đạo này đặc biệt lớn âm khí cũng tại lúc này vậy tạo thành một con hổ. Muốn dùng ngươi hổ cùng hổ của ta tắt chiến sao? Tần Mặc lắc đầu, chính mình con cọp này là dùng long khí ngưng tụ ra tới, cho nên hắn không thể nào đem chính mình con cọp này đánh bại. Tần Mặc không nghĩ lại cùng hắn lãng phí thời gian, cho nên lần này lần sau đem chính mình con cọp này cho đi ra. Gặp được con cọp này bộ dáng này, đại tế tư đã cảm thấy hơi kinh ngạc. Một bên khác, Lô Thiên Chân cùng bản tử bọn hắn càng là hơn mở to hai mắt nhìn. Không thể nào, nếu nếu ta không nhìn lầm, kia đạo kim sắc tựa như là một con hổ đi. Nô Thiên Chân nhìn cách đó không xa đại tế tư. Nay đại tế tư chỉ sợ không có cách nào đánh thắng được con cọp này đi. Vậy cũng không nhất định, người gặp được trước mặt hắn những kia âm khí sao? Này âm khí vậy không phải người bình thường có thể tiêu hóa được, Này nếu phóng tại người bình thường trên thân, chỉ sợ sớm đã đã chết ở chỗ này, Tần Mặc có thể kiên trì, chỉ là bởi vì Tần Mặc thân mình thực lực đủ mạnh. Lão Dương thở dài một hơi, mấy người bọn hắn đồng thời gật đầu một cái. Nhưng vào lúc này lại có mấy cái tiểu thi thể hướng lấy bọn hắn lao đến, bọn hắn cũng chỉ có thể tạm thời trước ứng phó. Chỉ thấy tần mặc cùng đối phương con hổ kia trực tiếp đối với đụng vào nhau, này hai con lão hổ trong không khí không ngừng cắn xé. Nhưng nếu nhìn kỹ, còn có thể nhìn ra, tần mặc con hổ kia là có thể chiếm được thượng phong. chương 243, sẽ không lại cho cơ hội, chương 243, sẽ không lại cho cơ hội. Lại thế nào dạng tần mặc con cọp này cũng là dùng long khí ngưng tụ ra tới, nhưng đối phương chỉ là dùng lòng khí. Không có qua bao lâu thời g Tần mặc con quọc này liền đem đối phương hổ cho cắn nuốt hết, mà kia đại tế tư cũng nhận nhất định phản vệ, hướng phía phía sau lui quá khứ. Trong mắt của hắn mang theo biểu tình khiếp sợ, có chút không hiểu nhìn tần mặc tần mặc cũng tại lúc này có thể rõ ràng cảm nhận được lực lượng của đối phương hình như thấp xuống rất nhiều. Nguyên lai like trên người ngươi chết âm khí còn có thể dẫn đến thực lực của ngươi biến thấp à, đã như vậy, vậy ngươi thì chờ đó cho ta đi. Tần mặc phản phất là phát hiện gì rồi đại lục mới đồng dạng. Ngưng băng quyết. Tiếng nói rơi xuống sau đó Này đại tế tư xung quanh thì xuất hiện rất nhiều cục băng, hắn đã dùng hết khí lực của hắn đánh lấy chúng quanh những thứ này cục băng, thế nhưng hắn lại không có cách nào đem này cục băng cho đánh vỡ. Tân Mặc trầm rãi có rút lại những thứ này cục băng, không có qua bao lâu thời gian những thứ này cục băng liền trực tiếp độ tung, chỉ thấy những thứ này cục băng tạo thành cái này đến cái khác tiểu truy thủ. Những thứ nhỏ bé này truy thủ hướng thẳng đến đại tế tư lâm tới. Những thứ nhỏ bé này cục băng trực tiếp tiến vào đại tế tư trong thân thể, đại tế tư ngay lập tức cảm thụ đến chính mình trên cánh tay xuất hiện một ít băng sương, hắn cứ như vậy nhìn cánh tay của mình. Trước đây trong thân thể của hắn huyết dịch thì chỉ xuất lại một chút, những thứ này cục băng tiến vào sau đó, trong thân thể của hắn huyết dịch thì hoàn toàn đọc lại. Hắn lại đưa ánh mắt đặt ở trên người Tần Mặc, Tần Mặc thừa dịp này một trong nháy mắt đến bên cạnh hắn, tiếp lấy Tần Mặc thì dùng khuỷu tay mình hướng phía hắn đập tới. Đại tế tư là không sợ Tần Mặc dùng nhục thể đến công kích hắn, bởi vì hắn cảm thấy mình nục thể cường độ đầy đủ. Chỉ thấy đại tế tư vậy dùng cánh tay của hắn khuỷu tay cùng Tần Mặc đối với đụng một cái, không thể không nói này đại tế tư hình thể đúng là thật lớn, cánh tay của hắn tay sánh được Tần Mặc nửa người. Nhưng này cũng không có nghĩa là hắn có thể đem Tần Mặc cho đánh lui. Hai người đối bính này, một lúc sau thì riêng phần mình hướng phía phía sau lui quá khứ. Tần Mặc rất nhanh liền ổn định thân hình, hắn lại nhìn chăm chú đối phương. Tiếp xuống ta sẽ không lại cho người cơ hội gì. Nói xong Tần Mặc cũng chậm chậm ngưng tụ lực lượng của mình, chỉ thấy Tần Mặc long khí lại xuất hiện ở trung quanh, này long khí cũng tại lúc này không chế chúng quanh những tảng đá kia, những đá này toàn bộ cũng biến thành đá vụn đến, đến Tần Mặc trước mặt. Phi sa tẩu thạch. Tiếng nói rơi xuống sau đó, thì có một loại giống như vòi rồng rồng như thứ gì đó xuất hiện ở Tần Mặc trước mặt, những tia đá vụn toàn bộ cũng tại vòi rồng bên trong. Cái này vòi rồng tốc độ thật sự là quá nhanh, bên trong còn không ngừng phát ra thanh âm o. o Cái này vòi rồng rất nhanh liền đến, đến đại tế tư trước mặt, đại tế tư vậy chính nhìn tròng chọc vào trước mặt cái này vòi rồng, không cần nghĩ nó cũng có thể cảm nhận được cái này vòi rồng lực lượng rất mạnh. Khi sâu một hơi sau đó, đại tế tư liền trực tiếp ngưng tụ lực lượng, hướng phía cái này vòi rồng đánh qua, cánh tay của hắn đánh tới cái này vòi rồng thượng sau đó, hắn thì phát ra hết thảm một tiếng, bởi vì này vòi rồng lực lượng thật sự là quá mạnh mẽ, căn bản cũng không phải là cánh tay của hắn có thể đối kháng được. Trần Mặc lắc đầu, người này vẫn đúng là dám cùng chính mình kỹ năng cứng đối cứng a cũng không nhìn một chút hắn bao nhiêu cát lượng. Đại tế tư hừ lạnh một tiếng, thì hướng phía phía sau lui một khoảng cách, nhìn thấy này đại tế tư lại còn có thể theo này vòi rồng bên trong lui ra ngoài, Tần Mặc thì gật đầu một cái. Chỉ thấy này đại tế tư đột nhiên há to miệng, hắn trong mồm vậy xuất hiện rất nhiều âm phong. Này âm phong trực tiếp cùng Tần Mặc vòi rồng đối với đụng nhau, cũng không lâu lắm hai người bọn họ lực lượng liền trực tiếp nổ tung, tạo thành to lớn khí lưu, hướng nhìn hai người bọn họ tập đánh tới. Tần Mặc bị này khí lưu cho công kích sau khi tới thì ngã trên mặt đất, tiếp lấy Tần Mặc thì thật chặt nhíu mày, không ngờ rằng này khí lưu vẫn rất cứng ép. Mặc dù nói tần mạc sát thực chịu một chút tổn thương, nhưng mà cùng tần mạc so ra, đại tế tư tổn thương là nghiêm trọng hơn, cánh tay của hắn đã rơi mất một. Nô thiên chân bọn hắn là nghe được bên này truyền đến tiếng nổ tung, cho nên bọn hắn thì hơi kinh ngạc nhìn về phía đến nơi đây. Nhìn thấy đại tế tư bị tần mặc cho làm cho chật vật như vậy, bọn hắn thì cao hứng lên, nhìn tới này đại tế tư đã sắp không được. Tần mạc nắm chặt cơ hội này, vỗ một cái mặt đất, lại bay đến giữa không trung. Không gian ngưng tụ thuật. Tần Mặc tiếng nói rơi xuống sau đó, này không gian chung quanh cũng chậm chậm ngưng tụ lại, đại tế tư vậy là có thể cảm giác được, cho nên trong mắt của hắn liền mang theo biểu tình khiếp sợ, đây là có chuyện gì à? Này không gian trung quanh đều có thể bị Tần Mặc khống chế được sao? Tần Mặc vậy lúc gặp được hoảng sợ của hắn, cho nên Tần Mặc thì vừa cười vừa nói, sợ rằng chúng ta đem ngươi cho thả ra cũng giống như vậy có thể đem ngươi giải quyết. Tần Mặc không tiếp tục giảng khác, chỉ là chậm rãi nói, Lôi đỉnh chi nộ. Trong không khí truyền đến một đạo kịch liệt âm thanh, lúc này đại tế tư vậy run rẩy lên, bởi vì hắn có thể cảm nhận được cỗ lực lượng này thật sự là quá mạnh mẽ. Đạo thứ nhất kinh lôi trực tiếp rơi xuống trên người đại tế tư, đại tế tư ngực kia cái lỗ thủng trực tiếp trở nên cháy đen. Đại tế tư có chút khó có thể tin túi lỗ xuống, hắn nhìn lồng ngực của mình, lồng ngực của hắn làm sao lại như vậy trở thành bộ dạng này đâu? Tần Mặc lắc đầu, tiếp lấy Tần Mặc liền quay giật mình cánh tay của mình. Còn có hai đạo tiên lôi đâu, ta nhìn ngươi có thể hay không kiên chỉ được. Nói xong những lời này, Tần Mặc thì nhàn nhạt nở nụ cười, lại là đạo thứ hai kinh lôi rơi xuống trên người đại tế tư, lúc này phi là đại tế tử một cái khác bạ bay, trực tiếp tại đại tế tử trên bờ vai xuất hiện một đặc biệt lớn lỗ thủng. Đại tế tử vậy trực tiếp phát ra hét thảm một tiếng. Hắn biết mình tuyệt đối không thể ở chỗ này ngồi chờ chết, như là tiếp tục chờ lời nói, kia cũng chỉ có chết tại đây thiên lôi phía dưới. Ngay tại đạo thứ ba thiên lôi muốn rơi xuống lúc, đại tế tư trực tiếp huy động nắm đấm của hắn đánh tới kia đạo thiên lôi phía trên. Nhưng Tân Mặc không ngờ rằng là, hắn trên nắm tay tổn thương là phi thường nhẹ, vẫn còn biết chủ động tới đối kháng sao? Tân Mặc gật đầu một cái, không ngờ rằng này đại tế tư hay là thật thông minh, thế nhưng kia cũng có thể như thế nào đây? Trên người hắn đã toàn bộ đều là lỗ thủng, hắn cái kia sẽ không cảm thấy hắn còn có thể kiên trì thôi đi. Mặc nghĩ như vậy liền nói, ta nhìn ngươi trên người còn giống như là có cái này chút ít máu viết dịch này hẳn là cũng đối với ngươi có nhất định không chế tác dụng đi, đã như vậy, vậy ta liền đem trên người ngươi huyết dịch cho hơ cho khô. Nói đến đây câu nói, Trần Mặc thì gầm thét một tiếng. Xích luyện thiên hỏa. Chỉ thấy trong không khí ngay lập tức xuất hiện một đạo thiên hỏa trung quanh, đạo này thiên hỏa trực tiếp đi tới đại tế tư chung quanh. Chương 244, không bỏ lên nổi, chương 244, không bỏ lên nổi. Đem đại tế tư cho vây đến ở giữa. Đại tế tư nhìn thấy đạo này thiên hỏa lợi hại như thế, thì hít sâu một hơi. Nhìn tới ngày này hỏa hình như không là như thế tốt ứng đối a, nhưng mà không sao. Hắn nhất định phải đem ngày này hỏa cho đột phá. Làm Hạ hắn liền trực tiếp đến gần rồi ngày này hỏa, thế nhưng hắn lại phát hiện ngày này lựa năng lượng vô cùng khủng bố. Đại tế tư sững sờ ngay tại chỗ, hắn cũng tại lúc này dùng cánh tay của hắn đến gần rồi một chút, ngày này hỏa hắn phát hiện mình trong cánh tay mặt huyết dịch trực tiếp tiêu tan hết. Đây là ý gì? Chẳng lẽ nói tiểu tử này vẫn đúng là chuẩn bị đem trong thân thể của hắn huyết dịch cho buốc hơi không có sao? Kỳ thực hắn sợ dĩ có thể có ý thức, chính là trong thân thể của hắn những kia huyết dịch không chế, nếu là hết rồi huyết dịch, hắn căn bản thì không phải là đối thủ của Tân Mặc, cũng chỉ có thể mặc người chém giết. Ta biết người đang suy nghĩ gì, chẳng qua ngươi không cần thiết làm những kia vô vị vùng ấy, cho dù rẽ rữa đến cuối cùng cũng là là giống nhau kết quả. Nói xong những lời này, Tần Mặc thì nhìn chăm chú ngày này hỏa, ngày này hỏa cũng tại lúc này, chậm rãi hướng phía ở giữa giữa sát vào. Đại tế tư cũng nghĩ không được nhiều như vậy, bởi vì hắn hiểu rõ ngày này hỏa đến gần càng gần, trong thân thể của hắn huyết dịch thì bốc hơi càng lợi hại. Đại tế tư bông chốc vận động, nắm đấm của hắn đánh vào ngày này trên lửa mặt, thế nhưng ngày này hỏa lại trực tiếp đi tới nắm đấm của hắn bên trên, đốt, đốt lên. Tần Mặc hơi kinh ngạc, sau đó hắn thì quan sát đến trước mặt đại tế tư, bỗng chốc thì hiểu rõ ra Trên người của ngươi còn có một ít thi du đâu, ngươi dùng thi du đến công kích thiên hỏa, đây không phải gây sao. Nghe được Tần Mặc nói như vậy đại tế tư thì hít sâu một hơi, Tần Mặc lời nói này hình như cũng không có sai, thế nhưng xung quanh nơi này thiên hỏa cách hắn càng ngày càng gần, nếu là hắn không đối phó ngày này hỏa, ngày này hỏa còn không phải như vậy muốn đem nó giải quyết sao. Trong lúc nhất thời đại tế tư thì xa vào đến lượng nan tình hình bên trong, hắn không biết mình rốt cục làm như thế nào lựa chọn. Tần Mặc thì là nắm nuốt cầm của mình, tất nhiên này trên người đại tế tư là có thi du, vậy mình còn đang chờ cái gì đâu? Trực tiếp đem ngọn này hỏa cho dẫn tới trên người hắn. Hắn không phải liền bị ngày này hỏa cho đốt không có sao. Nghĩ thông suốt sau đó, Tần Mặc thì cười lạnh một tiếng, tiếp lấy Tần Mặc thì khống chế thiên hỏa, nhưng ngày này hỏa bỗng chốc đi tới trên người đại tế tư. Ngày này hỏa là tương đương với trực tiếp hình thành một đặc biệt lớn lổng tới gần hắn, cho nên hắn căn bản là tránh cũng không thể tránh, đầu ngón tay chỉ hỏa diễm trực tiếp thiêu đốt đến trên người hắn, hắn cũng tại đây là không ngừng phát ra này kêu thảm tại đây trên mặt đất la lột. Một bên khác nô thiên chân, bọn hắn nhìn thấy một màn này thì sững sờ ngay tại chỗ. Thế nhưng ngai này hỏa lại bởi vì cái này thiêu đốt đến cái khác những thi thể này. Những thi thể này ở chỗ này đợi thời gian cũng đầy đủ giải ra cho nên hắn thi thể của hắn phía trên vậy trực tiếp bắt lửa. Tần Mặc híp mắt, hắn hiểu rõ tuyệt đối không thể ở chỗ này tiếp tục giữ lại, bằng không bọn hắn nhất định sẽ nguy hiểm. Làm Hạ Tần Mặc thì vội vàng quay đầu, đưa ánh mắt đặt ở cách đó không xa, trải qua mấy người bọn hắn chiến thân. Còn ở nơi này thất thần làm gì chứ? Còn không mau trốn đi. Nghe được Tần Mặc lời này, Lô Thiên Chân thì vội vàng đáp một tiếng, tiếp lấy hắn thì dẫn theo lão Dương mấy người bọn hắn theo nơi này rời đi, bọn hắn rất nhanh liền đi tới thanh đồng thụ phía trên. Hiểu rõ thì không nên tùy tiện đi qua. Lô Thiên Chân lúc nói lời này thở phào nhẹ nhõm. Hắn cũng tại lúc này vươn tay trà sát một chút trên vót mình mặt mồ hôi. Bên cạnh bàn tử nghe được nô thiên chân nói như vậy thì trầm mặt lại, tiếp lấy hắn thì đưa ánh mắt đặt ở trên người Trần Mặc, có chút ngượng ngùng nói: "Thực sự là thật có lỗi, kỳ thực cũng là bởi vì ta, các ngươi mới sẽ chọc phải những thi thể này, ta ở chỗ này nói với các ngươi một câu thật xin lỗi." A Ninh nếu mày nhìn chăm chú bàn tử. Trần Mặc đều đã cùng ngươi giảng, để ngươi không nên mở ra cái hồ kia, kết quả ngươi không phải không nghe, hiện tại tốt đi, ngay cả đồng bạn của ta cũng chết rơi mất." Nghe được A Ninh nói như vậy, bàn tử thì cúi đầu, hắn hiện tại đã rất hối hận. Tần Mặc đang lúc nói đã trượng, cho nên hắn vậy không có biện pháp gì. Tần Mặc híp mắt: "Ngươi cũng đừng trách cứ mập mạo, bản tử khẳng định cũng là không nghĩ bộ dáng này, mặc dù trên đường đi chúng ta cùng Dế Mèn trung động sát thực không tốt lắm, nhưng là chúng ta vậy luôn luôn không có thấy chết mà không cứu sao?" Kỳ thực Tần Mặc cảm thấy Dế Mèn lại biến thành bộ dáng này, cũng là chính hắn đáng đợi Tần Mặc không có cách nào. An Ninh hừ lạnh một tiếng, Lô Thiên Chân nhìn thấy bọn hắn như vậy thì mau tự ở giữa dàn xếp: "Tốt, mọi người chờ nào, đợi đến phía sau chúng ta khẳng định còn gặp được rất nhiều nguy hiểm, chúng ta nếu hiện tại liền trực tiếp làm ầm lên, đợi đến phía sau gặp được những nguy cơ kia lúc" Cái kia ứng đối như thế nào à? Lương sư ra vậy trực tiếp đáp một tiếng, ý nghĩ của hắn là không sai biệt lắm. Lời nói này không sai, cho nên chúng ta mọi người duy nhất cần phải làm là hết sức hướng mặt trước đi, không nên nháo ra mâu thuẫn gì, bằng không cuối cùng hại hay là chính chúng ta. Tần Mặc không tiếp tục nói nhiều, chỉ là ở chỗ này quan sát đến, sau đó Tần Mặc thì cùng bọn hắn nói, "Nếu như ta đoán không lầm lời nói, chúng ta khẳng định vẫn là muốn tiếp tục lên trên đi. Được rồi, đừng ở chỗ này lãng phí thời gian, vội vàng lên đường đi." Bọn hắn đáp một tiếng thì không có lại nhiều dạng, lúc này Tần Mặc giọng hệ thống vậy trực tiếp vang lên. Đinh, tiêu diễn sinh vật mộ huyệt thành công, lấy được được thưởng, vô song kiên quyết. Tần Mặc nhướng mày, không ngờ rằng hệ thống lại ban thưởng cho mình một cái kỹ năng, nếu như trở đến phía sau gặp lại cái gì chính sinh vật mộ huyệt cũng vừa dễ dàng sử dụng một chút đạo này kỹ năng, nhìn xem thấy thế nào. Chẳng qua cái đó tế đàn vậy đúng là rất đáng sợ, phía trên lại có nhiều như vậy thi thể, với lại chỉ cần khai mở cái hộp kia, tế đàn thì sẽ tự động vận chuyển lại, nhìn tới đợi đến phía sau bọn hắn gặp lại cái khác tế đàn, tuyệt đối không thể lại tùy tùy tiện tiện thủ. Tần mặt thở dài một hơi liền không có lại nhiều rảnh, tiếp lấy Tần Mặc liền đi tới thanh đồng tụ bên này. Ngay tại Tần Mặc chuẩn bị lên trên bọ lốc Lương Sư ra kéo một chút tần mặc cánh tay, tần mặc có chút không hiểu nhìn hắn. Làm sao vậy? Có chuyện gì không? Ta có thể không có cách nào leo đi lên, nếu không và một hồi các ngươi có thể hay không kéo ta một cái a? Tần mặc cảm thấy có chút bất đắc dĩ, sau đó hắn thì gật đầu một cái. Yên tâm đi, không có vấn đề gì dù nói thế nào chúng ta mọi người vậy là đồng bạn. Nghe được tần mặc nói như vậy, Lương Sư ra thì cao hứng lên. Bản tử cùng lão Dương cũng không có nhiều lời, bọn hắn chỉ là theo chân tần mặc cùng nhau hướng phía thanh đồng trên sách bỏ qua. Mặc dù mập mạp hình thể quả thật có chút lớn, nhưng mà bò với hắn mà nói không có gì độ khó. Đến phía trên sau đó, Tần Mặc liền lấy ra đến rồi một dây thường ném xuống dưới, nhường lường sư ra leo lên. Chương 245, may đi lên mặt nạ, chương 245, may đi lên mặt nạ. Nhưng vào lúc này, Tần Mặc đột nhiên quay đầu đưa ánh mắt đặt ở một cái trong đó phương hướng phía trên, hệ thống tiếng nhắc nhở vậy trực tiếp xuất hiện. Đinh, phát hiện sinh vật bộ huyết, mời lập tức tiêu diệt. Tần Mặc híp mắt, xem ra chính mình nhìn xem đúng là không sai, có thể là tốc độ của đối phương vậy thật sự là quá linh mẫn, hắn cũng không có bắt được thân ảnh của đối phương. Nhìn thấy Tần Mặc ánh mắt, Lô Thiên Chân thì nhíu mày. Tần Mặc làm sao? Tần Mặc nhỏ giọng cùng bên cạnh mình mấy người này nói: "Nếu như ta không có có cảm giác sai, nơi này có thể còn sẽ có cái khác sinh vật, chờ một lát mọi người cẩn thận một chút." Nghe được Tần Mặc nói như vậy, nô Thiên Chân trong lòng thì lộ bộ một tiếng, hắn vội vàng gật đầu một cái. Mặc dù nói thực lực của hắn vẫn rất yếu, nhưng bất kể như thế nào, nếu là thật sự có đổ vật gì qua đến tập kích bọn họ, hắn vậy nhất định phải giúp Tần Mặc cùng nhau hưng đối mới được. Nhưng vào lúc này, dưới đáy lương sư ra vậy cảm giác được có người đang nhìn chăm chú hắn, hắn vội vàng quay đầu đưa ánh mắt đặt ở xung quanh, tuy nhiên lại phát hiện xung quanh cái gì cũng không có. "Tần Mặc huynh tốc độ của các ngươi hơi nhanh một chút a." Tần Mặc gật đầu một cái, tiếp lấy Tần Mặc thì dùng sức lôi kéo dưới đáy Lương Sư ra. Tần Mặc tốc độ là tương đối nhanh, cho nên không cần Ngô Thiên Chân bọn hắn giúp đỡ, Tần Mặc liền có thể đem Lương Sư ra cho kéo đi lên. Không có qua bao lâu thời gian Lương Sư ra thì đến nơi này, hắn thở phào nhẹ nhõm, tiếp lấy hắn liền lại nhìn Tần Mặc. "Tần Mặc huynh đệ, các ngươi vừa mới là thế nào?" Do dự một chút, Tần Mặc thì nói với Lương Sư ra. Trung quanh nơi này có đổ vật gì?" Bên cạnh bàn tử thì là hỏi Tần Mặc, "Có khả năng hay không là Lương Sư Gia đồng bạn a?" Tần Mặc lắc đầu, "Chỉ sợ không phải." Rốt cuộc hệ thống đều đã nhắc nhở chính mình. Nếu quả như thật là Lương sư ra đồng bạn, kia hệ thống căn bản liền sẽ không nói với chính mình có một học sinh vật. Hệ thống là tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Kia nếu là như vậy có thể có chút phiền toái, chúng ta vội vàng tiếp tục lên trên bộ đi. Do dự một chút, nô Thiên chân thì là nhìn chăm chú Lương sư ra. Nếu nếu chúng ta gặp được đồng bạn của ngươi, còn xin ngươi cùng đồng bạn của ngươi thật tốt nói một chút. Lương sư ra cười lấy đáp một tiếng. Cái này các ngươi có thể yên tâm, dù nói thế nào vậy là các ngươi mang theo ta cùng nhau tới chỗ này, nếu như không phải các ngươi, ta cũng không có khả năng sẽ sống nhìn đến nơi này, cho nên ta nhất định sẽ cùng bọn hắn nói rõ ràng. Tần Mặc gật đầu một cái liền không có lại nhiều giảng, sau đó Tần Mặc liền mang theo bọn hắn tiếp tục lên trên bờ. Một lát sau Tần Mặc thì nghe được, bên cạnh có một hồi âm thanh xé gió, Tần Mặc ý nghĩ trong lòng liền càng thêm xác định. Lương sư ra mấy người bọn hắn cũng biến thành hoảng loạn, vì vừa mới bọn hắn vậy nghe được có một chút âm thanh, cho nên bọn hắn liền nhanh chóng lên trên bờ. Có thể đi qua không có bao lâu thời gian, Tần Mặc thì nhíu mày, hắn nhìn cách đó không xa hình ảnh kia. Lắc lắc đầu, Tần Mặc liền phát hiện trước mặt hình ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Làm sao vậy? Ngô Thiên Chân nhìn Tần Mặc, Tần Mặc do dự một chút, thì nói với Ngô Thiên Chân: Ta vừa vặn tượng nhìn thấy Trương Kỳ Lân. Lô Thiên Chân sững sờ ngay tại chỗ, trong mắt của hắn mang theo biểu tình khiếp sợ, tiếp lấy hắn vậy đưa ánh mắt đặt ở bên ấy, thế nhưng hắn cũng không có phát hiện có cái gì. Người có phải hay không nhìn lầm rồi? Lô Thiên Chân hỏi đến Tần Mặc, Tần Mặc khoát khoát tay. Được rồi, trước đừng quản nhiều như vậy, chúng ta tiếp tục hướng mặt trước đi thôi. Kỳ thực Tần Mặc biết mình những cái kia không có nhìn lầm, nhưng là cái gì có thể ở chỗ này nhìn thấy Trương Kỳ Lân hình ảnh, Tần Mặc cũng không rõ lắm. Ngay tại Tần Mặc bọn hắn tiếp tục hướng mặt trước thời điểm ra đi, Tần Mặc lần nữa nghe được một thanh âm, cùng lúc đó còn có tảng đá hướng phía Tần Mặc đập tới mặc vội vàng hướng phía bên cạnh đạp một bước ổn định thân hình sau đó tân mặc thì ngầm đầu đưa ánh mắt đặt ở cách đó không xa đây là Kim Mau tình tinh sao? bàn tử cũng là chú ý tới cho nên bàn tử thì mở to hai mắt nhìn tân mặc gật đầu một cái hẳn là Kim Mau tinh tinh với lại các ngươi có thấy hay không hắn mặt nạ trên mặt này mặt nạ hẳn là may đi lên lạo dương nắm lên nắm đấm Vì sao những thứ này Kim Mau tình tinh trên mặt hội may nhìn mặt nạ à? đến cùng là thế nào chuyện bên cạnh lương sư ra thì là cùng bọn hắn mọi người giải thích nói nếu như ta đoán không l lời nói Này Kim Mao Tinh Tinh hẳn là những người kia cố ý nuôi để ở chỗ này thủ mộ. Bọn hắn tất nhiên xâm nhập đến này trong huyền mộ, vậy cái này Kim Mao Tinh Tinh thì nhất định sẽ ra tay với bọn họ. Tần Mặc hư lạnh một tiếng, lấy ra chính mình ngũ minh kiếm, chỉ vào cách đó không xa Kim Mao Tinh Tinh. Ta không muốn ra tay giải quyết các người, các ngươi vậy đừng ở chỗ này kéo dài làm hại chúng ta tiếp tục đi tới. Trong đó một con Kim Mao Tinh Tinh nghe được Tần Mặc nói như vậy, liền trực tiếp vươn tay vô vô hắn bộ ngực của mình. Nhìn thấy Kim Mao Tinh Tinh như vậy, Tần Mặc đã cảm thấy có chút bất dĩ, đồng thời Tần Mặc vậy nhắc nhở lấy bên cạnh Ngô Thiên Chân mấy người bọn hắn. Cầm ngươi cẩn thận một chút nhìn xem này, Kim mau Tinh Tinh hình thể tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Nhưng vào lúc này lại có mấy cái Kim Mao Tinh Tinh theo bên cạnh bên cạnh lao qua, bọn hắn đem Tần Mặc mấy người này cho vây vào giữa. Chúng ta chờ một lát đối phó bọn hắn lúc còn nhớ lên trên đi. Bọn hắn đáp một tiếng. Còn không có đợi đến Tần Mặc nói nhiều, thì có một cái trong đó Kim mau Tinh Tinh hướng phía Tần Mặc lao đến, Tần Mặc vậy huy động trong tay mình U Minh kiếm, hướng phía kia Kim mau Tinh Tinh bộ tới. Này Kim mau Tinh Tinh hình thể vẫn tương đối lớn, tăng thêm có thể hắn đúng là bị người cho cố ý để ở chỗ này, cho nên trên người hắn còn mang theo một đặc biệt lớn khối giáp. Tần Mặc thoáng một cái chặt tới Kim Mao Tinh Tinh khôi giáp phía trên, hắn cũng không có bị thương. Kim Mao Tinh Tinh lại đưa ánh mắt đặt ở trên người Tần Mặc, hướng phía Tần Mặc giống lên một chút, Tần Mặc thư lạnh một tiếng thì một cước đạp đến này trên người Kim Mao Tinh Tinh, Kim Mao Tinh Tinh hướng phía phía sau lui lại mấy bước. Lúc này Ngô Thiên Chân mấy người bọn hắn chính ở chỗ này không ngừng đối phó này Kim Mao Tinh Tinh, không thể không nói này Kim Mao Tinh Tinh thực lực hay là rất mạnh, cho nên trong lúc nhất thời bọn hắn tất nhiên không có cách nào đem những này Kim Mao Tinh Tinh toàn bộ cũng giải quyết. Mặc quay đầu nhìn cách đó không xa mấy người, nhìn thấy Lương sư gia đã bị một cái trong đó Kim Mao Tinh Tinh cho độc đến độc bên trên. Tần Mặc thì hé mắt. Tần Mặc vội vàng đi tới cái đó Kim Mao Tinh Tinh bên cạnh, một cước đạp đến nhảy trên người Kim Mao Tinh Tinh, này Kim Mao Tinh Tinh không kiểm chế được hướng trên mặt đất bò qua, Tần Mặc mau đem lương sư ra vị. Thế nào? Tần Mặc quay đầu đưa ánh mắt đặt ở trên người lương sư ra, lương sư ra hướng phía Tần Mặc lắc đầu. Yên tâm đi, không có gì, ta còn có thể kiên trì. Chương 246, đuổi tận giết tuyệt, chương 246, đuổi tận giết tuyệt. Tần Mặc đáp một tiếng, tiếp lấy Tần Mặc thì nhìn chăm chú trước mặt những thứ này Kim Mao Tinh Tinh, kích mắt Nhìn tới các ngươi những thứ này Kim Mao Tinh Tinh thực lực vậy rất mạnh, ta cũng không muốn đối với các ngươi đối tận quyết tuyệt, chỗ lấy các ngươi hay là đừng ở chỗ này kéo dài làm hại chúng ta. Những điều Kim mau Tinh Tinh là có thể nghe hiểu được tần Mặc nói chuyện, cho nên bọn hắn thì gầm thét một tiếng, đồng loạt hướng phía tần Mặc lao đến. Vốn là chỉ có một con Kim mau Tinh Tinh đến công kích Trần Mặc, hiện tại đột nhiên có ba con. Cho dù là này ba con Kim mau Tinh Tinh cùng nhau lại tới đây vây công Trần Mặc, Trần Mặc vậy căn bản cũng không sợ sệt. Thì coi như các ngươi số lượng tương đối nhiều, lại có thể thế nào? Mặc cười lạnh một tiếng, sau một khắc Trần Mặc thì ngưng tụ lực lượng, cũng không lâu lắm Tần Mặc trong mồm thì phát ra một tiếng tiếng rống, to lớn long ngâm thanh hướng thẳng đến cách đó không xa ba con tinh tinh tập đánh tới này ba con tinh tinh, này ba con tinh tinh hướng phía phía sau lui lại mấy bước. Ba người bọn hắn liếc nhau một cái, liền lại hiện lên tam giác xu thế đến vây quanh Tần Mặc. Liên Hoa Thiên Ấn. Tần Mặc dùng trong đó một đạo kỹ năng hướng phía một kim mao tinh tinh công kích qua, cái đó kim mau tinh tinh thì là vội vàng dùng khôi giáp của hắn ngăn cản một chút Tần Mặc đạo này kỹ năng đánh tới khôi giáp của hắn sau đó, khôi giáp của hắn liền trực tiếp nổ tung. Tần Mặc một di liền đi tới cái này kim mao tinh tinh bên cạnh tiếp lấy tần mạc một cước đạp đến trên người hắn, hắn liền bị tần mặc cho đạp ngã trên mặt đất. Tần mặc thở phào nhẹ nhõm, tiếp lấy tần mạc thì cười lạnh một tiếng, nhìn chăm chú một bên khác vài người khác. Mấy người các ngươi thế nào? Mấy người bọn hắn tùy ý lắc đầu, mặc dù nói này Kim mau Tinh Tinh hình thể đúng là tương đối linh mẫn, nhưng mà bọn hắn cũng có thể ứng phó. Nhất là một bên khác Ga Ninh, trong tay của hắn là cầm một hàng giả, người kia có thể tùy tùy tiện tiện đối phó những thứ này Kim mau Tinh Tinh. Chỉ cần hắn dùng ra hỏa này bắn thủng những tia Kim Mao Tinh, Tinh những tia Kim Mao Tinh Tinh thì sẽ trực tiếp ngược lại tại chỗ. Tần mạc thì là lại nhìn bên cạnh mình ngoài ra hai con U Minh Bạo Liệt, một đạo kỹ năng lại đem trong đó một con cho đánh lui, mà một cái khác thì là tại lúc này đi tới tần mạc bên người, hắn trực tiếp quấn chặt lấy tần mạc chân. Tần Mạc hừ lạnh một tiếng, lấy ra chính mình U Minh kiếm, dống chốc chém vào cái này trên người kim mau tinh tinh, cái này kim mau tinh tinh trên lưng ngay lập tức xuất hiện một đạo vết thương, hắn cũng tại lúc này phát ra hét thảm một tiếng. Có thể nhưng vào lúc này, cái khác những kia kim mau tinh tinh lại hướng phía bên này nhích tới gần, bọn hắn đem tần mạc cho quay chung quanh tại ở giữa. Tần Mạc hít mắt, tương không, thoảng một cái đem cái đó kim mao tinh tinh cho đánh lui. Tiếp lấy tần Mặc từ trên xuống dưới hướng phía chân mình bên cạnh cái này Kim Mao Tinh Tinh đâm tới, cái này Kim mau Tinh Tinh thân thể trực tiếp bị tần Mặc cho đâm xuyên qua. Giải quyết cái này Kim mau Tinh Tinh sau đó, tần Mặc thì thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vào lúc này, bên cạnh đột nhiên chuyển đến vênh vênh âm thanh. Tần Mặc đưa ánh mắt đặt ở chỗ nào, liền gặp được một khoảng chừng cao 3 trượng Kim mau Tinh Tinh xuất hiện ở cách đó không xa. Tần Mặc mở to hai mắt nhìn trong mắt mang theo biểu tình kiếp sợ, cái này Kim mau Tinh Tinh hình thể như thế lại, dựa theo bình thường suy luận mà nói, bọn hắn nên sớm liền thấy mới đúng, thế nhưng vì sao hiện tại mới xuất hiện ở đây đâu? Tần mặc có chút không hiểu, cái khác mấy người vậy liếc nhau một cái, bọn hắn nuốt nước miếng một cái. Cái này kim mau tinh tinh nhìn lên tới như thế đại, chúng ta có thể đánh thắng được hắn sao? Này ai biết được, bất quá ta cảm thấy có tần mặc ở chỗ này hẳn là có thể đủ đối kháng thôi đi, chúng ta vẫn là đem hy vọng ký thác tại trên người tần mặc đi. Tần mặc nghe được bọn hắn nói như vậy thì những mày, nói thật tần mặc cũng là không có cái đó nắm chắc, nhưng bất kể như thế nào chính mình đều nhất định muốn nỗ lực. Nghĩ như vậy tần mặc thì ngẩn đầu nhìn chăm chú trước mặt cái này kim Mao tinh tinh Cái này kim mau tinh tinh cũng tại lúc này trực tiếp giống lên một tiếng tần mặc nghe được thanh âm của hắn, cũng cảm giác được màng nhĩ của mình có đau một chút. Tần mặc vội vàng ngưng tụ chính mình khí, bao vây tại xung quanh mình. Có này long khí sau đó, tần mặc thì thở vào nhẹ nhóm, hắn lại nhìn xem lên trước mặt cái này to lớn tinh tinh. To lớn tinh tinh lại trực tiếp huy động hắn tay, hướng phía tần mặc đập tới, tần mặc vội vàng dùng hắn lũ minh kiếm chắn trước mặt. Có thể con kia kim mau tinh tinh lại trực tiếp đem tần mặc cho đánh lùi, tần mặc h Kim Mao Tinh Tinh nhìn thấy tần mặc như vậy trong mắt liền mang theo trào phúng nét mặt, hắn cũng tại lúc này không ngừng phát ra tiếng cười kia, cái khác mấy người nghe được thanh âm này cũng cảm giác được có chút im lặng. Lẽ nào này Kim Mao Tinh Tinh không biết mình cười rất khó nghe sao? Còn ở nơi này một cười không ngừng, không cần phải để ý đến, mau sớm đem bọn hắn giải quyết mới là trọng yếu nhất. Tần Mặc nhìn Ngô Thiên Chân mấy người bọn hắn Ngô Thiên Chân đáp một tiếng, hắn cũng tại lúc này nhìn chăm chú cách đó không xa An Ninh. An Ninh trong tay là mang theo tên, gia hỏa này có thể bỗng chốc giải quyết một, cho nên A Ninh làm là chủ lực của bọn họ bộ đội tới đối phó những thứ này Kim Mao Tinh Tinh mà Tần Mặc thì là nhìn xem lên trước mặt lớn nhất cái đó. Lớn nhất cái đó là có thể cảm nhận được tần mặc trên người Long khí, cho nên trong mắt của hắn vậy mang theo cảnh giác nét mặt, nhưng bất kể như thế nào, tóm lại Tần Mặc là mấy người này bên trong lợi hại nhất, hắn chỉ cần đem Tần Mặc giải quyết là được rồi. Tần Mặc gặp được ánh mắt của hắn thì hư lạnh một tiếng, tiếp lấy Tần Mặc thì ngưng tụ lực lượng của mình. Mãnh hổ chung kích. Tiếng nói rơi xuống sau đó, Tần Mặc trước mặt ngay lập tức xuất hiện một con to lớn hổ, cái đó Kim mau Tinh Tinh cũng là gặp được con hổ này, hắn hừ lạnh một tiếng, thì dùng nắm đấm của hắn hướng phía con hổ này đánh tới. Bởi vì này Kim Mao Tinh Tinh vô cùng hiểu rõ lực lượng của mình là tương đối lớn, hắn chỉ cần dùng lực lượng của mình đến cùng tần mặc những thứ này kỹ năng nhẹ bính là được rồi. Lại thêm cánh tay của hắn phía trên cũng là có làm bằng sắt khai giáp, cho nên hắn căn bản cũng không sợ sệt. Chỉ thấy cánh tay của hắn trực tiếp cùng tần mạc cái này đạo lực lượng đánh vào nhau, tần mặc lực lượng trực tiếp bắt hắn cho đánh lùi, không qua cánh tay của hắn phía trên cũng không có bị thương. Hắn lại nhìn xem lên trước mặt con hổ kia. Hổ thì là tại lúc này nhảy lên một cái, hướng phía Kim Mao Tinh Tinh bay tới, đến Kim Mao Tinh Tinh bên người sau đó, hắn chính là ở đây không ngừng tấn xé Kim Mao Tinh Tinh. Kim Mao Tinh Tinh cảm thấy có chút bực bội rồi, cho nên hắn đều không ngừng công kích tới con cọp này. Con cọp này là sẽ không thụ thương, có thể là lực lượng của hắn sẽ từ từ suy yếu. Không có qua bao lâu thời gian, con cọp này lực lượng thì yếu đi rất nhiều, có thể cho dù như thế, Kim Mao Tinh Tinh cũng không có vương tha con cọp này. Chương 247, sống sót khả năng tính lớn hơn, chương 247, sống sót khả năng tính lớn hơn. Hắn lại một cái tát đập vào này chỉ trên người hổ, con cọp này liền trực tiếp nổ bể ra đến, có thể bắn nổ lực lượng toàn bộ cũng đạt đến trên cánh tay hắn mặt cái đó trên giáp. Trên cánh tay hắn mặt cái khôi giáp này ngay lập tức xuất hiện một vết nước, lông mày của hắn vậy thật chặt nhíu lại. Ngay cả đạo này kỹ năng đều đã khó như vậy đối kháng, nhìn tới tiểu tử này tuyệt đối không phải ăn chay. Nghĩ như vậy Kim Mao Tình Tinh, liền lại đưa ánh mắt đặt ở trên người Trần Mặc, Trần Mặc trong mắt vậy mang theo đắc ý nét mặt. Nhìn tới người này khải giáp quả thực không được tốt làm đấy. Trần Mặc lúc nói lời này lúc đầu, thì sau đó một khắc, Trần Mặc thân thể thì biến mất ngay tại chỗ, đợi đến Tần Mặc xuất hiện lần nữa lúc, liền đi tới cái này Tình Tình phía sau. Kim Mao Tình Tình là có thể cảm giác được, cho nên hắn tỉ hướng phía phía sau nhảy vọt một chút rơi xuống trên đất lúc, Trần Mặc có thể cảm giác được bọn hắn chô cái này, nhánh cây cũng run rẩy lên. Cái này Kim Mao tinh tinh hình thể vậy quá kinh khủng đi. Bên cạnh Ngô Thiên Chân thật chặt như mày, Trần Mặc đáp một tiếng, nhưng vào lúc này Trần Mặc đột nhiên chú ý tới cách đó không xa một Kim Mao tinh tinh hướng phía Ngô Thiên Chân công kích qua, Trần Mặc vội vàng nhắc nhở lấy Ngô Thiên Chân nói: "Cẩn thận." Ngô Thiên Chân phản ứng lại thì vội vàng hướng phía bên cạnh đạp một bước, đúng lúc này an Ninh đem bên cạnh hắn cái này Kim Mao tinh tinh giải quyết. Ngô nhóm, trong mắt mang theo cảm kích mặt, nhìn A Ninh: "A Ninh thì là hừ lạnh một tiếng. Đừng cho là ta cứu ngươi." chính là đem các ngươi cho trở thành bằng hữu, ta chẳng qua là cảm thấy có các ngươi đi theo bên cạnh ta, ta ở chỗ này khả năng sống sót tính càng thêm lớn một chút. Nô Thiên Chân cũng lười nói nhiều, chỉ là tùy tiện đáp một tiếng. Bọn hắn ở chỗ này không ngừng đối phó chung quanh những kia tiểu tinh tinh, dù là những thứ này tiểu tinh tinh hình thể đặc biệt linh mẫn, bọn hắn vậy căn bản không phải tầm mặc bên này người đối thủ. Có thể một lát sau lão Dương thì sơ ý một chút bị một cái trong đó tinh tinh cho đả một cước. Lão Dương hướng thẳng đến bên cạnh ngã tới, hắn cũng tại lúc này kéo lại trong đó một cái nhanh cây, có chút hoảng sợ nhìn bên này mấy người. Các ngươi nhanh mau cứu ta. Tần Mặc nghe được hắn nói như vậy thì hết mắt, sau đó Tần Mặc liền đi tới bên cạnh hắn. Bắt hắn cho kéo thượng sau khi đến, Lao Dương thì vội vàng nhắc nhở lấy Tần Mặc nói: "Cẩn thận." Cái đó đặc biệt lớn tinh tinh hướng phía Tần Mặc đầu vô tới, nhìn lên tới hắn móng vuốt vẫn rất sắc bén, nếu là Tần Mặc bị bắt lại lần này, chỉ sợ không chết cũng sẽ trọng thương. Tần Mặc cười lạnh một tiếng, hắn là có thể cảm nhận được trong không khí khí lưu, cho nên hắn làm sao lại bị cái này Kim Mao tinh tinh cho công kích đến đâu. Chỉ thấy Tần Mặc xoay người một cái, liền trực tiếp dùng trong tay cái này U Minh kiếm chắn trước mặt. Cái này Kim Mao tinh tinh móng vuốt cũng là trực tiếp bắt được Tần Mặc U Minh kiếm bên trên. Gặp được tần mặc cái này U Minh kiếm, đã vậy còn qua cưng, rắn, hắn thì thật chặt phía mày, tiếp lấy hắn thì gầm thét một tiếng, đem tần mặc thanh kiếm này cho bắt có trúng con. Tần mặc không ngờ rằng Kim Mao Tinh Tinh lực lượng như vậy khủng bố như vậy, tiếp lấy tần mặc thì một cước đạp đến Kim Mao Tinh Tinh trên cánh tay, Kim Mao Tinh Tinh đau nhói sau đó liền đem cánh tay của hắn cho thu về hắn lại nhìn chòng chọc vào tần mặc. Tần mặc thì là nhìn chính mình cái này U Minh kiếm nhìn thấy U Minh kiếm không có chuyện gì, tần mặc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, tiếp lấy hắn thì lại cùng Kim tinh, tinh nói: Sát thực rất mạnh, thế nhưng tại trước mặt ta không có tác dụng gì. Vang tinh ngưng kết thuật. Tiếng nói rơi xuống sau đó Này Kim Mao Tinh Tinh chúng quanh thì trực tiếp xuất hiện rất nhiều băng tinh, hắn hiểu rõ này băng tinh là đến hạn chế hắn hành động, cho nên hắn thì một cước đạp đến này băng tinh phía trên. Có thể Tần mặt đã thừa cơ hội này, ngưng tụ ra đặc biệt lớn một thanh kiếm. Vô song kiếm quyết. Tiếng nói rơi xuống sau đó, thanh kiếm này thì hướng thẳng đến Kim Mao Tinh Tinh vào tới, chỉ trong chốc lát thanh kiếm này liền đi tới Kim Mao Tinh Tinh trước mặt. Mặc dù nói chung quanh những kia băng tinh đã bị Kim Mao Tinh Tinh cho công kích không có, thế nhưng vì lực lượng của hắn căn bản cũng không có cách đối kháng được Tần Mặc thanh kiếm này, hắn cũng chỉ có thể đem hai tay của hắn giao nhau nhìn đặt ở trước mặt. Tần Mặc thanh kiếm này trực tiếp đâm tới cánh tay của hắn phía trên, cánh tay của hắn bị Tần Mặc cho đâm xuyên qua, hắn cũng tại lúc này phát ra hét thảm một tiếng, tiếp lấy hắn thì mau đem Tần Mặc thanh kiếm kia cho pha vỡ. Có thể Tần Mặc thanh kiếm kia nổ tung sau đó, khí lưu vậy toàn bộ cũng công kích đến trên người hắn, hắn lại hướng phía phía sau lui lại mấy bước. Bàn tử giải quyết, bên cạnh hắn cái này Kim mau Tinh Tinh thì hướng phía Tần Mặc nơi này cái này Kim Mao Tinh Tinh đánh ra một phát súng. Một thương này trực tiếp chúng đích cái này Kim Mao Tinh Tinh chân, có thể là cái này Kim Mao Tinh Tinh chân vẫn tương đối cứng rắn lại thêm phía trên cũng có tầng này khải giáp, cho nên thoáng một cái chỉ là đem khải giáp cho đập nát. Một cái khác Kim Mao Tinh Tinh vội vàng đi tới mập mạp bên cạnh. Bất kể như thế nào hắn cũng không thể nhường bàn tử giúp đỡ Tần Mặc, rốt cuộc Tần Mặc thực lực đã đầy đủ tưởng hãn, nếu là lại có bản tử ở chỗ này trợ giúp, kia Tần Mặc chẳng phải là liền càng thêm rơi xuống hạ phong sao? Tần Mặc nhìn thấy một màn này thì cười lạnh một tiếng, sau đó Tần Mặc thì lắc đầu. Cho dù không cho bàn tử đến giúp đỡ chính mình lại có thể thế nào đâu? Vì cái này Kim Mao Tinh Tinh thực lực căn bản là đánh không lại chính mình, lại nói hiện tại cánh tay của hắn đã bị thương. Kim Mao Tinh Tinh thì là cứ như vậy âm trầm trầm trầm vào Trần Mặc, Trần Mặc quay đầu đưa ánh mắt đặt ở xung quanh. Trung quanh nơi này còn là có một ít đá vụn, cho nên Trần Mặc thì giống lên một tiếng. Phi xa tẩu thạch. Chỉ thấy xung quanh những kia đá vụn chậm rãi tụ lại ở cùng nhau, bọn hắn tạo thành một khối đặc biệt lớn tảng đá, hướng phía Kim Mao Tinh Tinh đập tới, Kim Mao Tinh Tinh dùng cánh tay của hắn cùng cái đó tảng đá đối với đụng vào nhau. Trước đây cánh tay của hắn liền đã bị thương, lại đập chúng, này một lúc sau trên cánh tay hắn mặt tổn thương thì trở nên nghiêm trọng hơn, với lại cánh tay của hắn bên trong còn tiến nhập một ít mảnh vụn thạch. Có thể Tần Mặc Tạng đá kia lại trực tiếp nổ tung, tảng đá kia rơi vào dưới đáy, phát ra phịch một tiếng. Kim Mao Tinh Tinh đưa ánh mắt đặt ở cánh tay của mình phía trên, gặp được chính mình trên cánh tay có nhiều như vậy cục đá vụn, hắn liền trực tiếp dùng hắn ngón đuốt đem trong cánh tay mặt cục đá vụn lấy ra. Cùng lúc đó, Kim Mao Tinh Tinh vậy phát ra hết thảm một tiếng. Hắn biết mình nhất định phải đem này đá vụn cho lấy ra, nếu nếu này đá vụn đem cánh tay của hắn cho lây nhiễm thì không tốt lắm. Tần Mặc nhìn thấy hắn bộ dáng này thì hít mắt, hắn không ngờ rằng này Kim Mao Tinh Tinh đối với mình hay là rất ác độc tâm, thế nhưng kia thì phải làm thế nào đây đâu? Trước thực lực để đối cho dù hắn lại cố gắng thế nào vậy không có tác dụng gì. Chương 248, uy lực không nhỏ, chương 248, uy lực không nhỏ. Không gian ngưng tụ thuật. Tân Mặc tiếng nói rơi xuống sau đó, này không gian trùng quanh cũng trở nên mờ đi. Kim Mao Tinh Tinh cảm giác được sau đó, cũng có chút khiếp sợ nhìn Tân Mặc không gian này khủng bối như vậy sao? Tân Mặc lười nhắc cùng hắn giải thích nhiều như vậy. Lôi đỉnh chi nộ. Chỉ thấy đạo thứ nhất kinh lôi chậm rãi từ giữa không trung mới hạ xuống, đạo sấm sét này trực tiếp đánh tới Kim Mao Tinh Tinh trên cánh tay. Kim Mao Tinh Tinh trên cánh tay vốn là đã bị thương, lại bị đập trúng lần này, thương thế thì trở nên nghiêm trọng hơn. Kim Mao Tinh Tinh có thể là quá mức tức giận, cho nên hắn thì bỗng chốc hướng phía Tần Mặc lao đến, Tần Mặc nhìn thấy hắn bộ dáng này thì lắc đầu. Nhưng Tần Mặc cũng không có nói nhiều, chỉ là ngưng tụ lực lượng, huy động chính mình ngũ minh tiễn, hướng phía cánh tay của hắn đánh qua. Cánh tay của hắn cùng Tần Mặc đối với đụng một cái, hai bên thì riêng phần mình hướng phía phía sau lui lại mấy bước, bọn hắn ổn định thân hình sau đó, Tần Mặc thì nhướng mày. Tiếp xuống tới chính là đạo thứ hai kinh lôi, ta ngược lại muốn xem xem phía sau mấy đạo xét, có thể hay không kiên trì được. Mặc cười lạnh một tiếng, tiếp lấy Tần Mặc thì rơi xuống đạo thứ 2 kinh lôi, này đạo thứ 2 kinh lôi công kích là Kim Mao Tinh Tinh bà vai. Đạo sấm sét này bỗng chốc hướng phía Kim Mao Tinh Tinh bá vai đánh qua, Kim Mao Tinh Tinh vội vàng hướng phía bên cạnh lui một khoảng cách. Kim mau Tinh Tinh lông mày nhữ thật chặt, không hiểu nhìn Tần Mặc, đây là có chuyện gì a? Tần Mặc cũng nhìn được ánh mắt của hắn, cho nên Tần Mặc thì bỗng chốc bật cười. Cho dù ngươi tránh né cũng vô dụng, bởi vì này một đạo sấm xét hội một mực đi theo ngươi, một mực chờ đến nó rơi xuống trên người của ngươi. Nghe được Tần Mặc nói như vậy, Kim mau Tinh Tinh trong nội tâm liền càng thêm lo lắng, hắn đầu nhìn chăm chú cách đó không xa kia đạo sấm sét, kia đạo sấm sét bỗng chốc rơi vào trên bờ vai của hắn, Kim Mao Tinh Tinh lại phát ra hét thảm một tiếng. Kim Mao Tinh Tinh gắt gao cắn răng chầm chậm vào bờ vai của mình. Này Kinh Lôi uy lực thật sự là quá mức kinh khủng, hắn căn bản là không đối kháng được. Tần Mặc nhướng mày, tiếp lấy Tần Mặc thì bay đầu, nhìn chăm chú giữa không trung. Kỳ thực Tần Mặc hiện tại mỗi một lần phóng thích Kinh Lôi lúc, như vậy khống chế bên trong liền sẽ có một đạo mây xuất hiện, hiện tại là giống nhau. Nay mây lần nữa hướng phía phía dưới lộ ra một đạo sấm sét, đạo sấm sét này thẳng tắp hướng phía Kim Mao Tinh Tinh đầu bộ tới. Mắt thấy này Kinh Lôi lập tức liền muốn đánh đến Kim Mao Tinh Tinh trên đầu, Kim Mao Tinh Tinh thì vội vàng dùng hắn một cái khác ca ngăn cản một chút. Hắn một cái khác cánh tay vậy lập tức liền bị thương, Tần Mặc bật cười một tiếng. Ngươi sẽ không phải dùng cánh tay của ngươi cản trở thì có làm được cái gì đi, uy lực này là một chút cũng không hội giảm nhỏ, ngươi nhìn xem xem chính ngươi hiện tại trở thành hình dáng ra sao." Nghe được tần mặc lời này, Kim mau Tinh Tinh thì nhìn trên người mình, hắn phát hiện mình trên người thật nhiều trô đã biến thành màu đen, có thể thấy được tần mặc lực lượng rốt cuộc mạnh cỡ nào. Chỉ thấy Kim mau Tinh Tinh lại nhìn tần mặc, hắn đông chóng hướng phía tần mặc lao đến. Lúc này một bên khác an Ninh đã giải quyết mấy cái Kim mau Tinh Tinh, nhưng là bởi vì Ngô Thiên Chân mấy người bọn hắn còn không có đối kháng được bọn hắn đối thủ, cho nên Án Ninh chính là ở đây giúp đỡ lấy bọn hắn. Bản tử nhìn Án Ninh, nếu không được Ngươi liền đi tần mặc bên người giúp tần mặc đi, chúng ta mấy cái không có gì lớn." A Ninh do dự một chút, thì nhìn chăm chú cách đó không xa tần mặc, trong mắt của hắn mang theo nghi ngờ nét mặt, tựa hồ là đang do dự có hay không muốn đi qua giúp tần mặc. Tần mặc thì là nhìn A Ninh, "Ngươi không cần tới, ngươi giúp mấy người bọn hắn trước tiên đem những kia tinh tinh giải quyết là được." Nghe được tần mặc nói như vậy, A Ninh thì đáp một tiếng, hắn hiểu rõ tần mặc thực lực là tương đối kinh khủng, đã như vậy hắn hay là đừng lại đi qua đi, vạn nhất nếu là bởi vì cái này liên lụy đến tần mặc sẽ không tốt. Lúc này tần mặc thì là không ngừng đối phó trước mặt mình cái này Kim Mao Tinh Tinh. Hiện tại trên người Kim Mao Tinh Tinh đã bị một chút đả thương, cho nên hắn không biết chính mình có thể hay không ứng đối được Trần Mặc, nhưng dù thế nào hắn cũng không thể dễ dàng như vậy bỏ cuộc. Trần Mặc đem lực lượng dốc vào đến ở trong tay cái này U Minh kiếm bên trên, chỉ thấy U Minh kiếm phát ra hắc sắc quang mang. U Minh kiếm bỗng chốc hướng phía Kim Mao Tinh Tinh bộ tới, này trên người Kim Mao Tinh Tinh vốn là đã vết thương chống chất, Trần Mặc lần này công kích trúng đúng là hắn bị thương chỗ. Hắn bị thương nơi này, xuất hiện lần nữa một cái vết thương thật lớn, rất nhiều huyết dịch theo trên vết thương của hắn mặt chảy xuống, hắn vội vàng hướng phía phía sau lui 2 bước. Vậy phải làm sao bây giờ mới tốt? Tần Mặc gặp được Kim Mao Tinh Tinh ánh mắt, cho nên Tần Mặc thì vừa cười vừa nói, nhìn lên tới người đã không tốt đây. Kim Mao Tinh Tinh thật chặt nắm lên nắm đấm, tiếp lấy hắn thì gầm thét một tiếng, chỉ thấy thân thể của hắn cũng tại lúc này lại đột nhiên trở nên lớn một chút. Lại còn có thể đem thân thể của mình đem thả lại sao? Tần Mặc nhướng mày, tiếp lấy Tần Mặc thì gật đầu một cái, hắn bay đến giữa không trùng, từ trên xuống dưới hướng phía Kim Mao Tinh Tinh bổ tới. Không thể không nói, Tần Mặc cái này đạo lực lượng cũng là rất mạnh, cho nên Kim Mao Tinh Tinh không biết chính mình có thể hay không ứng đối được, nhưng dù thế nào hắn cũng không thể dễ dàng như vậy bỏ cuộc. Hắn dùng hắn hai cái cánh tay giao nhau nhìn đặt ở trước mặt, tần mặc thanh kiếm này chặt tới hắn hai cái trên cánh tay, hắn hai cái trên cánh tay vậy xuất hiện tương nặng. Tần mặc lại là một cước đạp đến trên người Kim Mao Tinh Tinh, Kim Mao Tinh Tinh ngã trên mặt đất. Mọi người vậy nghe được phịch một tiếng, bọn hắn quay đầu đưa ánh mắt đặt ở nơi này, nhìn thấy Kim mau Tinh Tinh lại ngã xuống chỗ nào, bọn hắn thì cười cười, nhìn tần mặc có thể tùy tùy tiện tiện đối phó đối phương a. Tần mặc cũng tại lúc này nhướng mày, tiếp lấy thì ổn định thân hình, Rồi lưng một cái. Lười nhắc ở chỗ này cùng ngươi lãng phí thời gian, đã như vậy, vậy liền để ngươi thử một lần băng lưỡng trọng đi. Ngưng băng quyết To lớn cục băng xuất hiện ở Kim Mao tinh tinh trung quanh, còn không có đợi đến Kim Mao tinh tinh phản ứng, này cục băng liền trực tiếp đem nó cho đông thành băng điêu, cùng lúc đó hắn vậy cảm nhận được thân thể của mình bên trong huyết dịch đều hứng chịu tới hạn chế, với lại trong máu của hắn mặt xuất hiện một ít băng xương. Ngay cả vừa mới đang chảy máu vết thương vậy ngưng kết lên. Kim Mao tinh tinh mở to hai mắt nhìn, tần mặc làm sao lại triệu hắn đi ra dạng này cục băng đâu? Này cục băng nhìn lên tới vậy quá lợi hại đi. Hắn vội vàng dùng lực lượng của hắn không ngừng đối phó cái này cục băng, có thể là thân thể của hắn đều đã bị này cục băng cho hạn chế lại, căn bản cũng không có cách đem này cục băng cho đánh nữa. Một lát sau, Tần Mặc thì bay đến giữa không trung. Ngươi cho ta chịu chết đi. Chương 249, tiếp tục đi lên, chương 249, tiếp tục đi lên. Kim Mao Tinh Tinh hiện tại bị này cục băng cho đóng băng lại, cho nên hắn căn bản là né tránh không được Tần Mặc, thoán một cái chặt tới trên người hắn sau đó, này cục băng liền trực tiếp bị Tần Mặc cho chặt thành hai nửa, thế nhưng này Kim Mao Tinh Tinh cánh tay cũng bị Tần Mặc cho chém vào nhìn xem thấy xương cốt. Đoán chừng là bởi vì này Kim Mao Tinh Tinh xương thật sự là thải từng rắn, cho nên Tần Mặc mới không có đem cánh tay của hắn cho chặt đứt. Tần Mặc nhướng trong mắt vậy mang theo một vòng trào phúng nét mặt. Ngay tại Kim Mao Tinh Tinh cho rằng xung quanh những kia cục băng đã bị Trần Mặc giải quyết lúc, hắn liền muốn đứng người lên lại tới đối phó Trần Mặc, thế nhưng những kia cục băng đã từ từ tạo thành một cái cự đại trường kiếm. Chỉ thấy cái này to lớn trường kiếm bông chốc hướng phía Kim Mao Tinh Tinh bộ tới. Kim Mao Tinh Tinh lại bị này trường kiếm cho chém chúng. Kim Mao Tinh Tinh gắt gao cắn răng, vậy phải làm sao bây giờ mới tốt vì thực lực của hắn bây giờ căn bản thì không phải là đối thủ của Trần Mặc, với lại thương thế của hắn còn đã nghiêm trọng như vậy. Trần Mặc nhìn Kim Mao Tinh Tinh vết thương. Vừa mới Kim Mao Tinh Tinh huyết dịch sắc thực đã bị đông thành tự chẳng qua cho dù như thế Tần Mặc cũng không muốn dễ dàng như vậy buông tha hắn, cho nên Tần Mặc dống chốc di động đến kim mao tinh tinh bên cạnh. Tần Mặc dống chốc liền đem kim mao tinh tinh trên người cái này cục băng cho chém đứt, miệng vết thương của hắn lần nữa chảy ra huyết dịch. Hắn gắt gao cắn răng, tên tiểu tử này làm sao lại hư hỏng như vậy đâu? Miệng vết thương của hắn thật không dễ dàng bị đóng băng rừng, Tần Mặc lại lại làm như vậy. Tần Mặc cũng nhìn được ánh mắt của hắn, cho nên Tần Mặc thì vừa cười vừa nói: "Cho dù ta hiện tại không giúp ngươi mở ra, chờ một lát ngươi trên bờ vai cái này cục băng cũng là hội hòa mất, đến lúc đó ngươi càng đau. ta đây là đang trợ giúp ngươi a." Kim Mao Tinh Tinh lại làm sao lại nghe Tần Mặc chuyện ma quỷ đâu, hắn bỗng chốc hướng phía Tần Mặc lao đến, đến Tần Mặc bên người thì huy động hắn tay, hướng phía Tần Mặc đánh qua, Tần Mặc dùng U Minh kiếm ngăn cản một chút. Đoán chừng là bởi vì này Kim Mao Tinh Tinh thương thế đã quá nhiều rồi, cho nên lực lượng của hắn bị tiêu hao rất nhiều. Tần Mặc nhìn thấy một màn này liền trực tiếp lắc đầu, tiếp lấy Tần Mặc lại là một cước đạp đến trên người Kim Mao Tinh Tinh, Kim Mao Tinh Tinh vậy nằm trên đất. Nhìn thấy Kim Mao Tinh Tinh biến thành bộ dáng này, Tần chốc bật lấy Tần Mặc thì rơi ngay tại chỗ. Một bên khác Ca Đinh Bọn hắn cũng vừa tiện đem chúng quanh những kia kim mao tinh tinh toàn bộ cũng giải quyết, bọn hắn nhìn Trần mặt bên này cái này kim mao tinh tinh, đem cái này kim mao tinh tinh cho quay trùng quanh tại ở giữa. Kim mao tinh tinh gặp được chung quanh những người này, trên mặt liền mang theo phẫn nộ nét mặt, làm hạ hắn thì bỗng chốc hướng phía A Ninh vào tới. A Ninh thì là cao cao giơ lên trong tay mình tên kia. Phanh phanh phanh. Âm thanh lớn theo A Ninh trong tay trong tên kia mặt phóng thích ra ngoài, không ngừng đánh tới trên người kim mao tinh tinh. Kim mao tinh tinh hướng thẳng đến phía sau ngã tới. Trước đây trên người kim mao tinh tinh thì có rất nhiều vết thương, lại thêm lại bị thương này cho thương tổn tới, huyết dịch dường như là suối giống nhau không ngừng chạy xuống. Kim Mao Tinh Tinh phẫn nộ nhìn Tần Mặc, hướng phía Tần Mặc gầm thét một tiếng, thế nhưng Tần Mặc cũng đã không nghĩ cho hắn cơ hội. Xích luyện thiên hỏa, to lớn hỏa diễm xuất hiện ở Tần Mặc trong lòng bàn tay, Tần Mặc nhìn ngô Thiên Chân mấy người bọn hắn. Mấy người các ngươi lui lại một chút, đỡ phải sẽ làm bị thương đến các ngươi. Lô Thiên Chân mấy người bọn hắn vội vàng gật đầu một cái, bọn hắn vậy không phải người ngu, chỉ là khoảng cách xa như vậy, bọn hắn liền có thể cảm nhận được Tần Mặc một bộ này kỹ có thể đến cùng kinh khủng đến cỡ nào, cho nên bọn hắn chỉ cần phải ở chỗ này đợi xem kịch là được. Chỉ thấy Tần Mặc đạo này kỹ năng trực tiếp đốt tới trên người Kim Mao Tinh Tinh. Kim Mao Tinh Tinh tại đây trên mặt đất không ngừng la lột, với lại trong miệng của hắn vậy phát ra hết thảm một tiếng. Tần Mặc gặp được hắn bộ dáng này thì cười lạnh một tiếng, thế nhưng Tần Mặc cũng không có đáng thương hắn, chỉ là cùng hắn kéo ra một khoảng cách, đỡ phải ngọn lửa này sẽ làm bị thương đến chính mình, cái khác mấy người cũng là trực tiếp làm theo. Không có qua bao lâu thời gian, cái này Kim Mao Tinh Tinh liền bị Tần Mặc cho thiêu thành cho tàn, Tần Mặc cũng tại lúc này thở phào nhẹ nhõm, tiếp lấy Tần Mặc lại nhìn cái khác mấy người đồng bạn. Mấy người các ngươi thế nào? Không sao chứ? Mấy người bọn hắn liếc nhau một cái, thì nhìn Tần Mặc lắc đầu, trong mắt vậy mang theo nét mặt hứng phấn. Tần Mặc huynh đệ Ngươi vậy quá lợi hại đi. Lương sư ra có chút sững bái, nhìn Tần Mặc Tần Mặc tùy tiện khoát khoát tay, bên cạnh Lao Dương cũng tại lúc này cùng Tần Mặc nói lời cảm tạ nói: "Cảm ơn ngươi." Tần Mặc nhìn một chút Lao Dương, chẳng qua Tần Mặc cũng không có nói nhiều, chỉ là tùy tiện đáp một tiếng. "Nếu như ta đoán không lầm lời nói, ngươi đối với bên này cũng hẳn là có điểm này giải, ngươi nếu là có cái gì biết đạo có thể cùng mọi người chúng ta nói một chút, không cần ở chỗ này nói với ta cảm ơn." Lao Dương sững sốt một chút, bên cạnh A Ninh vậy cười lạnh một tiếng, A Ninh lấy ra, tiên chỉ vào Lao Dương. "Nói đi, ngươi rốt cục hiểu rõ cái gì?" Mặc dù A Ninh vậy không quá ưa thích Tân Mặc, nhưng bất kể như thế nào, tóm lại hiện tại bọn hắn muốn cùng nhau đi xuống dưới. Tân Mặc nhìn thấy A Ninh bộ dáng này, cũng không có từ chối A Ninh, chỉ là nhìn Lao Dương. Lao Dương nuốt nước miếng một cái, hắn không ngờ rằng mấy người này vậy mà sẽ như thế đối đai chính mình, cho nên hắn thì vội vàng mở miệng nói: "Ta không biết các ngươi tại nói cái gì, ta xác thực không có làm qua sự tình gì, với lại ta vậy đối với nơi này không phải đặc biệt mở, ta chỉ là luôn luôn nương tựa theo trực giác lên trên đi." Tân Mặc nghe được Lao Dương nói như vậy thì nhíu mày. "Tiên là chính ngươi thích nói như thế nào thì nói thế nào, nhưng bất kể như thế nào, Ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi một câu, ngươi tốt nhất không nên ở chỗ này đùa giỡn hoa chiêu gì. Lão Dương vội vàng gật đầu một cái, hắn hiểu rõ vì thực lực của hắn sắc thực không phải là đối thủ của Tân Mặc, đã như vậy vậy hắn nhất định phải cẩn thận mới được. Tân Mặc nhẹ nhàng nôn thở một hơi, không tiếp tục giáng khác, chỉ là nhìn bên cạnh mấy người này. Chúng ta tiếp tục đi thôi. Mấy người bọn hắn đáp một tiếng. Lúc này giọng hệ thống vậy trực tiếp vang lên. Đinh, tiêu diện sinh vật mộ huyết thành công, lấy được đồ thượng, kiếm vũ bát phương. Mặc không có để ý đạo này kỹ năng, dù sao đợi đến phía sau gặp lại cái khác những quái vật kia lúc cũng được, thí nghiệm một chút bộ này kỹ năng uy lực. Tần Mặc bọn hắn lại hướng phía phía trước đi vài bước, lúc này mới tuyệt đối có chút mỏi mệt mỏi, tiếp lấy Tần Mặc thì quay đầu nhìn bên cạnh mấy người. Mấy người các ngươi thế nào? Lô Thiên Chân cùng Láo Dương liếc nhau một cái, liền trực tiếp lắc đầu. Chúng ta mấy cái còn tốt, không có gì. Có thể bên cạnh Lương sư ra cũng đã thở hổn hển. Ta nói Tần Mặc huynh đệ. Chương 250, có huyết, chương 250, có huyết. Chúng ta mọi người nếu không trước ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi đi, ta thực sự có chút mệt mỏi, đi không được rồi, chúng ta ở chỗ này đợi một hồi, lại tiếp tục hướng phía dưới đi thôi, Dù sao chúng ta cũng không phải đặc đứng có gấp. Tân mặc nghe được lương sư ra nói như vậy, thì nhìn cái khác mấy người, tựa hồ là đang hỏi đến ý kiến của bọn hắn, ngẫu ngây thơ hay là tương đối chăm sóc lương sư ra, cho nên hắn vậy đề nghị. Tất nhiên lương sư ra cũng nói như vậy, vậy chúng ta chính là ở đây đợi một hồi đi, lại nói chúng ta vừa mới đối phó cái đó Kim Mao Tinh Tinh lúc vậy rất mệt mỏi. Nhưng nếu như nếu như chờ một biết những cái kia Kim Mao Tinh Tinh lại đổi tới nên làm cái gì? Lao Dương cao mày, nhìn chăm chú trước mặt mấy người này. Tân mặc nhìn một chút Lao Dương, người này quả nhiên đối với nơi này là hiểu khá rõ Lão Dương chú ý tới tần mặc ánh mắt thì vội vàng quay đầu đưa ánh mắt đặt ở một bên khác, hắn hiểu rõ tần mặc người này luôn luôn cũng là có thể nhìn rõ và tượng, nếu nếu như bị tần mặc cho nhìn ra chính mình không đơn giản, kia tần mặc không chừng muốn động thủ với hắn. Tần mặc cũng không có nhiều lời, chỉ là nhìn chăm chú an Ninh, Người nghĩ như thế nào? Ta cũng cảm thấy ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi đi, vừa mới mọi người xác thực cũng rất mệt mỏi. Với lại an Ninh trong tay cũng là có gia hoàn này, hắn căn bản cũng không cần sợ sệt những kia kim mao tinh tinh." Tần mặc gật đầu một cái liền không có lại nhiều giảng, tiếp lấy tần mặc thì ở bên cạnh một trên nhánh cây ngồi xuống. Suy tư một chút tần mặc Thì theo không gian của mình bên trong lấy ra một vài thứ đưa cho bọn hắn. Ăn một chút đi. Lô Thiên Chân mau đem Trần Mặc cái này ăn tiếp tới, cười cười sau đó hắn thì bắt đầu ăn, thế nhưng nhìn thấy bên cạnh A Ninh cô độc ở đâu ngồi, Lô Thiên Chân thì cho A Ninh đưa một chút. Ngươi vậy ăn một chút gì đi. Nhìn thấy Ngô Thiên Chân bộ dáng này, A Ninh thì sửng sốt một chút, hắn đưa ánh mắt đặt ở trên người Trần Mặc, Trần Mặc lườm một cái. Tiến tâm đi, độc không chết ngươi. A Ninh không tiếp tục nói nhiều, lúc này mới đem ăn cho nhận lấy. Lương Sư gia đưa ánh mắt đặt ở trên người tần Mặc. Tần mặc huynh đệ, không rằng ngươi lại còn mang theo bánh mì đâu. Cái này bánh bao hương vị thật sự chính là thật không tệ, ta đều nhanh chết đói. Nghe được Lương sư ra nói như vậy, Tần Mặc thì bỗng chốc bật cười. Không ngờ rằng này Lương sư ra hay là thật biết chụp ngựa của mình cái rắm, nhìn tới hắn là thực sự sợ chính mình bắt hắn cho ở tại chỗ này. Tần Mặc huynh đệ, nếu không chúng ta tiếp tục lên trên đi thôi, nếu là ở nơi này đợi thời gian đủ dài, vậy cái kia chút ít kim mau tinh tình có thể hay không đi lên nữa à? Lao Dương nhíu mày nhìn Tần Mặc. Tần Mặc cứ như vậy nhìn Lao Dương Tần Mặc, không biết Lao Dương mục đích là cái gì, có thể là Tần Mặc hay là an ủi hắn. Yên tâm đi, bọn hắn hẳn là sẽ không nhanh như vậy thì đi lên. Lão Dương như mày, thế nhưng nhìn thấy bọn hắn cũng không nói gì dứt khoát vậy ngầm miệng lại. Ăn một chút đồ vật sau đó, Tần Mặc thì duỗi lưng một cái, đúng lúc này bọn hắn đột nhiên nghe thấy được phịch một tiếng. Một cái bóng màu đen trực tiếp từ phía trên rơi xuống, Tần Mặc trong nội tâm lộ bộ một chút, tiếp lấy Tần Mặc thì hướng phía bên này đi rồi, đến đưa ánh mắt đặt ở này nhìn lên dưới. Đó là vật gì a? Lô Thiên Chân mở to hai mắt nhìn, có chút không hiểu nhìn dưới đấy, Tần Mặc cũng tại lúc này như mày, lắc đầu. Ta vậy không rõ ràng. Nói thật vừa mới Tần Mặc cũng là không thấy rõ, thế nhưng Tần Mặc hiểu rõ nơi này tuyệt đối không có đơn giản như vậy sẽ không phải là trước đó những kia kim mao tinh tinh đi, chúng ta đi nhanh lên đi. Lão Dương nhìn xem lên trước mặt mấy người Tần Mặc nghe được Lao Dương nói như vậy thì hết mắt, hắn vì sao lại luôn luôn thúc giục chính mình rời khỏi này đâu? Hay là nói hắn nghĩ phải mau sớm lên bên trên cầm cái quái gì thế? Tần Mặc cũng không thể hiểu, có thể là Tần Mặc hay là nói thẳng, không cần phải vậy. Nói xong Tần Mặc lại lần nữa nhìn chăm chú này đến dưới. Kêu bạn nhất nếu là thật là những kia kim mau tinh tinh nên làm cái gì? Lao Dương nếu mày nhìn Tần Mặc. Không phải là bọn hắn, mặc dù nói phản ứng của bọn hắn tốc độ xác thực đặc biệt nhanh, nhưng mà không có đến loại tình trạng này. Tần Mặc lắc đầu, nhìn thấy Tần Mặc bộ dáng này, lão Dương thở dài một hơi thì ngầm miệng lại, "Được rồi, Tần Mặc đều đã nói những lời này, nếu là hắn nói lại cái khác, chỉ sợ Tần Mặc hội càng thêm hoài nghi hắn." Nhưng vào lúc này, Nô Thiên Chân đột nhiên cảm giác được có một cô ấm áp chất lỏng nhỏ giọt trên mặt của mình, trong mắt của hắn mang theo nghi ngờ nét mặt, vươn tay sờ soạn một lúc sau, hắn thì sững sờ ngay tại chỗ, hắn cũng tại lúc này vội vàng nói với Tần Mặc, "Tần Mặc ngươi qua đây nhìn một chút." Tần đi tới Ngô Thiên Chân bên người, tiếp lấy Tần Mặc thì đưa ánh mắt đặt ở trên tay của hắn, gặp được trên tay hắn giọt máu này sau đó, Tần Mặc thì hít mắt, "Là huyết." Nghe được Tần Mặc nói như vậy, mấy người bọn hắn cũng cao mày lên. Có chuyện gì vậy a? Sẽ không phải là phía trên này có đồ vật gì a? Bản tử nhìn Tần Mặc. Tần Mặc trầm mặc một hồi, thì nhìn chăm chú cái khác mấy người. Chúng ta hay là đừng ở chỗ này tiếp tục lên ô. Lão Dương nghe được Tần Mặc nói như vậy thì bỗng chốc cao hứng lên, làm hạ hắn thì đáp một tiếng. Ta cũng cảm thấy chúng ta đừng tại đây đứng đi, dù sao đứng ở chỗ này nhìn vậy không có chuyện gì, đã như vậy còn không bằng đội vàng lên trên đi đấy. Tần Mặc gật đầu một cái, thì nhìn chăm chú cách đó không xa Lương Sư gia. Lương Sư gia ngươi thế nào? Còn có thể hay không đi được động? Lương sư ra vậy cảm giác nơi này khẳng định là có nguy hiểm gì, bằng không nô Thiên Chân trên mặt làm sao lại có huyết dịch đâu. Cho nên hắn thì vội vàng đứng người lên nói với Tần Mặc: "Yên tâm đi, ta không có vấn đề gì, chúng ta đi nhanh lên đi." Tần Mặc không tiếp tục nói nhiều, chỉ là mang nhìn mấy người bọn hắn cùng nhau đem nơi này đóng lửa tiêu diệt. Ba người bọn hắn trực tiếp hướng mặt trước đi tới, một lát sau Tần Mặc thì người thấy này trong không khí có một tia mùi máu tươi. Tần Mặc híp mắt: "Các người nghe không có người được có một ít mùi máu tươi, các ngươi nói nơi này có phải thật vậy hay không có đồ vật gì a?" Lô Thiên Chân trong lòng lộ bộ một tiếng, nhìn Tần Mặc bọn hắn: Tần Mặc suy nghĩ một chút, đã cảm thấy hệ thống hình như cũng không có đề kỳ chính mình, là bởi vì bọn họ phụ cận cũng không có cái gì sinh vật sao? Chúng ta hay là đừng quan tâm những chuyện này đi, tất nhiên chúng ta đều đã quyết định tiếp tục lên trên bò lên, tốc độ thì hơi nhanh một chút. Lão Dương nhìn Tần Mặc bọn hắn Tần Mặc không tiếp tục nói nhiều, chỉ là tùy tiện đáp một tiếng, tiếp lấy Tần Mặc liền mang theo mấy người bọn hắn lên trên đi tới, nhưng vào lúc này bọn hắn đột nhiên gặp được cách đó không xa một bóng người, Tần Mặc mở to hai mắt nhìn, kéo một chút bên cạnh mấy người kia. Bạn Tử thấy sau khi tới thì bông chốc kêu lên,